chương hai năm phủ linh thạch tượng đá người khổng lồ chương 259, năm phủ linh thạch tượng đá người khổng lồ vê anh ngũ linh khí ngưng châu khí tức nổ vang cuốn phong bao phủ đổi mủ gào thét mạ lên trong trước mắt lâm tù dập tắt đánh giá cao các ngươi mặc trấn hiên cười gần lên trong lòng tảng đá lớn hạ xuống làm nửa ngày nguyên lai like cũng chính là tên giáp rưỡi chính là mả một cái địa sư tầng 3, trên lệch 10 mươi vạn tám ngàn dặm còn có thể lật trời hay sao đây mới là bình thường tình huống nên chuyện đã xảy ra vụ một đạo khí tức chấn động chỉ thấy cựu thúc trong tay phủ lục sáng lên khí tức lưu chuyển lâm cựu đồ đệ bị giết thở hồng hực. mạc trấn hiên đang muốn trào phúng nhưng chỉ thấy cựu thúc trên mặt mang theo ý cười nhất thời trong lòng run lên không đúng giả không thể a lâm tu ngay ở trước mặt mình hủy diệt khí tức đều tiêu tan người đâu thiên lôi lao lên cựu thúc kiếm gỗ đào vung một cái xúc động kinh lôi tầng tầng bốn phương tám hướng lôi đình tràn ngập giống như một đạo lôi chi lao tủ đem mạc trấn hiên bao phủ trong đó lâm cựu ngươi cũng chỉ có thể chơi loại này trò gian Mạc Trấn Hiên ánh mắt lấp lóe, chỉ là thôi thúc khí tức, không đội vã thoát đi lao tủ, trái lại mắt quan bốn đường thai ngay bất phương. Này lôi chi lao tủ cũng không khó phá, hiếm thấy là Lâm Cựu cùng Lâm Tu đang suy nghĩ dở trò quỷ gì. Hai người này tất cả đều là bảng môn tà đạo, ngươi cũng xứng ngăn vã ta sư phụ. Tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy một đạo kỳ môn trận pháp nhất thời bao phủ toàn bộ phía sau núi đất trống, thần bí thâm thủy khí ầm ầm mà lên. Quả nhiên là kỳ môn độ giáp. Mạc Trấn Hiên ánh mắt lấp lóe, chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Quỷ dị này khí tức quả thực tràn ngập bản thân một luồng cảm giác vô lực bắt đầu hiện lên, không trách tiểu tử này trước có thể liên tiếp phá tan đàm ra cùng tấm màn đen trận. một cái mau sơn đạo sĩ, dĩ nhiên tinh thông kỳ môn đột giáp, các tạo sơn mới là kỳ môn chính thống. đình đương, lệnh lạnh vang lên, một đạo tam thanh linh lơ lửng ở không trung, kỳ môn pháp trận nhất thời long lanh ánh sáng. trong chớp mắt, thiên lôi lao lần thứ hai sao động, nồng nặc lôi nguyên tố khí, nổ vang không ngừng, bắt đầu điền cùng thu nạp. không đúng, mặc trấn hiên ánh mắt lóe lên, kinh ngạc thốt lên lên. lúc này mới phản ứng lại, lâm cửu căn bản cũng không có thôi thúc thiên lôi lao bao phủ chính mình lôi đình là lâm tu triển khai đây là thuần khiết tinh khiết lôi nguyên tô khí ký môn trận pháp che lấp trong đó khí tức. hai người này rất rưỡi làm sao có khả năng như thế tinh chuẩn hiệu ngầm phối hợp không kèm chút nào hoàn mỹ triển khai đạo thuật đánh cái phép che mắt cùng phản lo lừa chính mình sao có thể có chuyện đó tư tư tư Này nhót lôi đình nổ vang điên cuồng bạc phá ngũ linh khí ngưng châu phá cho ta mặc trấn hiên điên cuồng thôi thúc khí thức quan tâm với ngũ linh khí ngưng châu bên trong hào quang năm màu lỏng lánh phóng lên trời chỉ thấy con đường lôi đình nổ vang dây dưa, từng trận sóng khí bao phủ bạo sung, dĩ nhiên ngưng tụ khí tức, che ở mặc trấn hiên trước người ngăn cản lôi đình. hai cái rất rưởi, mặc trấn hiên thở hổn hển, rút lui mười mấy bộ kéo dài khoảng cách, long vẫn còn sợ hãi nhìn vừa mới vị trí, lôi đình dĩ nhiên vỡ vụn toàn bộ đại địa, khắp nơi bờ bui nếu như hơi hơi yếu hơn một điểm, hoặc là không kịp phản ứng lúc, é sợ từ lâu thành thi thể, đã không chế các tạo sơn hộ pháp thân thể, chỉ có thể dựa vào pháp khí, lâm thu thân hình lói lên, rơi xuống cửu thúc bên cạnh, chào phú lên, a tu, không nên khinh thường, cái tên này rất khó chơi. Kiểu thúc không có thả lỏng trái lại càng thêm nghiêm túc nghiêm nghị chính mình cùng a tu phối hợp đã hiểu ngầm vô cùng liên tiếp mấy cái đặt bẫy đều thành công có thể trước mắt mạc trấn hiên nhưng có điều là chịu không tính nặng thương cái tên này quá mạnh mẽ vậy ngũ linh khí ngưng trâu lóe lên Đồng nhiên mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động từng đạo từng đạo cự mục giống như trong đá sinh trưởng tiểu tử ta xem ngươi còn có bản lãnh gì mạc trấn hiên trong mắt sát ý lấp lóe vung một cái phụ lục giận dữ hét nam phủ linh thạch nghe ta hiệu lệnh tiếng nói rơi xuống đất rung đất động đến sóng biển sóng lớn trong nháy mắt vỡ vụn xuất đạo đạo đá tảng ngưng kết thành giống như sơn bình thường tượng đá người khổng lồ rít lên một tiếng khí tức giống như tật phong gào thét còn có thể chơi triệu hoán lâm tu bật cười vung vẩy ngũ hành tráng phép kiếm khí tức lưu chuyển a tu đồ chơi này không ăn đạo thuật muốn phá nó phụ tâm vậy thì là trái tim của nó cựu thúc kéo lâm tu vội và né tránh chỉ thấy tượng đá một quần chữ quanh mà rơi mặt đất trong nháy mắt nứt ra con đường hố sâu bùi mù nổi lên một phía rõ ràng lâm tu gật gù trực tiếp hướng về phía tượng đá người khổng lồ chạy như bay không phải nhờ ngươi phá phụ tâm Không nhờ ngươi ngạnh đến a, cựu thúc sướng sở, chứng bắt mắt đến. Tượng đá này đừng nói lâm tu, chính là phía sau núi đều có thể săn bằng. Làm sao ngạnh đến? Thử xem độ cứng. Lâm tu khép cười một tiếng, một kiếm chém thẳng vào tượng đá người khổng lồ. Ngớ ngẩn, mặc trấn hiên cười lạnh một tiếng, kiếm chỉ vung gẩy. Chỉ thấy tượng đá người khổng lồ bị chém vị trí, nhất thời tầng tầng trung điệp, long lánh tảng đá ánh sáng lộng lẫy. Vinh. một tiếng lên ken. Chỉ thấy bị chém vị trí, dĩ nhiên chỉ hiện ra một đạo thế ngân, hoàn hảo không chút tổn hại. Tay đều cho ta chấn động đã tê dần. Lâm tu vội vã lắc mình lui về phía sau trên mặt mang theo kinh ngạc tượng đá này người khổng lồ có chút đồ vật Bệnh. một đạo tật phong lên chỉ thấy tượng đá người khổng lồ mãnh liệt như lôi một quyển sông thẳng lâm tu a tu cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng đầy mặt kinh ngạc lần này nhưng là chính mình cũng không nghĩ đến tượng đá này người khổng lồ như vậy thân thể cao lớn đã vậy còn quá mãnh liệt ta hứng thú lâm tu ánh mắt lóe lên liên tục sau này lui nhanh nhưng chỉ thấy cái kia to lớn như tháp cao nằm đấm dĩ nhiên vọt tới trước mặt lâm tu chết đi cho ta mặt chấn hiên ánh mắt hung ác khí tức nổ vang mà lên tượng đá người khổng lồ trong mắt lấp loe ánh sáng, một quyền đập xuống. anh mặt đap xuong Voi vỡ vụn rung động cuốn phong gào thét cuốn lên cắt bay đá chạy lâm cửu chơi nửa ngày trò gian ngươi vất thua. trước thực lực tuyệt đối tất cả mặc trấn hiên cười gần một tiếng chợt xoay người căn bản không cùng cựu thuốc dây dưa lập tức hướng về phía phía sau núi chạy trốn đảm ra chấn mọi người mà đi còn chưa kịp nhấc chân đông nhiên trong lòng run lên cảm giác được tượng đá người khổng lồ khí tức dĩ nhiên đang trôi qua xảy ra chuyện gì mặc trấn hiên đột nhiên dừng lại chân quay đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia ra bị nẻ trong mắt trên mặt đất một bóng người lập chỗ cũ vung lên nằm đấm đối với đỉnh ở tượng đá người khổng lồ trên nằm đấm người mặc trấn hiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng con người mở lớn không thể tin tưởng mà nhìn phía trước hình ảnh trong đầu trống rỗng lâm tu chỉ dựa vào thân thể chặn lại rồi tượng đá người khổng lồ một quyển hắn đây nương đang đùa gì thế có chút đồ vật nhưng không nhiều lâm tu nhìn trước mắt lớn hơn mình gấp trăm lần nằm đấm chân mày cao lại vung lên khoe miệng sau một khắc tượng đá người khổng lồ cái kia cự quyển vỡ vụn xuất đạo đạo vết dạt nước nằm đấm vỡ vụn cắt bay đá chạy bay là tả rơi xuống đầy đất chương hai tối nay chôn thấy ở đây ngũ hành dẫn khí chương 260. tối nay chôn thấy ở đây ngũ hành dẫn khí này chuyện này mặc Trấn hiên con ngươi mở lớn mở lại manh co rút lại nét to miệng chỉ cảm thấy trái tim thật giống bị cái gì nắm cái tên này là người vẫn là quỷ tượng đá người khổng lồ không phải là người sẽ không được đạo thuật ảnh hưởng vậy thì giải thích lâm tu dựa vào chính là đơn thuần nắm đấm cường độ sao có thể có chuyện đó một quyền ngăn trở tượng đá người khổng lồ thì thôi nay con mẹ nó trực tiếp đem tượng đá người khổng lồ nắm đấm đều đổ nát đùa gì thế? A tu, ngươi, cửu thúc cũng ngốc ở một bên. Trước từng trải qua lâm tu thân thể cường độ, tuy nhiên không biết mạnh tới bậc này a. ngũ hành linh thạch, lên. mặc trấn hiên một khắc liên tục, lần thứ hai thôi thúc khí tức, âm âm âm đã tặng lần thứ hai hội tụ mà đi. tượng đá người khổng lồ rít lên một tiếng, hồi phục nguyên dạng, không để yên không còn. lâm tu vung lên quẹ miệng, thân hình lóe lên, trực tiếp nhắm phía tượng đá người khổng lồ. đủ thời gian, mặc trấn hiên ánh mắt lóe lên, hướng về phía chạy trốn đảm ra mọi người chạy như bay. lâm tu lại rời phủ giải quyết tượng đá người khổng lồ cũng trước hết tìm tới phụ tâm cần không ít thời gian trước tiên đem này đảm ra chấn người linh khí đều hấp thu loạn sâu độc trận lên một tiếng khét đều vang lên bật hiệu xua tan dân chấn linh ngọc hoàn chạy như bay tới thôi thúc con đường sâu độc khí chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số cổ trùng bắt đầu trải rộng trung quanh ngăn cản mạc chấn hiên đường đi lại tới chịu chết mạc chấn hiên trên mặt mang theo xem thưởng hơi vung tay ác liệt khí thức nhất thời trạm diện sở hữu cổ trùng một khác liên tục xông thẳng linh ngọc hoàn vinh tiếng len keng lên cựu thúc một kiếm ngăn cản con đường phía trước không ai ngăn cản được ta. Mặc Trấn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức nhất thời rung động lên, lực xung kích cực lớn, nhất thời đem cửu thúc cùng Linh Ngọc hoàn vọt tới rút lui mấy bước, mãnh liệt sắc bén âm dương khí che ngập bầu trời mà lên. Chỉ nghe chạy trốn đàm ra chân mọi người, nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên liên tiếp. Chỉ cảm thấy thân thể bị khóa lại bình thường, sững sờ ở tại chỗ. Khí tức kinh khủng, phi tập mà đi. Sau một khắc, ầm ầm ầm, mặt đất một trận rung động, chỉ thấy che trời đại một bình địa mà lên, giống như cứng rắn không thể phá vỡ tường chắn, che ở tất cả mọi người trước người. Vành, Và khí tức bạo phá chỉ thấy đạo kia đạo cự một tường chắn mảy may không tổn hại lâm cựu ngươi mặc trấn hiên cả kinh vội va lui về phía sau sợ hãi nhìn phía đứng ở cự một trước tiểu thúc lòng sinh ngạc nhiên nghi ngờ cái này căn bản không phải mao sơn đạo thuật càng khỏi nói này cự một cường độ thậm chí khác nhau xa so với tượng đá người khổng lồ phải cường hắn hơn bực này đạo thuật lâm cựu dĩ nhiên có thể thuần phát trước tất cả hẩn dấu thực lực cũng không được mà ghét bỏ âm thanh từ phía sau lưng văng lên mặc trấn hiên thân thể chấn động đột nhiên hướng bên trái kéo dài khoảng cách quay đầu vừa nhìn chỉ thấy lâm tu chính hướng nơi này chạy như bay tới phía sau hắn là một chỗ vỡ thành cạn tảng đá, một tấm hoàn hảo phủ lục, còn trên không trung lay động hạ xuống. chuyện này Mặc Trấn Hiên càng thêm mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu mê moi tăng thêm. Thanh cửu phù tâm phủ lục căn bản cũng không có tổn hại. nói cách khác Lâm Thụ thời gian trong chớp mắt dựa vào năm đấm đem tượng đá người khổng lồ làm nát. cái tên này đến cùng là đạo sĩ vẫn là cái gì thể thuật quái nhân? sống nhiều năm như vậy chưa từng gặp quái gì như vậy biến thái. Hương đàn công đức tụ Lâm Thụ đang chạy như bay kiếm chỉ dừng đứng, chỉ thấy cái kia che ở mọi người trước tự mục bắt đầu vặn vẹo biến hình. sau một khắc con đường cự mục như sao băng điên cuồng phi đánh út về phía mạc trấn hiên hắn đây nương cũng là đạo thuật của ngươi Mạc trấn hiên không nhịn được mang lên điên cuồng sau này lui nhanh phía bên phải cự một dĩ nhiên bạo vọt tới trước mặt không đường có thể trốn thiên lôi chạm lạnh giọng trên không trung rung động cựu thúc bóng người từ bên trái bay nhanh ác liệt vô cùng Vành. Và một tiếng bạo phá lên Mạc trấn hiên đau uống bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào cự một bên trên lướt xuống thân thể rung động một cái máu đỏ tươi hung bạo thổ mã ra nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệnh khí tức dần dần hỗn loạn tỏa lâm tu sắc mặt bình tĩnh hơi xoa tay mặc Trấn hiên bên cạnh cựu mục, nhất thời hối lượn khác nào một đạo lao tù đem mạc chấn hiên đóng kín vào trong đó cựu thúc dưng bước lại thở dài một hơi lúc này mới thả lỏng lửa phần tu đem mac tran hien đong ngươi thực sự là long đuoc phan tu sư tầng 3. ninh ngọc hoàn ở một bên trận mắt mất mồm cái nào còn có một chút cao lanh hình dáng nguyên bản liền biết chính mình cùng lâm tu trên lệnh rất lớn có thể hiện tại rõ rõ ràng ràng nhìn lầm tu các loại hành vi đi bộ nhàn nhã bình thường trước tiên giải quyết tượng đá người khổng lồ lại hai ba lần thu thập một cái địa sư tầng tám đỉnh cao cừng giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu trong lòng sợ hãi đầy mặt không thể tin tưởng ta trước còn cùng lâm tu chơi hoành thực sự là một chết gọi ca cậu cậu cậu thật khó nghe lâm tu trắng mắt ninh ngọc hoàn bật cười lên ngươi còn ca xú đệ đệ một cái ninh ngọc hoàn nhất thời lại khôi phục mặt lạnh mày liễu vẩy một cái ghét bỏ nói nhanh lui về phía sau dẫn dân chấn rời đi lâm tu vung vung tay phân phó ngươi này cái gì khẩu khí ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo bất mãn trận sững sở nghi ngờ nói đều giải quyết còn rời đi lời nói một nữa một trận khí tức nổ vang chỉ thấy cái kêu bao phủ cự mục ầm ầm vỡ vụn ra đến lần này hiểu chưa Lâm Tu quay đầu xung Ninh Ngọc Hoàn cười cợt ta hiện tại liền đi Ninh Ngọc Hoàn chỉ cảm thấy khí tức kinh khủng đột kích liền đội vàng xoay người liền hướng lùi về sau giát rưỡi hai cái giát rưỡi ta một năm tâm huyết. Tiếng gầm gừ nổ vang Mặc Trấn ve sau rat cả cai rat vết máu loà lộ lơ lửng ở mau lo mục trò muc cho cặn bên trong mặt lộ vẻ hung quang, trong mắt sát ý nồng nặc khí tức cát liệt đem biết đến nói hết ra cho ngươi cái thoải mái Lâm Tu mặt như bình hồ nhìn phía trước lạnh nhạt nói a chuyện cười Mặc Trấn Hiên nói ra khẩu và máu trở dài một hơi, chất lạnh lùng nói, tối nay, hai ngươi cũng phải chôn thây ở đây. Tiếng nói rơi xuống đất. Từng trận hoa chi tử mùi hương tràn ngập ở không trung. Mạc Chấn Hiên cái tia suy yếu mặt tái nhợt, nhất thời hiện ra quái dị hững hào cùng bặm mẻo. Khí tức nhất thời tăng vọt mấy lần, nồng nặc cơm dương khí tràn ngập thiên địa. A tu, nhanh. Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, toàn lực chạy như bay. Trước nhưng là từng trải qua, Ninh Ngọc Hoàn bị hoa chi tử tà khí tăng cường trình độ. Nếu để cho cái tên này đem hoa chi tử tà khí thôi phát, tất cả mọi người đều phải chết. Lôi quang thánh nguyên chú, phá! lâm tu ánh mắt sắp bén tam thanh phủ sáng lên sao động lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ giống như bờ giòn tật sụt rút dít gạo bạo sung mà đi vây anh nổ tung vô cùng chấn động mang theo từng trận điên cuồng lôi đỉnh trải rộng thiên địa nổ vang không ngừng chỉ nghe một tiếng cười lớn lôi đỉnh trong khoảnh khắc tiêu tan chạy như bay kiểu thúc một kiếm hạ xuống nhưng vẫn không nhúc đích. nổ vang khí tức sông lên nhất thời bay ngược trở về sư phó không có sao chứ lâm tu lắc mình tiến lên một cái đỡ lấy cửu thúc không được cái tên này hoa chi từ tạ khí khác nhau xa so với ninh ngọc hoàng trước bánh liệt mấy lần không ngừng cựu thúc căn bản không lo được chính mình chỉ là đầy mặt nghiêm nghị tao mày cái tên này khí tức dĩ nhiên tăng vọt đến địa sư cựu trọng tiên vẫn như cũ còn đang điền cùng dâng lên ngũ linh khí ngưng châu ngũ hành dẫn khí gầm lên một tiếng ngũ linh khí ngưng châu lấp lóe với mạc trấn hiên trước người tà khí rót vào mà vào ngũ linh khí ngưng châu nhất thời lòng lánh hảo quang năm màu, soi sáng thiên địa chương 261. trăm hách dịch trấn linh uy thần và biến chương hai trăm dịch trấn linh uy thần và biến a tu trước tiên lui cái tên này điên rồi Cửu thúc bị tức tức vọt tới liên tục rút lui, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. này Mặc Trấn Hiên dĩ nhiên, đem sở hữu mạnh mẽ tăng lên khí tức, cùng chuốt xuống mà ra. khí tức trong người một khi toàn tiêu tan, vậy thì là sát sống. này Cung tự bạo có gì khác nhau? lùi, đều phải chết. Mặc Trấn Hiên bước ra nửa bước, kiếm chỉ treo cao, cười gằn gào thét mà lên, năm phủ phá diệt chú. tiếng nói rơi xuống đất, con đường âm dương khí khuấy động. ngũ linh khí ngưng châu thu nạp tất cả, ngũ sắc lưu quang lần thứ hai lóng lánh. thiên địa vì đó biến sắc, con đường tật phong giống như lao cắt. gào thét chấn động, khí tức kinh khủng dĩ nhiên trong nháy mắt để cựu thúc trong lòng lọt vô một cái chỉ cảm thấy khí tức trong người bắt đầu hỗn loạn dĩ nhiên không cách nào bình thường lưu chuyển khí tức xong xuôi cựu thúc con ngươi khánh nết trong lòng hiện lên một kia hoảng sợ này bạo phát khí tức quả là nhanh muốn sánh ngang mao sơn chấp sự sao có thể có chuyện đó còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cựu thúc chỉ cảm thấy một đạo khí tức nhu hòa bao khỏa chính mình rời lại cựu thúc sững sờ chỉ thấy lâm tu đeo kiếm mà đứng ở tại chỗ nhất thời lo lắng nói a tu ngươi muốn làm gì không có bất kỳ đáp lại chỉ có pháp quyết vang lên ngũ vương nuôi thần hô chi tới gần thấn lôi nhanh đình hách dịch trấn linh theo thanh nhấn cảm uy thần và biến rát rưởi chết đi cho ta mặc trấn hiên điên cuồng cười gằn điên cuồng hét lên mà lên sở hữu khí tức cẩm ẩm chút xuống trên bầu trời ngũ sắc ánh sáng nổ vang lòng lánh tỏa ra ánh sáng lung linh ngưng tụ tấp kết chấn động thiên địa chạy như bay tới giống như thôn vệ và vật lâm tu mặt như bình hồ nhẹ xúy ngũ hành tràm phép kiếm quắp nhe suy mà lên ngũ quat nhe trấn cằn loi chấn cản tư sắc bén thanh âm sông thẳng vẫn tiêu nhất thời tiếng sấm ầm ầm con đường ánh chấp trại rộng thiên địa từ bốn phương tám hướng ngưng tụ với lâm tu thân ngũ hành trạm phách kiếm len keng tiếng sấm như rồng ngâm lâm tu tay nhẹ dương trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi tung một tia xét lấp lóe khu chỉ mà đi hòa vào ngũ sắc nổ vang bên trong và ảnh một tiếng kinh người bạo phá đinh hai nhức góc hào quang năm màu rung động giống như con đường lưu quang bốn phương tám hướng chạy như bay nổ tung con đường hố sâu mặt đất kịch liệt rung động như núi lở sau một khắc tiếng sấm quán triệt thiên địa ngũ sắc lưu quang tiêu tan chỉ có lôi đình tràn ngập thiên địa táo bạo bá đạo ngạo thế vật, vật. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo bay ngược như rượu đứt dây bóng người cũng xuất hiện. Mặc Trấn Hiên giống như đi ngược chiều đả tháo, âm ầm đánh vào phía sau núi bên trên. Một trận rung động sau khi, khắp núi lạc thạch đuổi mù nổi lên một phía. Mặc Trấn Hiên rơi xuống với loạn thạch bên trên, cả người cháy đen tàn tạ. Con đường vết thương, ồ ồ ra bên ngoài liều lính máu đỏ tươi, giống như bị rã thú vây công sau sơn giả chi nhân, vô cùng chật vật. Giờ khắc này dĩ nhiên thoái thoát, chân mắt mắt mồm nhìn trên không tiếng sấm nhảy nhót. Không, không thể. Mặc Trấn Hiên môi nhúc nhích nửa phần, một ngụm máu trực phun mà giã lông khac nay di nhien thôi thoat chan mat mat mom nhin tren khong chấn động kịch liệt đau đớn trải rộng toàn thân, lại là từng tiếng kêu rên vang lên. Ta thất bại cho một cái địa sư tầng 3 dã rưỡi. Ha ha ha ha ha ha ha! Nhất định là đang nằm mơ, tuyệt đối là đang nằm mơ. Làm sao có khả năng gặp có chuyện như vậy? Đừng đùa, nói mơ giữa ban ngày. Nhất định là chúng rồi mê với trận. Tất cả đều là cảm giác sai, cảm giác sai. Nhắc tới cái gì đây? Lâm Tu hiện lên ở Mặc Trấn Hiên trước người, sắc mặt lạnh lùng, không có nửa phần thương hại tình. Trái lại vung lên khoanh miệng, có chứa một tia khinh bỉ cười. Ngươi, Mặc Trấn Hiên thật giống như vừa tình giấc chưa bao nhìn tròng trọc vào người trước mắt, con ngươi mở lớn, chỉ cảm thấy sợ hãi một hồi, từ lòng bàn chân chỉ thăng chán, chợt tụ lại ở tim nơi, dường như một con bàn tay lớn vô hình nắm chính mình. Tiểu tử này, é e sợ muốn thay đổi cách cục. Đạo môn sắp trở trời rồi. A Tu, chậm đã. Cựu thúc khí tức khôi phục, vội vã chạy như bay tới. Chỉ lo A Tu vừa lên đầu, trực tiếp đem Mặc Trấn Hiên làm thì rồi. Sư phó, ngươi yên tâm, ta là cái tia trẻ con miệng còn hơi sữa sao? Lâm Tu quay đầu ngắm nhìn, bật cười lên đùa giỡn, mạng của người này còn có tác dụng đây. Muốn, muốn giết cứ giết. Mạc Trấn Hiên lắp ba lắc bấp, ánh mắt nhưng cực kỳ ngạo nghệ, ngựa khi kiên định vô cùng. Giết chính là Mạc Trấn Hiên, người ổ khóa này ở trong người quỷ cũng sẽ không chết, trang cái gì kiên cường. Lâm Tu viết lên miệng, dừng dưng như không. Khá lắm, nắm mạng của người khác xung đại đầu quỷ. Những này khóa ở trong cơ thể quỷ, mỗi một người đều tự tin vô cùng. A, Mạc Trấn Hiên chỉ là cười gằn, nhìn trầm trầm Lâm Tu tràn đầy xem thường. Người còn ra vẻ lên. Lâm Tu một cước nhẹ đạp, Mạc Trấn Hiên nhất thời tan nát cõi lòng tiêu thảm thiết lên, cả người rung động như run run cầm A Tu, thân thể hắn không chịu nổi, chớ làm loạn cựu thúc kéo lâm tu tao mày nói trước cứu ninh ngọc hoàn biện pháp còn có thể sử dụng sao hành đúng là hành có điều lâm tu khen nhữ mày có chút không xác định với bắt đầu cũng là muốn như vậy tương đương nát mạc trấn hiên lưu hắn một hơi sau đó rút ra mạc trấn hiên trong cơ thể khống chế hắn quỷ lại cẩn thận tra hỏi một phen có thể mạc trấn hiên cường độ vẫn đúng là không dám nói hoàn toàn chắc chắn thử một chút xem sao cựu thúc thở dài một hơi trước ninh ngọc hoàn so sánh lên mạc trấn hiên chỉ có thể toán con tốt nhỏ mạc trấn hiên trong cơ thể quỷ chỉ sợ cũng là sự kiện lần này chủ đạo người chỉ cần có thể đem hắn lấy ra đến khóa lại vậy thì có cơ hội hiểu rõ tất cả chân tướng đây chính là thu hoạch lớn a đông nhiên một tiếng cười gằn hiện lên gặp lại ngớ ngẩn môn chỉ thấy mạc trấn hiên ánh mắt lấp lóe miệng nhúc ních thật giống ở cắn món đồ gì không được độc có tán cựu thúc kinh ngạc thốt lên lên chạy như bay tiến lên đồ chơi này nuốt xuống chính là đại la kim tiến đến cũng thập tử vô sinh chỉ thấy lâm tu dương chân như tiên ác liệt vô cùng và ảnh mot tiếng vang trầm thấp mạc trấn hiên kêu dây lên đầu bị đập vai một viên răng cửa bạo phi mà ra ẩn nó vào trong đó độc cốt tán cũng thuận theo giải rác ở mặt đất. Cùng anh em chơi ầm, ngươi còn nổi điểm. Lâm Tu ngồi xổm ở Mặc Trấn Hiên trước mặt, nhét miệng nở nụ cười, đống nhiên sướng sở. Hỏng rồi, không dừng lực, đặt chân quá nặng. Trực tiếp cho cái tên này đạp hôn mê. A Tu, không chết đi. Cựu thúc trừng bắt mắt, trong lòng run lên. Vừa nãy A Tu cái kia một cước chỉ hung ác các liệt, e sợ trước cái kia tượng đá người khổng lồ đều không bị quá nặng như vậy. Người bình thường ăn một cước, không được nát tan a. Vấn đề không lớn, sư phó, ta bắt đầu rồi. Lâm Tu trên mặt mang theo vẻ lúng túng, vội vã gỡ bỏ đề tài được ngươi bận điệu ta giúp ngươi hộ pháp cựu thúc lui về phía sau mấy bước lưu chuyển khí tức bảo vệ ở lâm tu bốn phía phòng ngừa có cái gì bất ngờ Trấn linh khu hồn chú lên lâm tu kiếm chỉ dựng thẳng lên trong sáng khí lợn lờ trong nháy mắt bao phủ tại trên người mạc chấn hiên tàn dư hoa chi từ khí tức khóe động lên đến lâm tu ánh mắt sắp bén kiếm chỉ nhẹ chút khuay vào mạc chấn hiên trong cơ thể hai cổ khí tức dây dựa rung động lên hả lâm tu sững sở tóc mày đầy mặt kinh ngạc chuyện gì thế này làm sao bắt giữ không tới mạc chấn hiên trong cơ thể quỷ cái tên này có mạnh như vậy sao dù cho bị đánh thành bộ dáng này trong cơ thể quỷ còn có thể ấn nấp khả năng là hoa chi tử tà khí quay dày trước tiên giải quyết đồ chơi này a tu làm sao cựu thúc nhận biết dị dạng liền vội vàng hỏi không có chuyện gì lâm tu vung vung tay chợt thở nhẹ khẩu khí dồn khí đăng điển khí tức lưu truyền mi tâm lóng lánh kim quang cùng tử khí thượng thanh đồng sáng lên uy nghiêm ba đạo khí trong khoảnh khắc đẻ ép hoa chi tử khí tà khí đi lâm tu khẽ quát một tiếng kim Quang mang theo tử khí cùng đi vào mạc chấn hiên trong cơ thể đầy đủ nửa phút sau lâm tu con người khẽ nết kinh ngạc thốt lên lên. không đúng không phải mạc trấn hiên trong cơ thể quỷ ẩn giấu đến được mà là mạc trấn hiên trong cơ thể căn bản sẽ không có quỷ chương hai quỷ dị căn bản không có quỷ chương hai quỷ dị căn bản không có quỷ a tu đến cùng làm sao tiểu thúc nhìn lâm tu đầy mắt không rõ lâm tu vẫn như cũ kinh ngạc chấm dãi nói sư phó này mạc trấn hiên trong cơ thể không có quỷ cái gì tiểu thúc thân thể căng thẳng đầy mắt không thể tin tưởng sao có thể có chuyện đó Trương linh hoặc hoản thậm chí là dừng cho hoang trong cơ thể đều tỏa có khống chế bọn họ quỷ làm sao đến mạnh nhất mạc trấn hiên trong cơ thể dĩ nhiên không quỷ sư phó thật sự ta kiểm tra nhiều lần lâm tu cũng không dám tin tưởng thế nhưng khí tức sẽ không lừa người vừa này khống chế lại hoa chi tử tạ khí tỉ mỉ thăm dò mấy vòng căn bản là không có ở mạc trấn hiên trong cơ thể tìm tới bất kỳ quỷ khí chỉ có cực kỳ yếu đớt âm dương khí còn đang lưu chuyển to nhỏ chú thiên trước mắt mạc trấn hiên chính là một cái bình thường đạo sĩ không thể bình thường hơn được chuyện này cựu thúc xem lâm tu nói như thế cũng không hoài nghi nữa có thể nếu như lời nói như vậy trước mắt mạc trấn hiên là xảy ra chuyện gì mạc trấn hiên nếu như thần trí tỉnh táo vậy vì sao phải đối với đạo môn người ra tay trừ phi mạc trấn hiên là âm sơn môn người có thể đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày đường đường các tạo sơn hộ pháp đời trung niên người số một tương lai có thể đột phá thiên sư thiên tài dù cho phóng tầm mắt toàn bộ đạo môn tương lai cũng là tông môn chấp sự tồn tại gặp may đúng dịp không trường trưởng môn đều có thể cong căn bản cũng không có bất kỳ lý do gì muốn gia nhập âm sơn môn mạc trấn hiên nắm giữ ngũ linh khí ngưng châu chính là tốt nhất bằng chứng địa giai thượng phẩm cực phẩm đặc thù pháp khí phóng tâm mắt đạo môn cũng là cao cấp nhất tồn tại âm sơn môn tuyệt cầm không ra so với này thứ càng tốt dù cho có cũng không tới phiên mạc trấn hiên này quá quá gì cái tên này điên rồi sao lâm tu cao mày cùng cựu thúc ngầm hiểu ý lần đầu cảm thấy đến sự tình khó có thể lý giải được này mạc trấn hiên đầu vóc thiếu gân còn làm sao lẽ nào là này hoa chi tử mạnh mẽ không chế mạc trấn hiên còn chưa kịp tỏa quỷ cựu thúc vẻ mặt biến nào chân chờ một hồi lâu mới mở miệng giải thích ngoại trừ lý do này không nghĩ tới cái thứ hai không đúng vậy mặc trấn hiên vừa nãy dáng rất kia, như là không có lý trí sao? trừ phi lâm du cùng cựu thúc liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một nơi đi, không khỏi một trận lương lạnh cả người. vậy thì là này hoa chi tử tà khí không nhất định thật muốn loạn tâm trí người, đây chỉ là một công hiệu. trước bên trong bắc bộ đồng môn tướng tàn sự tình, é e sợ chỉ là vì ở đạo môn sinh loạn. nếu như là lời như vậy, vậy này hoa chi tử tà vật thì càng thêm khủng bố. một cái có thể mạnh mẽ tăng lên to lớn thực lực trò chơi, vẫn không có tác dụng vụ, vậy còn có thể gọi tà vật sao? nên gọi thiên tài địa bảo chứ. Không thể có thứ này, thế giới vạn vật đều có quy luật. Cựu thúc dừng một chút, chân chờ nói, chỉ sợ là có cái gì tác dụng phụ, hoặc là khắc chế biện pháp chúng ta còn không biết, chỉ hy vọng như thế đi. Lâm Tu điểm môi, không suy nghĩ thêm nữa đồ chơi này lại rời phủ, còn có thể so la co cai gi tac dung phu hoac la khac che bien phap chung ta con khong biet chi hy vong nhu the đi lam tu điem moi khong suy nghi them nua đo choi nay lai roi pho con co the so voi ta thai quá. Đại ca cũng đừng nói nhị ca, đem Mặc Trấn Hiên không chế lại, chúng ta đi một chuyến. Cựu thúc nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mặc Trấn Hiên thân thể bắt đầu rung động. Cựu thúc kinh ngạc nói, a tu, xảy ra chuyện gì? Không đúng vậy, Hoa Chi Tử tả khí ta khóa lại. Lâm Tu hơi nhún mẩy, vội hoi những thôi thúc khí tức tiến lên. Thượng Thanh đồng khí mới vừa vào mạc trấn hiên trong cơ thể, nhất thời kịch liệt lực xung kích buộc phát ra. Lâm Tu bị chấn động đến mức rút lui mấy bước. A Tu, không có sao chứ? Cựu thúc bước nhanh về phía trước, một cái đỡ lấy Lâm Tu. Đồng nhiên, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Con đường hoa chi tử mùi hương lượn lờ mà lên, dĩ nhiên dường như một đạo bình phong che ở mạc trấn hiên trước người. Lôi quang thánh nguyên chú. Lâm Tu ánh mắt sắc bén, vung đẩy một tấm tam thanh phủ. Lôi đỉnh bạo xung mà đi. Bành. Một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hơi thở kia vẫn không nút Còn có người ở cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị lên trong lòng căng thẳng vội vã ngắm nhìn bốn phía căng thẳng vô cùng nếu như mạc trấn hiên đều không đúng hậu trường hắc thủ vậy này cuối cùng kẻ địch nên là cảnh giới gì a tu lôi quang thánh nguyên chú đều không thể lay động nửa phần sao có thể có chuyện đó đông nhiên chỉ thấy xa xa một bóng người chạy nhanh đến lo lắng nói lâm tu ngũ độc hồn điên sâu độc đều bị khởi độc rồi toàn khởi độc rồi có thể trước lòng đất không phát hiện cái kêu hoa chi tử tả vật tung tị ta cựu tích à? trên mặt mang theo không rõ trước đoàn người ở đàm gia chấn lòng đất nhìn thấy đều là tản dư cho tàn không phải vậy chính là căn bản không bắt đầu sâu đọc trận làm sao sẽ đột nhiên ngưng kết thành này mạnh mẽ hoa chi từ tạ khí nhất định là có cái gì ẩn nấp chi pháp chúng ta không nhận biết cái kia tạ vật đã sớm ở thanh nén ninh ngọc hoàn đi đến trước mặt hai người sắc mặt càng thêm lo lắng chính mình cổ trùng đều không có tìm được này tạ vật tất nhiên là cực kỳ quái dị đồ vật ngọc hoàn ngươi cựu thúc ánh mắt sắp bén trưng trưng nhìn chằm chằm lo lắng đến ninh ngọc hoàn trần trở lên trong lòng hiện lên một tia hoài nghi trong tất cả mọi người chỉ có ninh ngọc hoàn hoàn hảo khôi phục hiện tại mạc trấn hiên hôn mê hồi lâu căn bản không thể khởi động ngũ độc hồn điền sâu độc duy nhất khả năng làm được chuyện này người chính là ninh ngọc hoàn không phải tiểu thúc người hoài nghi ta ninh ngọc hoàn nguyên bản lo lắng mặt nhất thời lạnh dưới băng đến trong mắt một vệ thương tâm vẻ đẹp qua cự người bên ngoài ngàn dặm khí chất lần thứ hai hiện lên hảo tâm hảo ý liều lĩnh nguy hiểm chạy về tới nhắc nhở hiện tại thật là toán đã hiểu lâm tu câu nói kia cho cắn lữ đồng tân tư vị này thật là không dễ chịu sư phó không phải nàng lâm tu lắc lắc đầu như linh chém sắp nói người làm sao người biết ninh ngọc hoàn sững sở khe cắn dưới môi không thể giải thích được có chút é e thẹn tự trong lòng hiện lên vẻ vui sướng lâm tu lạnh nhạt nói đạm gia chấn toàn bộ lòng đất trải rộng hơn trăm đạo ngũ độc hồn điên sâu động ninh ngọc hoàn không thực lực này đồng thời khởi động a ninh ngọc hoàn lại là sướng sở có thể lúc trước vui sướng nhất thời hóa thành phẫn nộ han không thể cho lâm tu này một cái sâu ăn còn tưởng rằng ngươi là tin tưởng ta không nghĩ đến là cảm thấy cho ta không được thậm chí lòng đất cái kia hơn trăm đạo ngũ độc hồn điên sâu động ta đều hoài nghi linh ngọc hoàn có hay không này tinh lực bộ trí lâm tu vẫy vây tay lại bổ sung tu cẩu ngươi ngậm máu phun người ta làm sao liền không tinh lực bố trí? Này có cái gì? Linh Ngọc hoàn mặt trầm xuống, càng thêm tức giận. Này hơn trăm đạo ngũ độc hồn điên sâu độc, mình quả thật không có năng lực đồng thời thôi thúc. Có thể bố trí chuyện này, lại không nói đồng thời. Từng đạo từng đạo bố trí, ai không làm nổi a? Vương Bất Đạn, quá khinh thường ta sâu độc tộc thiên tài thánh nữ. Vụ, từng đạo từng đạo hoa chi tử tà khí, lượn lở ngưng tụ mà lên. Trong khoảnh khắc, tràn ngập thiên địa, chương 263, Hoàng Tuyến Hoa, Thiên Đình Chi Hoa. Chương 263, Hoàng Tuyến Hoa, Thiên Đình Chi Hoa điều thanh nữ, đây là cái gì tình huống? Lâm Thu ánh mắt lấp lóe, Xuân Ninh Ngọc Hoàn hỏi. Ninh Ngọc Hoàn cao mày, cảm nhận được cổ trung đắp lại, chần chừ nói, thật giống có món đồ gì ở dưới đất tụ tập khí tức. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngăn ở Mặc Trấn Hiên trước người Hoa Chi Tử khí tức lấp lóe, trong nháy mắt đi vào trong cơ thể hắn. A, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nổ vang. Chỉ thấy Mặc Trấn Hiên thân thể rung động, lật lên thân đến. A Tu, lần này vướng tay chân. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, lập tức rút ra kiếm gỗ đào. Trước Mặc Trấn Hiên dĩ nhiên khủng bố vô cùng, hiện tại lại ngưng tụ khí tức, chẳng phải là, Và anh chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, mặt đất vỡ vụn, chỉ thấy mạc Trấn Hiên dĩ nhiên chui xuống dưới đất, mất tung ảnh. chuyện này, Ninh Ngọc Hoàn sửng sốt một chút, đẩy mắt không rõ. đừng lo lắng, nhất định là cái kia tà vật. Lâm Tu vung vẩy ngũ hành chạm phách kiếm, một kiếm đánh nát mặt đất, trong ngay mắt đi xuống chạy như bay. một nhóm ba người lần thứ hai trở lại bốn phương thông suốt đàm gia thông đạo dưới lòng đất. thượng thanh đồng, Lâm Tu khẽ quát một tiếng, lông mày mắt sáng lên, năng lực nhận biết trải rộng toàn bộ lòng đất, trong nháy mắt bắt lấy hơi thở kiêng ngưng tụ địa phương, chính là đàm gia chấn vị trí trung tâm. đi lâm tu hơi vung tay trước một bước chạy như bay đoàn người nhanh chóng ngang qua lâm tu ta làm sao có chút choáng vắng đầu nữ phù thủy ánh mắt lấp lóe bước chân tiến tới càng ngày càng chậm cái kia tà khí càng ngày càng nặng ngươi không chịu được nữa liền chậm dài đến lâm tu nhìn phía trước hơi nhíu lên lông mày này hoa chi tử tà khí đến cùng là xảy ra chuyện gì trước hạ xuống căn bản không nhận ra được bất kỳ khí tức gì hiện tại lại đột nhiên toàn khởi động rồi còn trong nháy mắt ngưng tụ nhiều như thế khí tức a tu bên kia cựu thúc ánh mắt sáng lên chỉ về đằng trước một đạo quen thuộc bóng lưng hiện lên ở xa xa đoàn người vội vã truy đuổi mà đi. Ba người vừa tới ở gần, không hẹn mà cùng dừng bước. Mặc Trấn Hiên đang ở trước mắt, không tới xa 10 mét. Nhưng dù là này, dòng dã chu vi 10 mét khoảng cách, tràn ngập ác liệt như đào hoa chi tử tà khí, căn bản là không có cách tới gần nửa phần. A, lại là một tiếng kêu lên thê lương thảng thiết. Chỉ thấy Mặc Trấn Hiên thân thể run rẩy, phu phu một tiếng ngã quắp trong đất. Một đóa không có lá cây, cánh hoa từng mảnh từng mảnh lưỡi dao đúa lượng, trắng non thánh khiết đóa hoa hiện lên ở trong mắt mọi người. Quên, vong xuyên hoa. Cựu thúc con ngươi co rút lại, gắt gao nhìn Mặc Trấn Hiên bên cạnh bỏ phí chỉ cảm thấy run lên trong lòng, lưng lạnh cả người. Màu trắng hoàng tuyền hoa, Lâm Tu sướng sờ, nhìn cái kia bỏ phí, trong lòng cũng là cả kinh. Trước mắt bỏ phí cùng hoàng tuyền hoa giống như lúc, duy nhất không giống là, một cái là màu đỏ, một cái là màu trắng. Cựu thúc lời nói chưa kinh nghi nói, này trắng đỏ hai hoa đối ứng, chính là trời cùng đất cách xa nhau. Hoàng tuyền hoa chính là địa phủ chi hoa, mà vong xuyên hoa chính là thiên đỉnh chi hoa. Cái gì? Linh Ngọc hoàn đầy mặt không thể tin tưởng, chỉ cảm thấy nghe nói thiên tư bình thường. Cái gì thiên đỉnh, địa phủ, căn bản không hiểu nổi. Vụ. Vong xuyên hoa khí tức rung động chỉ thấy trên đất mạc trấn hiên giơ cao thần đến con ngươi mở lớn mở ánh mắt cực kỳ chỗ trống chỉ thấy con đường linh khí bắt đầu đồng bền xuất thân khu Linh ngọc hoàn sững sở kinh hô hắn linh khí cũng bị hoa này thu nạp cựu thúc thôi thúc một tấm bửa lôi đình nổ vang mà đi và ảnh một tiếng nổ vang chỉ thấy lôi đình ngay cả mặt mũi trước khí tức đều không bước qua được liền tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi càng khỏi nói đánh gậy vòng xuyên hoa biến hóa không được cựu thúc tóc mày cảm nhận được luồng khí tức gác liệt kia ngưng trọng nói này vòng xuyên hoa muốn thành hình trấn linh khu hồn chú lên lâm thu ánh mắt sắc bén dựng thẳng lên kiếm chỉ trong sáng khí ngưng tụ hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh dĩ nhiên đột phá mở đạo kia đạo trùng đây đến thẳng mạc Trấn hiên vu chỉ thấy cái kia bị thu nạp linh khí bị trong sáng khí bao quạ kéo trở về lôi hướng về mạc Trấn hiên bản thể nhất thời cái kia vong xuyên hoa long lánh trắng non ánh sáng hai cổ khí tức dây dưa lên mạc Trấn hiên lập tức tan nát coi lỏng kêu dây lên cựu thúc sắc mặt ngưng trọng nói a tu có thể được sao ta thử một chút xem lâm tu khẽ quát một tiếng khí tức hoàn toàn bộ phát ra trong sáng khí nhất thời tăng vọt trong chớp mắt đem sở hưu hút ra linh khí rót vào về mạc chấn hiên bản thể xong rồi linh ngọc hoàn đầy mặt mừng rỡ nhìn về phía lâm tu không đúng các ngươi mau bỏ đi lâm tu trong lòng cả kinh phản ứng lại vừa nãy cái kia vong xuyên hoa cũng không có cản trở sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ làm sao cựu thúc chính nghĩ hoặc chỉ cảm thấy vô cùng khí tức kinh khủng hiện lên quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia mạc chấn hiên chỗ chống con ngươi loé lên nồng nặc sát ý sát sống bình thường thôi thúc khí tức ác liệt vô cùng thương đàn công đức lâm tu che ở trước người hai người thuẫn phát đạo thuật con đường cự một bình địa mà lên, chỉ nghe một tiếng bạo phá, cự một vỡ vụn ra đến, đi mau, lâm tu hơi vung tay, thôi thúc khí tức đem hai người rời lại, a tu, ngươi muốn làm gì? cựu thúc cùng ninh ngọc hoàn mới vừa ra bên ngoài trốn, nhưng chỉ thấy lâm tu đứng ở tại chỗ, các ngươi đi trước, yên tâm, lâm tu vừa dứt lời, mặt đất kịch liệt rung động, con đường nổ vang ác liệt khí bao phủ mà lên, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất, nghiệm nhiên muốn sụp xuống, lâm tu, ngươi đừng thể hiện, ninh ngọc hoàn mặt lạnh, nhất thời sốt sáng lên đến, một bước cũng không lùi, chờ mắt nhìn phía trước. Giờ khắc này nhưng chỉ là bụi mù nổi lên bốn phía, loạn thạch tung tóe, căn bản là không nhìn thấy Lâm Tu. Đi trước, tin tưởng A Tu. Cửu Thúc không nói hai lời, dẫn Linh Ngọc Hoàn hướng về trên đất đi. A Tu bình thường cả lơ phất phơ, có thể có chuyện thời điểm tuyệt không bất cần. Hiện tại duy nhất muốn làm chính là chờ. A Tu, ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện a. Vụ. Vọng xuyên hoa trắng non ánh sáng long lảnh, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Mạc trấn Hiên gào thét như giá thú, điên cuồng bạo nhằm phía Lâm Tu. Từng đạo từng đạo sắc bén khí tức, phi tập mà đến tính khí còn rất lớn, cản ngươi một hồi, còn muốn hấp ta linh khí. Lâm Thu sau này rút lui, rút ra tam thanh phủ, hào quang lấp lóe, tiếng sấm nhất thời sao động nổ vang. ảnh. một tiếng ba chạm. Lâm Thu rên lên một tiếng, lần thứ hai lui nhanh, có chút ý nghĩa. Lâm Thu trong lòng kinh ngạc, này tăng cường trình độ cũng quá khuyết đại. Bạch, một đạo tàn ảnh lấp lóe, Mặc Trấn Hiên giữ tận mặt hiện lên ở trước mắt, khí tức kinh khủng rung động lên. Cút, Lâm Thu ánh mắt hung ác, khí tức lưu chuyển vung lên nắm đấm đấu mà đi. Vành, tiếng nổ vang lên, thông đạo dưới lòng đất nhất thời dung động lên. Lâm Tu lại bị đẩy lùi mấy bước, năm đấm dĩ nhiên mơ hồ tê dại. Cái tên này liền thân thể đều bị cường hóa sao? Hững. Như giá thú tiếng kêu gào nổ vang, Mạc Trấn Hiên nhấc lên con đường khí tức, che ngập bầu trời bạo sung mà đến. Lâm Tu ánh mắt sắc bén, khí tức hoàn toàn bộc phát ra, Ngũ Hành Trảm Phách kiếm lay động, lạnh lùng nói: "Ngũ Lôi chấn càn trảm." Chương 264. "Tiểu thánh nữ, ngươi sẽ không trong lòng đạo chứ?" Chương 264. "Tiểu thánh nữ, ngươi sẽ không trong lòng đạo chứ?" Tư. Sấm vang giật, ngưng tụ với Ngũ Hành Trảm Phách kiếm bên trong. Ánh chớp lóe lên, sao động bã đạo lôi đỉnh nổ vang đấu mà đi bạo pha tiếng liên tiếp cuốn lên từng trận cuồng phong như dao cắt thông đạo dưới lòng đất bắt đầu kịch liệt lay động đổ nát keng chúc mừng ký chủ đánh chết địa sư tầng 8 tà tu thu được điểm công đức 5.000 điểm xong rồi lâm tu con mắt tỏa sáng nhìn phía trước sụi lớp như cho chết mạc chấn hiên trong lòng vui vẻ sau một khắc nhưng chị cảm thấy chịu đến kịch liệt vô cùng khí tức bắt đầu rung động vòng xuyên hoa trắng non ánh sáng chói mát lượng tràn ngập thiên địa đem thâm thúy đêm đen soi sáng như ban ngày từng trận khí tức dường như điên cuồng phả vào mặt lâm tu thân thể run lên định ở tại chỗ chỉ cảm thấy cảm thấy đặt mình trong trong biện rộng chính mình nhỏ bé như mối bỏ biển không đáng nhắc tới nồng nặc khí tức điên cuồng rót vào trong cơ thể trước cảm thụ quá hoa mắt thần ngất lần thứ hai keo tới nhưng còn xa so với trước phải mãnh liệt gấp trăm lần không ngừng phù phù lâm Thu ngã quắp trong đất khí tức trong người hỗn loạn vô cùng mẹ kiếp người thật muốn đem ta hút hay sao lâm Thu thở dốc lên gắt gao nhìn phía trước vòng xuyên hoa chỉ cảm thấy cái kia mãnh liệt khí tức chính đang xúc động chính mình linh khí trấn linh khu hồn chú lâm tu giấy rủa rút ra một đạo tam thanh phủ Mạnh mẽ thôi thúc khí tức, trong sáng khí hiện lên, bao phủ lại chính mình. Trong chốc lát, trong sáng khí tiêu tan. Vọng Xuyên Hoa khí tức không những không suy yếu, trái lại nổ vang lên. "Khí!" Lâm Tu bị đau một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đâm nói. Mê muội cảm giác, càng mãnh liệt. Nếu không là ý chí lực đủ mạnh mẽ, e sợ đã sớm mất đi. "Đến đến đến, ngươi này phá hoa còn muốn hấp ta linh khí, đạo ra ta trước tiên đem ngươi hút." Lâm Tu trong mắt hung quang nhảy lên, nghiến răng nghiến lợi cố nén mê muội đau đớn. Toàn lực thôi thúc hỗn loạn khí tức, sau này bạo phát. bệnh, Lâm Tu khác nào đạn pháo giống như đột phá tầng tầng khí tức bình phong ầm ầm rơi xuống ở vòng xuyên hoa bên đột nhiên một tay tóm lấy vòng xuyên hoa nhất thời trong tay giống như lưới dao sắc cắt chém con đường vết máu trong nháy mắt hiện lên hoàng tuyến hoa ta đều nuốt còn kém ngươi cái vòng xuyên hoa lâm tu trong lòng khe run cho mình khuyến khích tự nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời thôi thúc lông mày thượng thanh đồng kim quang lấp lóe xúc động con đường từ khí bao phủ lại vòng xuyên hoa hai cổ khí tức và chạm nhau va chạm lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy có bom ở trong tay mình nổ tung máu đỏ tươi thứ trong tay ổ, ổ chạy xuống chảy trong khoảnh khắc Lâm Tu thậm chí còn chưa kịp thu nạp, chỉ thấy cái kia trắng như tuyết thánh khiết vong xuyên hoa, bông nhiên hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt đi vào thượng thanh đồng bên trong. Vụ Lâm Tu chỉ cảm thấy cảm thấy đầu rung động, cùng đột nhiên ăn một miếng băng tự, mê muội cảm giác trong nháy mắt tiêu tan, có chỉ là đầu hơi đau đớn. Sở Hưu vong xuyên hoa khí tức tiêu tan không gặp, liền tàn dư nhỏ tí kẹo đều không có, chỉ có liền muốn đổ nát thông đạo dưới lòng đất, vẫn như cũ rung động không ngừng. Đi trước Lâm Tu không lo được những khác, vội vã nắm lên mặc chân hiên, đứng dậy hướng về trên bão xung, phá tan co chi la đau hoi đau đon so huu vong xuyen hoa khi kẹo tieu tan khong gap lien tan du nho ti keo đeu rào nhảy ra thông đạo dưới lòng đất tuấn về sau núi ở ngoài chạy như bay. Đầy đủ đi ra ngoài hơn trăm thước mới ngừng lại. Chỉ nghe con đường nổ vang nổ vang. Phía sau phía sau núi, một toàn bộ to lớn đất trống, giờ khắc này sổ xuống như phế tích. Chuyện gì thế này? Lâm Thu cảm thụ chính mình thân thể, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Chợt sờ sờ mi tâm, càng là chẳng có cái gì cả. Kỳ quái. Vừa nãy đang muốn hấp thu cũng không kịp, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy hoàn truyền hoa hỏa vào mi tâm. Quái đản. A Tu, ngươi không sao chứ? Tiểu thúc bóng người hiện lên ở phía trước, chạy như bay tới. Sư phó, không có chuyện gì, đều giải quyết lâm tu chỉ chỉ bên cạnh mạc trấn hiên thi thể cười nói chuyện này cựu thúc liếp nhìn mắt mạc trấn hiên thất thần vài giây mới trên mặt mang theo cái dị đạo không có chuyện gì là tốt rồi không có chuyện gì là tốt rồi lâm tu ngươi tay Linh ngọc hoàn mới vừa lên trước lập tức nhìn thấy lâm tu tay phải tràn đầy huyết nhất thời trong lòng căng thẳng hướng đi lâm tu vấn đề nhỏ lâm tu nâng tay phải lên dừng dừng như không này được cho cái gì thường trò trẻ con thôi cái gì vấn đề nhỏ tay đều muốn thế Linh ngọc hoàn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ chừng lâm tu một ánh mắt trận trực tiếp từ làn váy nơi kéo ra một mảnh bố, thôi thúc một trận sâu độc khí tinh chế qua đi, tỉ mỉ cho Lâm Tu băng bó lên, chuyên tâm đến như là ở công cổ sao cửa hải khó, mày liêu nhiễu chặt không thôi. Nhìn thấy Lâm Tu vết thương, càng là liên tục thở dài bất mãn. Ai, tiểu thánh nữ. Lâm Tu trong lòng ấm áp, chân mày cau lại, rêu rêu nói, đau lòng a, đau lòng. Hà. Ninh Ngọc Hoàn sững sờ, phản ứng lại, vung lên nhịp mặt, tức giận nói, Tu Cẩu, ngươi đừng không biết phân biệt. Được được được, ta không biết phân biệt. Lâm Tu bật cười, nhìn trước mắt Ninh Ngọc Hoàn, ý cười càng thêm nồng nặc xem, nhìn cái gì vậy? được rồi, linh ngọc hoàn cho băng bó nơi đánh cái kết, chật căm giận bỏ qua lâm tu tay. ôi, lâm tu trừng bắt mắt, kêu đau đớn lên. thật không tiện, ta không phải cố ý. người không sao chứ? linh ngọc hoàn trên mặt mang theo hoang mang, vội vã vòng tới lâm tu mặt bên, kéo tay tỉ mỉ nhìn kỹ, thấy không huyết lại chảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. lâm tu lời nói chứa tức giận nói, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý? ta, được rồi, xin lỗi, là ta không tốt. linh ngọc hoàng nghe vậy, nhất thời run lên trong lòng, khe cắn dưới môi, ấp úng xin lỗi có thể chỉ nghe cười trộm thành, nhẹ nhàng ở vang lên bên hai. Linh Ngọc Hoàn mày liễu khẽ nhíu, vung lên mặt đến, chỉ thấy Lâm Tu ý cười chính lung, khóe miệng đều ai đến bầu trời. Ngươi. Ninh Ngọc Hoàn mục trường cậu đệ, một luồng ngọn lửa vô danh, nhảy lên trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể hiện tại liền cho Lâm Tu đến một quyền. Đùa rớt mà, cảm tạ rồi. Lâm Tu vung lên băng bó cẩn thận tay phải, ở Ninh Ngọc Hoàn trước mặt dơ dơ lên. Đi ngươi. Ninh Ngọc Hoàn mắng một tiếng, giơ tay vỗ một cái. A. Lâm Tu nhất thời bỏ qua tay, tê đau đớn lên. Lúc này nhưng là thật đau. Tu cậu lần này hòa nhau rồi ninh ngọc hoàn mặt lạnh thợ phì phò xoay người đi ra ngoài cựu thúc ở một bên âm thầm cười trộm sư phó ngươi cũng cười trên sự đau khổ của người khác lâm tu dợ khóc dợ cười đi tới cựu thúc bên cạnh một mặt con nước người a cả ngày đậu người khác đáng đời. cựu thúc trắng lâm tu một ánh mắt chợ ôn nhu vô vô lâm tu đầu trong lòng tràn đầy vui mừng cùng cao hứng a tu thực sự là trưởng thành đến làm người sinh ra sợ hãi mức độ trước còn muốn a tu này yêu nghiệt thiên phú mười năm chỉ sợ cũng có thể vượt qua chính mình bây giờ nhìn xem vẫn là cách cục quá nhỏ check ta check ta sư phó giáo vẫn phải là lâm tu nợ nụ cười tựa ở cựu thúc bên cạnh hai người đổi tới ninh ngọc hoàn bước chân chỉ thấy trung tâm trấn chu vi các dân chấn như là gà ma nhìn lâm tu vừa nay cái kia đất dung núi chuyển còn có lâm tu từ trung tâm trấn trên đất khoan gia đại gia nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng mọi người đều đi nghỉ ngơi đi an toàn lâm tu khoát tay xua tan mọi người tiếp theo lại bổ sung trung tâm trấn con đường hay dùng đàm ra tiền đến sửa tốt a tu ngươi cựu thuốc thúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu tiểu từ này a vật tận nó dùng mà lâm tu vẫy vây tay dừng dưng như không đợi được mọi người luân phiên cảm tạ sau, hàn huyên một phen sau, lúc này mới xong việc. huyên náo đàm ra chấn, trong chớp mắt khôi phục lại yên lặng ăn lành. đồng nhiên, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, sáng lên một đạo mao sơn truyền lệnh phủ. cựu thúc ánh mắt lóe lên, cao mày trầm giọng nói, trong thôn lưỡng truyền lệnh phủ xảy ra vấn đề rồi. chương 265 thiên tài cùng rác rưởi khác nhau. chương 265 thiên tài cùng rác rưởi khác nhau. làm sao còn có? linh ngọc hoàng trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn phía xa xa đàm ra chấn chuyện này đã đầy đủ quyết đại, trở lại còn có thể là cái gì? Hay đi trước lại nói: "A Tu, tốc độ ngươi nhanh, không cần chờ chúng ta." Cửu Thúc vung vung tay, không còn phí lời, dẫn hai người hướng về trong thôn chạy đi. "Phải." Lâm Tu gật gù, hướng về cửa thôn phương hướng, đi vội vã. Một cái chớp mắt liền mất tung ảnh. "Hả?" Cửu Thúc sững sờ, dừng lại chân, nhìn Lâm Tu biến mất nơi dở khóc dở cười. "Biết tiểu tử ngươi tốc độ nhanh, tuy nhiên không biết nhanh như vậy a. Hợp trước đây đều là chậm lại bước chân đang chờ." Khách sạn. Văn Tài ở địa đường xúc động truyền lệnh phù sau, vội vàng vội hướng về nha môn nơi chạy đi. Thu sinh một người ở lại khách sạn đại sảnh trên mặt mang theo khó chịu cùng phẫn nộ cũng không dám manh động một vị thanh y người trẻ tuổi trên mặt mang theo ngạo sắc khinh thường nói nhường ngươi sư đệ đi gọi người đối phó ngươi còn dùng đến gọi người thu sinh trong lòng một hư ánh mắt phập phù lên đối diện cái tên này nhìn qua liền lớn hơn mình cái hai ba tuổi dáng vẽ khí tức lại hết sức hủ dọa không thể sầm bậy với bắt đầu từ từ nói không phải xong xuôi nhất định phải nháo thành như vậy thanh y người trẻ tuổi vung lên khoe miệng trong mắt càng là xem thường người hay vậy ta muốn cùng ngươi nói ngươi soi gương đi thu sinh tóc mày càng thêm không thích Cái tên này khắp toàn thân đều tỏa ra, làm người ta ghét nạo khí. Quả thực cuồng đến không giới hạn. Giác rưỡi chính là giác rưỡi, chỉ có thể phệ. Thanh y người trẻ tuổi ý cười càng động, ánh mắt nhưng trở nên sắp bén. Ngươi muốn làm gì? Thu sinh trong lòng căng thẳng, cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh ra. Không muốn làm cái gì, giáo huấn một hồi đạo môn giác rưỡi thôi. Thanh y người trẻ tuổi nét miệng lên. Sau một khắc, Bệnh. một đạo ác liệt khí tức phi tập mà đi. Không được. Thu sinh trong lòng thầm kêu, vội vã lắc mình tránh né. Nhưng căn bản không kịp, quá nhanh. Bạch, một tiếng vang trầm thấp thu sinh kêu đau đớn lên ngã nhào xuống đất liền chút bản lanh này cũng dám cùng ta hò hét thanh y người trẻ tuổi chậm rãi đi lên phía trước túi đầu tràn đầy trào phúng nhìn về phía thu sinh ngũ lôi chú thu sinh đột nhiên ngẩng đầu lên một tấm bủa chú sáng lên khí tức lưu chuyển nổ vang lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ mà lên trời âm đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối tất cả hoa chiêu đều là phi công thanh y người trẻ tuổi không những không có sợ hãi trái lại nợ nụ cười chậm chạp quan thai nâng tay lên kiếm chỉ nhẹ chút chỉ thấy ầm ầm lôi đình dĩ nhiên trong khoảnh khắc tiêu tan và anh lại là một tiếng vang trầm thấp lôi phủ vỡ vụn thành giấy vụn bay là tả rơi xuống đầy đất người thu sinh trừng bắt mắt đầy mặt kinh ngạc biết cái tên này không đúng tuy nhiên không nghĩ đến mạnh như vậy chính mình trong bóng tối thôi thúc ngũ lôi chú lại bị trong nháy mắt nhẹ nhàng hóa giải cái này kêu là thiên phú hạng soàng sinh vĩnh viễn sẽ không hiểu thanh y người trẻ tuổi meo lại mắt phít lên miệng cười lạnh nói ta quả ngươi cái gì thiên phú không thiên phú thu sinh ánh mắt lóe lên đột nhiên lật lên thân đến ra bên ngoài chạy trốn đứng thanh y người trẻ tuổi khẽ quát một tiếng nhất thời con đường khí tức bao phủ thu sinh chỉ cảm thấy cả người như là bị một bàn tay lớn nắm lấy căn bản là không có cách lúc đích. ác liệt khí tức gào thét ở bên cạnh chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì biết sợ sệt thanh y người trẻ tuổi mỉm cười chậm rãi đi lên phía trước đánh giá thu sinh ngươi ngươi không muốn khinh người quá đáng thu sinh lòng sinh sợ hãi nhưng nhịn không được lựa giận cùng là đạo môn mọi người như vậy hùng hổ dọa người tính là gì hào hán thanh y người trẻ tuổi nết miệng cười nói lời này nên ta nói các ngươi loại tư chất này hoàn toàn không có rác rời đạo sĩ có thể cùng ta nói chuyện ngang hàng cũng quá không công bằng khinh người quá đáng người nói cái gì thu sinh tóc mày hỏa nhắm đầu tiêu ta nói các ngươi những này run rế, nên hào hào nằm trên mặt đất cho ta cùng cùng kính kính thanh ý người trẻ tuổi ánh mắt một lạnh bãi lên tay đến ác liệt khí tức gào thét một tiếng vang trầm thấp thu sinh nhất thời bị đánh sập trong đất vương bắt đản ngươi đến cùng là môn phái nào dưỡng ra ngươi loại này thu sinh treo gào thét lên lời còn chưa nói hết chỉ thấy thanh ý người trẻ tuổi chạy như bay tới Bệnh. chỉ thấy khách sạn ở ngoài một cái món chính đao bạo phi như sao băng đấu mà đi nha người đến thanh y người trẻ tuổi sắc mặt vui vẻ lui về phía sau nửa bước hơi vung tay khí tức lưu chuyển nhất thời rung động đến cái kia dao phay lang làm rơi xuống đất a cường chính là cái tên này ở khách sạn gây sự văn tài vội vội vàng vàng chạy vào khách sạn chỉ về đằng trước thanh y người trẻ tuổi các ngươi có thể coi là đến rồi thu sinh thợ phào nhẹ nhõm liền vội vàng đứng lên chạy hướng về cửa khách sạn sau này thoáng a cường học lâm tu lời nói dẫn một đám người nên ngang bước vào bên trong khách sạn liếc mắt liền thấy đứng ở đối diện thanh y người trẻ tuổi a cường thấy chỉ có một người lập tức vung lên mặt thanh như hồng chung mắng Mệ tiếp, đến ta trong thôn gây sự, cũng không hỏi thăm một chút hai đang này trận bãi. Ngươi sao?" Thanh y người trẻ tuổi hơi như mày, tràn đầy vẻ bỏ. "Xem kẻ ngu sĩ si tử, liếc nhìn A Cường một ánh mắt. Chính là tại hạ." A Cường quất tay, dao phay hồi phục trong tay, chợt hừ lạnh nói, "Tiểu tử ngươi đêm nay không có quả ngon ăn, đi với ta nha môn đi một chuyến." "Ta muốn lạ không đây?" Thanh y người trẻ tuổi trên mặt mang theo trêu tức, nở nụ cười. "Hơn nửa đêm ở khách sạn gây sự, còn đến viên ngươi nói không?" A Cường cười lạnh một tiếng, hơi vung tay. Phía sau bảo an đội viên lập tức tiến lên vừa muốn nắm lấy thanh niên người trẻ tuổi chỉ nghe khí lưu gào thét sau một khắc nhiều tiếng kêu đau đớn nổ vang bảo an đội viên môn đồng loạt bay ngược ra ngoài đánh sập ở khách sạn ngoài cửa chuyện này a cường trong lòng run lên trận tròn cặp mắt nhìn về phía thu sinh người xem ta làm gì thu sinh đầy mặt bất đắc dĩ nợ nụ cười khổ hắn xảy ra chuyện gì a cường vung lên dao thay trên mặt mang theo sợ hãi khá lắm đến rồi cái kẻ khó ăn ngươi đúng là sớm nói a rắt rưởi chính là rắt rưởi tìm đến cũng là rắt rưởi thanh y người trẻ tuổi những môi tràn đầy tẻ nhạc trận đánh tới ngáp đến người nói cái gì a cường trừng mắt lên nhất thời nắm chặt món chính đao. Hắc! ta này tính khí hung bạo ta còn thực sự nhận không được ngươi tiểu rác rưởi thanh y người trẻ tuổi chỉ chỉ văn tài cùng thu sinh chậm chỉ vào a cường cười nói đại rất rưởi gần như như vậy đi ta có thể đi đại gia ngươi a cường nổi giận gầm lên một tiếng khí tức lưu chuyển. chạy như bay trong tay dao phay lòng lanh ánh sáng mạnh mẽ bổ về phía thanh y người trẻ tuổi vinh chỉ nghe một tiếng len keng a cường miệng hổ rung động tê dại chỉ cảm thấy cảm thấy dao phay bị cái gì cực kỳ vật cứng ngăn cả tự Dưỡng mắt nhìn lên nhất thời kinh ngạc thốt lên lên chỉ thấy trước mắt thanh ý người trẻ tuổi hai ngón tay kẹp lấy dao phay hoàn toàn là đi bộ nhàn nhã bình thường nhàn nhã vô cùng làm sao có khả năng a cường trận mắt mất mồm đột nhiên lần thứ hai thôi thúc khí tức nhưng chỉ nghe thanh ý người trẻ tuổi tiếng cười lạnh lên rác rưởi tự nhiên lý giải không được tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy thanh ý người trẻ tuổi hai ngón tay xoay một cái ác liệt khí nổ vang a cường kêu đau đớn bay ngược ra ngoài rơi ầm ầm vat tải thu sinh dưới chân thời gian trong chớp mắt tất cả mọi người đều bị quần ngã Văn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tên trước mắt này, tuyệt đối là địa sư cấp bậc cường giả. Thanh y người trẻ tuổi trên mặt mang theo khinh bị, ngồi vào trên ghế gỗ, lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi, đem biết đến đều cung cung tính tính." Tỷ mị nói rõ ràng. Chương 266. Thiên tài. An cất rồi ngươi. Chương 266. Thiên tài. An cất rồi ngươi. Ta nói ngươi lại. Thu Sinh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, có thể, ra, tự nhưng phun không ra. Chỉ là trói chặt lông mày, không lên tiếng nữa. Sư Vinh, nếu không liền nói cho hắn quên đi văn tài xúc thân thể ở thu sinh bên thai thấp giọng nói rằng cho người như thế nhận túng, chính là ném sư phó mặt thu sinh trên mặt mang theo không thích quắt lớn lên sư phó thanh y người trẻ tuổi nghe vậy ánh mắt sáng lên đùa cợt nói có thể dạy dỗ hai người sư phó cũng không khá hơn chút nào ta sư phụ nhưng là đạo môn tiếng tăm lừng lẫy mao sơn lâm cửu văn tài nghe vậy nhất thời không còn túng, gào thét lên ai thanh y người trẻ tuổi đầu lại đi đầy mặt xem thường hỏi ngươi văn tài bị ngại lại chỉ là chừng bắt mắt không biết nói cái gì tốt lòng tràn đầy phẫn nộ cũng phát tiết không ra Đừng tiếp tục phí lời, đem cái kia cái gì nữ phù thủy, Âm Sơn môn còn có cái gì phá hoa sự tình, tất cả đều nói rõ cho ta. Thanh y người trẻ tuổi vung lên mặt, tràn đầy ngạo nghễ. Hoàn toàn là một bộ người trên người chính đang dưới sự chỉ huy người kiêu ngạo dáng dấp. Muốn biết, an tức rồi ngươi. Thu Sinh xung thanh y người trẻ tuổi đưa đầu, nhai răng nết miệng cả giận nói, muốn chết. Thanh y người trẻ tuổi mặt lộ vẻ bất mãn, khí tức nhất thời nổ vang lên. Sư Minh, chạy mau. Văn tải kéo Thu Sinh, xoay người liền hướng chạy thoăn Chạy. Ngày hôm nay ta muốn ngươi hai người này rắc rưởi, cho ta quỳ xuống giật đầu. Thanh Y người trẻ tuổi trong mắt hung quang nảy nhót khí tức lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt phi tập mà đi, đến thẳng thu sinh cùng văn tài, chỉ thấy cái kia ác liệt vô cùng khí tức mới vừa vọt tới hai người sau lưng trước mắt, Đông nhiên hóa giải, tiêu tan thành vô hình. Hà, Thanh Y người trẻ tuổi ánh mắt lóe lên cảm giác được đầu mối, chỉ nghe tựa lưng hai người tràn đầy kinh hỉ hô lên, Đại sư Minh, ngươi đến rồi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tu trước một bước trở lại trong thôn, có thể vừa tới khách sạn, liền nhìn thấy A Cường dẫn đội bảo an toàn viên mặt mày xám xịt, bị đánh tử. Văn Tài cùng Thu Sinh trên người cũng không ít chiêm bì bẩm, có điều vậy cũng là bất hạnh vẫn hạnh, giải thích không phát sinh đại sự gì. Liên hắn, Văn Tài cùng Thu Sinh hai người, hai bên trái phải tránh ra. Nhất thời, đầy mặt ngạo nghễ, ngồi đàng hoàng ở trên ghế thanh y người trẻ tuổi hiện ra hiện. Đại sư huynh, sau khi có phải là còn muốn đem sư phó lại hô qua đến? Thanh y người trẻ tuổi đánh giá Lâm Tu, trên mặt xem thường lần thứ hai hiện lên. Nếu như nói hai người này là tiểu rất dưỡi, vừa nay la tieu rac ruoi vua nay nam dao phay tên kia là đại rác rưỡi. cái kia tên trước mắt quả thực rác rưỡi không bằng, một điểm khí tức đều không có, còn đại sư huynh thực sự là cười chết người cũng thật là lâm thu vung lên khoe miệng giơ ngón tay cái lên đạo ngươi còn rất thông minh hả thanh y người trẻ tuổi sướng sở trong lòng bay lên một trận quái dị cùng không thoải mái cái tên này dĩ nhiên không tức giận trái lại còn ở đây cầm nhà thong rong dáng vẻ làm người buồn nôn rác rưởi nên xem rác rưởi như thế khi thông thông lại đây lại bị ta đánh tan sau đó hoảng sợ kính nghệ thu sinh tiến lên liếc nhìn mắt thanh y người trẻ tuổi tức giận nói đại sư huynh chúng ta nửa đêm tại đây ăn khuya tán gấu lên trận này sự tình hắn nhất định phải đến tập hợp một cước nghe sau đó thì sao văn tài tiếp lời tương tự tức giận không ngớt nói chuyện này sao có thể để người ngoài biết chúng ta không nói hắn còn không phải buộc chúng ta nói thái độ ác liệt ăn nói ngông cuồng còn muốn động thủ thanh y người trẻ tuổi chỉ là ngồi mỉm cười không nói một lời chờ đợi lâm tu phẫn nộ thật giống hoàn toàn không để y văn tài cùng thu sinh nói cái gì chỉ là trầm mặc tiếp thu không giải thích không thêm mắm giảm mới lâm tu nhìn quét hai người chân mày cao lại tuyệt đối không có ta còn nói ít đi đây văn tài cùng thu sinh trừng bắt mắt giận không nhịn nổi vừa vội vừa tức được các ngươi dân a cường qua một bên nghỉ ngơi tiếp lâm thu xem hai người dáng vẻ xác định không có nói dối sau khi phân pho xong sắc mặt bình tĩnh đi dạo hướng về thanh y người trẻ tuổi đối diện chậm rãi ngồi xuống thanh y người trẻ tuổi khe nhũ mày càng là bất mãn Đông nhiên có loại nhân vật trao đổi cảm giác trong lòng không ngừng được nói thầm lên cái tên này tại đây chẳng cái gì đây một bộ cao cao tại thượng khống chế tất cả dáng vẻ không phải một cái rác rời sao lâm thu cầm lấy ấm trả không nhanh không chầm rót trên trả chợt hỏi ngươi vì sao phải hỏi tham việc này ta tình nguyện thanh y người trẻ tuổi cố ý xếp đặt ra chào phúng tư thái cười lạnh nói Cái kia chờ một lúc hỏi lại cái này. Lâm Tu nhấp ngụm trà, nhìn phía đối phương, tiếp tục hỏi, "Sư đệ ta muốn nói, có cái gì muốn bổ sung sao? Ta dựa vào cái gì cùng ngươi giải thích, ngươi tính là thứ gì?" Thanh y người trẻ tuổi trên mặt mang theo xem thường, khiêu khích nói, "Vậy coi như ngươi thừa nhận." Lâm Tu lại rót chén trà, nhàn nhã thổi nhiệt khí, lúc này mới nói tiếp, "Trở lại vấn đề thứ nhất, môn nào phái nào, tới nơi này làm gì, tại sao muốn hỏi thăm những việc này?" Ngươi một giấc rưởi, tại đây trang cái gì? Thanh y người trẻ tuổi xem Lâm Tu dáng vẻ, vô danh hỏa nhắm ở ngoài bạo, nhất thời thôi thúc khí tức. Trong phút chốc, chính mình ngưng tụ khí thức dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tan đông nhiên thân thể căng thẳng một luồng cực kỳ mãnh liệt khí thức tràn ngập cả căn phòng khách sạn vô danh hoảng sợ nhất thời xuất hiện trong lòng xảy ra chuyện gì thanh ý người trẻ tuổi trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn phía lâm tu giờ khác này bên trong khách sạn chỉ có chính mình cùng cái tên này Này khí tức kinh khủng ngoại trừ là người trước mắt tỏa ra còn có thể là ai nhất định là chỗ đó có vấn đề người trước mắt nhìn so với hai phế vật kia còn trẻ làm sao có khả năng như vậy cường không nói rõ ràng e sợ tối này không dễ đi lâm tu sắc mặt bình tĩnh uống cạn trong ly trà lạnh nhạt nói trước mắt tiểu từ này nhìn qua cũng có điều 25, 26 tuổi dĩ nhiên là địa sư tầng ba cảnh giới có điệu tổn thương văn tài cùng tu sinh còn có a cường ngươi chính là thiên vương lão tử cũng trước tiên cần phải trả giá một chút ta nói cái rắm ngươi đừng tìm ta giả thần giả quỷ thanh y người trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng thoan đứng dậy đến toàn lực thôi thúc khí tức vậy trước tiên đem ta các sư đệ trướng quên đi lại chậm rãi hỏi lâm tu vung lên mặt khe cười một tiếng chỉ bằng ngươi thanh y người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng kiếm chỉ dựng thẳng lên Ác liệt khí ầm ầm mà lên. Sau một khắc, vũ khí tức rung động. Thanh Y người trẻ tuổi chỉ cảm thấy sở hữu khí tức hoàn toàn tiêu tan, thậm chí trong cơ thể mình khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra hoảng sợ, bắt đầu trải rộng toàn thân, không khỏi hơi run. Một luồng khác nhau xa so dậy đặc khí tức kinh khủng. Bao phủ mà đến. Chương 267. Ngày hôm nay nhất định phải cho lời giải thích. Chương 267. Ngày hôm nay nhất định phải cho lời giải thích. Không hai giây. Thanh Y người trẻ tuổi chỉ cảm thấy ngực tê dần, đau ứng lên phù phù một tiếng quỳ giáp xuống lâm tu trước người người làm sao có khả năng thanh y người trẻ tuổi trợn mắt mắt mồm hai tay đỡ đất chỉ cảm thấy cả người run dậy đừng nói là phản kích chính là muốn lấy hơi khó khăn ngay cả xem ngẩng đầu lên xem lâm tu một ánh mắt đều không làm nổi hiện tại rảnh rỗi tâm sự sao lâm tu nhìn xuống trước người quỳ xuống thanh y người trẻ tuổi bưng chén trả lệnh nhặt nói rát rưởi ngươi dám a thanh y người trẻ tuổi lời nói một nửa chỉ cảm thấy phía sau lưng chìm xuống dường như đã trúng một cái bố nặng nhất thời ngã nhào xuống đất cả người phát đau đại hãn như mưa giống như muốn chết bình thường hãm sâu hoảng sợ bên trong dường như bàn tay lớn vô hình chính bắt bí trái tim của chính mình thu sinh cười giận dữ tiến lên khinh thường nói không phải thiên tài sao không phải muốn giao hấn đạo môn rác rưỡi sao tại sao không gọi văn tài cũng tới trước khó chịu nói cùng đại sư minh so với ngươi liền rác rưởi cũng không bằng rác rưởi các ngươi cái đám này rác rưởi thanh y người trẻ tuổi gào thét mà lên đỡ bản cả người run rẩy mạnh mẽ lật lên thần đến chặn tròn đôi mắt nhìn quét bốn phía bỗng nhiên ngóc trụ chỉ thấy lâm tu căn bản không hề nhúc đích chỉ là hai chân chéo ngoại nhàn nhã uống trà. Cái tên này, đến cùng là cái gì thực lực? Trẻ tuổi, ngoại trừ Long Hồ Sơn cái kia yêu nghiệt, tuyệt đối không thể có người so với được với ta. Tuyệt đối không thể. Còn dám gọi? Ngươi xem ta có làm hay không ngươi? Thu Sinh chừng bắt mắt, đang muốn tiến lên phát tiết trước quả khí. Chỉ nghe sau lưng một tiếng quát lớn, dừng tay. Thu Sinh ngươi làm gì? Tiếng nói rơi xuống đất. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Cửu Thúc dẫn Minh Ngọc Hoàn cùng A Cường, bước nhanh bước vào bên trong khách sạn. Thanh y người trẻ tuổi cảm nhận được khí thế khủng bố, cũng thuận theo tiêu tan. Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đầy mặt đỏ lên. Rốt cục còn sống. Sư, sư phó. Thu sinh nhất thời yên hạ xuống, đi lên phía trước hoang mang giải thích. Sư phó, ngươi nghe ta nói, là cái tên này bắt nạt người. Đúng. Sư phó, cái tên này quá kiêu ngạo. Văn Tài cũng liền vội vàng tiến lên, tiếp lời nói. Hai người thành thật một chút. tiểu thúc nhìn thấy hai người không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại, nhìn về phía Lâm Tu hỏi, A Tu, thế nào? Vấn đề không lớn, cơ bản là thật. Tiểu tử này có chút ngày. Lâm Tu vung vung tay, xung kiểu thúc cười cận. chợt đứng dậy tránh ra thân vị Thanh Y người trẻ tuổi chật vật bóng người, nhất thời hiện lên ở Cựu thúc trước mắt. Ngươi. Cựu thúc chỉ liếc mắt nhìn, lông mày nhất thời nhăn lại, chỉ cảm thấy khá quen. Ngươi chính là sư phụ của bọn họ. Quả nhiên là ngươi. Ta liền nói cái tên này không thể như thế lợi hại. Thanh Y người trẻ tuổi liếc nhìn mắt Lâm Tu, chợt sung Cựu thúc cà giận nói, không trách vừa nãy mình bị áp chế không cách nào nhúc đích. Căn bản là không phải này cái gì Lâm Tu lợi hại, mà là trước mắt lão này. Cái gì? Cựu thúc nhiễu mày đến càng sâu, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Đừng nếu tròn vắng. Để đồ đệ đứng ra, ở sau lưng hại người thật sự có ngươi thanh y người trẻ tuổi trong mắt hung quang lấp lóe đúng là điền cầu lâm tu đi môi đầy mặt xem thường văn tài cùng thu sinh ngay vậy cười trộm lên đứng ở cựu thúc bên cạnh a cường cũng che miệng cười trộm ngươi có loại lại nói một lần thanh y người trẻ tuổi trong mắt sát ý lấp lóe khí tức lưu chuyển lên cầu vật ỉ vào ngươi sư phụ thực lực người hắn nương chính mình chính là tên rác rời thôi ngươi là các tạo sơn tôn đạo càn cựu thúc cảm nhận được thanh y người trẻ tuổi khí tức ánh mắt lóe lên kinh ngạc thốt lên lên dứt tiếng mọi người ổn định trên mặt mang theo không rõ ngươi nhận ra ta Tôn đạo càn trên mặt sắc mặt giận dữ tiêu tan nửa phần trật hiện lên vẻ kiêu ngạo trước loại kia khinh thường tất cả vẻ mặt khôi phục lên trẻ tuổi như vậy thì có bực này thực lực vẫn là các tạo sơn khí tức, nên liền người một người cựu thúc nói cho lâm tu đưa cho cái ánh mắt ám chỉ không muốn sầm bậy trước mắt người trẻ tuổi là các tạo sơn thạch sùng chấp sự đồ trưởng môn tri tử trẻ tuổi người tài ba nói đến tôn đạo càn ở các tạo sơn bối cảnh so với hứa văn thanh ở mao sơn còn muốn khuyết đại nhiều lắm coi như ngươi có chút nhãn được thấy tôn đạo càn dừng một chút chậm nhìn quét lâm tu bốn người lạnh lùng nói đã chut chot nhin quet lam tu bon vậy ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta lời giải thích. này, ngươi chờ quá mức. thu sinh sững sờ, nhất thời khó chịu lên. từ đâu tới cho điên, trước tiên cắn người còn muốn lời giải thích. việc này quá nửa là hiểu lầm. mọi người ngồi hạ xuống nói rõ ràng chính là. cựu thúc bước nhanh về phía trước, bắt chuyện mọi người ngồi vây quanh. chỉ thấy tôn đạo càn không ngồi phản trạng, hơi vung lên mặt, khinh thường nói, ta nói rồi, việc này nhất định phải cho ta lời giải thích. cựu thúc khẽ nhũ mày, mang theo bất mãn nói, ngồi trước, sự tình chậm rãi tán gẫu. ta tán gẫu cái rắm. hiện tại liền, tôn đạo càn vừa kêu lên đông nhiên chỉ cảm thấy trái tim lọt nửa nhịp, một đạo ác liệt khí lơ lửng ở trái tim, Khủng bố cảm giác lần thứ hai hiện lên đến. Lâm Tu một phản vừa nãy bình thản, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, cùng ta sư phụ nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta chỉ nói một lần. ngươi, tôn đạo cản vẫn muốn nghĩ tiêu gào, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy một trận xót ruột đau hiện lên, nhất thời kêu dây lên. lần thứ hai phủ phủ rơi xuống đất, chỉ cảm thấy cả người như nhũ ra. a tu, cựu thúc để lại Lâm Tu ngu bàn tay, đưa cho cái ánh mắt, ra hiệu không muốn quá mức hỏa. rõ ràng, Lâm Tu vung lên quẹt miệng căn bản không còn phản ứng Tôn Đạo Càn, nâng bình trà lên cho sư phó chấm trà. Lâm Cửu, ngươi là gọi Lâm Cửu đúng không? Ngươi còn chơi ám chiêu? Tôn Đạo Càn thoát ràng buộc, nhất thời thông uống đứng dậy. Trừng Trừng nhìn chằm chằm Cửu Thúc, giận không nhịn nổi. Đều không thấy Lâm Tu một ánh mắt, chỉ cảm thấy không thể là hắn. Tôn Đạo Càn, ngươi bình tĩnh một chút. Cửu Thúc sắc mặt bình tĩnh, căn bản không thèm để ý, chỉ là từ Tôn nói. Nhưng trong lòng phát lên một luồng tiếc nuối. Trước đây chỉ là nghe nói các Tạo Sơn tiểu trưởng môn là thiên tài, cỡ nào kình tại diễm diễm. Bây giờ vừa thấy, xác thực như vậy quầng ngạo vô lý thực sự là thế các tạo sơn cảm thấy đáng tiếc thời đại này đạo môn khó khăn không chỉ có là linh khí mỏng manh vấn đề người tu đạo này cũng thực sự là đồng lửa không bằng đồng lửa hảo hảo hảo các ngươi chờ tôn đạo càng cười giận dữ lên cũng không dám tiến lên nói xoay người hướng về khách sạn ở ngoài đi khí tức lưu truyền một đạo truyền lệnh phù lấp loe mà lên cựu thúc hơi nhúng mày nghi ngờ nói có ý gì có ý gì tôn đạo càng cười gần nói ngày hôm nay đều đừng đi đều cho đạo gia tá trở tiếng nói rơi xuống đất hầu như là trong chớp mắt Khách sạn bên trên, một đạo nồng nặc âm dương khí phi tập mà đến. Chương 268. trăm các tạo sơn chấp sự lột kích. Chương 268, trăm các tạo sơn chấp sự lột kích. Chuyện này, Vạn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều trên mặt mang theo sợ hãi. hơi thở này làm sao mãnh liệt như thế? A Cường ánh mắt lóe lên đến, ngẩng đầu nhìn phía khách sạn xa nhà, chỉ cảm thấy khí tức xuyên thấu mà đến, ác liệt vô cùng. A Tu, chờ một lúc cái gì đều đừng nói. Cựu thuốc sắc mặt chìm xuống, đệ lại Lâm Tu, nghiêm túc nói, tất cả nghe sư phó. Lâm Tu khẽ gật đầu, khẽ nhíu mày nay cố ác liệt khí cường hãn trình độ khác nhau xa so với đạm gia chấn gặp phải cái kia mặc Trấn hiên phải cường hãn hơn nhiều lắm không chỉ như vậy hiện nay nhìn thấy trong tất cả mọi người ngoại trừ Mao Sơn trưởng môn ở ngoài đây là người thứ hai đến rồi tôn đạo càn sứng sở chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy Ngầm đầu nhìn tới chỉ thấy bóng người quen thuộc chạy như bay tới bạch một đạo khí tức gợn sóng chỉ thấy một vị cùng là trên người mặc thanh bảo tinh thần quắc thước sắc mặt ôn hòa ông lão rơi vào tôn đạo càn bên cạnh sư phó ngươi đến rồi tôn đạo càn sắc mặt vui vẻ liền vội vàng tiến lên đạo càn ta mới vừa trở về liền nhìn thấy ngươi truyền lệnh phủ, xảy ra chuyện gì? Ôn hòa ông lão trên mặt mang theo không rõ hỏi. liền bọn họ, đặc biệt hắn, tôn đạo càn dương như hoa nước vô cùng, chỉ vào cửu thúc cả giận nói, hắn mang theo đổ đệ bắt nạt ta, lớn mật, ta ngược lại muốn xem xem ai dám bắt nạt các tào sơn. Ôn hòa ông lão trên mặt hiện lên một vẻ tức giận, đi đến nhìn tới, khí tức kinh khủng, nhất thời để bên trong khách sạn trong lòng mọi người căng thẳng, thật giống như bị bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm. triệu như phong đang muốn đi đến tiến vào, chỉ thấy ngồi ở trước nhất đầu cửu thúc, giờ khắc này chính chậm rãi đứng dậy, nhất thời sờ ác liệt khí tức hoàn toàn tiêu tan mao sơn lâm cửu bãi kiến các tạo sơn chấp sự triệu như phong cựu thúc vô cùng cung kính sung triệu như phong hơi hành lễ phía sau lâm tu bốn người cũng theo học theo giam giáp chuyện này triệu như phong tức giận tiêu tan chỉ cảm thấy một trận ngạc nhiên nghi ngờ nhìn tôn đạo càn lại nhìn lâm cửu trong lòng theo bản năng phán đoán dĩ nhiên là càng tin tưởng lâm cửu mao sơn đời trung niên người đứng thứ hai tự nhiên sớm có nghe thấy càng khỏi nói còn chạm qua vài lần diện. từ trước đến giờ thận trọng lao đạo người người gọi thiện làm sao có khả năng gặp đi bắt nạt một tên tiểu bối sư phó chính là bọn họ ngươi xem ta này một thân đùi tôn đạo càn vừa nhìn triệu như phong dáng vẻ vội vã vặn vẹo thân thể biểu diễn trên người cho đất cùng tổn hại y vật cựu thúc sắc mặt bình tĩnh chỉ là khách khi nói triệu chấp sự xin mời triệu như phong nghe vậy kéo tôn đạo càn an ủi đạo càn ngồi xuống trước nghỉ ngơi đều là đạo hữu đem sự tình nói ra là tốt rồi không phải tôn đạo càn trận mắt mất mồm choáng tại chỗ sư phó tính khí cho dù tốt vậy cũng là các tạo sơn chấp sự đứng đầu danh chấn đạo môn người tài ba đối phương một cái phá địa sư còn dùng đến như thế trò mặt mũi. đạo càn được rồi nhanh ngồi đi triệu như phong ngữ khí tăng thêm nửa phần mắt mang bất mãn nhìn về phía tôn đạo càn có thể tôn đạo càn co mày không can cao được trên mặt tức giận còn là ngồi vào triệu như phong bên cạnh triệu như phong nhìn quét mọi người chợt hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì cựu thúc liếc chéo hướng về thu sinh cùng văn tài thân thể hai người căng thẳng lập tức giải thích lên đem trước hai người ở trong khách sạn ăn khuya tàn tiếm. tôn đạo càn nhất định phải đến chơi hoành sự tình nguyên nguyên bản bản nói một lần sau khi nói xong mọi người chờ mặc đạo càn nhưng là như vậy triệu như phong khẽ nhứ mày chất vấn vậy cũng không chỉ là ngược lại bọn họ thái độ không được tôn đạo càng ánh mắt lóe lên đến còn có chút khâm phục chúng ta còn thái độ không tốt người muốn hay không chiếu chiếu kính văn tài cùng thu sinh mới vừa ồn ào lên lập tức bị cựu thúc chừng một ánh mắt hai người lúc này mới đóng lại miệng không lên tiếng nữa triệu như phong trầm mặc chốc lát mở miệng ôn hòa nói việc này xác thực đạo càng có lỗi trước sư phó tôn đạo càng chừng bắt mắt một mặt khó chịu còn kém nhảy người lên có thể bị triệu như phong cau mày nắm nhìn sau liền chỉ là mặt tối sầm lại không nói người trẻ tuổi mà hỏa khí đều lớn hơn nói ra là tốt rồi cựu thúc vung vung tay Dừng dưng như không gián xếp. Triệu chấp sự, xin mời dùng trà. Lâm Tu mỉm cười lên, nâng bình trà lên, cho Cửu Thúc cùng Triệu Như Phong đều rót một chén. Trước mắt lão giả, đúng là ôn hòa nói lý, đáng giá một chén trà. Rõ ràng thực lực siêu phàm, cũng không có nửa điểm nắm này làm cái giá, uy hiếp người. So sánh đứng dậy cái khác Tôn đạo càn, quả thực mãnh liệt vô cùng. Sư phó cùng đồ đệ, làm sao xem hai thái cực. Cảm tạ. Triệu Như Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Lâm Tu. Bỗng nhiên hơi nhướng mày, một luồng quái dị cảm giác sông lên đầu. Lại nói không ra đây tại sao. Đúng rồi, Cửu Thúc gỡ bỏ đề tài nhấp ngụm trả hỏi, "Triệu chấp sự, bên trong Bắc bộ việc làm sao?" "Bất cần nhà phúc, hiện nay vẫn tính ổn định, vì lẽ đó ta mới rảnh rỗi đến phía năm nhìn." Triệu Như Phong khẽ thở dài, dừng một chút, chợt hỏi, "Đúng rồi, các ngươi có đi qua thôn Cổng Bắc ở ngoài sao?" Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, bật cười nói, "Sâu độc tộc luyện chế khanh." Triệu Như Phong gật đầu nói, "Không sai, ta mới vừa tra xét trở về, ngươi cũng biết, đó là tự nhiên, chúng ta cũng gặp phải bị rối loạn tâm hồn người." Cửu Thúc quay đầu nhìn về phía Ninh Ngọc Hoàn, biết không che giấu nổi, giải thích, "Vị này chính là sâu độc tộc thánh nữ Ninh Ngọc Hoàn." Đổng Bắc ở ngoài luyện chế khanh là nàng bị khống chế sau làm ra làm. Ninh Ngọc Hoàn sung triệu như phong khẽ gật đầu, trên mặt mang theo một tia sợ hãi cùng lúng túng. Triệu Như Phong cau mày nói, phía nam cũng bắt đầu xuất hiện vòng xuyên hoa. Tiếng nói rơi xuống đất, đến viên cựu thúc cùng Lâm Tu kinh ngạc. Triệu Như Phong lạ là làm sao mà biết vòng xuyên hoa? Triệu Như Phong nhìn thấy hai người vẻ mặt, ánh mắt lấp lóe, trầm trồ nói, lần này đồng môn tướng tàn việc, đã có kết quả, chính là này vòng xuyên hoa. Các ngươi cũng gặp phải. Không sai. Cựu thúc gật gù, sắc mặt nghiêm nghị lên. Quả nhiên như A Tu suy đoán. Bên trong, Bắc bộ đồng môn tướng tạm việc cũng là nảy vòng xuyên hoa gây nên nay âm sơn môn đến muôn đen có bao nhiêu tay mắt thông thiên hầu như phế bỏ tà tu trận bắt đầu trải rộng thiên hạ khách sạn trên mặt mọi người đều có chứa một tia chần chờ trở mặt lên đông nhiên tôn đạo càn tìm tới lý do tự hô lên bọn họ trước liền tán gẫu cái gì sâu độc tộc nữ phụ thủy các tạo sơn đạo sĩ ta tu chot bat đau trai rong thien ha khach san tren mat moi nguoi đeu co chua mot tia chan cho tram mat len đong nhien ton đao can là lo lắng sư thúc mới như thế sốt ruột được rồi việc này không muốn nói ra triệu như phong đánh gãy tôn đạo càn dở khóc dở cười còn đang xoan trước sự đạo càn thiên phú rất tốt chính là tính cách này ai cựu thúc ngay vậy chậm nhớ tới đám kia mã phỉ vội vã thăm dò tính hỏi triệu chấp sự ngươi tới nơi đây vì chuyện gì triệu như phong trầm mặc hai giây chậm chậm rãi mở miệng nói giữa công giữa tư đi ta thương yêu nhất sư điện một năm trước mang đội đi đến phía nam chấp hành nhiệm vụ có thể gần nhất hoàn toàn không có tin tức ta đã nghĩ tự mình tới xem một chút tiếng nói rơi xuống đất lâm tu cùng cựu thúc còn có ninh ngọc hoàn ba người đồng thời ánh mắt loe lên đến này thương yêu nhất sư điện sẽ không là lâm trưởng lão làm sao triệu như phong chính chờ cựu thúc đáp lại nhưng không có tiếng vang dương mắt nhìn lên nhưng chỉ thấy cựu thúc trên mặt biến ảo không ngừng vẻ mặt biến nào không ngừng vô cùng cái gì cựu thúc vẻ mặt càng thêm cái gì trần trờ nói triệu chấp sự lời ngươi nói sư điện có hay không gọi mạc chân hiên chương 269. a tu ta muốn đột phá chương 269. a tu ta muốn đột phá triệu như phong trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi làm sao ngươi biết tiếng nói rơi xuống đất cựu thúc cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau lông mày đều cao lên đến một bên linh ngọc hoàn càng là ánh mắt lấp lóe không thôi không đúng đến cùng làm sao triệu như phong ánh mắt lóe lên phát giác dị thường vội vã truy hỏi lên triệu chấp sự phiền phức người đi theo ta cựu thúc thở nhẹ khẩu khí chậm rãi đứng dậy đoàn người đứng dậy ra bên ngoài đi sư phó ta quá mót ta đi trước một bước mới ra đến bên ngoài a cường vội vã hô lên trước một bước thoát ly đội ngũ vội vội vàng vàng chạy đến nha môn đi vội vã dặn dò thủ hạ thanh lý một gian nhà kề đi ra đem nguyên bản tùy tiện thu xếp thi thể rất sắp đặt đi vào lúc này mới thở hồng hộp chạy đến bên ngoài chờ đợi nha môn cựu thúc đoàn người chân sau đi đến nha môn a cường ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi cựu thúc liếc nhìn mắt đứng ở nha môn ở ngoài a cường nghi ngờ nói nay không phải đau bụng mà a cường ánh mắt phật phù không dám đối diện nãy mãi vừa nãy sư phó đem thi thể mang về để cho mình sắp xếp cẩn thận thiện tay liền để hạ nhân đặt ở trên đất trống nếu không phải mình cơ linh chờ một lúc còn không biết xảy ra chuyện gì đây triệu như phong đánh gãy hai người hỏi được rồi đến cùng làm sao mời tới bên này mời tới bên này a cường vội vã dẫn đường đem mọi người mang đến nhà kể trước có kẹt hạ nhân đẩy ra nhà kể chỉ thấy bên trong phòng trên mặt đất giải ra một tấm chiếu mà ở chiếu bên trên nắp một cái trường vải trắng hơi nô lên chỉ một ánh mắt triệu như phong thân thể khe run con người bỗng nhiên có rút lại tôn đạo càn cả giận nói các ngươi có ý gì người y miệng im mieng như phong quát lớn tôn đạo càn một tiếng chậm chậm rãi đi lên phía trước trầm mặc một lúc lâu không nói một lời đầy đủ hai phút sau mới chậm rãi trước tiên quát tay gió nhẹ nhẹ thầy vải trắng đầu nhấc lên nửa phần một tấm trắng xám dữ tợn dính đầy vết máu cùng vết thương mặt nổi lên này đây là mạc sư thúc tôn đạo càn trong mắt sợ hãi liếc nhìn trước đó mới nằm ở mặt đất trên người làm sao cũng không dám tin tưởng sẽ ở nơi này nhìn thấy mạc trấn hiên thi thể Trấn Hiên a, Trấn Hiên. Triệu Như Phong nửa ngồi nửa quỳ xuống, tay phải hơi run cầm cập, nhẹ phẩy ở mặc Trấn Hiên tóc bên trên. Nhưng là cảm giác được từng trận lạnh lẽo đã sớm không còn khí tức. "Trấn Hiên, ngươi tỉnh lại đi, đừng tìm sư thuốc náo." Triệu Như Phong cái kia ôn hòa trên mặt, tất cả đều là sợ hãi cùng không tin tưởng. Hô hoán hai tiếng không có hô ứng, chợt tức giận tự, nặng nề vỗ mặc Trấn Hiên vai một hồi, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại. "Vụ!" Một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên liên tiếp. Mọi người bị đẩy đến liên tục rút lui. "Ai?" Đến cùng là ai? triệu như phong xoay người nhìn về phía cựu thúc trong ánh mắt tất cả đều là bi thống cùng phẫn nộ không cần phải nói khẳng định là đám người kia dợ trò quỷ tôn đạo càn ánh mắt lấp lóe bước nhanh về phía trước xung chính là đoàn người phẫn nộ quát ác liệt khí tức trong trước mắt bao phủ lại cựu thúc mọi người triệu chấp sự việc này lâm Thu sắc mặt bình tĩnh đang muốn tiến lên đông nhiên bị kéo chỉ thấy cựu thúc đưa cho cái ánh mắt chính mình tiến lên trầm giọng nói triệu chấp sự việc này nói rất dài dòng vậy thì nói tóm tắt triệu như phong ánh mắt sắc bén như lao sắc ý ngưng tụ trong đó ẩm sơn môn phục sinh bọn họ ở các nơi sinh sự lần này mạc trấn hiên chính là bị cái kia vong xuyên hoa làm hại cựu thúc từ đầu tới đôi đem sự tình ngắn gọn giải thích một phen chỉ là lâm tu đánh chết mạc trấn hiên sự tỉnh không có nói ra chỉ nói là bị vong xuyên hoa hút đi linh khí triệu như phong nghe xong hỏi cái kia vong xuyên hoa đây lâm tu ánh mắt lấp lóe lúng túng lên cũng không thể nói ở huynh đệ mi tâm bên trong chứ ta còn tìm không được này phá hoa đâu cựu thúc vội vã giải thích ta cũng không rõ ràng một trận động đất sau khi liền tiêu tan không gặp hoang đường còn có thể biến mất không còn tam hơi tôn đạo càng nghe vậy khinh thường nói lại nói, ngươi nói sư thuốc trong cơ thể không có quỷ, ý tứ sư thuốc là âm sơn môn người. thu sinh tức giận nói, ta sư phụ đều nói rồi, là khả năng, nghe không hiểu sao? ta xem các ngươi chính là sát hại sư thuốc ta. hiện tại đang có sao nhiều thái quá sự tình đi ra, ai tin a? tôn đạo càn trên mặt mang theo tức giận, nhìn quét cựu thuốc mọi người. ta tin tưởng. triệu như phong trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống đất, cái kia tràn ngập thiên địa ác liệt khí, nhất thời tiêu tan không gặp mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. tôn đạo càn trương bắt mắt, bất mãn nói, sư phó này chuyện ma quỷ làm sao có thể tin người của chúng ta toàn ngựa lớn vị sư thúc vẫn là hậu trường hát thủ lựa gạt ai đó ta tin tưởng trấn hiên chỉ là bị cái kia vong xuyên hoa đã khống chế chúng ta người đều bị lợi dụng triệu như phong ánh mắt lấp lóe dừng một chút nói tiếp hơn nữa trấn hiên có ta cho hắn ngũ linh khí ngưng châu ra trì lời nói không khách khí lời nói lâm trưởng lao e sợ còn chưa là đối thủ của hắn chuyện này này cũng cũng vậy tôn đạo càng biến sắc ấp úng lên không dây dưa nữa không ngừng cựu thúc vẻ mặt càng là quái dị liếc nhìn mắt lâm tu sau vội vã tiếp lời nói đó là đó là mặc trưởng lao thực lực ở toàn bộ đạo môn cũng là nhất lưu Linh ngọc hoàn cũng liếc nhìn mắt lâm tu trong lòng âm thầm nói thầm cựu thúc có phải hay không đối thủ không biết tu cầu nhưng là hành hung cái kia mạc trấn hiên tận mắt nhìn thấy còn có thể có giả việc này chúng ta các tạo sơn gặp điều tra rõ ràng lâm trường lão lần này cũng cảm tạ ngươi triệu như phong thở dài một hơi xung cựu thúc gật gật đầu cựu thúc khoát tay một cái nói nơi nào lời nói ta cũng không có làm cái gì lâm trưởng lao khắc khí nếu không là ngươi đúng lúc ngăn cản chúng ta các tạo sơn người còn không biết muốn giết nhiều bao nhiêu người triệu như phong thở dài một hơi trên mặt bi thống vẫn như cũ không cách nào tiêu tan tiếng nói thậm chí đều còn có chút khẽ run đúng rồi vật quy nguyên chủ triệu chấp sự nén bi thương cựu thúc một phen tay đem ngũ linh khí ngưng châu trả cho triệu như phong ta liền không nói nhiều đi trước một bước triệu như phong thu hồi pháp khí hơi vung tay mang theo mạc trấn hiên thi thể rời đi sư phó này vậy thì đi rồi tôn đạo càng sững sở kinh ngạc thốt lên lên nhưng chỉ thấy triệu như phong đã sớm hướng về nha môn ở ngoài đi ai tôn đạo càng thở dài chợt bước nhanh đuổi tới mới ra đến nha môn ở ngoài quay đầu lại nhìn phía cựu thúc mọi người ánh mắt sắc bén hung tận bỏ xuống một câu việc này không để yên tiếng nói rơi xuống đất tôn đạo càng cùng triệu như phong biến mất không còn tăm hơi cái tên này miệng là thật xú văn tài mãi đến tận giờ khắc này mới hoán hận mắng lên thu sinh tức giận nói chúng bao vừa nãy bọn họ ở ngươi làm sao không mắng ai ta cũng không thấy ngươi vừa nãy gọi a hướng ta hoành cái gì văn tài trợt mắt quay về thu sinh hô lên được rồi hai ngươi đừng ở Mỹ. cựu thúc chỉ cảm thấy trở nên đau đầu hất tay đạo thu thập xong đồ vật chuẩn bị đường về a A Cường sưng sở, liền vội vàng kéo cựu thúc lo lắng nói: "Sư phó, trận này sự tình nhiều như vậy, ngươi liền đi. Vong xuyên hoa đều không còn, sẽ không tái xuất chuyện, Ngươi có tin tức thông báo ta chính là." Cựu thúc vô vô A Cường vai, không còn nói cái gì, dẫn mọi người hướng về trong khách sạn đi. Thiên quang mở sáng, cựu thúc đoàn người trở lại khách sạn chuẩn bị hành lễ. Sư phó, làm sao? Lâm tu đợi được văn tài, thu sinh đi thu thập sau, mới theo phía trước đi hỏi nói. Sư phó từ trước đến giờ cẩn thận, lần này vội vội vàng vàng như thế trở lại, tất nhiên là có việc. Cựu thúc dừng lại chân, nhìn về phía Lâm tu trầm mặc hai giây. Trận trầm giọng nói, "A Tu, ta thật giống muốn đột phá." Chương 270, Lam Điểm mọi người đều hài lòng sự tình. Chương 270, Lam Điểm mọi người đều hài lòng sự tình. "Cái gì?" Lâm Tu trừng mắt, không nhịn được kích động lên. Chính mình đột phá đều không như thế cao hứng. Sư phó tu vi là Địa sư tầng 8, đầy đủ 10 năm, cũng có điều tăng lên tới tầng 8 đỉnh cao. Sau khi, vẫn luôn kẹt ở bình cảnh này, rất nhiều năm đều không có lại đột phá dấu hiệu, có thể hiện tại lại muốn đột phá. Nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ đến người khác. Cửu Thúc trên mặt cũng hiện ra vui sướng, kéo Lâm Tu thở dài một hơi cảm thán không thôi những năm này thực sự là đình trệ quá lâu nhờ có a tu cái kia hai bản ảo diệu vô cùng đạo kinh thêm vào lần này tác chiến mơ hồ chạm tới cái kia một tia ngưỡng cửa vị trí lâm tu con mắt sáng rực lên kích động nói quá tốt rồi sư phó ta liền biết ngươi thiên phú tốt nhất xem ngươi nói thật giống ta mới là đồ đại tự cựu thúc dợ khóc dở cười, vỗ lâm tu một hồi còn có cái gì ngươi thiên phú tốt nhất lời này từ a tu trong miệng nói ra thực sự là mượi phần mùi lạ tiểu tử ngươi mới là cái kia yêu nghiệt sư phó chính là sư phó mà vĩnh viễn mạnh nhất lâm tu giơ ngón tay cái lên cao hứng hận không thể nhảy lên được rồi được rồi khiến cho xem ngươi đột phá như thế cựu thúc bật cười bị khen tặng đến cũng thập phần vui vẻ dừng một chút nói rằng đúng rồi vẫn phải là cảm tạ ngươi đạo kinh sư phó ngươi muốn nói tới nói ta có thể không cao hứng a lâm tu nụ cười ngừng lại chứng bắt mắt tức giận nói được được được tiểu tử ngươi trở mặt liền nhanh nhất mau mau dọn dẹp một chút trở lại đi một chút đi lâm tu kéo cựu thúc vội va hướng về khách sạn trên lầu đi linh ngọc hoàn đứng ở dưới lầu nhìn chuyện này đối với như cha con giống như thầy trò nhìn ra thất thần băng lệnh trên mặt không được hiện ra hơ cao, đồng nhiên trong lòng đau xót, vậy ta hiện tại nên đi nơi nào? đúng rồi, tiểu thánh nữ, lâm tu ở cầu thang đi rồi nửa đường, chợt nhớ tới đến, giặt ra cựu thuốc hướng về dưới lầu trở về. làm sao? ninh ngọc hoàn phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn về phía lâm tu, ngươi muốn đi theo chúng ta sao? lâm tu đi tới ninh ngọc hoàn trước mặt, trên mặt không còn cân nhắc, trái lại chăm chú vô cùng. chuyện này như vậy sao được? ninh ngọc hoàn mặt nóng lên, ánh mắt phập phù lên, lâm tu buông tay nói, làm sao không được? ngươi không phải muốn báo thù sao? vậy cũng không phải là cùng các ngươi đồng thời báo thù a lại nói ta nhưng là sâu độc tộc thành nữ ta còn phải về sâu độc tộc đây ninh ngọc hoàn khét cắn dưới môi trật từ chối lên có thể nói vừa ra khỏi miệng nhưng trong lòng thất lạc vô cùng thất vọng mất mát lâm tu vung lên khoai miệng rêu rêu nói ngươi lẻn ra sự không hoàn thành còn có mặt mũi đi tu cầu người có ý gì ninh ngọc hoàng trương bắt mắt đầy mặt khó chịu được rồi xem ngươi hình dáng khó chịu nhăn nhò nắm lâm tu tiến lên kéo ninh ngọc hoàn tay thúc giục lên mau mau thu thập một hồi trước tiên ở nhà ta đi mà ngươi ngươi đổ vô liêm sỉ kia nghĩ gì thế ninh ngọc hoàn lập tức bỏ qua lâm tu trên mặt mang theo không cam lòng làm nửa ngày nguyên lai like cái tên nhà ngươi nghĩ tới đều là dơ bẩn việc lâm tu trắng ninh ngọc hoàn một ánh mắt tức giận nói sâu độc tộc thiên tài thánh nữ tiểu thư ngươi muốn báo thủ không được tăng cao thực lực cái kia quan ngươi cái gì ninh ngọc hoàn nói sững sở ánh mắt lõe lên đến không đúng vậy trước cùng lâm tu đồng thời tu luyện xác thực lập tức tăng lên không ít thực lực Vé quá ý vị đến rồi ngươi cùng ta đồng thời tu luyện chỉ kiếm lời không thể hỏi lâm tu bật cười nói hướng về trên thang lầu đi, đi tới nửa đường chỉ thấy ninh ngọc hoàn còn đứng ở tại chỗ không động đậy lâm tu quay đầu hô tiểu thanh nữ ngươi không đến ta thật là đi rồi à đi thì đi nói tới ta không thể rời bỏ ngươi tự ninh ngọc hoàn mặt lạnh hừ nhẹ lên chỉ thấy lâm tu cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về trên lầu đi nhất thời trong lòng đâm một cái tâm tình không cảm thấy suy sụp xuống thấy quỷ Ta đây là làm sao ninh ngọc hoàn trói chặt lông mày chính mình cũng bị chính mình sợ hết hồn chỉ thấy một tiếng tiếng cười khe văng lên lâm tu dựa ở lầu hai trên lan can hô đi rồi tiểu thanh nữ ta nuôi ngươi à bảo đảm dưỡng đến béo trắng Ngươi mới mập nghi. Linh Ngọc Hoàn trắng lâm tu một ánh mắt, trên mặt vi nhiệt. Giả Trang không thèm để ý hướng về trên lầu đi, ánh mắt nhưng phập phù vô cùng, căn bản không dám cùng Lâm Tu đối diện. Trong lòng nhưng không thể giải thích được tràn ngập vui sướng, không tự dắt miết miệng lên lên. Bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Mở sáng thiên, đều tràn ngập thanh tân khí tức. Nghĩa Trang, mệt chết. Văn Tài đem hành lễ đều bãi về chỗ cũ, thở hững hực. Sư phó, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, cũng không tu dat net mieng len len buoc chan ngươi vội thuc nghia trang met chet van tai vàng vàng làm gì. Thu Sinh khoát tay, nói xong quay đầu liền hướng gian phòng đi đến. Đúng, ta cũng phải nghỉ ngơi đi tới. Văn Tài ngáp một cái, vội vàng đuổi theo thu sinh bước chân trong trước mắt trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại cựu thúc cùng lâm tu ninh ngọc hoàn sư phó nhanh đi lâm tu con mắt tỏa sáng ngồi ở bên cạnh bàn một bên châm trả một bên thúc giục được rồi lại không phải ăn cơm ăn canh nào có nói đến là đến cựu thúc đoạt lấy lâm tu chén trong tay ngửa đầu nhấp một trà sư phó ngươi nhưng là càng ngày càng vô lại lâm tu bật cười lại rót hai chén trả đi ra tiểu tử ngươi vẫn thúc thúc thúc khiến cho ta không đột phá có lỗi với ngươi tự cựu thúc nợ nụ cười dừng một chút nói rằng này đột phá một chốc hả lời nói một nữa Cửu Thúc thoăn đúng dậy đến, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Lâm Thu ánh mắt sáng lên, kích động nói, "Đến cảm giác, đừng nói nhảm. Ngươi đi cùng Văn Tại, Thu Sinh nói, khoảng thời gian này đóng cửa ta khách." Cửu Thúc trong mắt long lanh ánh sáng, liền vội vàng xoay người rời đi. Đến nhé." Lâm Tu nâng tay lên, cười đáp lại. Linh Ngọc Hoàn đợi được Cửu Thúc mất tung ảnh, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngươi muốn cùng ta làm gì sao?" Lâm thu nháy mắt một cái, mỉm cười lên, "Ngươi, ngươi có thể để ý một chút hay không ngươi miệng?" Linh Ngọc Hoàn hơi nhướng mày, tràn đầy ghét bỏ nói, "Không biết tại sao." Chọc giận ngươi tức giận ta liền hài lòng. Lâm Tu vung lên khoe miệng, Sung Ninh Ngọc Hoàn nháy mắt lên. Biến thái, mặc kệ ngươi. Ninh Ngọc Hoàn trắng Lâm Tu một ánh mắt, chợt đứng dậy ra bên ngoài đi. Nay không phải là bởi vì ngươi tức giận lên, đặc biệt đáng yêu mà. Lâm Tu vội vàng đuổi theo đi vào, kéo lại Ninh Ngọc Hoàn. Ai? Ngươi làm gì? Ninh Ngọc Hoàn một giật mình, xoay người nhìn phía Lâm Tu, đầy mắt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy một trận quái dị. Lâm Tu nheo lại mắt, lạnh nhạt nói. Trong lúc rảnh rỗi làm, làm điểm mọi người đều hài lòng sự tình, chương 271 Thu vi đình trệ. Chương 271 tu vi đình trệ không hiểu ra sao ta cảnh cáo người chớ làm loạn ninh ngọc hoàn mặt một lạnh nếu chặt lông mày sau này rút lui nửa bước đến mà đừng thẹn thùng lâm tu chân mày cao lại nụ cười càng tăng lên đi lên phía trước này tu cầu này ban ngày ban mặt ngươi muốn làm gì ninh ngoc hoan mat mot lanh neu chat long may sau nay rut lui nua buoc đen ma đung tèn thung lam tu chan may cao hoàn trong lòng run lên chỉ cảm thấy nóng mặt tim đập ánh mắt né tránh lên không dám nhìn lâm tu xem ngươi như vậy lâm tu bật cười thu hồi cân nhắc vẻ mặt bay người lại đi vào nhà kề hả ninh ngọc hoàn sửng sốt một chút chợt theo phía trước đi chỉ thấy lâm tu đã kim cương xếp bằng ở nhà kề bên trong vừa vặn rảnh rỗi chờ sư phó đột phá chúng ta cũng tu luyện một hồi lâm tu ngóc tay xung ninh ngọc hoàn thúc dục. chính ngươi tu luyện ngươi mắc mớ gì đến ta ninh ngọc hoàn trong lòng không thể giải thích được khó chịu trắng lâm tu một ánh mắt tức giận nói ngươi không vui tăng lên không muốn báo thù cũng được lâm tu liếc chéo ninh ngọc hoàn một ánh mắt chợt không lên tiếng nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại ai tu cầu ninh ngọc hoàn hơi nhúng mày lại không đợi được lâm tu đáp lại bất mãn trong lòng cái tên này thực sự là quên đi tu luyện liền tu luyện này ninh ngọc hoàn lại hô một tiếng vẫn như cũ không đáp lại thở dài Đi lên phía trước, ở lâm tu bên cạnh đã tọa tu luyện. Khí lát, tốc độ tăng mới vừa ngưng tụ chốc lát, tốc độ tăng lên điên cuồng. Chuyện này, ninh Ngọc Hoàn trong lòng cả kinh. Nay tu cậu vẫn đúng là không lựa người, nay tốc độ tu luyện làm sao sẽ tăng lên nhiều như thế? Sau hai canh giờ keng, Ninh Ngọc Hoàn linh khí luyện độ trị 100. Keng. Ninh Ngọc Hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Linh khí người Ninh Ngọc Hoàn linh khí trị 90, thể chất bổ trợ trị giá là 90 phần keng. Tăng cường thể chất 380 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 4629, đoán mạch cảnh tiểu thành, keng. Lôi nguyên tố tăng cường 1000 điểm. Ken, hiện nay ký chủ Lôi nguyên tố, đại thành, 3000, nghìn, xảy ra chuyện gì? Lâm Tu chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ âm dương khí rõ ràng tăng lên to lớn, nhưng không cách nào phá tan cảnh giới. Rõ ràng trước đã là tầng 3 đỉnh cao, giờ khắc này nhưng chỉ trệ không tiến. Lẽ nào là cái kia vong xuyên hoa dở trợ quỷ? Làm sao? Ninh Ngọc Hoàng nghe tiếng, mở hai mắt ra nhìn về phía Lâm Tu hỏi. Không có gì. Lâm Tu vung vung tay, chợt hỏi, ngươi cũng không đột phá. Đúng vậy, Linh Ngọc Hoàng nhếch môi, bật cười nói, nào có, như thế dễ dàng đột phá chuyện này lâm tu ánh mắt lấp lóe quan sát ninh ngọc hoàng đến này ninh ngọc hoàng trước cũng là tầng một đỉnh cao theo lý mà nói cùng mình cùng nơi tu luyện làm sao cũng nên đột phá đến cùng là nơi nào gặp sự cố kỳ quái đang muốn bỗng nhiên cực kỳ cường han khí thức ẩm ẩm bao phủ toàn bộ nghĩa trang lâm tu ánh mắt sáng lên thoan đứng dậy lui tới ở ngoài chạy đi đến kẻ địch rồi ninh ngọc hoàng vội vàng đuổi theo đi vào thân thể căng thẳng xuất sáng lên đến nghĩ gì thế đi mau lâm tu đầy mặt mừng rỡ hướng về đại sành chạy đi chỉ thấy văn tài cùng thu sinh đầy mặt kinh hoàng từ trong phòng vào ra Đại sư huynh, nghĩa trang bị tập kích sao? Thu sinh sắc mặt nghiêm nghị, la lên lên, làm sao sẽ như thế xui xẻo a? Còn có thể đuổi tới đến nghĩa trang sao? Văn Tại sắc mặt tái nhận, bước nhanh về phía trước, coi lại Lâm Tu phía sau. Vụ! Nồng nặc mãnh liệt khí tức, tràn ngập toàn bộ nghĩa trang. Mọi người nhất thời ngừng lại miệng, trẩn mắt ngoác mồm lên. Hơi thở này mãnh liệt, quả thực khác nhau xa so với trước gặp phải Mạc Trấn Hiên còn kinh khủng hơn. Xong, xong xuôi, nhanh đi tìm sư phó. Văn Tại chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức bị chấn động đến mức hỗn loạn, run hô. Được, ngươi đi đi, ta tại đây nhìn lâm thu vung lên khoe miệng vỗ vỗ văn tài nói rằng ta chính ta cái nào được đó văn tài lập tức kéo thu sinh trên mặt mang theo hoàng sợ vạn nhất trên đường liền đụng với kẻ địch này không phải xong đời được rồi đồ vô dụng thu sinh trắng văn tài một ánh mắt chậm trước một bước hướng về cựu thúc gian phòng nơi đi hai người sợ hãi rụt rè đâu chuyển đi vào vừa qua khỏi trống ngặt chỉ thấy một bóng người phi tập mà đến cái kêu ác liệt khí tức, quả thực muốn xóa bỏ tất cả văn tài cùng thu sinh nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi thất kinh sau này chạy trốn đại sư minh cứu cứu mạng cứu mạng hai người chạy như bay đến, đầy mắt sợ hãi, chỉ thấy sau lưng bóng người kia chạy nhanh đến. Lâm Tu chân mày cao lại, vung lên một đạo tam thanh phủ, khẽ cười nói, lôi quang thánh nguyên chú, lôi đỉnh trong khoảnh khắc ngưng tụ, sao động nổ vang, bạo sung mà đi. phá, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ vang lên, sao động bá đạo lôi đỉnh, nhất thời biến mất vô hình, chỉ có từng trận tật phong còn ở gáo thét. một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là cửu thúc. a tu, ngươi liền như thế hoang nên sư phó. cửu thúc trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, trong mắt ánh sáng lấp lóe cảm thụ trong cơ thể mình rồi rảo cường Hãn khí tức, bao nhiêu năm, rốt cục được phá, thật gọi một cái trời đất xoay vần. Nếu như đổi lại trước đây, tuy rằng có thể ngăn lại Á Tu lôi quang Thánh Nguyên chủ, cũng không có hiện tại như vậy ung dung. Nhìn qua là tầng một tăng lên, thực lực tăng lên cũng quá lớn hơn. Chúc mừng sư phó đột phá Địa sư cửu trọng thiên. Lâm Tu bước nhanh về phía trước, ôm quyền chúc mừng lên. Trong lòng mình cũng tràn đầy cao hứng. Sư phó, đột phá. Văn Tài cùng Thụ Sinh liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới phản ứng lại. Vừa nãy cái kia ác liệt cường Hãn khí tức, dĩ nhiên là sư phó tặn mắt ra. Hơn nữa sư phó dĩ nhiên đột phá làm sao sư phó đột phá các ngươi không cao hứng cựu thúc mang theo trêu chọc cố ý chừng bắt mắt nhìn về phía văn tài thu sinh sao có thể có chuyện đó không cao hứng văn tài kích động đến nhún nhảy một cái bay nào hướng về cựu thúc thu sinh cũng xông lên phía trước trên giới đánh giá cựu thúc thở dài nói sư phó ngươi thật đột phá phí lời này còn có thể có giả cựu thúc nhìn trước mắt hai tên này cũng hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười thật nhiều năm đi thu sinh không nhịn được cảm thắn lên trong mắt lóe lên ánh sáng đúng đấy thật nhiều năm cựu thúc thở dài một hơi chật nhìn về phía lâm tu trong lòng thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói đến nếu không là a tu chính mình còn không biết muốn đình trệ bao lâu lần này thực sự là hết diện đột phá là tốt rồi lâm tu mặt mày hớn hở đi lên phía trước đúng đấy đột phá là tốt rồi cựu thúc vỗ lâm tu vai dừng một chút cười nói tối nay đừng đi đại gia chúc mừng một hồi lâm tu gật đầu bật cười nói đó là tự nhiên sư phó đột phá có thể không xoa một trận sao sư phó sẽ chờ ngươi câu nói này ta đều chết đói văn tài ánh mắt sáng lên xoa cái bụng hô vậy ta đi mua đêm nay uống chút ít thu sinh nâng tay lên đầy mặt cao hứng ra bên ngoài đi được không thành vấn đề cựu thúc gật đầu nhìn quét ba cái độ đệ, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ đã đại sư huynh thu sinh vừa tới cửa bỗng nhiên bay đầu lại đầy mặt lúng túng xoa xoa tay cười mĩa lên cầm cầm lâm tu vừa nhìn thu sinh như vậy liền biết chuyện gì lật tay một cái rút ra một tấm ngân phiếu tùy tiền mua còn lại chính mình giữ lại đến nhẽ. còn phải là đại sư huynh thu sinh ánh mắt sáng lên thu cẩn thận ngân phiếu đi ra ngoài mới ra đến nghĩa trang cửa chính bỗng nhiên ngóc trụ Đều lên sợ hãi chương hai phu nhân ngươi sẽ không tức giận chứ chương 272. phu nhân ngươi sẽ không tức giận chứ làm sao cựu thúc ý cười ngừng lại vội vã ra bên ngoài bước nhanh tới đoàn người ra đến nghĩa trang ở ngoài chỉ thấy nơi cực xa trên bầu trời lõe lên một đạo mao sơn truyền lệnh phủ lâm thu hơi nhướng mày hỏi sư phó đây là từ mao sơn phát ra không sai cựu thúc lông mày cũng theo chói chặt lên còn đang nghi hoặc trong áo lệnh bài bỗng nhiên hơi rung động sư phó ngươi lệnh bài văn tài một giật mình chỉ thấy cựu thúc trong lồng ngực hơi lõe lên một tia sáng xem ra là mao sơn có việc tối nay chúc mừng không được cựu thúc không nói hai lời xoay người hướng về trong phòng đi sư phó làm sao ta không phản ứng thu sinh rút ra mao sơn lệnh bài trên giới đánh giá một phen căn bản không phản ứng Phí lời đây là mao sơn cao cấp truyền lệnh trưởng lão trở xuống đều sẽ không có phản ứng cựu thúc một bên bước nhanh tàu biên giải thích lên sư phó ta cũng là trưởng lão a lâm Du rút ra mao sơn lệnh bài quơ quơ nhưng lại cũng không có bất kỳ phản ứng nào người chuyện này cựu thúc sửng sốt một chút chậm giải thích đúng rồi này cao cấp truyền lệnh cũng chia tình huống tối giới nhất đẳng là trưởng lão người người có phản ứng Này thuộc về là thượng hạng truyền lệnh vụ, chỉ có trưởng lão 10 năm trở lên hạt nhân mới gặp thu được. Điều này cũng muốn xếp hạng tư luận bối. Lâm Tu bật người, tràn bat cười bất đắc dĩ được rồi, này không nhìn thực lực xem bối phận là thật không nghĩ đến. Ngược lại nên không phải tắt chiến công việc, bằng không chính là lệnh triệu tập, ngươi yên tâm. Cửu thúc vỗ vỗ Lâm Tu vai, chậm không vào phòng bên trong làm chuẩn bị. Vậy này chúc mừng. Văn Tài một mặt mờ mịt, chậm rãi hỏi, "Còn cố chúc mừng. Xảy ra vấn đề rồi." Ngứ ngẩn. Thu sinh vô Văn Tài đổ mắng, "Cái kia, sư phó đều nói rồi không phải tắt chiến mà." văn tài dừng một chút lúc này mới oa nước lên lâm tu trắng hai người một ánh mắt được rồi hai ngươi cầm tiền đi ra ngoài ăn liền xong việc thật sự thu sinh ánh mắt sáng lên kinh ngạc nói văn tài trứng bắt mắt tức giận nói ai sư minh, ngươi mới vừa nói ta cái gì tới đi mau đi mau lại làm phiền ta nhưng làm tiền thu hồi lại lâm tu đẩy một cái hai người không nhịn được nói đi một chút đi văn tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau vội vội vã vã hướng về nghĩa trang ở ngoài đi trong chấp mắt đại sành cũng chỉ còn xuất lại lâm tu cùng ninh ngọc hoàn hai người kỳ quái lâm tu ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ trong lòng nay đàm ra chấn cùng a cường trong thôn sự tình mới kết thúc có chuyện gì sẽ như vậy sốt ruột lập tức muốn sư phó chạy về mao sơn hơn nữa còn là đối với sở hữu 10 năm trở lên hạt nhân trưởng lao triệu tập không có cái này nội dung vợ kỳ ta a tu ngươi về nhà trước chờ ta trở lại lại nói cựu thúc đơn giản sau khi chuẩn bị xong từ gian phòng bước nhanh đi ra trực tiếp hướng về nghĩa trang ở ngoài chạy đi sư phó ta đi với ngươi một chuyến lâm tu không yên lòng vội vàng đuổi theo đi bảo. không cần thiết ngươi yên tâm đi cựu thúc liếc nhìn mắt lâm tu chợt tăng nhanh bước chân ra bên ngoài đi liền biết ta tu gặp theo vẫn là đi nhanh lên tốt hơn một chút sư phó ngược lại ta cũng nhản dỗi nếu không lâm tu vừa mới chuyển thân theo phía trước đi chỉ thấy sư phó thân hình lóe lên đã sớm mất tung ảnh to lớn nghĩa trang thoáng qua chỉ còn giữ lại cô nam quả nữ hai người ninh ngọc hoàn hơi nhữ mày trần trờ nói cái kia chúng ta canh giữ ở này còn thủ cái quỹ a lâm tu thở dài bật cười lên nếu đi không được vậy thì không thể làm gì khác hơn là chạy trở về nhà sư phó không ở này nghĩa trang lạnh tành, không có ý gì cái kia đi đâu về nhà lâm tu kéo ninh ngọc hoàn hướng về nhậm ra chấn đi đến đừng lăng nhà làm nhẳng để cho người khác nhìn thấy thật không tốt ninh ngọc hoàn một giật mình vội vã rút ra tay đến lâm tu bật cười nói nghĩa trang cương thi đều so với người nhiều người sợ cái gì này cũng cũng là ninh ngọc hoàn gật gật đầu nói đem bàn tay hướng về lâm tu đồng nhiên phản ứng lại tức giận nói không phải này cùng ai nhìn thấy có quan hệ gì ta cùng ngươi lại không có gì ngươi kéo ta làm cái gì vội vã về nhà ăn bữa tiệc lớn được không lâm tu vung lên khoẹ miệng đầy mặt trêu tức vừa nãy văn tài cùng thu sinh đi ra ngoài ăn đồ ăn ninh ngọc hoàn liền con mắt tỏa sáng hiện tại còn chưa là bắt bí chuyện này cái kia đi mau ninh ngọc hoàn nơi nào nghe được ra lâm tu trêu chọc con mắt tỏa sáng trong đầu chỉ còn dư lại ăn vội va kéo lâm tu vội vội vàng vàng chạy về phía trước đi nhậm ra trấn lâm ra đêm hai người xa xa liền nhìn thấy lâm ra long lanh ánh sáng ninh ngọc hoàn bỗng nhiên dừng lại chân trên mặt mang theo do dự lâm tu hỏi làm sao ta liền như thế đến nhà ngươi không tốt sao Linh ngọc hoàn khẽ to mày trần trở lên trước liền nghe văn tài cùng thu sinh nhắc tới quá lâm tu trong nhà có thật nhiều Lâm Tu bật cười nói, "Ôi, sâu độc tộc tiểu thánh nữ nguyên lai cũng hiểu những này a." "Ai nha, ta cùng ngươi nói chính kinh." Linh Ngọc Hoàn trừng Lâm Tu một ánh mắt, tức giận nói, "Ta đến nhà ngươi, phu nhân ngươi sẽ không tức giận chứ? Nay có cái gì, ngươi không phải nói không có quan hệ gì với ta sao?" Lâm Tu mở ra tay, xung Linh Ngọc Hoàn cười xấu xa một hồi, chợt hướng về trong nhà bước nhanh tới. "Này, ngươi ai?" Linh Ngọc Hoàn ánh mắt lấp loé, đứng tại chỗ sững sốt vài giây, bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đuổi tới Lâm Tu. "Biết sợ." Lâm Tu đứng ở cửa nhà, đầy mặt trêu tức. Ta, ta sợ cái gì? Liên nhà ngươi cái kia mấy cái, gộp lại đều không đúng đối thủ của ta. Linh Ngọc Hoàn ánh mắt lóe lên, vung lên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Cho mình tiếp sức tự, âm thanh gia tăng nửa phần. Nhưng trong lòng chợt dạ đến lợi hại. Này có thể không hẳn. Lâm Tu vung lên khóe miệng, trên mặt mang theo xem thường. Ngươi điên rồi, ngươi mạnh hơn ta, ta nhận. Nhà ngươi cái kia mấy cái còn có thể mạnh hơn ta. Linh Ngọc Hoàn nghe vậy sững sờ, chậm bĩu môi tương tự trên mặt mang theo xem thường. Lâm Tu là quái vật, cũng không thể cưới cũng là quái vật chứ. Lại nói, ta Ninh Ngọc Hoàn làm sao cũng là sâu độc tộc trăm năm mới gặp thiên tài thành nữ phóng tầm mắt thiên hạ có thể so với mình có thiên phú e sợ cũng tìm không ra bao nhiêu cái đến tướng công ngươi tại sao trở về bỗng nhiên phía sau vang lên đóng thanh ninh ngọc hoàn sợ đến một giật mình còn kém tại chỗ nhảy lên lâm tu quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa dương tiểu mật đầy mặt kinh hỷ cùng nghĩ hoặc nhìn chính mình lại nhìn ninh ngọc hoàn đi lên phía trước lâm tu cười nói đại mật muốn như vậy mới về nhà này thong thả làm ăn mà vị này chính là dương tiểu mật đi tới trước mặt hai người quan sát linh ngọc hoàn đến vị này chính là sâu độc tộc thánh nữ lâm tu tiếng nói chưa nói xong ninh ngọc hoàn trột dạ tự trước một bước tiến lên thoải mái đưa tay bỏ ra nụ cười nói lâm phu nhân ngươi được ta là ninh ngọc hoàn lâm tu bằng hữu ừ dương tiểu mật chân mày cao lại âm điệu Dương lên đưa tay ra rêu rêu nói bằng hữu a chuyện này ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo lúng túng bị dương tiểu mật trêu chọc đến mặt tòa nhật. có thể mới vừa nắm chặt dương tiểu mật tay chỉ cảm thấy một luồn rồi giáo khí nhất thời một giật mình trong lòng kinh ngạc thốt lên này dương tiểu mật dĩ như là người tu đạo chương hai Toàn gia Quái Nhân. Chương 273, Toàn gia Quái Nhân. Ngươi không sao chứ? Dương Tiểu Mật nhìn thấy Ninh Ngọc Hoàn vẻ mặt sợ hết hồn đột nhiên trở mắt, dáng dấp kia rất giống là thấy quỷ bình thường. "Ngươi, ngươi cái gì tu vi?" Ninh Ngọc Hoàn có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trước mắt Dương Tiểu Mật hoàn toàn là một bộ người bình thường dáng vẻ, ngoại trừ bởi vì có tiền mặc khá là xa hoa ở ngoài, hoàn toàn không người tu đạo dáng vẻ. "Cái gì tu vi a, ta liền một cái hoàng kiều bả." Dương Tiểu Mật nói, hoán lên, Tráng Lâm tu một ánh mắt sáng giọng, "Còn chưa là ngươi này hất tay trưởng quý hại. Đại Mật, ngươi này có thể tang lương tâm." Lâm Tu nở nụ cười, Dương Dương tiểu mật nháy mắt lên. "Không phải, hai người trước tiên đừng tảng gấu." Linh Ngọc Hoàn lo lắng tự, chần chừ nói, "Ngươi là nhân sư tầng 8." "Cái gì nhân sư cái gì tầng 8, nghe không hiểu." Dương Tiểu Mật đầy mắt quái lạ, đánh giá Ninh Ngọc Hoàn, đầy mặt ngờ vực. "Được rồi, không phải cái tầng 8, có cái gì tốt kinh ngạc." Lâm Tu vung vung tay, dường như không. Dương Tiểu Mật nhưng là ban đầu theo chính mình tu luyện, tầng 8 đều ngại ít. Chỉ là Dương Tiểu Mật xưa nay không để ý, chính mình cũng không cảm thấy phải là người tu đạo thôi. Cũng thật lạ. Linh Ngọc Hoàn được Lâm Tu khẳng định, nhất thời lòng tràn đầy kinh ngạc chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Trước mắt Dương Tiểu Mật, nhìn qua cũng là chừng 20. Cái tuổi này, nhân sư tầng 8. Tuy rằng không sánh được chính mình, tuy nhiên được cho thiên tài. Kinh khủng nhất chính là, chính Dương Tiểu Mật dĩ nhiên hồn nhiên không cảm thấy. tướng công, nàng đến cùng làm sao?" Dương Tiểu Mật càng xem càng cảm thấy đến quá dị, dựa vào hướng về Lâm Tu thấp giọng hỏi. "Không có chuyện gì, sâu độc tộc nhân đi ra ít, chưa từng thấy quen mặt." Lâm Tu vung lên khóe miệng, rêu rêu nói, "Ngươi mới chưa từng thấy quên mặt." "Nàng." Linh Ngọc Hoàn trên mặt mang theo bất mãn, chỉ chỉ Dương Tiểu Mật, "Bỗng nhiên sử xuất" cảm giác được không lễ phép lại thu hồi tay đến muội muội đi vào trước ngồi đi dương tiểu mật bật cười tiến lên kéo ninh ngọc hoàn chuyện này ninh ngọc hoàn một giật mình phục hồi tinh thần lại tự hiện tại mới bắt đầu cảm giác thèm thủng ánh mắt né tránh lên quên đi bất kể nàng thiên tài gì không thiên tài dù sao cũng là lâm tu chính thê có chút kỷ quái cũng rất bình thường lại không phải người nào như vậy chuyện nhỏ đừng khắc khí ngươi lại không phải cái thứ nhất cũng không phải cái cuối cùng dương tiểu mật lời nói chưa trêu chọc cũng theo lâm tu trêu tức lên nho đung khach khi nguoi phải ta cùng lâm tu chính là bằng hữu đạo đạo hữu ninh ngọc hoàn nghe vậy nóng mặt vội vã lắp ba lắp bắp giải thích lên đến đều là khách đều là bằng hữu dương tiểu mật kéo ninh ngọc hoàn hướng về trong nhà đi trong thanh âm trêu tức ý vị càng nặng ai nha ta quên đi ninh ngọc hoàn thở dài nhìn thấy một bên lâm tu đang cười trộm vội vã chừng bắt mắt tu cẩu hai chữ nhưng gọi không mở miệng một nhóm ba người mới vừa vào đến trong sân chỉ thấy một cái to lớn bể bơi một bên một người tuổi còn trẻ nữ sinh chính đang bơi ninh ngọc hoàn ánh mắt lóe lên chỉ cảm thấy lại là một luồng cường hãn khí tức lưu truyền làm sao dương tiểu mật liếc nhìn ninh ngọc hoàn chợt theo ánh mắt của nàng nhìn tới vật cười nói vị này à là nhậm châu châu không phải nàng nàng cũng là người tu đạo ninh ngọc hoàn cau mày chỉ cảm thấy một trận quái dị nữ sinh này nhìn qua cùng lâm tu bình thường đại dĩ nhiên cũng có đầy đủ nhân sư tầng năm ký tức lại ngươi đến nhậm châu châu tựa ở bên bờ một mặt bình tĩnh nâng tay lên cười nói ngươi hay lắm ta tên nhậm châu châu ngươi ngươi được ta là ninh ngọc hoàn ninh ngọc hoàn lung túng đáp lại nhưng trong lòng càng thêm ngạc nhiên, nghi ngờ lâm tu này toàn ra làm sao đều như thế tự nhiên chứ còn cảm thấy rất thật không tiện. Hiện tại vừa nhìn, tất cả mọi người đều cùng giả thiết được rồi bình thường, hoàn toàn không thèm để ý. Ai? Mật tỷ, ngươi có thể coi là trở về. Chỉ thấy ăn mặc một bộ quần đỏ nữ nhân, nhun nhảy một cái tiến lên. Dương Tiểu Mật bật cười nói, "An Nhi, trong nhà đến, bằng hữu, hoan nen một hồi." "Ừ, đại tu, ngươi thật là giỏi a." An Nhi không một chút nào khách khí, Sung Lâm Tu cười xấu xa một hồi, chậm tiến lên Sung Ninh Ngọc hoàn chào hỏi, "Ngươi, ngươi tốt." Linh Ngọc hoàn hơi nhún mày, không cảm thấy một giận mình, lại là một vị người tu đạo. Nhân sư tầng 7. Không được này toàn ra tất cả đều là người tu đạo có thể này ba người phụ nữ từ đầu tới đôi nhìn ngoại trừ dung mạo rất đẹp đẽ ở ngoài đều chỉ có điều là người bình thường khí chất ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi làm sao không trực tiếp nhảy một cái địa sư đi ra quên đi đi vào trước ngồi đi đừng ở bên ngoài đứng dương tiểu mật bắt chuyện lên đem nhậm châu châu cũng hô trở về lập tức dặn dò hạ nhân xuống bếp mở bếp ngồi lâm tu xin mời ninh ngọc hoàn ngồi xuống dương tiểu mật nhiệt tình ngân bình trả lên cho các vị châm trả ai tu ca ngươi tại sao trở về góc xó nơi truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Niệm Anh bước nhanh đi ra ngoài đến, đầy mặt mừng rỡ. "Niệm Anh, ngồi, chuẩn bị ăn cơm." Dương Tiểu Mật mắt tay hô. "Có khách nhỉ?" Niệm Anh mới vừa ngồi xuống, lập tức chú ý tới Ninh Ngọc Hoàn, chớp mở mắt. "Ngươi tốt." Ninh Ngọc Hoàn chào hỏi, giờ khắc này từ lâu không còn lúng túng. Nay một phòng người, tất cả đều là quá nhân. Can bản không để ý cái gì người ngoài đến, thật giống đã quen thuộc từ lâu bình thường. Hơn nữa, cái này tiểu muội muội cũng đồng dạng là người tu lau khong con lung tung nay mot phong nguoi tat ca đeu la quái nhan can ban khong đe y cai gi nguoi ngoai đen that giong đa Quen thuộc, mất cảm giác. Lâm Tu cái tên này bên người xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái đến uống trà dương tiểu mật cho Ninh ngọc hoàn rót trên trà cảm tạ Ninh ngọc hoàn thở nhẹ khẩu khí bình phục lại chậm rãi nâng chung trà lên mới vừa vào khẩu đống nhiên cả kinh suýt chút nữa không một ngụm trà phun ra ngoài chỉ cảm thấy cảm thấy đạo một trận hơi thở mãnh liệt từ bên trái gợn sóng xảy ra chuyện gì Ninh ngọc hoàn quay đầu nhìn tới đẩy mắt kinh ngạc bên trái nhà kề bên trong tỏa ra khí tức làm sao có khả năng có kẹt cửa phòng mở ra chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nữ sinh thở dài một hơi chậm rãi đi ra ngoài mới ra môn đống nhiên ngốc trụ kinh ngạc nhìn mặt trước mọi người sau đó nhìn thấy lâm tu trước mắt con mắt trở nên sáng lời có thể một giây sau nhìn thấy lâm tu bên cạnh linh ngọc hoàn nhất thời tiết nổi lên miệng một giây đồng hồ ba biến mật dẫn tới trong nhà tất cả mọi người nợ nụ cười ạn nghỉ trêu nói ai tinh tinh này trở mặt cũng quá nhanh chứ cái gì nha ta mới không có Tinh tinh những môi đi lên phía trước ngồi xuống lâm tu vung lên khoe miệng mang theo vui vẻ nói tinh tinh đột phá địa sư tầng một nhìn ngươi nói ta đã sớm tầng một người nào không biết nhỉ thinh tinh chân mày cao lại chua xót nói Thực sự là địa sư tầng 1. Lâm Tu còn chưa kịp mở miệng, Linh Ngọc Hoàn trước tiên kinh ngạc thốt lên lên. Nơi nào còn có trước những người cao lãnh, hình tượng hoàn toàn không có, có chỉ là khiếp sợ cùng thất lạc, mới vừa rồi không có cảm giác sai. Trước mắt Tinh Tinh, cũng thật là địa sư tầng một khí tức. Ngạc nhiên, này có cái gì? Tinh Tinh liếc nhìn mắt Linh Ngọc Hoàn, khoát tay háo một cái dửng dưng như không, nhưng trong lòng lại hiện lên vẻ đắc ý, này còn không cái gì. Linh Ngọc Hoàn như là đã trúng một cái trảo quyền, nhất thời á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt cùng không rõ. Trước mắt Tinh Tinh, có thể coi là người tu đạo khí chất có thể này tu vi cũng quá biến thái, ngươi này nếu như không có gì, vậy ta, ta vẫn tính cái gì sâu độc tộc trăm năm mới gặp thiên tài, ta là cái gì đồ vật. Lâm Tu bật cười, thơi cúi đầu tựa ở Ninh Ngọc Hoàn bên tai thấp giọng nói, tiểu thánh nữ, sớm nói đi, đừng tiêu ngạo quá sớm. không phải, Ninh Ngọc Hoàn nở nụ cười khổ, hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng Lâm Tu đắc sắt lời nói, chỉ cảm thấy nóng mặt vô cùng, thật không thể tìm một cái lỗ chui vào, tán gẫu cái gì đây, vui vẻ như thai phải truyền đến tiếng vang, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Nhậm Đình Đình chính kéo Mẹ Kỵ Liên đi đung kiêu ngao qua som khong phai ninh ngoc hoan no nu cuoi kho hoi tuong lai moi vua roi cung lam tu đac sat loi noi chi cam thay nong mat vo cung Hẳn khong the tim mot cai lo chui vao tan gau cai gi đay vui ve nhu vay phia trước lại là một người tu đạo không đúng ninh ngọc hoàn nhìn thấy nhậm đình đình chốc lát từ lâu không hề gọn sóng có thể sau một khắc cảm nhận được một cái khác đại tỷ tỷ khí tức. trong ngay mắt trận mắt mất mồm chương 274. đừng đừng đừng ta tính là gì thiên tài chương 274, đừng đừng đừng ta tính là gì thiên tài địa sư tầng 3. ninh ngọc hoàn trong lòng nhấc lên cơn sóng thần trước mắt vị đại tỷ tỷ này nhìn qua cũng không so với những người khác lớn hơn vài tuổi khí tức xác thực nhất là thâm hậu nồng nặc này không phải là cùng lâm tu tu vi như thế lâm ra đến cùng là cái gì động tiên phúc địa. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tu tử, người đã về rồi." Mễ Kỳ Liên đẩy mặt Ôn nu, thoát ra Nhậm Đinh Đinh. Bước nhanh về phía trước ngồi xuống, trong mắt tất cả đều là quan tâm. Lâm Tu vung lên khóe miệng cười nói, "Liên tỉ, làm sao làn da càng ngày càng tốt." Nhìn xem 17, 18 như thế. "Đi đi đi, sắp tới liền lắm lời." Mễ Kỳ Liên ngồi vào Lâm Tu một bên khác, đầy mặt ý cười đối với Lâm Tu lời nói vô cùng được lợi. Sắp thực gần nhất khôi phục tu luyện sau khi, cảm giác thân thể càng ngày càng tuổi trẻ. Vị này chính là. Nhậm Đinh Đinh đi lên phía trước, nhìn thấy hoa đá ở một bên linh ngọc hoàn, nhũ mày. Ừ, vừa vặn mọi người đều đến giới thiệu một chút lâm tu buông tay hướng về bên cạnh ninh ngọc hoàn cười nói sâu độc tộc trăm năm khó gặp thiên tài thành nữ ninh ngọc hoàn tiểu thư không phải không phải ngươi nói cái gì a ninh ngọc hoàn nóng mặt đến hù dọa vội vã hất tay hoang mang phủ nhận lâm tu nhìn về phía ninh ngọc hoàn bật cười nói làm sao ta không nói trăm năm khó gặp chớ nói lung tung lâm tu gật gật đầu nói ừ đúng ngươi nói chính là trăm năm mới gặp không, không phải ninh ngọc hoàn hoang mang vô cùng cười khổ nói ta ở đâu là thiên tài gì a ngươi chớ nói lung tung ta chưa từng nói Lâm Tu ánh mắt lóe lên, ngươi chưa từng nói, ta ngược lại không phải. Ninh Ngọc hoàn hoang mang vô cùng, muốn tự tử đều có. Nhìn nay một phòng quái vật, quả thực không đất dung thân. Chính mình so với được với ai nhỉ? Còn cái gì sâu độc tộc trăm năm mới gặp thiên tài thánh nữ, cái gì cũng không phải. Được rồi, tướng công, ngươi cũng đừng khôi hài nhà. Dương Tiêu mệt mỉm cười lên, ôm ôm Linh Ngọc hoàn, an ủi, cái tên này liền như vậy, ngươi đừng phản ứng hắn. Chính là, cả ngày chỉ biết chơi miệng. Hắn nhịn vung lên mặt, ghét bỏ liếc nhìn mắt Lâm Tu, cái kia đến điểm nành hàng. Lâm Tu chân mật mim cuoi len om om linh ngoc hoan an ui cai ten nay lien nhu vay nguoi đung phan ung han chinh la ca ngay chi biet choi mieng han vung len mat ghet bo liec nhin mat lam tu cai kia đen điem nganh hang lam tu chan may cau lại. Nhìn về phía Án Nghi khiêu khích nói, "Đây chính là ngươi nói, cứ đến, tàn nhẫn mà đến." Án ánh mắt sáng lên, cắn dưới môi hô, "Đi đi đi, nói đều là cái gì tiếng lóng." Hòa si một cái. Nhậm Đinh Đinh bật cười, vỗ Án một hồi. Mọi người vui cười lên. Linh Ngọc Hoàn cũng theo mỉm cười, chỉ cảm thấy một luồng không thể giải thích được vui sướng, sống lên đầu ở chỗ này, còn giống như thật vui vẻ. "Phu nhân, có thể mang món ăn sao?" Bên ngoài vang lên hạ nhân la lên. "Đến." Dương Tiểu Mật ánh mắt sáng lên, ngoắc tay đáp lại. Trong chốc lát đủ loại thức ăn bưng lên bàn, bước lên khói trắng lờ mùi hương cả sèn đường ninh ngọc hoàn lén lút nuốt cổ họng ánh mắt phập phù lên chỉ cảm thấy thân thể đều ở chịu đến đồ ăn triệu hoán chúng nữ chỉ là bình tĩnh đều nhìn về lâm tu vào lúc này đều trang hiền lương thục đức lâm tu nhìn quét chúng nữ chật mỉm cười nói được rồi động đũa đi tiếng nói rơi xuống đất đợi được lâm tu chiếc đũa mới vừa động ninh ngọc hoàn lập tức động lên đũa tử một cái tiếp một cái bắt đầu ăn tuy rằng tướng ăn vô cùng tao nhã nhưng cũng thấy thế nào làm sao sốt ruột dẫn tới mọi người hai mặt nhìn nhau âm thầm cười trộm lên mỗi muội người ăn chậm một chút không có chuyện gì trong nhà còn no mễ kỳ liên ôn nhu rót chén trả đưa tới ninh ngọc hoàn trước mặt cảm tạ tỉ tỉ ninh ngọc hoàn ngẩng đầu nhìn hướng về mễ kỳ liên nhanh chóng nói tạ. Chợt rồi lập tức vùi đầu cơm khô an a đều lo lắng làm gì lâm tu liếc nhìn mắt ninh ngọc hoàn đầy mặt ý cười Chợt thúc dục đại gia ăn cơm ninh ngọc hoàn a ninh ngọc hoàn ngươi có thể coi là tài trong tay ta trong nhà không sợ nhất chính là kẻ tham ăn anh em có chính là tiền ăn hết mình mở rộng cái bụng ăn sau nửa cách giờ chúng nữ đã sớm cơm no ở một bên nghỉ ngơi cùng lâm tu tán gẫu nhà thiên chỉ có ninh ngọc hoàn cho đến giờ phút này mới ăn uống no đủ trên mặt mang theo cờ miệng đuổi tới mọi người ngồi vào một bên mễ kỷ liên cười nói muội muội ngươi này khẩu vị thật là tốt sâu độc tộc chưa từng thấy những thứ này ninh ngọc hoàn khét cắn dưới môi trên mặt mang theo lúng túng trong lòng cũng hoán giận chính mình làm sao không rụt rè chút ít thật là ăn quá ngon ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng a căn bản không nhịn được không có chuyện gì sau đó thích ăn cái gì dạn dò người làm chính là theo gọi theo làm dương tiểu mật hào khí vạn ngàn vung lên tay cười nói thật sự Linh Ngọc hoàn ánh mắt sáng lên, chợt phản ứng lại, vội va xua tay, không cần không cần, ta cũng ăn không được nhiều như vậy. Vừa dứt lời, nhất thời dẫn tới chúng nữ vui cười lên. Lâm Tu nhìn thấy Ninh Ngọc hoàn mặt đỏ lên, bật cười nói, được rồi, người ta khách mời vừa tới, đều kiềm chế một chút. Ôi, ngươi xem một chút, không trách đại tu có thể quải người về nhà đây. Án Nhi nghiêng thân thể, đầy mặt rêu rêu nói, liền ngươi miệng không được người. Lâm Tu trắng mắt Án Nhi, kéo nàng lại. Ta sai rồi. Đại tu. Án Nhi cười khanh khách lên, giãy rửa sau này bước ra. Được rồi, đừng nghịch, Thiên Nhi cũng không còn sớm. Dương Tiểu Mật ngáp một cái, chậm rãi đứng dậy. Nhâm Đình Đình nghi ngờ nói: Mật tỷ, như thế sớm nghỉ ngơi. Chuyện làm ăn bận biệu chết rồi, ta thân thể này chua vô cùng đau đớn, sớm chút nghỉ ngơi tốt. Dương Tiểu Mật nện a búa sau eo, hoán giận lên. Lâm Tu nghe vậy, mở miệng nói: Đại mật, ngươi này nghỉ ngơi chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Tiếng nói rơi xuống đất. Trong máy mắt, toàn bộ gian nhà nhất thời yên lặng như tờ, rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Thật giống phát động cái gì cơ chế tự. Linh Ngọc Hoàn trong lòng run lên, những mày nhìn quanh mọi người, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Ai, ta còn có chút việc. Dương Tiểu Mật ánh mắt lóe lên đến, vội vã đi ra ngoài. Tu luyện một ngày, ta cũng đến sớm chút nghỉ ngơi. Thinh thinh ánh mắt phật phụ, theo đứng dậy ra bên ngoài đi. Chúng nữ mồm năm miệng mười, dồn dập đứng dậy muốn rời khỏi. Đông nhiên, một luồng khí tức bao phủ toàn bộ đại sảnh. Mọi người nhất thời bị ổn định. Lâm Tu chậm rãi đứng dậy, vung lên khóe miệng lạnh nhạt nói. Tối nay, ai cũng đi không được. Chương 275. Tăng lên, tăng lên, còn cờ mỡ nở muốn chính là tăng lên. Chương 275, tăng lên, tăng lên, còn cờ mỡ nở muốn chính là tăng lên. Trúng công, không cần thiết, mệt mỏi một ngày dương tiểu mật một giật mình nợ nụ cười khổ chính là nha mới vừa về nhà nghỉ ngơi một chút mà ạn nhỉ cũng không còn nhanh mồm nhanh miệng bồi cười khuyên nhủ nhậm đình đình thở dài bất đắc dĩ nói tu ngươi yên tính một chút đi mọi người mồm năm miệng mời khuyên lên linh ngọc hoàn ở một bên càng xem càng quá dị đầy mặt nghi hoặc niệm anh ánh mắt sáng lên phản ứng lại tự cười nói đúng rồi này không phải khách nhân đến rồi mà tiếng nói rơi xuống đất mọi người con mắt nhất thời đồng loạt sáng lên đúng rồi ngọc hoàn ngươi này mời đến còn phải nhiều cố gắng một chút mới là không sai ta làm sao không nhớ tới đến đây khách mời ưu tiên mà đúng đúng đúng ngọc hoàn không phải người tu đạo sao người là sâu độc tộc thiên tài vẫn là sâu độc tộc thánh nữ đây trăm năm khó gặp thiên tài đừng đừng đừng Linh ngọc hoàn nghe vậy mặt đỏ tới mang thai cười khổ nói có cái gì các ngươi nói chính là đừng xấu hổ ta thướng công liền nói như vậy được rồi để ngọc hoàn đến dương tiểu mật bồi cười sung lâm tu nháy mắt không được một cái cũng không thể hạ xuống lâm tu chân mày cao lại không chút lưu tình từ chối trận này sự tình quá nhiều cũng không thể buông tha tăng lên cơ hội đặc biệt trước ở nghĩa trang dĩ nhiên đỉnh trệ tu vi Nhất định là nơi nào gặp sự cố đêm nay, nhất định phải đến một nắm mách được Ôi, Dương Tiểu Mật cười khổ một tiếng, nhất thời nhiều tiếng oán giận liên tiếp. Được rồi, liền đêm nay, ngày mai cho các ngươi nghỉ mà. Lâm Tu vây vây tay, chợt không nói hai lời hướng về Đại Sảnh đi đến. Mọi người bất đắc dĩ, cũng chỉ đành theo tiến lên. Linh Ngọc Hoàn đi vào Đại Sảnh, bỗng nhiên bật cười, chỉ cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Không trách này một phòng yêu nghiệt được rồi, đều là bị Lâm Tu mang theo, khắc khổ tu luyện được. Sau ba canh giờ Ken Linh Ngọc Hoàn gia tăng rồi mười điểm linh khí trị. Linh khí người Ninh Ngọc Hoàn linh khí trị một Thể chất bổ trợ trị giá là 100 phần trăm ken. Tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất, 5029, Đoán mạch cảnh tiểu thành, ken. Lôi nguyên tố tăng cường 1000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ lôi nguyên tố, đại thành, 4010000 ken. Linh ngọc hoàn linh khí trị đạt đến mắt điểm, thu được một cái đạo thuật tăng lên điểm. Ken. Dương tiểu mật linh khí luyện độ trị 100. Ken. Tăng cường thể chất 400 điểm. Ken. Nhậm đỉnh đỉnh linh khí luyện độ trị 100. Ken. Tăng cường thể chất 400 điểm. Ken. Tăng cường thể chất 400 điểm hiện nay ký chủ thể chất 7.829 đoán mạch cảnh tiểu thành ken ký chủ thể chất có thể đột phá ken ký chủ hùng tráng chi khí tăng lên đến địa giai đại thành thiên quang mở sáng mọi người khắc khổ tu luyện một đêm từ lâu kiệt sức nặng nghề và ở lầm tu vẫn như cũ kim cương xếp bằng ở tại chỗ tinh thần quá thước chỉ cảm thấy khí tức trong người chi rồi rào bằng bạc hết sức kinh người nay ninh ngọc hoàn linh khí độ tu luyện mãn sau khi thể chất tăng cường đầy đủ tăng lên tới 40 lần nhiều quá khuyết đại hùng tráng chi khí cũng theo tăng lên tới địa giai đại thành giờ khác này hùng tráng chi khí hai cái chất lượng đặc biệt đổi quỷ chấn tả cùng tịnh thể thanh hồn cũng theo tăng lên trên diện rộng mạnh liệt trong sáng khí quấn quanh trong cơ thể hiện tại nếu như gặp lại cái kia vong xuyên hoa khí tức chắc chắn sẽ không xem trước như vậy đầu vóc trong váng hệ thống mở ra đạo thuật tăng lên giao diện lâm thù ánh mắt sáng lên trong lòng la lên một tiếng nhìn trong lịch sắp xếp chỉnh tề đạo thuật sớm đã có ý nghĩ hiện tại chính mình cũng không thiếu tấn công đạo thuật phong hậu kỳ môn cùng thông thiên lục đẳng cấp đều đầy đủ cao thái thanh đồng cũng lên cấp thành thượng thanh đồng đồng thời đã không cách nào dùng đạo thuận thuat điem tăng lên như vậy đáp án liền rất rõ ràng duy nhất có thể chủ động lên cấp pháp khí tam thanh phủ xin mời ký chủ xác định tăng lên đạo thuật xác nhận tăng lên lâm tu ở trong lòng đáp lại sau một khắc hệ thống âm thanh vang lên keng ký chủ tiêu hao một cái đạo thuật tăng lên điểm thành công đem tam thanh phủ tăng lên đến huyền giai hạ phẩm vụ một đạo thâm thủy ánh sáng lấp lóe ba đạo khí tức lượn lờ mà lên chợt ngưng tụ một đoàn hóa thành một đạo cổ điển un tùm phụ lục tam thanh phủ huyền giai hạ phẩm đạo thuật tăng cường trị hai cái gì lâm tu sửng sốt một chút đưa tay tiếp được tam thanh phủ chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng tinh khí khí nhất thời tràn ngập toàn thân. Trong lòng kinh ngạc tốt lên lên. Trước vẫn không cam lòng hoa đạo thuật điểm tới tăng lên tam thánh phủ. Chính là cảm thấy đến nguyên bản liền 100% tăng cường, lại tăng lên e sợ cũng chính là 110% một khoảng 20%. Nhưng ai có thể tưởng đến, có điều là hoàng gia thượng phẩm tăng lên tới huyền giai hạ phẩm, dĩ nhiên trực tiếp tăng gấp đôi tăng cường. Mẹ kiếp, sớm nói ta còn tăng lên cái gì đạo kinh a. Này tam thánh phủ, nhưng là toàn thể đạo thuật tăng cường a, cùng một hai tân đạo thuật so ra, giá cả hơi cao đến không biết chạy đi đâu. Đen mũi. Lâm Tu điu môi, mang theo ưu lên vừa dứt lời cả người gân mạch bắt đầu kịch liệt đau đớn khí tức bắt đầu sao động lên suýt chút nữa đem ngươi đã quên lâm tu hơi nhún mày vội vã đóng lại hai mắt thôi thúc toàn thân khí tức bảo vệ dưới thân kỳ môn pháp trận sáng lên thần bí thâm thủy khí bao phủ bao khỏa mà đến a lâm tu không nhịn được rên lên một tiếng thật giống chính mình gân mạch bị người cho rằng ná bình thường gắt gao ra bên ngoài đánh kéo sau một khắc dường như lửa cháy bừng bừng tiêu đốt đó thêm từng trận băng hàn bao phủ đến mãi mãi nấu ăn đây lâm tu trong lòng thầm mắng một câu nhất thời thôi thúc khí tức lưu chuyển to nhỏ chu thiên điên cùng bao trùm bao phủ gân mạch mà đi lại như thế tiếp tục làm huynh đệ người không có chuyện gì gân mạch trước tiên thành khảo đại tràng vụ khí tức nổ vang tuôn trào mà đi nhưng dĩ nhiên lấp không đầy cái kia mở rộng bành trướng gân mạch còi trời bằng vung lâm thu lông mày nhũ chặt, gầm lên một tiếng nhất thời ký môn pháp chật khí ngưng tụ âm dương khí cùng dâng trào như sóng to gió lớn rót vào gân mạch bên trong đông nhiên một luồng giống như chắc bụng bình thường cảm giác thỏa mãn hiện lên keng chúc mừng ký chủ tăng lên đến đoán mạch cảnh đại thành Hệ thống âm thanh hạ xuống, một dòng nước ấm hiện lên. Xong rồi, Lâm Tu cả người hô to, thở hổn hển chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể gân mạch, giờ khác này giống như, như sắt thép vốn lượn trải rộng toàn thân. Lưu chuyển to nhỏ chu thiên khí, khác nhau xa so với trước muốn toát lên mấy lần. Này có thể so với cái gì hư đan muốn mạnh có thêm? Cái gì địa sư tầng 5, còn phải ở đan điền ngưng tụ hư đan. Anh em mạch máu đều có thể ngưng tụ. Đây cũng quá mạnh. Vô địch. Lâm Tu khẽ cười một tiếng. Có thể khoe miệng mới vừa lên dương nửa phần, nhiên ngực kịch liệt rung động một luồng đau xót ruột, đống nhiên tập kích mà đến, nổ vang khí tức, nhất thời ở trong người đấu đá lung tung. chương 276 khí tức dung hợp còn muốn đột phá. chương 276 khí tức dung hợp còn muốn đột phá. đến rồi, ta liền nói không thể là thật đình trệ. lâm thu ánh mắt sáng lên, chật vội vã đóng lại hai mắt. trong cơ thể mãnh liệt khí tức, quả thực muốn ra bên ngoài nỗ lực, thật giống bị nhốt lại buồn khổ hồi lâu bình thường, khác nhau xa so với trước đột phá còn muốn mãnh liệt. quản ngươi có trách hay không, cuối cùng cũng phải cho ta đàng hoàng nghe lệnh. lâm thu nhắm chặt hai mắt, bắt đầu vật khí đột phá đến đoán mạch cảnh đại thành giờ khác này đối với khí tức dân trào có cảng to lớn hơn không gian hoàn toàn không phải trước có thể so với giờ khác này ở lồng ngực làm ầm ĩ hung manh khí tức nhất thời bị dẫn dắt đạt được bố chung quanh thật giống người hoang tiến vào đại thảo nguyên căn bản sẽ không chen trúc có chỉ là tự do chạy băng băng thời gian từng giọt nhỏ trôi qua không biết qua bao lâu keng chúc mừng ký chủ tìm hiệu bành tổ tiên đến đỉnh cao ba tầng hệ thống âm thanh vang lên lâm tu trong đầu từng đạo từng đạo đặc sắc hình ảnh lưu truyền đầy đủ sau nửa canh giờ mới ở lâm tu lưu luyến không muốn dưới kết thúc keng Chúc mừng ký chủ đột phá tới địa sư tầng 4. keng. chúc mừng ký chủ long Triển hổ nhiễu tăng lên đến huyền giai đại viên mãn, thể chất tu luyện tăng cường đến 50 lần. Tầng 4. Lâm Tu mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nguyên bản liền cực kỳ dày đặc khí tức, giờ khắc này càng khủng bố bằng bạc, có thể càng khiến người ta cao hứng chính là 50 tăng gấp bội bức. Linh ngọc hoàn mới vừa chân chức tăng lên tới 40 lần. Hiện tại cái này long Triển hổ nhiễu, chân sau ngay ở linh ngọc hoàn cơ sở trên, tăng lên tới 50 lần. thực sự là song hỷ lâm môn. Lần này thật là thực sự là vô địch rồi. Lâm Tu cười khúc khích lên lần này tăng lên đồ vật quá nhiều rồi cảnh giới thể chất long truyền hộ nhiễu hùng tráng chi khí còn có tam thanh phủ so sánh tăng lên trước thực lực tuyệt đối là vài lần tăng lên không ngừng lâm tu chính cười đống nhiên chỉ thấy một tia sáng trăng long lánh ta này miệng xui xẻo nói thế nào một lần vô địch xấu một lần lâm tu ánh mắt loay lên lập tức phản ứng lại đây là vòng xuyên hoa khí tức sau một khắc hoa chi từ mùi hương quả nhiên tràn ngập ra lên lâm tu vội vã thôi thúc khí tức bao phủ mà đi nhưng chỉ thấy bạch quang long lánh như ban ngày trong khoảnh khắc pha tan khí tức bao phủ làm sao có khả năng lâm tu cao mày trong lòng cả kinh đây chính là tăng lên sau khi cường độ thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn cản này vòng xuyên hoa khí tức đây cũng quá khuyết đại ta còn chưa tin lâm tu hừ lạnh một tiếng dựng thẳng lên kiếm chỉ ký môn pháp trật khí nổ vang mà lên bàng bạc vô cùng âm dương khí ngưng tụ dâng trào mà đi chỉ thấy bạch quang bị hai cổ khí tức bao khoả hào quang trong nháy mắt tạm đạm xuống dường như biến mất lâm tu vung lên khoe miệng còn chưa kịp để cười treo lên khuôn mặt chỉ thấy khí tức rung động lên ký môn khí bắt đầu tan rã âm dương khí bắt đầu trôi qua sau một khắc chỉ thấy bạch quang trùng thiên giống như sao băng hai đạo khí tức dĩ nhiên cùng bị bạch quang thu nạp vào trong đó nãi mãi của ngươi cái chân đem đạo ra khí toàn thôn vệ lâm thu nhịn không được mang lên trong lòng càng là kinh ngạc cùng không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào này vong xuyên hoa rõ ràng không có muốn loạn tâm trí của chính mình cũng không có muốn công kích ai trái lại như là bị công kích mình sau phát động chống đỡ cơ chế chuyện gì thế này khí lâm thu chính nghĩ hoặc đung nhiên mi tâm kịch liệt đau đớn dường như kim đâm kim quang nương theo khói tím lượn lờ mà ra thượng thanh đồng dĩ nhiên tự động nhiệt lên a Lâm Tu lại là một tiếng đau uống. Mi Tâm quả thực như là bị ngàn đau bầm thây. Long lánh kim quang giống như năng nong long lánh, con đường tử khí giống như khói đặc tràn ngập. Bạch Quang hồi phục với Lâm Tu trước người. Đống nhiên ba màu đan dệt lên, khí tức kinh khủng giống như sóng biển gào thét, một làn sóng tiếp một làn sóng tập kích hướng về Lâm Tu. Này, Lâm Tu nói còn chưa rút lợi, vội vã kim cương ngồi xếp bằng, đóng lại hai mắt, minh lòng yên tĩnh khí. Đúng như dự đoán, sau một khắc, ba màu đan dệt khí xâm nhập trong cơ thể, xúc động trong cơ thể âm dương khí, lần thứ hai sao động không ngừng khác nhau xa so với trước bất kỳ lần nào đột phá đều phải mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần không trách lâm tu trong lòng thầm tiêu không tốt không trách trước ở nghĩa trang không đột phá căn bản là không phải cái gì tu vi đình trệ mà là bị thu nạp vào mi tâm vong xuyên hoa đem mình tăng lên khí tức đều thối vệ không đúng càng chuẩn xác nói hẳn là dung hợp chỉ là hiện tại còn không hiểu nổi tại sao nảy vong xuyên hoa khí sẽ cùng chính mình âm dương khí giao hòa càng kỳ quái chính là thượng thanh đồng cùng nảy vong xuyên hoa càng thêm hòa hợp căn bản liền dung hợp quá trình cũng không cần trực tiếp đem vong xuyên hoa thu nạp với trong mắt dường như vốn là một thể liên kết lúc này mới thúc đẩy chính mình em dương khí bị thu nạp, bằng không cái gì cũng không thể phát sinh, có sẽ chỉ là vong xuyên hoa khí tức phản vệ cùng công kích. a, lâm tu nhịn không được đau hướng lên, nói đúng ra hẳn là kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng. vong xuyên hoa không chỉ có dung hợp trước gâm dương khí, còn có hiện tại sau khi đột phá kỷ môn khí cùng càng thêm bảng bạc gâm dương khí, tất cả đều bị thu nạp. giờ khắc này vong xuyên hoa dung hợp tất cả, mang theo kim quang cùng tử khí, giống như một đầu viễn cổ hung thú, điên cuồng ở lâm tu trong cơ thể tàn phá. làm sao? dương tiểu mật trước hết kinh hãi, chạy đến kêu thảm thiết địa phương chỉ thấy lâm tu nhắm chặt hai mắt xếp bằng ở chỗ cũng đại hãn như mưa cả người run rẩy dậy không ngừng kêu đau đớn. vài đạo quái dị khí tức không ngừng nổ vang buộc phát ra thương công người không sao chứ dương tiểu mật đầy mặt kinh ngạc cùng lo lắng vội vã xông lên phía trước nhưng chị cảm thấy ác liệt khí dích đảo. nhất thời ngừng lại bước chân mật tỷ còn chưa ngủ đủ đây nói nhau nhau cái gì an nghỉ ngáp một cái đi ra ngẫu nhiên sững sờ nhìn thấy phía trước trong đại sảnh lâm tu nhất thời tinh thần lại đây tràn đầy căng thẳng xông về phía trước nhưng giống như dương tiểu mật bị ngăn cản nhanh nhanh đi gọi cái kia cái kia cái gì tiểu thánh nữ còn có tinh tinh dương tiểu mật hoang mang nói lắp đẩy hàn ni gọi lên đúng rồi còn có liên tỉ bọn họ đều là người tu đạo khả năng biết được làm sao thật An ni sắc mặt tái nhợt, vội vội vã vã xoay người hướng về trong phòng chạy đi không hai bước chỉ thấy từng trận hỗn độn tiếng bước chân lên toàn ra người tất cả đều thức tỉnh chạy ra mỗi người trên mặt đều là lo âu và căng thẳng ngóc nhìn trong đại sành lâm tu tránh ra ta xem một chút tinh tinh bước nhanh về phía trước chỉ cảm thấy ác liệt khí mặt đường nơi nào tới gần nửa phần muốn mạnh mẽ đi vào ế e sợ gặp trong nháy mắt bị ngũ mã phân thời. Chuyện này, tầng 4. Ninh Ngọc Hoàn theo đi lên phía trước, bỗng nhiên kinh hãi Lâm Tu giờ khắc này khí tức, dĩ nhiên đã từ tầng 3 thang lên tới tầng 4. Không đúng, thậm chí là tầng 4 đỉnh cao. Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Không sai, tầng 4 đỉnh cao. Thinh Tinh gật đầu, trong mắt cũng là kinh ngạc. Có thể càng nhiều chính là lo lắng. Mặc kệ Lâm Tu là tầng 4 vẫn là tầng 8, quan trọng nhất chính là an toàn a. Nếu như ngươi ngoại trừ chuyện gì, ta có thể làm sao bây giờ? Không phải? chớ suy nghĩ lung tung. Các ngươi tránh ra. Sau luồng âm thanh vang lên, Tinh Tinh cùng Linh Ngọc Hoàn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Mễ Kỳ Liên vội vội vàng vàng đi lên phía trước. "Liên tỷ, ngươi xem một chút." Tinh Tinh vội vã tránh ra thân vị, thúc giục. Mễ Kỳ Liên đi lên phía trước, chỉ một ánh mắt, nhất thời kinh ngạc lên, "Đột phá." Chúng ta cũng biết là đột phá đến tầng 4, có thể như bây giờ. Linh Ngọc Hoàn nói thở dài, trên mặt mang theo thất vọng. Nguyên tưởng rằng Mễ Kỳ Liên tu vi cao nhất, gặp nhìn ra đầu mối gì, bây giờ nhìn lại đều giống nhau. Mễ Kỳ Liên trói chặt lông mày, đầy mặt không rõ, nhưng như đinh chém sát nói, "Ta nói đúng lắm, tu từ hắn, còn đang đột phá." Chương 277, lại đột phá tiếp, trung phẩm tiên giai nhận thượng. Chương 277, lại đột phá tiếp, trung phẩm tiên giai nhận thượng. Làm sao có khả năng? Ninh Ngọc hoàn sửng sốt một chút, kinh ngạc thốt lên lên. Lâm Tu vốn là từ địa sư tầng 3, đột phá đến tầng 4 đỉnh cao, đã đầy đủ quy cại. Hiện tại làm sao sẽ còn đang đột phá đây? Càng khỏi nói địa sư tầng 5, chính là biến chất cảnh giới. Thứ đang cường hãn, cái nào tu luyện giả không biết. Nay thậm chí so với từ địa sư tầng 1 trực tiếp đột phá đến tầng 4 còn muốn quy đai Liên tỷ, ngươi xác định sao se con đang đot pha đay cang khoi noi đia su tang 5 chinh la bien chat canh gioi thu đang cuong han cai nao tu luyen gia khong biet nay tham chi so voi tu đia su tang 1 truc tiep đot pha đen tang 4 con muon quyet đai lien ty nguoi xac đinh sao tinh tinh cũng là một mặt sợ hãi căn bản không dám tin tưởng xưa nay liền không nghe nói quá chuyện như vậy ở địa sư tầng 4 thẻ cả đời người tu đạo chỗ nào cũng có nói khó nghe chút ở địa sư tầng bốn trái lại 4 thái độ bình thường có thể đột phá đến tầng năm ngưng tụ hư đan cái kia đều là thiên phú vô cùng tốt 5, nưng tụ hư đan, cái kia đều là thiền phú vô cùng tốt thiên tài. Xem lâm tu như vậy từ tầng 3 liên tiếp đột phá quả thực khuyết đại sẽ không sai a tu chỉ sợ là thu nạp cái gì thiên tài địa bảo mới sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị như vậy mễ kỳ liên lông mày nhíu chặt trên mặt lo lắng hoàn toàn không giấu được dương tiểu mật nghe vậy thở phao nhẹ nhõm không hiểu nói cái kia đột phá không phải chuyện tốt sao? các ngươi suốt sáng như vậy, không, mễ kỳ liên lắc lắc đầu, trần chờ vài giây mới trầm giọng nói, địa sư tầng năm chính là cực kỳ hung hiểm cảnh giới, hư đang một khi ngưng tụ thất bại, sẽ bị phản vệ, cái kia, không khí bỗng nhiên nghiêm nghị lên, một hồi lâu, mễ kỳ liền mới bái lên tay, nghiêm túc nói, đem nơi này phong lên, ai cũng không nên quấy rầy tu tử, hiện tại chỉ có chờ, dứt tiếng, mọi người vội vã đem đại sảnh đóng kín lên, một đám người sắc mặt căng thẳng chờ ở bên ngoài, liền ngay cả ninh ngọc hoàn đều không còn bất kỳ tâm tư, chỉ là không ngừng nhìn cái kia bị phong lên đại sảnh vụ ba màu ánh sáng đan dệt nổ vang lâm tu chỉ cảm thấy đại não rung động rơi vào một trận vô tận hư không bình thường căn bản là không có cách khống chế bất luận là đồ vật gì liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ tiêu tan lên lên lâm tu cố nén đau đớn thôi thúc khí tức lưu truyền nhưng chị cảm thấy cảm thấy chính mình thật giống trở lại ban đầu khí tức trong người hoàn toàn không cảm giác được chỉ có cái tia từng trận hỗn độn cảm giác không đúng ta khí đây lâm tu một giật mình ý thức thật giống bởi vì chuyen hãi khôi phục một kia chị cảm thấy cảm thấy chính mình giờ khác này khí tức trong nguoi hoan toan khong cam giac đuoc chi co cai kia tung hoàn toàn không có liền dương như một người bình thường liền ngay cả mới bắt đầu tạp dương thân thể cái kia hỗn độn dương khí đều không cảm giác được chuyện gì thế này ta bị cái kia vong xuyên hoa thốn phệ. khí lâm Thu bị đau một tiếng chỉ cảm thấy cảm thấy đan điền địa phương giống như từng mảnh từng mảnh đau cắt nóng rực cùng băng hẳn cảm giác đan dệt sau một khắc kim quăng cùng khói tím lợn lở bạch quăng ở trong đầu sán lạn vô cùng ba đạo khí tức cùng hội tụ khác nào cơn lốc gào thét trong cơ thể cùng rót vào với trong đan điền sau một khắc âm dương khí hệ lên bàng bạc giống như núi sông sông lớn con đường khi hiện len bang bac giong nhu đấu mà đi thật giống ở kịch liệt dây rùa tác chiến. a, lâm tu nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy ngũ mã phân thây bình thường mãnh liệt đau đớn hiện lên. cho ta đứng vững. lâm tu cao mày, ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. chỉ thấy con đường khí tức bạo phá nổ vang. sau một khắc, một dòng nước gấm hiện lên, nổ vang khí tức giao hòa long lãnh. một viên giống như đan dược to nhỏ, khí tức lưu chuyển hình thành tiểu cầu, long lãnh đủ loại ánh sáng, với vùng đan điện tỏa ra ánh sáng lung linh. hệ thống âm thanh vang lên trong nháy mắt, trong đầu kim quang long lãnh, linh khí kinh thư trang đổ rào rào chuyển động. sau một khắc hóa thành con đường lưu quang lòng lánh chỉ nghe từng trận phòng lên sắt thanh âm dễ nghe văng động một đạo quấn quanh màu xanh băng nổi bật dáng người với nơi cực xa mơ hồ hiện lên tiếng nhạc này lên giống như con đường lưu quang trải rộng thiên địa hoa có am de nghe vang đong mot đao cuon quanh mau xanh bang noi bat cối từ hoang vu bình địa sinh trưởng mà lên bách thú đánh tới chấm đoáng. sinh cơ bừng bừng khí tràn ngập thiên địa vụ tiếng nhạc rừng to rõ lanh lảnh tiếng chấn động chim loan tự ca chim vượng tự vũ linh thức hoa cây cỏ tụ ấm thanh hạ xuống tất cả hình ảnh dường như ảo cảnh keng chúc mừng ký chủ đột phá bành tổ thiên ba tầng tăng lên đến tố nữ thiên một tầng Ken, chúc mừng ký chủ đột phá tới địa sư tầng 5. Tầng 5. Lâm Tu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lưu quang lóng lánh. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân, thật giống như bị cẩn thận mãi quá. Nay cảm giác, cùng tầng 4 không thể nói là chênh lệnh rất lớn, chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Rõ ràng chỉ là một tầng cảnh giới chênh lệch, nhưng cảm giác dường như phi thăng. Nếu như vừa nãy đột phá tầng 4 chính mình, xuất hiện ở trước mặt, chỉ sợ là không sánh được hiện tại một đầu ngón tay. Làm sao có khả năng? Lên. Lâm Tu dựng thẳng lên kiếm chỉ, khí tức lưu chuyển chốc lát con đường khí tức giống như phi tiễn mạnh liệt lại dường như núi non sông suối giống như bàng bạc mênh ngông hư đan lâm tu lập tức nhận ra được dị dạng vội vã cảm thụ trong cơ thể biến hóa lập tức quan sát được vùng đan điền cái kia lưu chuyển khí tức ngưng tụ mà thành khí đan giờ khác này chính long lánh hào quang nhanh chóng quay về ta thu hồi trước lời nói đoán mạch cảnh cùng hư đan hoàn toàn không đến so với lâm Thu choáng váng một hồi lâu mới ở trong lòng kinh ngạc thốt lên trước đoán mạch cảnh mở rộng một hồi gân mạch còn tưởng rằng cùng hư đan gần như bây giờ nhìn lại kém xa hoàn toàn không phải như vậy một chuyện này hư đan ngưng tụ Đối với thực lực tăng lên, khí tức tăng cường, hoàn toàn là mấy lần không ngừng. Không trách trước Tam đại sư, còn có những người tầng năm trở lên ta tu, nhìn thấy chính mình như thế xem thường. Nguyên lai like này tăng lên dĩ nhiên khuyết đại đến trình độ này. Có điều ngược lại nghĩ, mình có thể dựa vào tầng 3, liền làm nát bọn họ. Còn rất biến thái. Càng kinh hỉ chính là, liên đạo kinh đều đột phá đến lại một phần. Hiện tại thu nạp linh khí tốc độ trở nên càng quá đáng. Hệ thống, tuần tra điểm công đức. Lâm Tu trên mặt mang theo kích động, ở trong lòng hô một tiếng keng. Ký chủ hiện nay điểm công đức, 29180. Ta hứng thú. Lâm Tu bật cười, nhìn điểm công đức có chút không nói gì. Ngươi trực tiếp cho ta ba vạn quyến đi, kém này 1.800, không phải kẻ đáng ghét. Quyến đi, đã tích góp một quãng thời gian, không chờ nữa. Lâm Tu biểu môi nói, hệ thống lấy ra một lần trung phẩm tiên giai khen thưởng. Keng, ký chủ tiêu hao hai vạn điểm điểm công đức, thành công lấy ra một lần trung phẩm tiên giai khen thưởng. Hệ thống âm thanh hạ xuống. Lâm Tu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn bảo dương, điên cùng rung động. Mấy giây sau, một ánh hào quang hiện lên, lại nhanh chóng biến mất. Keng, chúc mừng ký chủ thu được trung phẩm tiên giai khen thưởng, thần quỷ thất xác kiến. Chương 278. Tân Đạo Kinh. Phát động khen thường thêm. Vạn vật sinh trưởng. Chương 278. Tân Đạo Kinh. Phát động khen thường thêm. Vạn vật sinh trưởng. Hệ thống thanh hạ xuống. Chỉ thấy một đạo ác liệt khí hệ lên. Từng đạo từng đạo tiếng kêu gào chấn động thiên hạ. Vô số bóng người đuổi bắt một vị đạo sĩ. Sau một khắc. Chỉ nghe gầm lên một tiếng. Nhất thời thiên địa kịch diệt. Tất cả hồi phục tự nhiên. Lâm tu đống nhiên phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy một đạo khí tức rót vào ở trong cơ thể. Thân quỷ thất sắc khiến. Địa giai tiểu thành viên thiên cương tập áo tăng phái cùng Mao sơn phái đạo thuật sáng chế đạo thuật có hoa thứ tầm thường thành thần kỳ động phá thiên cơ vi năng có thể thăng cấp keng chúc mừng ký chủ tìm hiệu thần quỷ thất sắc khiến lĩnh ngộ thất thứ nhất dết pha khiến không cấp uy đạo kinh thăng cấp hà lâm tu sửng sốt một chút nhìn hệ thống giải thích ngốc trụ đây cũng quá manh chứ mạnh quy that sac khien linh ngo thứ thu nhat giết pha khien khong cap bac điều liền một bản đạo kinh đem huynh đệ đổi rồi lần trước một vạn điểm công đức cho đến có thể không chắc so với cái này cái ba lâm tu đang mướn bỗng nhiên hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên keng chúc mừng ký chủ phát động khen thường thêm thu được một khí lâm tu một giật mình suýt chút nữa không có góc trên đất còn không phản ứng lại chỉ thấy con đường ánh sáng xanh lục lấp lõe nhất thời sinh cơ bừng bừng cảm giác hiện lên trong đầu chỉ thấy từng trận màu xanh biết hiện lên thật giống là thiên địa vạn vật đều ở phồn thịnh sinh trường một luồng cực kỳ thư thích đấm áp tâm ý ở trong người lưu truyền dường như ngày đông nằm ở âm chăn bên trong nóng bức thiên mánh tung một thân lạnh leo nước trước bởi vì đột phá thân thể bề ngoài cũng bị quét đi sạch xanh xanh có chỉ là từng trận mãnh liệt sức mạnh cùng thư thích tràn ngập bản thân dường như tựa như ảo mộng giống như tươi đã keng chúc mừng ký chủ thành công cảm nộ một nguyên tố khí. Ký chủ hiện nay một nguyên tố, tiểu thành, không 01 ken. Chúc mừng ký chủ nắm giữ một nguyên tố, ngũ hành trạng phách kiếm chữa trị tiến độ, 3 năm, đột phá làm cổ thương trạng thái. Ken. Ngũ hành trạng phách kiếm từ địa giai hạ phẩm, tăng lên đến địa giai thượng phẩm. Ken. Tam thanh đạo thiên chạm tùy tùng tăng lên đến địa giai đại viên mãn. Ken. Chúc mừng ký chủ nắm giữ một nguyên tố, lĩnh ngộ một nguyên tố đạo thuật, vạn vận sinh trưởng. Vũ. Khí tức rung động, ngũ hành trạng phách kiếm hiện lên. Con đường ánh sáng xanh lục quấn quanh đi vào thân kiếm. hồng, kim hai màu đang dệt cùng trôi kiếm địa phương giờ khắc này có thêm một vệt màu xanh biết ba màu quấn quanh ngưng tụ mà thành tỏa ra ánh sáng lung linh còn có chuyện tốt như thế lâm Tu ánh mắt sáng lên chỉ cảm thấy tê cả da đầu lần này đột phá đến cùng tăng lên bao nhiêu đã mất cảm giác căn bản không cảm giác được quả thực từ đầu đến chân vũ trang đến tận răng tất cả mọi thứ đều đang tăng lên không có một cái hạ xuống lâm thu không thể chờ đợi được nữa hô hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển ken thuộc tính bảng điều khiển đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới địa sư tầng ten lam tu canh gioi đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh tố nữ thiên một tầng thông thiên lục địa giai đại thành phong hậu ký môn thiên giai đại thành thần quỷ thất sắc hiến địa giai tiểu thành đạo thuật hùng tráng chi khí địa giai đại thành đổi quỷ chân tả tinh thể thánh hồn tam thanh đạo thiên trạm địa giai tiểu thành thượng thanh đồng thiên giai đại viên mãn phần thiên viên vân long triển hổ nhiễu huyền giai đại viên mãn lôi quan nguyên thanh chú địa giai đại thành ngũ lực sĩ chú địa giai đại thành nắng vàng diệu tiên loạn kim thác thiên giai đại thành ngũ lôi trấn căn ngu loi chan trấn linh khu hồn chú địa giai đại thành giết phá kiến phá khí ngũ hành trạm phách kiếm địa giai thượng phẩm tổn hại trạng thái ba năm Diễm Vân, Phạm Nhật, Cổ Thương, hấp Hồ tiên, hoàng giai Trung phẩm, Khổn linh hằng, huyền giai Trung phẩm, tam thánh phủ, huyền giai hạ phẩm, đạo thuật tăng cường trị 200%, lưu xung tam thanh linh, địa giai Trung phẩm. Khí ngũ hành, hỏa, đại viên mãn, kim, đại viên mãn, lôi, đại thành, 4000-10000, Mục, tieu tiểu 0.1000, 0-1000, điểm công đức, 9180. Thể chất, 7829, đoán mạch cảnh đại thành, vô địch. Lâm Tu cười khúc khích lên, trong lòng cảm khái vô cùng. Từ bắt đầu có thể tu luyện đến hiện tại, thật gọi một cái trời đất xoay vần nay điểm công đức vẫn là lại tích góp tích góp một cái tiên giai đều đánh không nổi hiện tại chỉ có tiên giai cất bước mới gọi nhận thưởng hạ phẩm trung phẩm tiên giai đều đánh quá khen thưởng phong phú vô cùng nay ba vạn điểm điểm công đức thượng phẩm tiên giai nhận thưởng nên mạnh biết bạo ha. ngẫm lại liền kích động đương nhiên bên ngoài vang lên nghi hoạt thành tướng công là người đang cười sao hả lâm tu nghe tiếng lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy chỉ thấy toàn bộ đại sảnh bốn phía bị vây đến nước chạy không lọt dường như đưa thân vào trong mặt thất tướng công ngươi không sao chứ tràn đầy lo lắng âm thanh lần thứ hai vang lên, ta không có chuyện gì. Lâm Tu bật cười, chậm rãi hướng về tiếng vang nơi đi đến, mở cửa đóng kín, nhất thời ngốc trụ, chỉ thấy tám cái nữ nhân đồng loạt ngồi ở nhà kề bên trong, đầy mặt lo lắng, mỗi người trên mặt đều là hệ vải, lo lắng, lo âu và buồn khổ. Quái đàn, tướng công, người không sao rồi. Dương Tiểu Mật pha ầm la lên lên, chạy vội tiến lên, ôm lấy Lâm Tu. Không hai giây, Lâm Tu chỉ cảm thấy nơi bả vai hơi ướt tát thuong cong nguoi Người khóc cái gì nhỉ? Lâm Tu sững sờ, sờ sờ Dương Tiểu Mật đầu nhỏ bật cười nói, người, ô o Dương Tiểu Mật mới vừa nói một chữ, nhất thời ồ ồ khóc lên. Ai bắt nạt ngươi? Lâm Thu trong lòng căng thẳng, ôm Dương Tiểu Mật, giả ra có vẻ tức giận. Chính là ngươi này ma quỷ, ngươi, ngươi làm sao làm? Dương Tiểu Mật vung lên hai mắt đỏ bừng, trừng mắt Lâm Tu, hừ hừ lên. Ta này không phải khỏe mạnh, ta liền đột phá một hồi, ngược lại là các ngươi. Lâm Tu nhìn quét trước mắt chúng nữ, đầy mặt nghi hoặc. Chỉ thấy mọi người cái này tiếp theo cái kia, nhanh chóng tiến lên, đem Lâm Tu vây nốt. Cái kia từng cái từng cái vẫy mặt, quả thực oan nước vô cùng. Các vị cô nãi mãi, ta cái nào chiêu các ngươi chọc giận các ngươi? Lâm Tu dở khóc dở cười, mắt thấy mọi người không trả lời, liền vội vang nói: Lần sau không tu luyện lâu như vậy rồi, còn không được sao? Dứt tiếng, chúng nữ bật cười, không hai giây, lại là một mảnh tiếng nghẹn ngào khí. Không phải, khiến cho giống ta chết rồi như thế, đều đừng khóc. Lâm Tu trấn mắt, quát lớn lên: Mẹ kỳ liên miệng môi, sáng giọng, ngươi suýt chút nữa sẽ chết. Hù chết ta, tu tử. Chuyện này. Lâm Tu một mặt mê man, nhìn quét mọi người, mọi người đều là vẻ mặt giống như nhau, kiên định vô cùng. Linh Ngọc Hoàng trong mắt hơi nước mê man, nhưng mặt tối sầm lại tức giận nói: Tu Cẩu, ngươi đều một tuần không phản ứng biết không một tuần lâm tu kinh ngạc thốt lên lên chỉ cảm thấy một trận say xê không trách đại ra một bộ khóc tăng dáng vẻ lần này đột phá đồ vật quá nhiều rồi biến hóa cũng quá to lớn một tuần lễ cũng vẫn đúng là rất hợp lý suýt chút nữa ta liền thành quả phụ dương tiểu mật nhóm miệng vung lên mặt xung lâm tu hoán giận lên chúng nữ nơi nào nhìn thấy dương tiểu mật bộ này mềm yếu dáng vẻ nhất thời bật cười lên được rồi tướng công của ngươi người nào có thể chết đi dễ dàng như thế lâm tu nở nụ cười bóp bóp dương tiểu mật núi nhưng trong lòng ấm áp vô cùng coi lời này con phải là thân cận người quan tâm chính mình à tu ngươi xác định không sao rồi sao nhậm đình đình ngáp một cái vẻ vải vô cùng hỏi vậy khẳng định không sao rồi có thể đánh chết mười con yêu lâm tu vung vung tay sung nhậm đình đình mé mắt ra đây liền yên tâm nhậm đình đình thở dài một hơi nhất thời giàn mua rồi mấy phân tử sát sống bình thường dại ra hướng về gian phòng đi đến chúng nữ thật giống cũng trong nháy mắt hóa thành nhụt trí quả bóng thân hình loạn khom nửa phần lâm tu giật mình nói ai các ngươi bao lâu không nghỉ ngơi một tuần thinh tinh thinh xua tay mọi mệnh đáp lại một tiếng không muốn xuống nữa Lâm Tu chừng bắt mắt trong lòng cả kinh, chỉ thấy chúng nữ giống như từng cái từng cái sát sống, sắp xếp chỉnh tề đi ra ngoài. Cái nào còn có người có sức lực đáp lại? Lâm Tu chân mày cau lại, cười khẽ dựng thẳng lên kiếm chỉ, lạnh nhạt nói: Vạn vật sinh trưởng. Chương 279 Lâm Kiều Lâm Vực Kiều Chương 279 Lâm Kiều Lâm Vực Kiều Ánh sáng xanh lục lóe lên, sức sống tràn trề khí, lượn lờ mà lên. Trong nháy mắt bao phủ ở chúng nữ trên người, tắm rửa con đường ánh sáng xanh lục lấm tấm. Ngăn ngắn ngắn mấy giây, chúng nữ tiếng kinh hô liên tiếp. Xảy ra chuyện gì? dương tiểu mật ánh mắt sáng lên chỉ cảm thấy tinh thần quát thước Trước hề phải hoàn toàn bị quét sạch không chỉ như vậy giờ khác này thân thể thậm chí muốn so với bình thường còn tốt hơn không ít thu ca ngươi lại dùng cái gì xấu chiêu nhậm đình đình hơi như mày đầy mặt ngờ vực mấy người đều đầy mặt kinh ngạc nghi hoặc nhìn về phía lâm tu chỉ có tinh tinh mễ kỷ liên cùng ninh ngọc hoàn ba người giờ khác này trợn mắt mắt mồm phản ứng lại một, một nguyên tố khí tinh tinh chừng bắt mắt vài giây mới kinh ngạc thốt lên, lên. mễ kỷ liên gật đầu tiếp lời nói sẽ không sai nay cường hãn năng lực hồi phục tuyệt không có như vậy đạo thuật tu cậu không phải lâm tu ngươi chuyện này ninh ngọc hoàng trong mắt tất cả đều là sợ hãi này lâm tu đến cùng là từ đâu tới quay vật nào có người liên tiếp đột phá còn lại không chế nguyên tổ khí lâm tu đau toi quai có bốn loại chứ chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày nơi nào từng nghe nói bực này yêu nghiệt ngạc nhiên lâm tu vung vung tay chậm nhữ mày bật cười nói nếu mọi người đều khôi phục tinh thần vậy nếu không không được dương tiểu mật không chờ lâm tu nói hết lời vội va đánh gãy quay đầu liền chạy thu ca ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều nhi đi nhậm đình đình trên mặt mang theo tay đắng vừa nói vừa hướng về gian phòng chạy trốn đậu các ngươi vừa mới đột phá còn làm ở mỹ ta là người đến a lâm tu buông tay nợ nụ cười có thể trên mặt mọi người nhưng tràn đầy tán thành ánh mắt lấp lánh kiên định không nớt lâm tu dợ khóc dở cười đến nói không phải các ngươi đều vẻ mặt gì đi một chút đi an nghi hất tay hô một tiếng chúng nữ lập tức từng người phân tán trốn bình thường rời đi lâm tu bật cười hô ta đói bụng đại mật chính mình gọi hạ nhân làm đi dương tiểu mật bóng người tiêu tan chỉ có dư âm mat bo nguoi tieu tan chi bên trong phòng đồng bền cha cha cha mới vừa rồi còn lo lắng luôn chiếc đây lâm tu lắc lắc đầu đi ra đại sảnh hướng về nhà bếp đi đến còn chưa đi hai bước chỉ nghe được bên ngoài vang lên quen thuộc tiếng la lâm đại soái có chuyện thông báo hả lâm tu bước chân dừng lại chật quay đầu hướng về lâm ra ngoài cửa lớn đi này không phải tiểu bố âm thanh sao cửa lớn mở ra chỉ thấy tiểu che kín mặt định đoạn bước nhanh về phía trước khen tặng nói lâm đại soái rốt cục trở về ta đều muốn chết ngươi ngươi một ngày không ở ta liền cả người được được, được nói sự lâm tu vội vã giơ tay đánh gậy tiểu bố cái tên này định hót thực sự là càng ngày càng thái quá nếu không ngăn cản có thể đập một ngày không mang theo giống nhau. Tiểu bố trên mặt mang theo lung túng, chế cười nói, lâm đại soái, ngài cái kia hai cái sư đệ để, để ta thông báo một tiếng, nói sư phó trở về. lúc nào? lâm thu đống nhiên đầu nói lên, cảm giác có món đổ gì quên như thế, trong lòng hiện lên một tia quá dị. trước rời đi nghĩa trang, la cố y đã phân phó văn tài cùng thu sinh, nếu như sư phó trở về, ngay lập tức thông báo chính mình, có thể trách dị địa phương không phải chuyện này. ai, làm sao lập tức không nhớ ra được đây? liền ngày hôm nay mà, giữa đường đụng với ta, thẳng thắn để cho ta tới truyền đạt. tiểu bố xoa xoa tay, cười dạng dỡ. Dừng một chút nói bổ sung, "Đúng rồi, bọn họ thật giống vội vàng làm gì, vội vội vàng vàng đến vừa vội vội vã đi rồi." Lâm Tu ánh mắt lóe lên, ngầm đầu nhìn trời đã tối thui, liền vội vàng hỏi, "Ngày hôm nay là cái gì tháng này?" "Ngày hôm ngày? là cái gì tháng này?" thang ngày? Tiểu bố nhắc tới, sững sốt một chút, chợt sáng lên mắt khen tặng nói, "Còn phải là Lâm Đại Soái thông minh a. Ngày hôm nay quỷ tiết mà." Hai người bọn họ khẳng định là bận bịu phương diện này sự đi tới. "Hỏng rồi." Lâm Tu trong lòng thầm kêu không tốt, vội vã quay đầu hướng về nghĩa trang phương hướng đi đến. "Lâm Đại Soái, làm sao?" Tiểu Bố vội vàng đuổi theo đi vào lo lắng hỏi không hai bước một tấm ngân phiếu hạ xuống trong tay nhất thời dừng lại chân mặt mày hớn hở lên ta không trở về trước xem trọng lâm ra phải là tiểu bố gật đầu liên tục xung lâm tu bóng lưng cốc cung lâm tu tăng nhanh bước chân hướng về nghĩa trang chạy như bay ta liền nói đã quên cái gì chuyện quan trọng quy tiết cương thi trí tôn nội dung vợ kịch xảy ra vấn đề rồi nghĩa trang cung phục đường hai cái đại trường bàn gỗ đặt tại chính giữa đại sành bàn gỗ bên trên xếp đầy giấy trắng góc xó nơi còn chất đống tân in ấn đi ra minh tệ thu sinh dùng thước đo chất lượng góc độ cắt hạ xuống một tấm minh tệ, trứng bắt mắt thở dài nói, mẹ nó, 5.000 nghìn lạng, cho ta liền phát tài rồi, cái kia toàn cầm đi, không khách khí. Cựu thúc quay đầu lại ngắm nhìn, trầm trầm nói, thiết. Thu sinh mắt trợn trắng lên bĩm môi, chợt hỏi, đúng, rồi, sư phó, năm ngoái không phải ấn bốn hai sao? Tại sao năm nay muốn ấn 5.000 nghìn lạng? Giá hàng dâng lên mà. Mặt trên trướng, phía dưới cũng không nhàn rỗi, đồng thời thêm điểm. Cựu thúc ngồi vào trước bàn, cầm lấy bút lông vừa viết vừa nói nói, sư phó, người ân tình này vị hiếm thấy, ủy tình điệu cũng rất đủ. Thu sinh bật cười, vừa nói liền đi hướng về cựu thúc nếu mày nói tiếp, không trách phía dưới muốn xính ngươi làm ngân hàng lớp lớn ấn giấy tiền vàng mà, liền ngươi phí lời nhiều. Cựu thúc Trang Thu Sinh một ánh mắt, thúc giục, nhanh đi năm bảy bảy bốn mươi chín chương bản mẫu đến, chờ ta đem tấm này giấy thông báo viết xong, đồng thời thiêu cho phía dưới. Nói, Cựu thúc vùi đầu vung lên bút lông, chăm chú viết lên. Thu Sinh cúi đầu, nhìn trên giấy nội dung, lo lắng làm gì? Nhanh đi. Cựu thúc vừa nghiêng đầu, ánh mắt lấp lóe, tức giận nói, biết rồi, sư phó. Thu Sinh nhếch môi, xoay người hướng về bản giải nơi đi đến. Cựu thúc vừa viết một bên nhắc tới này do đặc biệt cho phép chủ lớn người bằng ký tên làm chứng lấy này biện ngụy như có giả tạo tức đánh vào 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh coi đây là giới gian đe sư phó ta mấy được rồi thu sinh đánh lên mấy tốt 49 tấm giấy tiền vàng mả bước nhanh chạy đến cựu thúc bên cạnh chỉ thấy cựu thúc ánh mắt lóe lên vội vã đưa tay che lại giấy thông báo phía dưới cùng đầy mặt cảnh giác quắt lớn nói ngươi nắm những này quá nhiễu đi đổi một nhóm a thu sinh đánh giá cựu thúc trên mặt mang theo không rõ cựu thúc tăng thêm giọng nói nhanh đi đừng nói nhảm được rồi Thu Sinh nún núy bay, chợt lại đọc trở lại chỗ cũ. Thay đổi một nhóm, một lần nữa mới lên. Cửu Thúc nhìn thấy Thu Sinh xoay người mấy giấy tiền và mã, lúc này mới cố ý vừa viết vừa mở miệng lớn tiếng thì thầm, "Dương Gian vâng mệnh thừa ấn người, Lâm Cửu." Tiếng nói vừa tới lạc. Chỉ thấy Thu Sinh đột nhiên quay người lại, đầy mặt cười xấu xa vọt tới trước bàn. "Này còn không cho ta bắt được ngươi." Thu Sinh đè lại giấy thông báo, túi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia giấy thông báo ký tên nơi, viết ở đâu là Cửu Thúc nhắc tới, "Lâm Cửu." Thình lình hiện lên chính là ba cái đoan chính đẹp đẽ bút lông tự. Lâm Phật chương 280. Cho quỹ sướng hí, ngươi nghe cái gì? Chương 280, cho quỹ sướng hí, ngươi nghe cái gì? Ừ. Thu Sinh ánh mắt sáng lên, nếp miệng cười nói, nguyên lai sư phó tên thật của ngươi gọi Lâm Phượng tiểu nhị, thật là dễ nghe. A tiểu, tiểu tử ngươi. Cửu Thúc mặt nóng lên, mặt tối sầm lại nâng tay lên, làm dáng liền muốn đánh Thu Sinh đầu. Thu Sinh tay mắt lanh lẹ, có giật thân, một cái lộn ngược ra sau kéo về phía sau mở thân vị, chỉ thấy Cửu Thúc tay nhẹ dương, trên bàn một cái gỗ tròn côn rơi trên mặt đất. Thu Sinh chính cười an ổn rơi xuống đất, động nhiên dưới chân trượt đi. Ôi. Thu Sinh kêu đau đớn lên. Quang ngã cái chồng vó. a kiểu a tiểu êm thai đúng hay không cựu thúc thoăn đứng dậy đến trận tròn cặp mắt chỉ vào thu sinh cả giận nói ta cảnh cáo ngươi nếu là có người biết danh tự này ta duy ngươi là hỏi mau mau thu thập xong cầm đốt nói xong cựu thúc đang muốn xoay người lại chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng cười sư phó biết tên là gì a hả cựu thúc thân hình cứng ngắc ánh mắt lóe lên trong lòng thầm kêu không tốt này hôn tiểu tử trở về đại sư huynh ngươi tới được vừa vặn dịu ta một cái thu sinh ngã trên mặt đất đầy mặt thống khổ nâng tay lên đùng chỉ nghe một tiếng lanh lành. Lâm Tu bước vào nội đường, vỗ bỏ Thu Sinh tay, cười nói, "Đều do ngươi, không nên nói sư phó tên gì a Kiểu a Kiểu, đáng đợi." Nhìn thấy Thu Sinh cùng Cửu Thúc đều vẫn còn ở đó, Lâm thu lúc này mới yên lòng lại, có thể coi là đối tới, không chuyện xấu. "Ngươi." Cửu Thúc chừng bắt mắt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ta liền biết, tiểu tử này khẳng định nghe được. Lần này được rồi, sau đó thiếu không được bị trêu chọc. Thu Sinh ấn lại sàn nhà, lật lên thân đến xung Cửu Thúc cười nói, "Ta có thể không nói gì à, sư phó?" "Nhanh đi đốt." "Đừng nói nhảm." Cửu Thúc trừng Thu Sinh một ánh mắt, tức giận nói, thu sinh nhóm miệng bất đắc dĩ nhặt lên đầy đất giấy tiền vàng mả đi ra ngoài a tu ngươi chạy thế nào lại đây cựu thúc sạm mặt lại bước nhanh đi lên phía trước chính nói bỗng nhiên sướng sở chỉ cảm thấy một luồng cường hãn khí tức trong đó còn chen lẫn phượng tiểu nha không sư phó lâm tu cười xấu xa đạo nhìn ta làm gì trên người ta có đồ vật ngươi cựu thúc vội vã đệ lại lâm tu căn bản không lo nổi lâm tu trêu chọc chầm mặc mấy giây sau chứng bắt mắt kinh hô tầng năm phượng tiểu không phải sư phó vẫn là mắt sắc ca lâm tu giơ ngón tay cái lên đầy mặt ý cười Sao có thể có chuyện đó? Ngươi ngưng tụ hư đan. Cửu Thúc đầy mắt không thể tin tưởng, trên dưới đánh giá Lâm Tu. Dường như thấy quỷ. Khá tren phá. Vẫn là đột biết tiểu tử ngươi mạnh, cũng không định đến mạnh như vậy a. Ta mới đột phá một hồi, ngươi trực tiếp không cam lòng yếu thế, liên tiếp đột phá. Vẫn là đột phá đến địa sư danh giới tầng năm. Ừm. Lâm Tu gật gù, khoát tay chặn lại. Khí tức lưu chuyển, băng bạc khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ đất trời. Cửu Thúc vẻ mặt hơi có dãi ra, đang muốn mở miệng, đống nhiên lại là kinh nghi nói, ngươi nguyên tố khí, có phải là là là? Sư phó không thẹn là địa sư Cửu Trọng Thiên gia lâm tu ý cười càng nồng, dựng thẳng lên kiếm chỉ chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lục lấp lóe nhất thời bao phủ lại kiểu thúc một nguyên tố khí kiểu thúc trong lòng khái động quả thực không nói gì sau một khắc chỉ cảm thấy cảm thấy từng trận ôn hòa khí thức thẩm thấu thân thể cả người khoan khoái vô cùng một ngày bận rộn hệ phải hoàn toàn tiêu tan thậm chí ngay cả sau khi đột phá còn chưa hoàn toàn ổn định khí thức cũng theo cùng an ổn mấy phần đây cũng quá khuyết đại a tu người đây là đạo thuật gì Cửu thúc cao mày liền vội vắng hỏi lâm tu vung vung tay bật cười nói trường hợp linh ngộ, cũng không có tác dụng lớn gì không có tác dụng lớn gì Cửu Thúc dở khóc dở cười, lắc lắc đầu cảm thán, chợt kéo Lâm Tu hướng về đi đến, "Tiểu tử này a, thực sự là càng yêu nghiệt. Hai chuyện này tùy tiện cái nào kiện, nói ra, toàn bộ đạo môn e sợ đều muốn chấn động chấn động." Lâm Tu chính cười, đầu lóe lên, liền vội vàng hỏi, "Sư phó, Văn Tài người đâu?" "Hắn ai?" Cửu Thúc cũng phản ứng lại tự, hướng về phía xa xa đốt vàng mã thu sinh hô, "Thu sinh, một ngày không thấy Văn Tài, hắn ở đâu?" Thu sinh quay đầu lại cười nói, "Hắn biết mình ai, sợ nhìn không được, sớm đi chiếm chí xem của vui." Cửu Thúc mặt tối sầm, tức giận nói, "Nhìn cái gì hí?" Đêm nay hí là hát cho quỷ nghe. A. Thu Sinh sững sờ, trợn tròn cả mắt, ngốc trụ. Đi mau. Cửu Thúc không nói hai lời, dẫn hai người hướng về Dạ Hát chạy đi. Dạ Hát. Hậu trường màn vải sau khi, sư phó, ngươi xem, văn tài một người ở cái kia xem cuộc vui thật hài lòng, từ đâu tới quỷ a? Liên cái quỷ ảnh đều không có. Thu Sinh sốc lên màn vải, ló đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy Thu Sinh một người đứng ở dưới đài, nhìn trên đài sướng vợ cực lớn. Ngươi không mở mắt, xem cái quỷ a? Cửu Thúc rút ra hai mảnh diệp, thiếp với Thu Sinh lông mày bên trên. Thu Sinh môi, kéo dài màn vải nhất thời ngốc trụ chỉ thấy văn tài đứng ở giạp hát trung tâm phía trước nhất khoảng chừng trái phải cùng phía sau đều đứng đầy xem cuộc vui bóng người to lớn giạp hát bên trong tất cả đều là đầy mặt trắng bật quỷ văn tài còn đần độn đứng tại chỗ gặm nghĩa hồn nhiên không cảm thấy hình ảnh kia quả thực làm người không rét mà run sư sư phó thu sinh em thanh run cười khổ nói không không thấy được không được ra đẹp mắt như vậy làm gì không nhìn cựu thúc bật cười chật nhìn quanh rạp hát sư phó cái kia bốn cái quỷ là làm gì thu sinh trên mặt mang theo nghĩ hoặc nhìn phía sau nhất chỉ thấy hai trăm hai hóa trang bốn cái quỷ giao nhau bắt tay sắc mặt uy nghiêm giám thị giảm hát quỷ sai phụ trách gáp giải những này vô chủ cô hồn xem xong hy nên đem bọn họ dẫn đi cựu thúc chính giải thích chợt thấy một cái môi tím miệng rộng ma nữ đầy mặt mừng rỡ hướng đi văn tài sư phó cái kêu ma nữ muốn tìm đầu chủ lâm tu vội vã nhắc nhở thu sinh cao mày hỏi đầu chủ là cái gì muốn điều hắn chính là trắng thu sinh một ánh mắt mắt thấy cái kia ma nữ gần kề văn tài đang muốn hành động Đông nhiên một đạo thước tha bóng người từ trên trời giáng xuống trên người mặc một bộ tử lụa mỏng bạo ma nữ lâng lâng rơi xuống văn tài trước mặt liếc chéo cái kia miệng rộng ma nữ một ánh mắt thử lạnh một tiếng nhất thời miệng rộng ma nữ kinh hoàng trốn đến một bên chỉ thấy tử bào ma nữ hơi vung tay tụ khẽ nhả một cái quỷ khí chính cười khúc khích xem cuộc vui văn tài đông nhiên một giật mình dùng mình một cái lấm lét nhìn trái phải một ánh mắt sợ hết hồn không biết lúc nào giáp hát bên trong đứng đầy người mặt còn đều trắng toát vô cùng quá dị lúc nào đến rồi nhiều người như vậy văn tài hơi nhướng mày lầm bầm lầu đầu lên ngươi chỉ lo xem cuộc vui đương nhiên không nhận biết rồi tử bào ma nữ cười rơi lên tiến ra đón văn tài nghe tiếng nhìn tới chỉ một ánh mắt nhất thời con mắt tỏa sáng nuốt cổ họng ngụm nước ở lại sững sờ vài giây mới ấp đúng nói ngươi ngươi lần đầu tiên tới nhỉ ngươi trên khán đài này hí hát được không sai a trên đài hát hí khúc võ sinh sững sờ quay đầu nhìn tới hơi nhúng mày chỉ thấy dưới đài một cái kẻ ngu si đối diện không khí nói chuyện văn tài này ngủ ngốc thu sinh thả xuống màn bài liền vội vàng hỏi sư phó làm sao bây giờ cựu thúc ánh mắt sắc bén rút ra một đạo dây đỏ dặn dò lên vẫn tới kịp mau đưa tay cho ta chương hai quái dị khí hồng lệ quỷ tiểu lệ chương hai trăm quái dị khí hồng lệ quỷ tiểu lệ sư phó làm gì thu sinh một mặt không rõ đưa tay phải ra Tiểu thúc kéo động dây đỏ lạnh ngạt nói dây đỏ khóa lại ngươi thì sẽ không bị câu đi ai thu sinh sợ hết hồn thu về tay kinh ngạt nói đi vào sẽ bị câu hồn vậy sư phụ ngươi làm sao không đi ta khí tức quá mạnh gặp vạ đến chúng nó đến thời điểm có chuyện liền không tốt Tiểu thúc vẫn như cũ một mặt chính kinh lần thứ hai vung lên dây đỏ ra hiệu thu sinh vươn tay ra sư phó vẫn là ta đến đây đi lâm thu trầm mặc hồi lâu lúc này mới liền vội vàng tiến lên đưa tay phải ra nội dung vở kịch bên trong tu sinh cùng vận tải hỏng rồi sự để quỷ đều chạy mới phải xuất hiện sau khi công việc bề bộn như vậy khiến cho đồng môn tham âu không được hơi thở của ngươi càng dày đặc tiểu thúc vung vung tay chặt vừa nhìn về phía thu sinh nhấc lên cảm ra hiệu sư phó ngươi liền để đại sư huynh đi mà Thu sinh co rụt lại thân thể trốn đến lâm tu phía sau đừng nói nhảm cho ngươi đi liền đi tiểu thúc không nói hai lời lôi thu sinh tay đem dây đỏ mặc lên đi đến sư phó thật làm cho ta đi lâm tu sững sờ vội vã kéo lấy dây đỏ a tu ngươi làm sao cựu thúc trên mặt mang theo bất mãn đầy mắt nghi hoặc ai các ngươi xem thu sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ vào cách đó không xa vận tài chỉ thấy hắn đẩy mặt tức giận từ trong lòng lén lút lấy ra vài tờ phụ lục đi tới quỷ sai trước mặt cái tên này muốn làm gì cựu thúc hơi nhúng mày trần trở lên chỉ thấy bên cạnh lâm tu từ lâu giống như lưới dao sắc chạy như bay đi ra ngoài a tu ngươi chớ làm loạn cựu thúc vội vàng đuổi theo đi vào nhất thời nồng nặc âm dương khí lưu truyền đứng ở phía sau đầu bốn vị quỷ sai ánh mắt lóe lên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ từ xem cuộc vui bên trong phục hồi tinh thần lại Mới vừa đi tới trước mặt Văn Tài, trong tay phụ lục còn chưa kịp tới thôi thúc, chỉ nghe huyên Tuyên giọng nói vang lên, Văn Tài nổi giận gầm lên một tiếng, vội va đem vài đạo tọa hồn phù hướng về trước vừa kẻ sát, chỉ thấy cái kia bốn vị quỷ sai trừng mắt lên, thẳng tắp nằm vật xuống trống đất. Trong phút chốc, toàn bộ giáp này nỡ ngẩn, lâm tu quỷ một dần giật mình, nhất thời huyên náo lên. Người này ngớ ngẩn, Lâm Tu thân hình vừa tới Văn Tài bên cạnh, sự tình dĩ nhiên phát sinh. "Đại, đại sư huynh, ngươi sao lại ở đây?" Văn Tài một dần mình, lắc lắc đầu, mới phục hồi tinh thần lại tự đầy mặt tai mot giat hoặc, ngóc nhìn Lâm Tu. "Không đúng." lâm tu ánh mắt lóe lên nhìn trước mắt văn tài phát giác không đúng văn tài vừa nãy là bị khống chế cái tiêu ma nữ tiểu lệ có vấn đề nội dung vợ kịch bên trong ma nữ này là tốt ta chuyện gì thế này lâm tu vội vã nhìn quét toàn bộ rạp hát dĩ nhiên không gặp cái tiêu ma nữ bóng người a tu đừng lo lắng mau mau bắt quỷ cựu thúc chạy như bay tới rút ra một con tòa quỷ túi thôi thúc khí tức biết lâm tu gật gủ, khí tức lưu chuyển dưới chân kỷ môn pháp trận sáng lên thần bí thâm thúy khí tức trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ rạp hát mới vừa ra bên ngoài tháo chạy chúng quỷ giống như chúng rồi định thân chú hoàn toàn đứng ở xa xa phong hồn và quỷ lập tức tuân lệnh cựu thúc vung một cái tỏa quỷ túi khí thức lưu chuyển nhất thời miệng túi tăng vọt chúng quỷ kêu dây lên hóa thành con đường khí thức lưu chuyển mà vào mắt thấy chúng quỷ đang muốn tiến vào túi đông nhiên chỉ cảm thấy âm ủ quỷ khí tăng vọt mà lên lơ lửng ở giữa không trung tỏa quỷ túi rung động hai lần ầm ầm nát tan nổ tung chúng quỷ lập tức hồi phục tại chỗ đạo sĩ túi dám phá hỏng ta chuyện tốt tiếng ngừ lạnh lên bắt được xanh sấm vải bảo đồng bền mà tới tiểu lệ bóng người ở sân khấu kịch bên trên chậm chờn. Nhỏ nhỏ nhân cấp áo vàng quỷ, cũng dám tiêu gạo. Cửu Thúc mắt mang xem thưởng, hơi vung tay, phù lục sáng lên, lôi đỉnh ngưng tụ nổ vang. Ngũ Lôi chú ầm ầm phi tập mà đi. Bệnh. chỉ thấy quỷ ảnh chậm chợn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, ác liệt quỷ khí ầm ầm hiện lên với Cửu Thúc trên đỉnh đầu. Không đúng. Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, vội vã sau này trận lui. Sau một khắc, nổ vang một tiếng, toàn bộ mặt đất nát tan đến cạn. Không bố quỷ khí khoáy động không ngớt. Một trận quái dị khí, bình mà lên, ngưng tụ với tiểu lệ trên người. Nhân cấp áo vàng quỷ khí tức Dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên tới địa cấp hồng lệ quỷ cấp bậc. Sao có thể có chuyện đó? Cựu thúc trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng không tìm được tương ứng giải thích. Này không phải hoàng tuyến hoa, càng không phải vong xuyên hoa khí tức. Chẳng lẽ còn có một loại khác quái dị tà vật sao? Lão Đông Tây, chết đi cho ta! Tiểu lệ cười gần một tiếng, trắng non ngón tay với nhẹ. Nhất thời, ác liệt quỷ khí giống như con đường lưới dao sắt chạy như bay, che ngập bầu trời mà đi. Thương đàn công đức, quát nhẹ văng lên. Con đường cự một bình địa mà lên, ngăn ở cựu thúc trước mặt. "Vâng." Một tiếng rung động, chỉ thấy cự mục vỡ vụn mấy phần. "Sư phó, ngươi đi bắt quỷ, ma nữ này ta đến." Lâm Tu bóng người hiện lên ở cựu thúc bên cạnh. "A Tu, ma nữ này khí tức không đúng, ngươi muốn to nhỏ tâm." Cựu thúc để lại một câu nói, vội vã chạy như bay hướng về chạy trốn chúng quỷ. Hoàn toàn yên tâm đem nơi này giao cho Lâm Tu. "Biết." Lâm Tu gật gù, ánh mắt sắc bén. Vừa nãy khí tức, chính mình cũng cảm giác được. Quái dị vô cùng. Lão già kia đều không đúng ta đối thủ, thay cái đứa bé đến. Tiểu lệ trên mặt mang theo xem thường, cười gằn lên. "Thật không?" Lam Tu chân mày cao lại, chỉ thấy một vẻ sáng lấp loé. Hai má đúng là rất tuấn, chờ một lúc tỉ tỉ hào hạo, chăm sóc ngươi một hồi. Tiểu Lệ khinh bị ra mặt, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, quỷ khí nhất thời tràn ngập ra. Sau một khắc, Tiểu Lệ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy cảm thấy sự dụng tới quỷ khí đỉnh trệ lên. Chỉ thấy một đạo quái dị phù lục lơ lửng ở giữa không trung rung động. Lôi đỉnh nhất thời nằm dậy đặt nộ vang. Lôi quang thánh nguyên chủ hóa thành một điều rít gào bợ rộn tụ rút. Nộ vang mà đến. Không được. Tiểu Lệ trợn mắt mồm, kêu sợ hãi sau này lui nhanh khủng bố bã đạo tiếng sâm khí tức nhưng giống như thiên la địa vong bình thường bao phủ mà đến cho phá cho ta tiểu lệ không thể lui được nữa nhất thời thôi thúc cả người quỷ khí bạo phát giữ tợn quỷ gào thét nổ vang con đường hắc khí bao phủ mà lên bao vây lấy tiểu lệ lôi đình đấu mà đi tư trói hai tiếng sấm nổ vang không ngừng ngăn ngắn mấy giây quỷ khí hoàn toàn tiêu tan chỉ nghe một tiếng đau đuống tiểu tan chi nghe mot tieng đau uong tieu le bay ngược ra ngoài người tiểu hoa nhi này tiểu lệ ngã quắp trong đất thân hình mỏng manh lên đầy mắt sợ hãi trong lòng tất cả đều là không thể tin tưởng như thế một cái tiểu đạo sĩ làm sao có khả năng cường hãn như vậy chính mình đường đường một cái địa cấp hồng lệ quỷ toàn lực chống lại thậm chí ngay cả hắn tùy tiện một chiêu cũng không ngăn nổi ngươi muốn làm sao chăm sóc ta nói một chút coi tiếng cười khẽ vang lên tiểu lệ thân thể du lên chỉ thấy giống như thiên thần bình thường lâm tu cầm trong tay trường kiếm đứng thẳng ở trước người cút tiểu lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng nhấc lên một đạo quỷ khí đánh về phía lâm tu trận lác mình hướng về dã hất chạy thoáng còn chưa kịp chạy ra mười mét thân hình bỗng nhiên định ở tại chỗ sau một khắc chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười hiện lên ở trước mắt Lâm Tu nheo lại mắt, vùng lên khóe miệng lạnh nhạt nói: "Hỏi ngươi nói đây, không cho mặt mũi." Chương 282. "Ấn công, ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi." Chương 282. "Ấn công, ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi." Vương Bát Đạn: "Ta liều mạng với ngươi." Tiểu lệ trong mắt hung quang lập lòe, rít gào mà lên. Từng trận nổ vang quỷ khí, bao phủ mà lên. Thành thật một chút. Lâm Tu lạnh giọng quát nhẹ. Mi tâm lóng lánh kim quang cùng tử khí. Bá đạo vô cùng khí tức, nhất thời bao phủ lại tiểu lệ. Cái kia nổ vang quỷ khí, trong phút chốc tiêu tan không còn tăm hơi. "Ngươi, làm sao có khả năng?" tiểu lệ trong mắt tất cả đều là sợ hãi ngốc nhìn lâm tu chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia hơi thở bá đạo dường như một con bàn tay vô hình bao phủ ở trên đầu trong cơ thể khí tức bắt đầu hỗn loạn lên từng trận hoa mắt choáng váng đầu cảm giác tràn ngập toàn thân tiểu ma nữ cũng tại đây làm loạn ta còn lâm tu chính nói chỉ thấy tiểu lệ vẻ mặt bắt đầu giữ thợn sau một khắc tiêu đau đớn nổ vang tiểu lệ thân thể kịch liệt rung động dường như chúng dồi ma cái kia cũ quái dị khí tức bắt đầu lần thứ hai bạo phát thon sau mot khac tieu đau đon no vang tieu le than the kich liet rung đong duong nhu chung roi ma cai kia cố quai di khi tuc bat đau lan thu hai bao phat lam tu đang muốn thôi thúc khí tức lại phát hiện hơi thở này cũng không phải lần thứ hai tăng cường tiểu lệ trái lại càng như là phản vệ. Chuyện này, Lâm Tu đống nhiên phản ứng lại. "Này tiểu lệ, cũng là bị khống chế, không trách vừa nãy cảm giác quá gì. A Tu, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Cửu Thúc chính đem chúng quỷ thu lại rồi." Nghi Hoặc hỏi. Về nghĩa trang lại nói, Lâm Tu vội vã một cái ôm lấy tiểu lệ, vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài đi. "Ngươi tiểu tử này." Cửu Thúc lắc lắc đầu, vội vã dặn dò ngốc ở một bên văn tài cùng tu sinh, đem cái xịu quỷ sai cùng mang về nghĩa trang. "Nghĩa trang?" Lâm Tu mới vừa đem tiểu lệ sắp xếp cẩn thận, chỉ nghe từng trận tiếng kêu rên nổ vang, tiểu lệ bóng người bắt đầu mơ hồ lên. đạo kia đạo quái dị khí, lần thứ hai bước lên. Trấn linh khu hồn chú, lên. lâm tu dựng thẳng lên kiếm chỉ. trong sáng khí lượn lờ mà ra, ba phủ ở tiểu lệ trên thân hình. đạo kia đạo quái dị khí nhất thời khói động phản kháng. phá. lâm tu kiếm chỉ về phía trước nhẹ chút. Trấn linh khu hồn chú nổ vang mà lên. đạo kia đạo quái dị khí nhất thời hoàn toàn tiêu tan. chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ vang lên. tiểu lệ thân thể an ổn xuống, bóng người mơ hồ cũng dần dần khôi phục. dường như đi ngủ bình thường, yên tĩnh vô cùng. Ký quái, lâm tu hơi nhướng mày, đánh giá tiểu lệ, đầy mắt ngờ vực. so với trước cho ninh ngọc hoàn thành trừ tà khí, muốn ung dung không chỉ gấp 10 lần. dù cho hiện tại chính mình tăng lên to lớn, cũng không nên ung dung như vậy a. nay cố quái dị khí, có thể trong nháy mắt để tiểu lệ tăng lên nhiều như thế, nhưng nếu như vậy, nay ngược lại là cái chuyện lạ. ừm, lại một tiếng hừ nhẹ văn động. tiểu lệ một giật mình, chậm rãi mở hai mắt ra, mê man nhìn một phía. đong nhiên, nhìn thấy bên cạnh một vị khí chất phi phàm tuấn lãng nam sinh, chóng tại chỗ. lâm tu phục hồi tinh thần lại, hỏi hiện tại cảm giác thế nào? ngươi là tiểu lệ trong mày, trần chờ vài giây, trợ ánh mắt sáng lên, nũng nịu hô cảm tạ ân công cứu mạng. a, lâm tu giật mình, còn không phản ứng lại, chỉ thấy tiểu lệ dĩ nhiên phóng người lên đến, nào tới lâm tu trước mặt, đầy mặt cao hứng nói cảm tạ, ân công, nếu không là ngươi, ta e sợ cũng bị gian nhân làm hại. lâm tu ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói một chút. tiểu lệ nghiêng đầu nhỏ, nỗ lên miệng nói ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rõ có cái sáu mắt tỉnh ra hỏa, đem ta nắm lên đến, mặt sau liền tỏa quên. sáu mắt tỉnh, lâm tu hơi nhớ mày, nhớ tới ninh ngọc lời nói trước tập kích sâu độc tộc cái kia âm sơn môn tà tu cũng là sáu mắt tỉnh này không khéo sao không e sợ không phải trường hợp lần này quý tiết e sợ không như thế đơn giản đúng rồi ta nhớ rằng khong phai trung hop lan nay rõ ràng hắn che mặt cũng chỉ lộ ra con mắt tiểu lệ gật gật đầu nhỏ chật đôi mắt đẹp đắm mắt nhìn lâm tu xì si ngốc cười lâm tu hỏi ngươi lại cẩn thận ngẫm lại còn có cái gì lộ đi không có ấn công người ta thật muốn không đứng lên mà tiểu lệ nỗ lên miệng dáng người chậm trở lên trong mắt chớp ánh sáng mặt mày hớn hở ngươi lại lâm tu nói dừng lại nhận biết tiểu lệ dị dạng bật cười nói ta khí không trừ sạch sẽ. ai nha, làm sao sẽ? ân công trừ đến mức rất sạch sẽ. tiểu lệ chớp lên đôi mắt to xinh đẹp, thẹn thùng nói. lâm thu dở khóc dở cười, tức giận nói, ngươi cẩn thận nói chuyện. ta ở nói chuyện cẩn thận nha, ân công. tiểu lệ nhất thời hoa nước lên, chợt lại cười nói, ân công, dung mạo ngươi quái đẽ đẽ, đừng dùng bài này, ngươi hãy thành thật chút. lâm thu trắng tiểu lệ một ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. nay hùng tráng chi khí, tiến hóa đến liền quỷ đều không buông thà sao? không cần thiết, thực sự không cần. ân công, ta nhất định phải được. được. báo đáp ngươi tiểu lệ tiến lên ôm lâm tu cánh tay từng chữ từng chữ tiểu điệu nói từng trận mùi hương nhất thời lượn lờ mà lên lâm tu liếc chéo tiểu lệ một ánh mắt từ xa bảo phiêu dao phong quang vô hạ tiểu lệ ánh mắt sáng lên cắn dưới môi thấp giọng nói ân công ngươi muốn người ta làm sao báo đáp ngươi lâm tu gật củ, cười nói nghĩ đến ngươi chắc chắn chứ tiểu lệ cầm nhẹ dương trong mắt lóng lanh ánh sáng hảo hảo đầu thai đi cũng coi như cho ta tích góp công đức lâm tu bật cười kéo dài tiểu lệ tay trận đi ra ngoài cửa ai ngươi ân công cái này không thể được tiểu lệ choáng vài giây đầu ong, ong này cũng gọi chuyện gì a chỉ thấy Lâm Tu ra đến ngoài cửa lúc này mới vội vàng đuổi theo đi vào chờ một lúc theo Quỷ Sai trở lại Lâm Tu cũng không quay đầu lại lại nhận nói Tiểu Lệ rơi xuống nhảy một cái liên thanh hô ân công ân công ta không phải Quỷ Sai mang đến ta mới không muốn đi đây vậy ngươi cũng đừng phiền ta người quỷ khác đường không hiểu sao Lâm Tu quay đầu lại liếc nhìn mắt Tiểu Lệ mặt không hề cảm xúc chuyện này Tiểu Lệ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vẻ mặt trong nháy mắt tạm đậm đi hoa đúc ba ba địa điểm gần đầu vẫn như cũ đi theo sau Lâm Tu Lâm Tu cũng lời phản ứng bước nhanh hướng về đại sành đi đến không vài bước liền xa xa nhìn thấy văn tài cùng thu sinh trốn ở cung phụng đường cửa len lén lút lút hai người làm gì chứ lâm tu đi lên phía trước vỗ nhẹ hai người vay hạ thấp giọng hỏi dọa ta một hồi hai người sợ đến suýt chút nữa không nhảy lên quay đầu lại phát hiện là lâm tu lúc này mới đầy mắt thú ván nói rằng lâm tu đĩu môi nói len lén vai, ha thap giong hoi doa lút khẳng định không chuyện tốt đại sư huynh quỷ sai tỉnh rồi người xem văn tài tránh ra thân vị đầy mặt định nọt chỉ vào cửa một đạo khe nhỏ vừa dứt lời chỉ nghe còn kẹt một tiếng cộng lớn mở rộng Tiểu thúc ngồi đàng hoàng ở chủ vị bên trên trên mặt mang theo không vui nói muốn nhìn đi vào xem trọng văn tài cùng thu sinh một giật mình nhất thời lúng túng cười miệng lên lâm thu ngược lại thoải mái trước một bước đi vào tiểu lệ đã sớm không biết trốn đến nơi nào văn tài cùng thu sinh nhìn thấy lâm tu đi vào lúc này mới sợ hai rụt rẻ túi đầu theo phía trước đi và ảnh cộng lớn bỗng nhiên đột nhiên đóng lại văn tài cùng thu sinh sợ hết hồn, bỗng nhiên ngẩng đầu đến chỉ một ánh mắt nhất thời sợ đến càng nặng kinh ngạc thốt lên lên chỉ thấy cung phụng đường hai bên châu ngồi bên trên ngồi đầy sắc mặt hung ác quỳ sai chương hai nương hẳn giao dịch, có. chương 283, trăm nương hẳn giao dịch, có. mau mau lại đây, đừng mất mặt xấu hổ. cựu thúc quát lớn một tiếng. văn tài cùng thu sinh vội vã đi tới cựu thúc bên cạnh, không dám lên tiếng. chỉ thấy cựu thúc cầm lấy trên bàn bậy đặt một viên màu đất viên thuốc, sau khi ăn xong mở miệng, trong miệng tất cả đều là chút bô bô, nghe không hiểu lời nói. chúng quỷ sai sắc mặt dần dần hòa hóa lại, lại bô bô đáp lại một phen. nói chuyện vài phút, cựu thúc lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười xưng chúng quỷ sai hành lễ. sau đó đem tỏa quỷ túi giao cho đám quỷ sai. một trận âm phong gào thét, chúng quỷ sai mất ảnh sư phó, những quỷ sai này lai là gì? bản lĩnh không lớn, khí thế cũng rất dòa người. cho đến giờ phút này, văn tải cùng thu sinh mới thở phào nhẹ nhõm. vừa nãy cái kia bầu không khí quả thực thủ dọa. kín miệng một chút, nói nhiều như vậy. cựu thúc trắng văn tải một ánh mắt, tức giận nói, cái gọi là diêm vương thật thấy, tiểu quỷ khó chơi. chờ chút sinh ra cái gì khác sự liền phiền phức. chính là mà, ta đều có thể. văn tải chính nói, bị cựu thúc trừng một ánh mắt, lập tức yên lại đi. ngươi còn có mặt mũi nói, ta còn chưa nói ngươi đây, ngươi suýt chút nữa xấu đại sự. Cựu thúc trên mặt mang theo không thích, nghiêm túc nói, những này cô hồn giả quỷ nếu như cháy mất, đến thời điểm sư phó đều giúp không được ngươi. Chuyện này, văn tài một giật mình, nhất thời mắt mang hoảng sợ, không còn phí lời. Sư phó, hiện tại không sao chứ? Lâm Tu ánh mắt sáng lên, nghe sư phó lời này, quỷ sai hẳn là trở lại phục bệnh. Lần này sự tình, chỉ sợ là sẽ không phát sinh. Không có chuyện gì là tốt rồi, không sao rồi, cựu thúc nói khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, chính là nhiều lắm tiêu điểm minh tiền, dàn tro lai phuc menh lan nay su tinh chi so la se khong phat sinh khong một hồi, thu sinh trừng bắt mắt nói, bọn họ còn vơ vét ta, cái gì vơ vét? Cái này gọi là giúp lẫn nhau." Cửu Thúc dở khóc dở cười, vùng vung tay không còn phản ứng, tự mình tự đi ra ngoài. "Chính là vơ vét mà." Thu Sinh điểm môi, theo đi ra ngoài. "Hai người đêm nay cái nào cũng đừng đi, đàng hoàng ở nghĩa trang ở lại, miễn cho lại sinh sự." Cửu Thúc mới ra đến ngoài cửa, lập tức nghiêm túc nói rằng, "Biết rồi, Văn Tài cùng Thu Sinh đánh nếu máu, cùng rời đi." Cửu Thúc quay đầu nhìn về phía Lâm Tu, bật cười nói, "Ngươi lo lắng làm gì? Sư phó, ta hiếm thấy đến một chuyến, ngươi liền đuổi ta đi a?" Lâm Tu trợn mắt, vội vã rửa vào đi vào. Mới vừa gần kề lập tức bị cựu thúc đưa tay ngăn trở nói tiểu tử ngươi không có ý tốt ta còn không biết ngươi sư phó ngươi lời này có thể thương đồ nhi tâm a lâm tu một mặt oan ức thở dài ngắn thở dài vài giây mới nói tiếp ta này không phải muốn cho ngài lão nhân ra chúc mừng đột phá sao lần trước chúc mừng không phải có việc đánh gây mà há thật sao cựu thúc chân mày to lại ánh mắt tất cả đều là không tin vậy còn có giả đệ tử một mảnh xích thành lâm tu mot mat oan uoc tho dai ngan tho dai vai giay moi noi lồng ngực gay ma ha that sao cuu thuc chan may tao lai anh mặt chính kinh thôi đi tiểu tử ngươi chính là nghĩ đến nói xuông cựu thúc vẻ mặt biến đổi quắt lớn lên ai nha sư phó lâm tu thấy lỏi nhất thời kéo cựu thúc đầy mặt ý cười vẫn là sư phó con mắt nhọn a trước để văn tài thu sinh thông báo chính mình chính là vì đến nói xuông sư phó về mao sơn một chuyến khẩn cấp như vậy không biết phát sinh cái gì nay tâm là thật không thể an được rồi không nên ngươi nghe cũng đừng hỏi thăm đàng hoàng về nhà hưởng thanh phúc đi cựu thúc bật cười kéo dài lâm tu thúc giục lên ngay cả ta đều phòng thủ sư phó ngươi thật tác độc tâm ta đi rồi lâm tu lắc lắc đầu một mặt thất vọng chật giả ý xoay người rời đi cựu thúc đứng tại chỗ mà không hề cảm xúc chờ đợi chỉ thấy Lâm Tu đi ra ngoài vài bước sau, đồng nhiên bước chân dừng lại, lại quay người lại. Cười dạng dỡ bước nhanh về phía trước, đi trở về chỗ cũ. "Không phải phải đi." Cửu Thúc mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói. Trong lòng cười thầm, "Tiểu tử ngươi ra sao, ta còn không biết. Sư phó, ngươi liền rõ ràng lậu một tí tẹo như thế." Lâm Tu bước lên đắc tội hàn quốc tay của người đàn ông thế, cười khổ nói, "Không có cửa đâu, đi mau." Cửu Thúc sắc mặt nghiêm túc, ra bên ngoài vẫy vẫy tay. "Được, ngươi buộc ta." Lâm Tu vung lên mặt, chợt hướng về trong sân trên băng đá ngồi xuống. Cửu Thúc ý cười càng tăng lên, hỏi, "Làm gì?" cùng sư phó chơi xấu a. Không không không, tiểu hài tử mới chơi xấu đây. Lâm Tu nói một trận, vung lên mặt trầm trầm nói, ta dựa vào đầu góc đi ra lăn lộn mà, sư phó. Đầu góc? Cửu Thúc hơi nhướng mày, trên mặt mang theo ngờ vực đang muốn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy Lâm Tu khí tức lưu chuyển. Nhất thời bao phủ mà đến. A Tu, ngươi muốn làm gì? Cửu Thúc trên mặt mang theo nghi hoặc, chỉ cảm thấy cảm thấy hơi thở này, dường như tại trên người chính mình tìm tòi món đồ gì. Các tạo sơn khí tức, còn có. La Long Hồ Sơn khí tức sao? Lâm Tu khẽ to mày, trần trở lên. Tiểu tử ngươi còn dám thám sư phó khí tức? cựu thúc trợn mắt, liền vội vàng tiến lên vô lâm tu một hồi. Có điều nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, a tu tiểu tử này sức quan sát so với trước còn cường hãn hơn, thậm chí ngay cả như vậy là bạc, hầu như có thể bỏ qua không tính khí tức đều có thể bắt lấy. sư phó, ngươi vẻ mặt này ta nói chú rồi. lâm tu ánh mắt sáng lên, pho nguoi ve mat nay ta noi chung roi lam tu anh mat sang len cham nhung kinh nghi nói, long hồ sơn, các tạo sơn, tam sơn phủ lục tụ tập bào sơn, đến cùng phát chuyện gì? tiểu tử ngươi gần như là rồi, không cho hỏi lại. cựu thúc ngồi vào một bên, trên mặt mang theo bất mãn nói. lâm tu nghiêng đầu, trầm ngâm vài giây, hỏi hoàng tuyên hoa cùng vòng xuyên hoa sự tỉnh cựu thúc sững sở ngươi còn nói bên trong lâm tu gật gù trật tự mình tự nhắc tới trước mao sơn phái hơn người đi bên trong bắc bộ lần này bên trong bắc bộ đến mao sơn vậy thì giải thích nhất định không phải đồng môn tướng tản có tân sự tỉnh phát sinh hơn nữa được rồi được rồi cựu thúc tràn đầy bất đắc dĩ tức giận nói đừng đoán ta cho ngươi biết đi hạ sư phó ngươi sớm nói không phải xong xuôi lâm tu bật cười buông tay đứng thẳng vai tiểu tử ngươi là thật vô lại ta phát hiện cựu thúc thở dài nam á tu là thật không có cách nào tiểu tử này lại thông minh lại vô lại căn bản không che giấu nổi coi như che giấu cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp sàng bậy còn không bằng nói rồi này không phải là cùng sư phó thật mà lâm tu lập tức trở mặt dựa vào hướng về cựu thúc cho hắn bóp vai bảng đầy mặt bình luận được rồi đừng lấy lỏng cựu thúc đứng dậy đưa cho cái ánh mắt chặt trước một bước hướng về cung phụng nội đường đi đến lâm tu vội vàng đuổi theo đóng lại cung phụng đường môn cười nói hiện tại an toàn chứ ngồi cựu thúc khẽ thở dài ngồi vào trước bàn lâm tu ân cần tiến lên cho cựu đinh luan đuoc roi đung rót chém chot truoc mot buoc huong lúc này mới lên tiếng nói sư phó cuu thuc rot chen tra luc nói đồ nhìn nghe Lúc này tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, rõ ràng. Cửu Thúc hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Tu trầm giọng nói rằng: Vốn là không nên để Lâm Tu biết đến, nói ra đã toán vi phạm lệnh cấm. Ta xin thệ. Lâm Tu xem Cửu Thúc nghiêm túc như thế, lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cửu Thúc khẽ gật đầu, chậm nhẹ giọng lại nói: Đạo môn có nội quỷ. Chương 284, Đạo môn quỷ sự. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chương 284, Đạo môn quỷ sự. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Cái gì? Lâm Tu kinh ngạc thốt lên lên chỉ cảm thấy quái dị đây là ý gì? Nhỏ giọng một chút, Cửu Thúc liền vội vàng kéo Lâm Tu, chứng bắt mắt đến, trên mặt mang theo không thích. Thật không tiện. Lâm Tu cười miệng một hồi, nghi hoặc hỏi, "Sư phó, nội quỷ là cái gì ý tứ?" Cửu Thúc ánh mắt lấp lóe, chần chờ nói, "Việc này hiện nay còn ở kiểm tra, cũng không có đúng số." "Sư phó, ngươi mau nói, ta nghe đây." Lâm Tu nghe vậy, vội vã thúc giục lên. "Xem ngươi như vậy, xem ngay bác quái." Cửu Thúc bĩu môi, chậm giải thích lên, trước ta Mao Sơn không phải phải người đi bên trong bắt bộ đạo môn điều tra sao?" "Không sai. Chúng ta người quá khứ sau khi" long hổ sơn cùng các tạo sơn tam sơn phủ lục liên hợp hành động điều tra có thể ngươi đoán làm sao lâm tu bật cười nói sư phó ngươi đặt này kể chuyện đây đừng nhử cựu thúc trên mặt mang theo nghi ngờ nói sự tình ngay ở này gặp sự cố tam sơn phủ lục bắt đầu vận dụng cao tầng hành động việc này là tổ chức bí mật có thể từ khi liên hợp hành động bắt đầu đồng môn tướng tàn việc lập tức mức độ lớn cắt giảm dần dần liền cũng không còn phát sinh căn bản chưa bắt được cái gì cả lớn cái kia xác thực như là ra nội quỷ lâm tu trao mày lên trong lòng kinh nghi chuyện lần này mao sơn điều động nhưng là chấp sự cấp bậc thiên sư cuối cùng cũng là hộ pháp cấp bậc. Nếu như nói ra nội quỷ, vậy ít nhất cũng là hộ pháp cấp bậc nội quỷ. Đây chính là đại sự A. Dù cho là hiện nay Tam Sơn Phù Lục yếu nhất Mao Sơn, tuy tiện cái nào hộ pháp cũng là đạo môn tiếng tăm lừng lây cực cường tu đạo sĩ. Không chỉ như vậy. Tiểu thúc ánh mắt sắp bén, nhấp ngụm trà sau, lúc này mới trầm giọng nói tiếp, Tam Sơn Phù Lục cũng không phải người ngu, lập tức nhận biết quái gì, sau đó tiếp. tam sơn phụ có thể tin người, bắt đầu ở trong tông môn điều tra. Sau đó quai di sau đo phai co the tin nguoi bat đau o trong tong mon đieu tra sau đo thi sao? Sau đó, cựu thúc ánh mắt một lạnh cả dân nói, ở một cái Long Hồ Sơn hộ pháp trấn thủ trong sân môn, phát hiện một mảnh chính đang đảo tạo vòng xuyên hoa. Chuyện này, Lâm Tu sửng sốt một chút, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Long Hồ Sơn, hộ pháp, vòng xuyên hoa, này ba cái từ làm sao có thể liền cùng một chỗ? Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Long Hồ Sơn tọa trấn trung bộ, từ trước đến giờ lấy đạo môn trung tâm tự xưng là, cũng đúng là thiên hạ đạo môn mạnh nhất chi phái, tu thiên sư đạo càng là kiêu ngạo vô cùng. Có thể đi vào Long Hồ Sơn tu hành đạo sĩ, cái nào không phải tự hào vô cùng? có thể ở long hồ sơn lên tới hộ pháp vị trí càng là đạo môn người người tôn kính làm sao sẽ cùng vong xuyên hoa làm đến cùng đi vậy thì mang ý nghĩa nay hộ pháp rất lớn khả năng là âm sơn môn người không trách sư phó liền đối với chính mình cũng giữ kín như bưng cũng không trách đến mao sơn lần này truyền lệnh phụ chỉ cho phép ở mao sơn nhiều năm hạt nhân trưởng lao trở lên mới cho phép biết được chuyện này quá to lớn lần này rõ ràng cựu thúc khẽ thở dài bất đắc di nói ra này việc sự thật là khiến người ta đau lòng lâm tu cho cựu thúc lại rót trang trả hỏi vậy tại sao hội tụ tập ở mao sơn trò chuyện với nhau đây Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, dừng một chút mới chậm rãi mở miệng, "Mạc Chấn Hiên, còn nhớ rõ không?" do là tự nhiên." Lâm Tu nói, đầu lóe lên, kinh ngạc nói, "Bên trong Bắc Bộ kết thúc, đào tạo chuyển đến phía Nam." "Thông minh." Cửu Thúc trên mặt mang theo tán thưởng, gật đầu nói, "Mạc Chấn Hiên chính là cái tín hiệu, Âm Sơn môn sợ là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí so với chúng ta tưởng tượng đều sắp. Đây mới là nội quỷ khủng bố địa phương." "Này Âm Sơn môn cũng quá quái lạ." Lâm Tu uống cạn trong ly trà, vung lên mặt tràn đầy nghi hoặc ở trận đó Hạo Kiếp bên trong, rõ ràng đã diệt. Hiện tại qua mấy thập niên, dĩ nhiên cho tàn lại cháy đến so với trước còn cường hãn hơn thậm chí tay đều đưa đến đạo môn bên trong không thậm chí là đưa đến tam sơn phủ lục cao tầng bên trong chuyện này quả thật khiến người ta không dám tin tưởng ai nói không phải đây cựu thúc bật cười nói long hồ sơn cùng các tạo sơn còn có người ở phụ cận điều tra đây việc này trong thời gian ngắn không gặp qua đi thực sự là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa lâm thu ánh mắt lấp lóe hơi nhíu lên lông mày trong lòng luôn có loại dự cảm xấu cương thi trí tôn nội dung vợ kịch hiện nay xem ra bị chính mình chặn lại cô hồn dã quỷ không có chạy tứ tán cũng sẽ không mời đến thái yên dĩ nhiên là không có mặt sau các loại sự tình có thể bây giờ nhìn lại nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không đúng vị hay là muốn to nhỏ tâm mới là cựu thúc hỏi a tu nghĩ gì thế không có gì chỉ là có chút lo lắng lâm tu vung vung tay xung cựu thúc cười cận. cựu thúc càng là bất đắc dĩ cười khổ nói ai không lo lắng hiện tại đạo môn lòng người bàng hoàng liền người phía dưới cũng cảm giác được đều đang chuyển lần thứ hai hạo kiếp muốn bắt đầu rồi bất kể hắn là cái gì hay bốn sáu tám tháng ngày còn phải quá lâm tu đứng dậy không nghĩ nhiều nữa quản ngươi đến cái gì yêu ma quỷ quái đạo gia ta đều cho người toàn chém việc này ngàn vạn không thể truyền ra ngoài cựu thúc theo đứng dậy sung lâm tu nghiêm túc nói sư phó ngươi yên tâm nát trong bụng lâm tu vô vô cựu thúc chật đi ra ngoài hiện tại cái này tình huống vẫn là gia tăng tu luyện quan trọng mù lo lắng đoán mỏ không có ý nghĩa tăng cao thực lực mới là chính đạo ta đây liền yên tâm cựu thúc thở nhẹ khẩu khí theo đi ra ngoài đưa lâm tu ra ngoài có thể đi mấy bước bỗng nhiên phản ứng lại bật cười nói không phải chúc mừng ta đột phá sao chuyện này lâm tu cười miệng lên ngay khác ngay khác tiểu tử ngươi Cự thúc lắc lắc đầu bật cười, đứng ở nghĩa trang cửa chính dừng bước. "Sư phó, đừng đưa, mau trở về nghỉ ngơi đi." Lâm Tuung cựu thúc phất phắt tay, chợt bước nhanh đi ra ngoài. Vừa rời đi không tới 10 mét. Đồng nhiên, chỉ cảm thấy từng trận nhỏ bé quỷ khí bắt đầu tràn ngập. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tu hơi nhíu mày, nhìn quét bốn phía. Năng lực nhận biết hoàn toàn triển khai ra, nhất thời cả kinh. Ngoại trừ nghĩa trang Chu Vi trôi nổi quỷ khí ở ngoài, bốn phương tám hướng, xa tới nhậm ra trấn Chu Vi, tất cả đều là quỷ khí phiêu dao. Dù cho chỉ từ này đạm bạc quỷ khí, cũng có thể cảm nhận được cái kia số lượng chi khủng đại ta liền nói không như thế đơn giản a tu phía sau vang lên đóng thanh chỉ thấy cựu thúc chạy như bay tới trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc không vài giây liền ngay cả văn tài cùng tu sinh cũng tử nghĩa trang chạy ra sư phó đại sư huynh xảy ra chuyện gì văn tài cùng thu sinh đầy mặt kinh ngạc nhìn quanh một phía khắp khuôn mặt là kinh ngạc liền hai gia hỏa này đều phát hiện vấn đề lâm tu bật cười vẻ mặt nhưng ung dung không tới không đúng vậy quỷ tiết đã sắp qua đi quỷ sai mới vừa lĩnh quỷ xuống mới không bao lâu cựu thúc trong mày ánh mắt tất cả đều là nghĩ hoặc lâm tu hỏi sư phó Ngươi không phải có thể câu thông quỷ sai sao? Đúng, đem việc này đã quên. Cửu Thúc lui về phía sau nửa bước, bước lên chỉ quyết, ánh mắt sắp bén. Chân phải trên đất hoa vỏng, cho đạp nhẹ một cước, khí tức lưu chuyển. Đầy đủ chờ đợi một phút. Văn Tài hỏi: "Sư phó, thế nào rồi?" Chỉ thấy Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, kinh ngạc thốt lên mà lên. Quỷ sai, không tìm được. Chương 285. Bạch quỷ giả hành. Thiên Thiên bắt quái trận. Chương 285. Bạch quỷ giả hành. Thiên Thiên bắt quái trận. Lâm Tu Trần chờ nói: "Quỷ sai có phải là đã trở lại phía dưới? Không nên nhanh như vậy a." Cựu thúc cao mày, dừng một chút. trận nói bổ sung, không đúng, coi như là xuống phục mệnh, cũng nên có một tia cảm ứng mới đúng. Văn tài ánh mắt lấp lóe, thấp giọng hỏi, đó là không phải quỷ sai. Cựu thúc lắc đầu nói, không thể, quỷ sai thực lực tuy rằng không được, thế nhưng có địa phủ che chở, người bình thường không làm nổi. Thu sinh hỏi, vậy vạn nhất không phải người bình thường đây? Không phải người bình thường, còn dám động quỷ sai? Cựu thúc trang thu sinh một ánh mắt, tức giận nói, ta đều đến khách khí, chỉ lo thất lễ bọn họ. Cái tiêu ngược lại cũng đúng là. Thu sinh cười miệng lên, gãi mặt không lên tiếng nữa. Được rồi, đừng nói nhảm, trước tiên kiểu thúc lời còn chưa nói hết chỉ thấy nhậm ra chấn sáng lên một đạo lóng lánh mao sơn truyền lệnh phù văn tài một giật mình kinh ngạc nói xảy ra chuyện gì nhanh đi kiểu thúc không nói hai lời dẫn ba người chạy tới truyền lệnh phù nơi nhậm ra chấn cung phụ nội đường kiểu thúc dẫn ba người bước nhanh đi vào chỉ thấy hai hàng trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn tất cả đều là mao sơn trưởng lão chủ vị bên trên trống rỗng chỉ có thạch thiếu kiên đứng ở một bên chờ đợi sư phó tình cảnh lớn như vậy a thu sinh xúc thân thể trên mặt mang theo kinh ngạc thấp giọng nói rằng đừng lắm miệng kiểu thúc dẫn lâm tu đến mặt bên ngồi xuống Văn Tài cùng Thu Sinh đứng ở phía sau hai người, Chậm gì, gì. Thạch Thiếu Kiên lầm bầm lầu đầu tự, ánh mắt nhung liếc về phía Lâm Tu cùng Cựu Thúc phương hướng. Trên mặt mang theo xem thưởng, âm thanh cố ý thả đến mức rất lớn. Người nói người nào? Thu Sinh trên mặt mang theo không thích, hỏi. Thạch Thiếu Kiên hung hăng nói rằng, ai tới khoan nói ai. Các ngươi đồng thời đến, chúng ta chính là biết bay. Thu Sinh lời nói một nửa, bị Cựu Thúc giơ tay đánh gãy. Chỉ thấy một đạo cường hãn khí tức từ bên ngoài bao phủ đến, bá đạo cường hãn lôi nguyên tố khí tràn ngập nội đường. Chỉ thấy một vị trên người mặc trắng đen thái cực đại bảo, đầu cắm vào thái của Trâm. Giữ lại hai phiết râu ria gầy gò người đàn ông trung niên xuất hiện, chậm rãi bước vào nội đường, sắc mặt nặng nề, khí thế mãnh liệt vô cùng. Mọi người đều soạt soạt đứng dậy chúc mừng, bái kiến Thạch Kiên hộ pháp. Thạch Kiên chỉ là vung vung tay, chậm rãi hướng đi nơi sâu xa chủ vị. Mỗi một bước, dường như đều chân đạp lôi đình, khí tức bá đạo mãnh liệt. Trên mặt mọi người đều là kính nể, thậm chí có một tia hoảng sợ, thân thể không khỏi lạnh lẽo. Mãi đến tận Thạch Kiên ngồi xuống, khí tức dần dần thu lại sau khi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Tu ánh mắt lấp trong lòng hơi kinh ngạc. Lần đầu nhìn thấy này Thạch Kiên, vẫn đúng là so với tưởng tượng phải cường hãn hơn nhiều lắm. khí thế kia cùng khí tức cường độ, vượt xa trước nhìn thấy bất luận người nào. không hẹn là đạo môn đời trung niên người số một. lâm sư đệ, chuyện gì thế này? thạch kiên sắc mặt bình tĩnh, liếc chéo tiểu thúc, nhàn nhạt hỏi. trong thanh âm còn hiện lên một tia tức giận. chuyện này. tiểu thúc hơi nhúng mày, chần chừ nói, ta cũng còn đang điều tra. điều tra? thạch kiên trên mặt mang theo khí bỉ, cười lạnh nói, sự tình đều làm thành như vậy, ngươi còn đang điều tra? tiểu thúc sắc mặt càng thêm nghi hoặc, không hiểu nói, đại sư huynh, đến cùng làm sao? thạch kiên trừng trừng nhìn trầm trầm tiểu thúc trên mặt bất mãn càng thêm nồng nặc trầm giọng nói quỷ sai chết rồi cái gì cựu thúc cao mày kinh ngạc thốt lên lên sao có thể có chuyện đó thạch kiên hừ lạnh một tiếng bất mãn nói không phải vậy ta có thể dẫn đội ngũ lại đây ngươi muốn hay không tự mình xuống xem một chuyến chuyện này cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị nhất thời không nói gì thạch kiên cùng mình là có mâu thuẫn có thể lời này tuyệt không là nói bừa chuyện như vậy không ai dám nói lung tung không trách hiện tại nhậm ra chấn thẩm chí nghĩa trang này một mảnh quỷ khí lờ tất nhiên là quỷ sai chết rồi quỷ tiết cô hồn dã quỷ mất ràng buộc cùng sợ hãi khắp nơi dù đã gây nên hiện tại là cái gì thời điểm chính ngươi trong lòng rõ ràng thạch kiên quát lớn một tiếng chật hất tay đạo vội vàng đem sự tỉnh giải quyết ta rõ ràng đây là đúng là ta xử lý không được cựu thúc khẽ gật đầu thở dài được rồi tại đây thở dài có ích lợi gì thạch kiên chậm rãi đứng dậy, phân phó nói các ngươi phụ trách dẫn quỷ ta ở trên trấn phía sau núi bày xuống tiên tiên bắt quái tran toàn thu hồi lại chính là cảm tạ đại sư huynh cựu thúc nghe vậy ánh mắt sáng lên ông quyền nói cảm tạ đây quả thật là là hiện nay biện pháp tốt nhất giải quyết là tốt rồi việc này không nên chậm trễ Thạch Kiên nói đứng dậy, liếc nhìn mắt kiểu Thúc, chợt phẩy tay áo bỏ đi. Các trưởng lão theo đứng dậy mà đi. Thạch Thiếu Kiên đắc ý phi phạm, Sùng Lâm Tu nháy mắt một phen, mới xoay người ra bên ngoài đi. Có thể đi tới ngưỡng cửa, vừa muốn nhảy tới trong nháy mắt, nhất thời lảo đảo lên, suýt chút nữa không đập đầu chết. Ngươi. Thạch Thiếu Kiên trừng mắt mắt, hung tợn quay đầu lại nhìn Lâm Tu. Làm sao? Thạch Kiên hơi nhúng mẩy, hỏi. Không có gì. Thạch Thiếu Kiên nghiến răng nghiến lợi trừng Lâm Tu một ánh mắt, chợt theo ra bên ngoài đi. Đoàn người trước mắt liền mất tung ảnh. và Tài lúc này mới lên tiếng cạ giận nói, hung hăng cái gì a? ỉ vào cha hắn tại đây cáo mượn ngoài hùng thu sinh cũng tức không nhịn nổi tức giận nói chính là hộ pháp có gì đặc biệt tùy tiện thì trách người ai có thể biết quỷ sai bị giết được rồi sư huynh của ta chính là các ngươi sư bá người ta chủ động tới hỗ trợ các ngươi còn ở đây nói cái gì cựu thúc quát lớn một tiếng trên mặt mang theo nghiêm nghị nghĩa trang cùng nhậm ra chấn vùng này đúng là chính mình kiểm soát địa phương ủy tiết vốn nên cũng là chính mình câu thông phía dưới đem sự tình làm tốt đột nhiên ra chuyện như vậy chính mình khó từ tội lỗi sư phó làm sao bây giờ lâm thu sắc mặt bình tĩnh cũng lười suy nghĩ đúng sai hiện tại giải quyết sự tình quan trọng nhất đặc biệt nội dung vợ kịch có biến thực sự là có chút quái dị nội dung vợ kịch bên trong là thuc su la co chut quai gi noi phó xin mời thạch kiên đến giúp đỡ lần này dĩ nhiên là quỷ sai chết rồi thạch kiên tự mình đến giúp đỡ còn đem giải quyết thế nào phương pháp đều sớm nghĩ kỹ thấy thế nào làm sao quái gì chuẩn bị một chút đem quỷ đều thu hút lại đây cựu thúc vây vây tay dẫn ba người đi đặt mua đồ vật đêm kia nhậm ra chấn trên đường hoàn toàn trồng trải tịch liêu chỉ thấy văn tài có lấy vẩy một cái đòn đánh chọc lấy hai cái cái sọt thu sinh ở trước mặt cao giọng kêu gạo sú đầu hủ, sú đâu, hủ sư huynh có được hay không a văn tài đầy mặt kinh hoàng ngắm nhìn một phía lại sợ quỷ đến lại sợ quỷ không được thu sinh tức giận nói đừng nói nhảm sư phó lời nói có thể có lỗi văn tài vẽ mặt đưa đám phàn nàn nói chuyện như vậy nên đại sư huynh đến mà chúng ta làm thế nào đến thật chính là chúng ta tài cán công việc tầm chót có bản lĩnh ngươi cùng đại sư huynh tiêu to đi thu sinh trắng văn tài một ánh mắt không thèm để ý đi về phía trước lại hô lên xuống đâu hủ xuống đâu hủ vừa dứt lời bỗng nhiên một đạo thân ảnh mơ hồ lấp lóe nhất thời quỷ khí nổ vang mà lên chương hai trăm tám mươi sáu xô sàng lạc chương hai trăm tám mươi sáu xô sàng lạc sư sư minh văn tài kinh ngạc thốt lên lên xúc thân thể liền muốn lui về phía xo sang lac chuong 286, tram tam muoi xo sang lac tài một tay rút ra phù lục một tay kéo văn tài tức giận nói ngươi thật là một rắc rưởi cái gì cũng sợ đáng đời bị thạch thiếu kiên bắt nạt không phải ngươi không sợ a văn tài nói hét dầm lên chỉ thấy một bóng người lấp loe mà đến thu sinh vội vã thôi thúc khí tức không hai giây trợt ngốc trụ chỉ thấy đến chính là một đạo bóng người quen thuộc các ngươi bán đậu phụ thối nhỉ ta thích nhất tiểu lệ mặt tươi cười đồng bền mạ tới rơi xuống trước người hai người Xong đời văn tài trận mắt mắt mồm nhìn tiểu lệ cả người cứng ngắc. nay không phải trước giạp hát cái kia hồng lệ quỷ sao chuyện này làm sao đánh thắng được à? nhanh cháy mau thu sinh vỗ một cái văn tài liền vội vàng xoay người chạy trốn chỉ thấy một đạo quỷ khí lưu chuyển tiểu lệ ngăn cản đường đi bật cười nói ai ta không phải người xấu người đương nhiên không phải người xấu người là xấu quỷ thu sinh mắt thấy chạy trốn không đường vội vã rút ra phủ lục khí tức lưu chuyển tiếng sống trong nháy mắt ngưng tụ tiểu lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã hướng về mặt bên né tránh hả văn tài sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía thu sinh trong mắt tràn đầy nghị hoặc sư huynh lúc nào lợi hại như vậy hông lệ quỷ đều có thể trị không đúng thu sinh thu hồi khí tức cảm thụ ra đầu mối đạo ngươi làm sao biến yếu như vậy ta nói rồi ta là người tốt không đúng ta là quỷ tốt các ngươi đại sư huynh cứu ta tiểu lệ xúc thân thể tràn đầy hủy khuất nói văn tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau vừa nhìn về phía điểm đạm đáng yêu tiểu lệ nhất thời đầy mặt ý cười này hóa ra tốt lần này tin chưa tiểu lệ nỗ lên miệng chậm rãi đi lên phía trước Tin, tin Thu Sinh mặt tươi cười, gật đầu đạo, "Ngươi sao lại ở đây?" Tiểu Lệ ánh mắt lưu chuyển, cô ý nói rằng, "Này không phải các ngươi bán đậu phụ thôi mà ta thích ăn nhất?" Thu Sinh ánh mắt sáng lên, khi mắt nói, "Ta cũng thích ăn người đậu hũ." Tiểu Lệ không nghe thấy tự, thì gần cái soạn, hít một hơi thật sâu, đầy mặt hưởng thụ. Văn Tài vội vã ngăn cản nói rằng, "Ai, cái này đậu hũ ngươi cũng không thể ăn." "Làm sao không thể ăn?" Đậu hũ lại quang lại hoạt, quỷ ăn cũng sẽ chỉ tính cho nhắn. "Nhưng là các ngươi lớn như vậy nửa đem đi ra bán đậu hũ nhỉ?" Tiểu Lệ nói, ánh mắt lóe lên, nói tiếp, "Ừ. Những này đậu hũ có vấn đề." suýt văn tài cùng thu sinh trận mắt vội vã giơ ngón trọ lên ở bên mép cảnh cáo tiểu lệ nghi ngờ nói làm sao ta thành thật nói cho ngươi đi đậu hũ đúng là đậu tương làm có điều trong này còn bỏ thêm điểm đậu đỏ thu sinh tới gần tiểu lệ thấp giọng nói cho nên nói đậu bên trong có đậu quỷ ăn liền sẽ cả người run dễ dàng bắt tiểu lệ nhữ mày đến càng sâu không hiểu nói tại sao muốn như vậy bởi vì quỷ sai văn tài vừa muốn nói ra lập tức bị thu sinh trừng mắt thu sinh vội vã gỡ bỏ đề tài nói ngược lại nhất định phải đem chúng nó nắm lấy không phải vậy phiền phức liền lớn há lựa gạt quỷ số sáng a tiểu lệ nợ nụ cười chỉ vào hai người nhỏ giọng một chút đừng làm cho quỷ nghe thấy không phải vậy bọn họ liền không đến ăn thu sinh vội vã nhắc nhở tiểu lệ đầy mặt căng thẳng nhưng chỉ thấy trước mắt tiểu lệ cũng chừng bắt mắt đến văn tài bật cười nói ngươi như thế căng thẳng làm gì lại không phải gạt ngươi đậu hút ăn không đúng lại không phải gạt ngươi sốt sàng sau mặt sau tiểu lệ khẽ nết cái miệng nhỏ chỉ chỉ phía sau hai người hơi nhún mày xoay người nhất thời ngóc trụ chỉ thấy đen mênh ngông một đám lưới quỷ tụ hội ở trước mặt văn tài run run một cái chỉ vào cái sọt chê cười nói xú, đậu phụ thối các vị ăn vệ a tùy tiện ăn không cần tiền thu sinh cũng là một mặt lúng túng gửi miệng lên vừa dứt lời quỷ khí nhất thời văng trời quỷ quái điên cuồng gào thét bạo sung mà đến chạy mau a văn tài cùng thu sinh vội vã hướng về sau núi chạy trốn chỉ thấy quỷ quái dĩ nhiên bởi tới phía sau không thể trốn đi đâu được tiểu lệ bay lên đi vào liền vội vắng nói ta giúp các ngươi ngăn cản các ngươi giúp ta tìm lầm tu biện hộ cho thế nào cái gì tình không tình ngăn cản chúng nó làm sao đều được văn tài hét dầm lên dùng sức sức lực toàn thân lao nhanh một lời đã định tiểu lệ ánh mắt sáng lên Hơi vung tay nhất thời quỷ khí gào gém giống như một đạo bình phong ngăn cản chúng quỷ nửa phần văn tài cùng thu sinh dĩ nhiên chạy ra mười mấy mét xa ta không ngăn được tiểu lệ cười chạy như bay cùng chạy trốn được rồi tiểu lệ ngươi lập đại công thu sinh quay đầu lại liếc mắt một cái hô to một tiếng tiếp theo lao nhanh không ngừng sau một khắc chỉ nghe quỷ hào thanh văn trời con đường bóng người chạy như bay tới tốc độ nhanh chóng quả thực so với vừa nãy muốn tăng gấp đôi không ngừng trong chớp mắt lần thứ hai đuổi theo văn tài cùng thu sinh không phải tiểu lệ ngươi là giúp chúng ta cản vẫn là giúp chúng nó chứ a văn tài vẻ mặt đưa đám kêu dây lên đừng nói nhảm sắp đến rồi thu sinh nhìn phía sau núi phương hướng lôi kéo cổ họng hô to cứu mạng a cứu mạng a chúng quỷ đổi cản mà đi chỉ thấy phía sau núi đất hoang bên trên đứng thẳng bốn cái trụ đá Cựu thúc trên người mặc đạo bảo đeo kiếm mà đứng ánh mắt sắp bén sư phó sư phó cứu mạng a văn tài nhìn thấy Cựu thúc nhất thời an tâm xuống chạy như bay chỉ thấy kiểu thúc thân hình loay lên tránh ra thân vị bốn cái trụ đá dĩ nhiên hóa thành con đường chấn quỷ to lớn phủ lục hào quang lấp lõe trên bầu trời lóng lánh ánh sáng chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, thiên thiên bắt quái trận lên, một đạo to lớn bắt quái trận lơ lửng ở đỉnh đầu, âm dương khí rung động mà lên, bị dẫn vào trong trận chúng quỷ, nhất thời hành động chậm chậm, sắc mặt giữ tợn lên. sau một khắc, bốn phương tám hướng nổ vang lên âm dương khí, mao sơn các trưởng lão tầng tầng vây quanh mà đến, trận quỷ phiên, tòa quỷ túi, hấp hồn bố, con đường pháp khí lấy ra, a tu, đừng xem, bắt quỷ, cựu thúc xem lâm tu vẫn nhìn thái kiên, vội vã thúc giục lên, được, lâm tu sắc mặt bình tĩnh, khí tức lưu truyền, chỉ là tùy tiện thu rồi vài con quỷ cũng không tính ra này danh tiếng trước mắt mao sơn các trường lão ở tiên tiên bắt quái trận bên dưới thu phục những quỷ này dĩ nhiên đầy đủ mấu chốt nhất chính là giả như lập tức đem quỷ toàn thu rồi liền không nhìn thấy thạch kiên hành động rồi ta ngược lại muốn xem xem ngươi thạch kiên có hay không tốt bụng như vậy không vài giây chỉ thấy thạch kiên dẫn thạch thiếu kiên sắc mặt thong ròng chậm rãi bước vào trận tâm ngắm nhìn bốn phía vụ một trận hơi thở bã đạo ầm ầm mà lên sao động vô cùng lôi đình trong khoảnh khắc xì xì nổ vang lôi lung chỉ nghe gầm lên một tiếng lôi đình nổ vang mà xuống đến rồi Ta liền nói ngươi Thạch Kiên không phải đối tính." Lâm Tu ánh mắt lóe lên, trong lòng cười thầm. Vẫn là gặp rết quỷ mà. Ta còn tưởng rằng ngươi Thạch Kiên cố ý chạy tới hỗ trợ, biến người tốt đây. Không đúng." Lâm Tu hơi nhíu mày, ngắm nhìn bốn giết ảnh ổn định, không thể động đậy. Ma đạo kia đạo lôi đỉnh, dĩ nhiên chỉ là bao phủ khống chế lại cái đám này quỷ. Chuyện gì thế này? Thạch Kiên dĩ nhiên không có giết quỷ. Chương 287. Quái dị Thạch Kiên. Chương 287. Quái dị Thạch Kiên. A Tu, còn đứng nơi ra đó làm gì? Cửu thúc trên mặt mang theo nghi hoặc chỉ thấy vài đạo cô hồn dã quỷ ở lâm tu trước mặt chạy trốn quá a tu dĩ nhiên đều không phản ứng không có chuyện gì lâm tu vội vã thôi thúc khí tức trong nháy mắt nắm lấy chạy trốn vài con cô hồn dã quỷ chợt lại quay đầu nhìn về phía thạch kiên vị trí nhưng chỉ thấy thạch kiên điều khiển lôi đình không ngừng thu nạp nhưng không có sát hại bất kỳ một con cô hồn dã quỷ mãi đến tận mấy chục con cô hồn giã quỷ bị khống chế lại rút ra hấp hồn túi lập tức toàn hút vào quái đản lâm tu trên mặt mang theo nghi hoặc ánh mắt lấp lóe không thôi coi như là chính mình đến thay đổi nội dung vở kịch cũng không đến nơi đem thạch kiên tính cách thay đổi chứ lại nói chính mình cùng thạch kiên căn bản không cái gì gặp nhau ngày hôm nay mới lần thứ nhất thấy a tu ngươi có phải là không thoải mái hay không cựu thúc thu rồi trước mặt quỷ sau chạy như bay tới trên mặt mang theo lo lắng quan sát lâm tù đến không chuyện gì yên tâm đi lâm tu lắc đầu một cái chập gia nhập bắt quỷ đội ngũ đông nhiên chỉ ngay biên giới nơi một trưởng láo hô to lên số lượng quá nhiều có quỷ muốn xông ra đi tới mọi người quay đầu nhìn tới chỉ thấy đi về nhậm ra chấn phương hướng lối ra mở miệng một đám quỷ dường như bắt được nhánh cò cứu mạng điên cuồng phi tập tụ lại mà đi thật vô dụng chút chuyện này đều làm không xong sao thạch thiếu kiên trên mặt mang theo xem thường thử lạnh một tiếng thôi thúc khí tức rút ra một đạo hấp một tiên đi vội vã âm dương khí nhất thời che ngập bầu trời bạo sung mà đi nhân sư cựu trọng tiên cựu thúc hơi nhúng mày quay đầu nhìn phía thạch thiếu kiên trên mặt mang theo nghĩ hoặc thạch thiếu kiên lúc nào đột phá nay tiến bộ cũng quá nhanh đi thiên phú này quả thực muốn đổi tới hứa văn thành sư phó phát hiện lâm tu chân mày cao lại ánh mắt lấp lóe trước ở cung phụng đường chạm mặt nữa liền nhận biết có một tia không đúng chỉ là sự tình đang bận không có suy nghĩ nhiều Hiện tại Thạch Kiên lại như thế quá gì, liền có vẻ càng quỷ dị. Đại sư Minh làm sao sẽ để? Cửu thúc lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng đau uống nộ vang. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Thạch thiếu Kiên vừa muốn bắt lấy chúng quỷ. Cái kia chúng quỷ kêu dên lên, khủng bố quỷ khí nhất thời đồng loạt gào thét mà đi. "Vãn!" Một tiếng vang trầm thấp. Thạch thiếu Kiên kêu đau lớn bay ngược trở lại. Mọi người há hốc mồm, nhìn Thạch thiếu Kiên chật vật dạng sững sờ. "Thiếu Kiên, ngươi không sao chứ?" Thạch Kiên lức người đi, anh mot tieng vang tram thap thach thieu kien keu đau đon giúp đỡ Thạch thiếu sao chu thach kien luot nguoi đi voi va giup đo thach thieu kien những may "Cha, không phải, sư phó, ta không có chuyện gì." thạch thiếu kiên đầy mặt lúng túng cảm nhận được ánh mắt của mọi người chỉ cảm thấy nóng mặt hận không thể đập đầu chết tại đây đặc biệt cách đó không xa văn tài cùng thu sinh tiếng cười quả thực muốn ở trong óc rung động lần này có thể mất mặt ném lớn hơn ai đều đừng lo lắng quỷ muốn chạy một trưởng lao kinh ngạc thốt lên lên. mọi người lúc này mới kinh hãi đám kia quỷ thừa dịp đại gia bị thạch thiếu kiên sức hấp dẫn sự chú ý dĩ nhiên toàn lực ra bên ngoài nỗ lực mắt thấy trận pháp biên giới bị phá ra một cái khe chúng quỷ phát điên bình thường ra bên ngoài điên cuồng nỗ lực phong hậu kỳ môn lên lâm thu sắc mặt bình tĩnh trận dựng thẳng lên kiếm chỉ khí tức lưu chuyển nổ vang kỳ môn pháp trận ở dưới chân sáng lên thần bí thâm thúy khí nhất thời gào thét mà lên chỉ thấy trên đỉnh đầu tiên thiên bắt quái trận đều bị tức tức che đậy đến ảm đảm đi a nhất thời tiếng kêu rên liên tiếp sở hữu ra bên ngoài tháo chạy quỷ thật giống như bị một con bàn tay lớn vô hình nằm lấy hoàn toàn không thể động đậy thần bí thâm thúy khí nổ vang dường như đem mao sơn các trưởng lão đều ổn định tự các trưởng lão trận mắt mất mồm ngốc nhìn lâm thu trong lòng đều là giờ mình cái đám này trưởng lão đều là thạch kiên phái người theo ra ngoài nhiệm vụ Tuy rằng về Mao Sơn sau khi, đều nghe nói qua Lâm Tu sự tích, thật là đến tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được cái kia cố khiếp sợ tình. Tiểu tử này tiện tay triển khai trận pháp, dĩ nhiên có thể che lại các trưởng lão liên hợp triển khai tiên thiên bát quái trận. Ký môn độ giáp. Thạch Kiên hơi nhíu mày, liếc nhìn mắt xa xa Lâm Tu, cảm nhận được cái kia cố nồng nặc khí tức thần bí, trong lòng không khỏi giật mình lên. Nay cũng không phải Mao Sơn đạo thuật, nhưng ảo diệu vô cùng. Chỉ sợ là về Mao Sơn sau, trưởng môn cho mình cái kia hai bản tân đạo kinh đạo thuật. Chỉ là, chính mình lật xem qua đi, lại không cảm giác có như thế hùng manh ác liệt tiểu tử này lẽ nào đã đem cái tia hai bản đạo kinh triệt để hiểu thấu đáo quay đầu lại thật muốn hào hào nghiên cứu một phen các vị trưởng lão đừng lo lắng nhanh thu quỷ lâm tu nhìn vẻ mặt của mọi người bật cười thúc giục lên ừ đúng đúng đúng các trưởng lão lúc này mới phản ứng lại tự giác thất thố cái này tiếp theo cái tia lung túng tiến lên cấp tốc đem chúng quỷ đều tóm lấy tại sự giúp đỡ của lâm tu nguyên bản muốn phấn khởi chiến đấu một đêm việc khổ cực biến thành ngăn ngắn hai ba phần chung liền giải quyết nhiều tiếng than thở liên tiếp mọi người trên mặt mang theo mừng rỡ xung lâm tu biểu đạt kinh ngạc Văn tài cùng thu sinh đắc ý vô cùng, liếc chéo hướng về xa xa mặt tối sầm lại Thạch thiếu kiên nụ cười càng tăng lên. Chỉ nghe tiếng hử lạnh lên, Thạch thiếu kiên đoán hận nhìn Lâm Tu một ánh mắt, bất mãn trong lòng cùng đố kỵ lộ rõ trên mặt. Này vốn là nên là ta, sở hữu ca ngợi đều nên là ta Thạch thiếu kiên. Được rồi, các vị, chuyện nhỏ thôi. Lâm Tu bị thổi phồng đến mức tê cả da đầu, vội vã lùi tới cựu thúc bên cạnh. Đúng đấy, ta này đại đồ đệ đeo xấu, các vị quá khen rồi. Cựu thúc ôm quyền sung các vị trưởng lão nói cảm ơn, mạnh mẽ ổn định trên mặt bình tĩnh, khoe miệng nhưng không ngừng được dương lên khen lâm tu lời nói thực sự là nghe bao nhiêu lần đều cảm thấy đến dễ nghe a cùng có vĩnh yên ngạc nhiên trở lại thạch kiên dẫn thạch thiếu kiên chậm rãi tiến lên trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng mọi người nghe tiếng nhất thời biến sắc không lên tiếng nữa tiểu thúc cũng không ngại hỏi đại sư minh đêm nay còn ở nhậm ra trở ấn thạch kiên lạnh nhạt nói tối nay quá muộn ngày mai lại về mao sơn tiểu thúc ánh mắt sáng lên trên mặt mang theo thua thì nói vậy cũng được ta dặn dò người làm chút thức ăn để các vị ăn no nê làm sao coi như là khổ cực các vị hỗ trợ miễn thạch kiên sắc mặt hờ hững giơ tay đánh gậy cựu thúc Chậm dẫn mọi người trước một bước hướng về nhậm ra trấn đi đến sư phó nhiệt tình mà bị hờ hững chứ văn tài bật cười đi tới cựu thúc trước mặt máy mắt thu sinh không cam lòng nói chính là không cần thiết cho bọn họ hòa nhã thạch sư bá từ trước đến giờ không gương ngươi được rồi hai ngươi đều bớt tranh cãi một tí đi thôi cựu thúc khẽ thở dài trên mặt cũng có chút nhi bất mãn hiện lên nếu không là tối nay quỷ sai xảy ra chuyện hổ thẹn trong lòng mình mới không ngủ ngày sức lực nhậm ra trấn cung phục đường đoàn người trở lại đại sành ngồi phụng đuong đoan cựu thúc chân sau tiến vào đại sành khách khí nói khổ cực các vị đem quỷ đều giao cho ta sau đều sớm chút nghỉ ngơi các trưởng lão đang muốn đứng dậy đem giả quỷ pháp khí đưa cho cựu thúc chỉ thấy thạch kiên bỗng nhiên đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nói chấm đã chương 288. trăm hơi thở quen thuộc luyện quỷ chương 288. trăm hơi thở quen thuộc luyện quỷ mọi người sững sở đồng loạt quay đầu nhìn về phía thạch kiên chỉ thấy thạch kiên trừng trừng nhìn chằm chằm cựu thúc dừng một chút trâm giọng nói việc này giao cho ta đi làm ngươi làm hỏng quá một lần ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai ai nay từ trước đến giờ đều là ta sư phụ quản nào có thu sinh vung lên mặt vừa muốn phản bác chỉ thấy thạch kiên ánh mắt một lạnh bầu không khí trong nháy mắt băng lạnh xuống đến thu sinh chỉ cảm thấy khí tức hôn loạn theo bản năng rút lui nửa bước không dám lại mở miệng cựu thúc khẽ nhứ mày nói rằng đại sư minh việc này là ta không được có thể được rồi việc này không cần nghị luận nữa đem đồ vật đều giao cho ta thạch kiên sắc mặt kiên định nhìn quét mọi người hơi vung tay cựu thúc trên mặt mang theo bất mãn còn muốn mở miệng bỗng nhiên bị lâm tu ngăn cản sư phó quên đi thôi còn tỉnh điểm khí lực lâm tu kéo cựu thúc thấp giọng an ủi lên. "Nào có quên đi, ta làm mấy chục năm việc này." Cửu thúc nói dừng lại, chỉ thấy các trưởng lão dĩ nhiên ngoan ngoãn tiến lên, đem tòa quỷ pháp khí đều giao cho Thạch Kiên. "Sư phó, ngươi xin bất giận." Lâm Tu vô vô cửu thúc vai, ánh mắt nhưng lóe lên đến. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Xem ra vấn đề liền xuất hiện ở những quỷ này trên người. Ta có thể không tin tưởng ngươi Thạch Kiên có thể đối tính. Hiện tại có thể coi là lộ ra đuôi cáo. Các ngươi muốn tại đây qua đêm?" Thạch Kiên sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. "Đi trước một bước." Cửu thúc vẫn có chút khó chịu, ngữ khí lạnh nhạt lên. Thôi ôm quyền sau dẫn lâm tu ba người ra bên ngoài đi nhậm ra trấn trên đường cái con cái gì quang a sư phó như thế có thể làm hộ pháp còn chưa tình nguyện làm đây văn tài quay đầu lại nhìn cung phục đường hung hát nói chính là một cái hộ pháp có gì đặc biệt thạch thiếu kiên cũng ở con chó đau lai nhin cung phuc đuong hung ac trượng người thế thu sinh thiết lên miệng tràn đầy khó chịu cựu thúc nhìn hai người một ánh mắt lần này đúng là phá lệ không có con lớn chỉ là chở mặc đi về phía trước sư phó cười một cái lâm tu theo phía trước đi bật cười nói rằng xem ra sư phó thật bị việc này kích thích một hồi đừng địch màn đêm thăm thảm ngươi cũng mau trở lại nhà đi thôi cựu thúc liếc chéo lâm tu một ánh mắt khẽ thở dài được lâm tu gật gật đầu không chút do dự xoay người hướng về lâm ra đi đến trong lòng cười thẩm sư phó a lần này toàn ước đây. Không nỡ nước ngươi đây. không nỡ hải tử bộ không được lăng mạ hả cựu thúc xứng sở quay đầu nhìn phía lâm tu bo khong đuoc lang ma ha cuu thuc sung mặt mang theo nghĩ hoặc tiểu từ này lúc nào thống khoái như vậy bình thường có thể cũng là muốn hổ đồ một phen mới thỏa mãn sư phó không nỡ ta lâm tu dừng lại chân cố ý xung cựu thúc tể mi lộng nhắn nói đi một chút đi cựu thúc bị cho cười vẫy tay quát lớn lên lần này mùi vị đúng rồi sư phó nghỉ sớm một chút lâm tu vung vung tay xoay người biến mất vào ban đêm mạc bên trong đi thôi cựu thúc sung văn tài cùng thu sinh hô một tiếng dẫn hai người hướng về nghĩa trang đi đến không vài giây lâm tu bóng người lần thứ hai hiện lên với chỗ cũ nhìn cựu thúc ba người bóng lưng đi xa sau lúc này mới vội vã đi vòng vèo về cùng vụ đường đêm khuya cung vụ đường từ lâu là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có sân nơi còn sáng lên vài đạo lắc đắc lưa thưa chiếu sáng ánh lửa lâm tu lau la hoan toan yen tinh chi co san ơi, con sang len vai toàn thu lại khí thức chặt dựng thẳng lên kiếm chỉ Mị tâm lập loé kim quang cùng tử khí, năng lực nhận biết nhất thời tràn ngập ra, giống như từng cái từng cái linh xạ, cẩn thận từng ly từng tí một ra bên ngoài thăm dò. Nếu như thay đổi bình thường, năng lực nhận biết trực tiếp bao phủ xuống chính là. Nhưng đối phương là Thạch Kiên, một khi làm như thế, e sợ sẽ bị phát hiện, vẫn là cần tắc vô ưu. Đi. Lâm Tu chậm rãi tiến lên, năng lực nhận biết lập tức không ngừng ra bên ngoài quét tán. Đương nhiên, chỉ cảm thấy từng trận mỏng manh quỷ khí hiện lên. Có. Lâm Tu ánh mắt sáng lên, nhất khuyet tan đuong lắc mình nhìn phía sân phía bên phải, góc xó một gian nhà kẻ. Khí tức trong nháy mắt hoàn toàn thu lại lên kề sát vách tường chậm rãi mà đi, mới đi một bước, cái kia mỏng manh quỷ khí liền nhiều hơn một phần. Mãi đến tận tiếp cận cửa trước mắt, Lâm Tu cảm nhận được đoạn âm phủ khí tức. Có ý gì? Lâm Tu hơi nhún mày, đứng ở trước cửa. Căn phòng này tại sao muốn dùng đoạn âm phủ đến cách trở âm thanh? A, cực kỳ nhẹ nhàng đau tiếng quát vang lên. Lâm Tu trong lòng cả kinh, đoạn âm phủ ngăn cách âm thanh là rất lớn trình độ. Dạ như ở trước cửa còn nghe thấy, cái kia nguyên bản âm thanh quả thực không dám tưởng tượng đang muốn, Đồng nhiên một luồng cực kỳ quái dị khí tức nổi lên. Này? Lâm Tu trong lòng cả kinh, chứng bắt mắt đến. Hơi thở này không phải trước tại trên người tiểu lệ cảm nhận được khí tức sao tiểu lệ trước lẽ nào là bị thạch kiên không chế nếu như là như vậy cái kia hết thệ đều nói xuôi được quỷ tiết xem hát hí khúc quỷ sai e sợ từ vừa mới bắt đầu liền bị thạch kiên nhìn chằm chằm tiểu lệ chính là thạch kiên không chế đi vào giết quỷ sai không trách thạch kiên tốt như vậy tâm chạy tới hỗ trợ còn căn bản không nỡ giết những này cô hồn giã quỷ từ vừa mới bắt đầu nay quỷ tiết lượng lớn quỷ đều bị này thạch kiên nhìn chằm chằm ai một tiếng trầm thấp gầm lên nổ vang manh liền sức mạnh sấm xét trong khoảnh khắc ra bên ngoài bạo sùng mà ra lâm thu trong lòng giật mình trong nháy mắt toàn lực ra bên ngoài chạy như bay thạch kiên bước nhanh bước ra cửa ánh mắt sắp bén nhìn quét bốn phía chỉ thấy cửa trống rỗng căn bản cũng không có bất luận là đồ vật gì cảm giác sai sao thạch kiên nhũ mày lại nhìn quét một phen vẫn như cũng là cái gì cũng không có Trận quay đầu trở lại nhà kề bên trong lâm ra lâm tu đứng ở trước cửa nhà dừng bước lúc này mới thợ nhẹ khẩu khí mãi mãi chính mình nhận nấp khí tức trình độ e sợ cũng là thiền sư cấp bậc cường giả có thể phát hiện nay thạch kiên một cái địa sư cựu trọng thiên đình cao cái gọi là nửa bước thiên sư dĩ nhiên có thể nhạy cảm như vậy Chuyện này còn phải mau mau nói cho sư phó mới được. Lẽ nào Thạch Kiên chính là đạo môn đang truy tìm nội quỷ? Đương nhiên. Trong sân vang lên dò hỏi cùng kinh hỉ âm thanh, "Tu cậu, ngươi đã về rồi?" Lâm Tu sững sờ, bước vào sân, chỉ thấy Ninh Ngọc Hoàn ở bàn đu dây ngồi. "Dọa ta một hồi, hơn nửa đêm không đi ngủ tại đây làm gì?" Lâm Tu bật cười, chậm rãi đi lên phía trước. "Không mệt, ở trong sân ngồi một chút." Ninh Ngọc Hoàn ánh mắt lấp loé, đápúng nói. Trong lòng không thể giải thích được thẹn thùng lên. Kỳ thực là mọi người đều ngủ, chính mình có chút không yên lòng Lâm Tu. Thật là kỳ quái, này toàn ra người thật giống đều quen thuộc lâm tu đột nhiên biến mất tự chính mình nhưng vẫn trong lòng có chút lo lắng cái điểm này nhi còn chưa mệt lâm tu cười xấu xa lên đi tới ninh ngọc hoàn trước mặt dừng lại ninh ngọc hoàn bỗng nhiên mặt nóng lên lắp bắp nói sao làm sao không được sao lâm tu cúi đầu nhìn về phía ninh ngọc hoàn con mắt nhữ mày nói ngươi sẽ không là đang lo lắng ta chứ mới không có thần kinh ai quản ngươi a ninh ngọc hoàn vội vã nhảy xuống bàn đu dây đứng dậy đi vào trong nhà còn chưa kịp cất bước bỗng nhiên tay ấm áp bị lâm tu độ lượng bàn tay lớn kéo ngươi làm gì ninh ngọc hoàn một giật mình đánh bắt tay tràn đầy cảnh giác người đoán lâm tu kéo ninh ngọc hoàn tay nhẹ nhàng sờ một cái ninh ngọc hoàn sững sở sang giọng ai nha tu cầu người chớ làm loạn lâm tu nheo lại mắt rêu rêu nói tiểu thanh nữ đêm dài ràng giặc đến điểm thú vị chương 289. đột phá lôi nguyên tố đại viên mãn chương 289, đột phá lôi nguyên tố đại viên mãn tu cầu người lại sàng bậy ta muốn gọi người ninh ngọc hoàn đầy mắt cảnh giác sau này rút lui mấy bước quay đầu nhìn về phía trong phòng một mặt uy hiếp gọi đi này một phòng đều là ta người lâm tu mở ra tay đầy mặt cười xấu xa, áp sát Linh Ngọc Hoàn. Ngươi, ngươi vô liêm sỉ, ngươi liền không sợ các nàng biết. Linh Ngọc Hoàn trừng bắt mắt, nóng mặt tìm đập lên, nhưng không thể giải thích được cảm giác được một luồng sức hấp dẫn. Quang Minh chính đại, sợ cái gì? Lâm Tu một mặt chính khí, không cần thiết chút nào. Mật tỷ nói đúng, ngươi là thật không biết xấu hổ. Linh Ngọc Hoàn ánh mắt lấp lóe, đang muốn hướng về trong phòng đi, lập tức lại bị kéo. Lâm Tu lôi kéo Ninh Ngọc Hoàn, thúc giục, được, rồi, mau mau đi, thiên đều muốn sáng. Chuyện như vậy cũng có thể mau mau sao? Không được tìm điểm cảm, không đúng. Ngươi nói cái gì a? ninh ngọc hoàn mặt nóng lên kinh hoàng lên đến đây đi lâm tu lôi kéo ninh ngọc hoàn đi tới đại sảnh tại đây ngươi không biết trời sắp sáng sao ninh ngọc hoàn trừng bắt mắt sợ hết hồn này lâm tu quả thực gan to bằng trời chính là trời sắp sáng mới chịu nắm chặt còn có việc đây lâm tu giặt ra ninh ngọc hoàn ngồi xếp bằng xuống tu lại lên vừa vặn chờ sư phó nghỉ ngơi một chút thường đông lại mau chóng tới nghĩa trang táng gâu rõ ràng thạch kiên sự tỉnh a ninh ngọc hoàn nhìn thấy lâm tu đà tọa nhất thời ngốc trụ này có ý gì ta hiểu lầm không đúng ta không hiểu lầm Ta nghĩ chính là tu luyện, việc này không nên chậm trễ. Lâm Tu nhắm mắt lại, nhắc nhở một tiếng. Biết rồi. Linh Ngọc Hoàn chỉ cảm thấy mặt càng thêm nóng lên, đầy mặt tường đỏ đến một bên đánh tới ngồi đến. Cái này tu cầu, quá đáng trách. Sớm muộn ta muốn cho ngươi một cái giáo hấn. Sau một canh giờ keng. Linh Ngọc Hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Linh khí người Linh Ngọc Hoàn linh khí đã đạt mắt điểm, chuyển hóa thành tu luyện điểm. Keng. Tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 8229, đoán cảnh đại thành keng. Tu luyện điểm bổ trợ, luân nguyên tố tăng cường 4000 điểm. Ken, hiện nay ký chủ lôi nguyên tố, đại thành, 8000 10000, hả? Lâm Tu chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể lôi nguyên tố sao động vô cùng. Này Ninh Ngọc Hoàn vẫn còn có này công hiệu. Linh khí điểm đầy sau khi, linh khí chỉ trực tiếp tăng cường lôi nguyên tố điểm. Ta đột phá. Ninh Ngọc Hoàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, mở mắt ra, trong mắt lấp loé ánh sáng. Cảm thụ trong cơ thể cường hãn khí tức, dĩ nhiên là đột phá đến địa sư tầng 2. Này quá bất hợp lý. Trước chính mình tu luyện, chậm chạm không cách nào đột phá này tầng một đỉnh cao bình cảnh. Bây giờ cùng Lâm Tu đồng thời tu luyện, dĩ nhiên trực tiếp đột phá không cản trở thậm chí vượt xa mới vừa đột phá tầng 2 sơ kỳ lâm tu nghe vậy bật cười chầm trầm nói tiểu thanh nữ trời mới tờ mờ sáng có ý gì ninh ngọc hoàn trong lòng căng thẳng ánh mắt lõe lên đến tiếp theo tu luyện a đột phá ghê gớm củng cố a lâm tu trắng ninh ngọc hoàn một ánh mắt nói rằng Vừa vạn tiên còn không toàn lượng sư phó tính toán còn không tỉnh thừa cơ hội này một lần đem lôi nguyên tố đột phá người được rồi ninh ngọc hoàn nhíu lên mày liễu biểu cảm trên gương mặt phức tạp không thể nói được là cao hứng vẫn là thất vọng cũng hoặc là hai loại đều có hai người lần thứ hai tu luyện lên Sau một canh giờ keng, linh ngọc hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Linh khí người linh ngọc hoàn linh khí đã đạt mắt điểm, chuyển hóa thành tu luyện điểm. Keng. Tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 8629, đoán mạch cảnh đại thành. Keng. Tu luyện điểm bổ trợ, Lôi nguyên tố tăng cường 4000 điểm. Keng. Hiện nay ký chủ Lôi nguyên tố, đại thành, 10000 10000 keng. Ký chủ Lôi nguyên tố có thể đột phá. Không được, quá mệt mỏi. Linh ngọc hoàn thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy có thể cảm nhận được trong cơ thể vững chắc vô cùng lại tăng lên rất nhiều khí tức trên mặt vẫn là không ngừng được nụ cười tu cầu ninh ngọc hoàn đợi vài giây đều không thấy lâm tu có phản ứng khẽ thở dài tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng lắc lắc đầu xoay người hướng về gian phòng đi đến lâm tu tu lượt lên thực sự là không còn được theo hắn đi thôi đến rồi lâm tu nhắm chặt hai mắt trong lòng vui vẻ trong cơ thể lôi nguyên tố lực lượng giờ khác này dĩ nhiên bắt đầu sao đậu trải rộng toàn thân ánh chớp lấp lóe lên lâm tu khí tức lưu chuyển âm dương khí nhất thời lưu chuyển to luc luong gio khac nay di nhien bat đau sao đong trai rong toan than anh chop lap loe len lam tu khi tuc luu chuyen am duong khi nhat thoi luu chuyen to nho chu thiên dưới thân kỳ muốn pháp trận sáng lên ba đạo khí tức cùng nỗ lực mà đi vụ khí tức rung động chỉ thấy cái kia tiếng sấm táo bạo vô cùng nhất thời xua tan mở ngưng tụ đến khí tức thậm chí trở nên so với trước càng thêm cuồng ngạo ở lâm tu trong cơ thể tàn phá đầu đá lung tung lúc này không giống ngày xưa lâm tu bị đập đến rên lên một tiếng nhưng cười gần lên vùng đan điền hư đan nhanh chóng lưu chuyển cực kỳ bàng bạc nồng nặc nguyên tố khí đan liệt nổ vang mã tiến lên trong nháy mắt bao vây lấy trải rộng toàn thân lôi đình quả thực là diều hâu vồ gà con bình thường nhẹ nhàng dễ như ăn bánh liền đem sao động lôi đỉnh thuần phục thành ngoan ngoan nhỏ con Ken chúc mừng ký chủ lôi nguyên tố đột phá tới đại viên mãn ken ký chủ lôi nguyên tố chí đại viên mãn ngũ lôi chấn cản trảm lên cấp đến tiếng sấm cực chú tiếng sấm cực chú ngưng tụ thiên địa ánh chớp tru diện thai họa xong rồi lâm tu ánh mắt sáng lên nhìn hệ thống giải thích trong lòng mừng rỡ có thể coi là đem lôi nguyên tố đột phá đến đại viên mãn giờ khác này khí tức trong người nghiễm nhiên đã đến tầng năm đỉnh cao chuyện này làm sao đến tầng năm cảm giác tốc độ tu luyện còn biến nhanh hơn quả nhiên phải thật nhiều linh khí người a nay tiếng sấm cực chú càng là đơn thể đạo thuật cực hẳn a bá đạo lôi thêm vào ngưng tụ một điểm tấn công không dám tưởng tượng có bao nhiêu khuyết đại nên xuất phát lâm tu đứng dậy ngắm nhìn bên ngoài tòa sáng thiên vội vã hướng về nghĩa trang phương hướng chạy đi nghĩa trang trong sân bày một cái nồi sắt lớn trong nồi đang bốc cháy thiêu đốt ngọn lửa hừng hực cựu thúc đứng ở hoa tiền không ngừng vung tiền thu sinh chính dẫn văn tài đi ra sân nhìn thấy cựu thúc động tác nhất thời ánh mắt sáng lên cười nói hoa sư phó cái nào kẻ ngốc có tiền như vậy một lần mua nhiều như vậy giấy tiền vàng mạ thiêu đúng đấy này không phải phát tại sao ai như thế xa hoa Văn tài mặt tươi cười, nhìn quét bốn phía chất đông giấy tiền vẩn mả. Này không phải là bách tiêu, là người khác dùng tiền, đạo sĩ là người đại lý hỗ trợ, cho trong nhà người nộp tiền, lớn như vậy lượng giấy tiền vẩn mả, kiếm lời cũng không ít ta. Người sư phụ ta. Cựu thúc mặt tối sầm lại, nhìn về phía Thu Sinh cùng Văn Tài nói rằng, a, Thu Sinh sững sở ngốc trụ. Văn Tài nghiêng đầu nói rằng, sư phó muốn tiền vốn mua xong chỉ a. Sư phó, Thu Sinh nếu mày bất mãn nói, ngươi có biết hay không muốn tiền vốn a? Phí lời, hoa ta tiền ta không biết. Cựu thúc đem trong tay minh tiền ném vào trong nồi chợt quay đầu lại hướng đi Thả Minh tiền trên bản vừa đi vừa nói rằng, quỷ sai chết rồi, tân quỷ sai tiếp nhận, còn phải dùng tiền chuẩn bị một hồi, miễn cho bọn họ mượn, cớ làm khó dễ. Chương 290. Nội quỷ tìm tới. Chương 290. Nội quỷ tìm tới. Thu sinh đũ môi nói, này không phải hối lộ sao? Ngươi nhiệt đồ này, có biết nói chuyện hay không? Cái này gọi là hoàn tù tì." Cửu thúc nhíu mày, ghét bỏ ngắm nhìn thu sinh. Văn Tài càng là ghét bỏ nói, sư phó, này quỷ đều ở thạch sư bá trên tay, ngươi quản hắn nhiều như vậy đây. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Vậy sau này không phải ta còn sao? Cửu Thúc nghe vậy, chứng bắt mắt đến, bị chọc vào đau đớn tự, nhất thời nổi trận lôi đình. Văn Tài sợ đến một giận mình, vội vã bồi khuôn mặt tươi cười gỡ bỏ đề tài, chê cười nói, "Sư phó, muốn nhiều như vậy giấy tiền vàng mã chuẩn bị, không được tăng giờ làm việc cấn a. Chờ ngươi ân xong, đều ăn Tết. Quỷ trả lại mua a." Ngùng ngốc. Cửu Thúc trắng Văn Tài một ánh mắt, đánh lên trên bàn sẵn có giấy tiền vàng mã, đi trở về nồi sát nơi. "Vậy chúng ta sau đó muốn uống gió tây bắc." Thu Sinh vừa nhìn liền phản ứng lại. "Những thứ này đều là sư phó tìm người ta mua sẵn có." Đạo sĩ đi mua đạo sĩ đồ vật, này không phải khổ thân sao? Còn phí tiền? Đúng vậy, ngươi sư phụ liền như thế không bản lĩnh, phải uống gió tây bắc, cựu thúc vứt giấy tiền vàng mà, hắc lên mặt đến. Văn tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, vội vã bỏ ra nụ cười tiến lên. Ai nha, sư phó, ta miệng chính là tiện. Ngươi đừng nóng giận mà. Thu Sinh liền vội vàng tiến lên, ân cần giúp cựu thúc thiêu giấy tiền vàng mà. Chính là a, sư phó uy danh, thập lý bát hương cái nào không biết. Văn tài tiếp nhận một sấp giấy tiền vàng mà thiêu đốt, dừng một chút lại định nó nói, sư phó chính là người quá tốt rồi, lấy tiền quá ít, mới sẽ như vậy túng quẫn mà đồng nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười ba người ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy Lâm Tu đẩy mặt ý cười đi vào nghĩa trang trầm chầm, chầm nói để ta nhìn là cái nào hai cái phạm sai lầm người tại đây định loạn tuổi phòng sư phó Đại sư Minh ngươi chớ nói lung tung Văn Tài vội vã xông lên phía trước ánh mắt hoang mang thấp giọng cho Lâm Tu giải thích chuyện vừa rồi chính là chúng ta đây là một mảnh hiếu tâm Đại sư Minh ngươi mới là xấu nhất Thu Sinh viết lên miệng đến tức giận nói biết rồi Lâm Tu gật gù vỗ xuống Văn Tài ra hiệu không có chuyện gì căn bản không phản ứng Thu Sinh trực tiếp hướng về cựu thúc nơi đi đến tiểu tử ngươi tại sao lại đến rồi cựu thúc hơi nhúng mày chỉ cảm thấy cảm thấy không chuyện tốt sư phó cho lâm tu lật tay một cái móc ra một sấp dậy đặt mặt to lớn ngạch ngân phiếu nhét vào cựu thúc trong tay cảm tạ cựu thúc tiếp nhận ngân phiếu theo bản năng hướng về nồi sắt lớn bên trong ném một cái ai sư phó văn tài trợn tròn các mắt kinh ngạc thốt lên lên một cái bay nào tiến lên trong nháy mắt nắm lên cái kia điệp ngân phiếu ôm hải tử bình thường gắt gao ôm vào trong lòng ngươi đứa nhỏ này quỷ dùng tiền ngươi cũng cướp cựu thúc trừng bắt mắt đến quắt lớn một tiếng sư phó ngươi nhìn rõ ràng Van Tài đem cái kia điệp ngân phiếu giờ lên đến, đưa tới cựu thúc trước mặt. Cựu thúc liếc nhìn, một giật mình, nhất thời quay đầu nhìn về phía Lâm Tu nói, ngươi làm cái gì vậy? Đồ nhi hiểu tính sư phó không phải rất hợp lý sao? Lâm Tu buông tay, đầy mặt ý cười. Chuyện này. Cựu thúc sững suốt vài giây, mới tức giận nói tiếp đạo, tiền này đều đủ mua 10 cái cửa hàng. Trong nhà của ngươi như thế há miệng, không ăn cơm. Lâm Tu hơi nhún mày, bật cười nói, sư phó, tiền này đối với chúng ta tới nói như mối bảo bể, không đúng, một mao cũng không bằng. Cái gì? Van Tài cùng Thu Sinh sững sờ, chợt kinh ngạc thốt lên lên. Chân mắt mắt một vài giây túi đầu nhìn cái kia điệp ngân phiếu lại nhấc ngẩng đầu nhìn một chút lâm tu trong mắt hai người vẫn như cũ tràn đầy khiếp sợ này một sấp ngân phiếu đủ người bình thường kiếm lời cả đời nhưng đối với đại sư huynh tới nói liền như mối bỏ bể cũng không tính đại sư huynh đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền a chuyện này cũng quá bất hợp lý a tu ngươi không làm tà môn ma đạo sự tình chứ cựu thúc liền vội vàng tiến lên kéo lại lâm tu đầy mặt nghiêm túc lâm tu bật cười nói ai nha sư phó người thế nào của ta ngươi không biết cái này ngược lại cũng đúng nhưng những ngày tiền ngươi là khoác lác thổi qua chứ Cửu Thúc trên mặt lúc này mới hiện ra, cùng Thu Sinh, Văn Tại như thế kinh ngạc. Ta cũng là lần này trở về mới biết, đại mật chuyện làm ăn kia, trôi đến phụ cận sở Hưu thôn trấn. Lâm Tu nói một trận, vây vây tay cười nói, nàng hiện tại nhưng là phú khả địch của ta. Còn có chuyện tốt như thế. Văn Tại cùng Thu Sinh một mặt tước cao, trong mắt ánh sáng đều không giấu được. Vậy thì tốt. Cửu Thúc thở phào nhẹ nhõm, xung Văn Tại vây vây tay. Văn Tại không rõ, hỏi, làm sao? Cửu Thúc quát lớn nói, ngân phiếu đem ra. Thả ta cái này cũng được mà. Văn Tại nói, bị Cửu Thúc trừng một ánh mắt. Lúc này mới lưu luyến không muốn đem cái kia điệp dạy đặt ngân phiếu đưa cho cựu thúc sư phó cứ việc hoa dùng hết thông báo một tiếng là được lâm tu nhún nhún vai dừng dưng như không ngươi lấy về không cần cựu thúc một mặt nghiêm nghị đem ngân phiếu nhét trở về lâm tu trong tay sư phó không cần thiết tiền kiếm lời chính là dùng để xài mà lâm tu thở dài có chút bất đắc dĩ sư phó cũng thật là kiên cường bình thường phải cho ít tiền cũng không dễ dàng còn phải thông qua văn tài thu sinh tay mới có chút cơ hội ngày tết ngày lễ đưa lễ đều dùng không xong còn muốn tiền gì cựu thúc ngữ khí tăng thêm đem tiền nhét vào lâm tu trong tay được vậy ngài có yêu cầu gọi ta một tiếng lâm tu thu hồi tiền chậm rãi đi tới văn tài cùng thu sinh bên cạnh già ý cần giúp đỡ thiêu minh tệ Tay nhưng hơi một phen đem giày đặc ngân phiếu đưa cho văn tài văn tài một giật mình đầy mặt mừng rỡ vội va và ôm vào trong túi quần được rồi mau mau đốt tiền đi cựu thúc ánh mắt lấp lóe cũng là một trận bất đắc dĩ liên văn tài gương mặt đó cái gì đều rõ rõ ràng ràng viết ở phía trên còn có thể không thấy được cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt sư phó ta đến ta đến văn tài cầm tiền cái kia thật gọi một cái mặt mày hớn hở bước nhanh về phía trước nổi lên giấy tiền vàng mà đến ta cũng hỗ trợ thu sinh cũng là mặt mày hớn hở cười thích nhan mở tiền lên cựu thúc ngồi vào một bên thúc giục tay chân tất cả nhanh lên một chút chờ một lúc còn muốn đi trả thù lao lao bản tiệm cơm xem phong thủy tiền lao bản thu sinh ánh mắt sáng lên một bên thiêu giấy tiền vàng mà vừa cười nói nghe nói cái kia kẻ ngốc rất có tiền à ta có thể chém hắn một bút hai người còn thiếu tiền cựu thúc vung lên mặt nhìn phía hai người rêu rêu nói ai nha sư phó ngươi nói cái gì à văn tài ánh mắt lóe lên hoang mang lên chính là kỳ kỳ quái quái thu sinh vội vã thuộc qua thân đi ồn ào lên mau mau làm việc còn phải đi tiền lão bản nhà hàng xem phong thủy đây sư phó ta có chút việc cùng ngươi nói lâm thu đi tới cựu thúc bên cạnh thấp giọng nói làm sao cựu thúc hơi nhướng mày nhất thời đứng dậy a tu nói câu nói như thế này bình thường đều không đúng việc nhỏ đến lâm thu chậm rãi đi vào trong nhà cựu thúc theo phía trước đi đem cửa đóng lại chậm hỏi a tu lại có tình huống thế nào lâm tu gật gụ, chậm mặc vài giây sắc mặt nghiêm túc chần chờ nói sư phó nếu như ta nói thạch kiên là âm sơn một người ngươi có tin hay không Chương 291. Nhà hàng Tây, vãi công chúa mà gì? Chương 291. Nhà hàng Tây, vãi công chúa mà gì? Hoàng đường. Ngươi làm sao cũng cùng văn tải, thu sinh như thế. Cửu thúc nghe vậy, nhất thời trên mặt mang theo bất mãn, hiếm thấy đối với Lâm Tu quát lớn lên. Coi như Thạch Kiên cùng mình quan hệ không được, nhưng chuyện như vậy, làm sao có khả năng? Mọi người đều là Mao Sơn người, càng là nhiều năm vì là Mao Sơn làm cống hiến đứng đầu binh. Làm sao có khả năng là nội quỷ? Nói khó nghe điểm, chính mình quanh năm ở bên ngoài, là nội quỷ độ khả thi đều so với Thạch Kiên đại thạch kiên nhưng là vẫn ở mao sơn tuyến đầu tiên cống hiến to lớn nhất người tương lai nếu như đột phá thiên sư không chừng chính là trưởng môn ứng viên đi âm sơn môn coi như làm trưởng môn thì lại làm sao còn chưa là tà tu phản diện lâm tu im lặng không lên tiếng chầm mặc chốc lát mới mở miệng nói sư phó ngươi còn nhớ tiểu lệ trên người quái dị khí tức sao cựu thúc cao mày nói làm sao lâm tu trầm giọng nghiêm túc nói ta đêm qua lẹn vào thạch kiên ở tạm địa phương nghe được quỷ còn có cùng tiểu lệ tương đồng khí tức cái gì cựu thúc lông mày tỏa đến càng sâu sắc mặt chìm xuống chần chờ nói ngươi chắc chắn chứ Lâm Tu buông tay nói, sư phó, chuyện như vậy ta có đã lừa gạt người sao? Chuyện này, Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị lên, trong đầu nghĩ đến, cùng Lâm Tu đêm qua gần như giống nhau, nhưng lại không dám tin tưởng. Lâm Tu bật cười nói, sư phó, lần này ngươi tổng tin chưa? Việc này còn phải lại nhìn, ngươi đừng vội ra bên ngoài nói. Cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt lấp lóe không yên. A Tu lời nói sẽ không giả, chính mình tự nhiên tin tưởng. Nhưng là phải để cho mình tin tưởng Thạch Kiên là nội quỷ, nay bất luận làm sao đều khó mà tiếp thu. Dù cho chính mình cùng hắn quan hệ không được, cũng tuyệt không có thể dễ dàng tin tưởng chỉ sợ là chỗ đó có vấn đề còn phải lại cha rõ ràng lâm tu gật gủ, sắc mặt bình tĩnh vốn là không có ý định lập tức để sư phó tin tưởng chỉ là để sư phó lưu cái tâm nhà thôi dù sao thạch kiên ở mao sơn địa vị mọi người đều biết đừng nói sư phó chính là mình cùng thạch kiên không có quan hệ gì người cũng không quá tin tưởng cái tên này tuy rằng không thật tốt tuy nhiên tội không đến đây nói đến thạch kiên thậm chí còn không thạch thiếu kiên đáng ghét việc này còn phải lại nhìn được rồi đến giờ xuất phát cựu thúc thở dài một hơi lo lắng vỗ vô, vô lâm tu bay cũng không biết là an ủi Lâm Tu vẫn là an ủi mình. Lại thở dài, chợt đi ra ngoài đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, chỉ thấy Văn Tài cùng Thu Sinh lập tức hoang mang sau này chạy. Hai người các ngươi nghe trộm thành nhận đúng không? Lâm Tu điu môi, lật tay một cái đánh đi bên trong phòng bế âm phủ đã sớm đoán được, còn có thể cho người hai nghe được. "Nào có a, cái gì đều không nghe, không phải?" Văn Tài chê cười nói, căn bản liền không có nghe mà. "Sư phó, các ngươi tán gẫu cái gì tán gẫu lâu như vậy?" Thu Sinh đầy mặt hiếu kỳ hỏi. "Cái gì đều muốn tập hợp một cước, mau mau thu thập một hồi, xuất phát." Cửu thúc lượm hai người một cái tức giận nói là là hai người trên mặt mang theo lung túng vội vã chạy đi chuẩn bị đoàn người hướng về nhà hàng xuất phát nhậm ra trấn nhà hàng tây đoàn người vừa đi vào bên trong phòng ăn chỉ thấy xa lạ xa hoa trang hoàng hiện lên ở trong mắt từng chiếc từng chiếc đại đèn treo lòng lanh ấm áp ánh vàng bốn phía lui tới tất cả đều là chút âu phục dày ra tràn ngập phái đoàn người văn tài nhất thời hoảng hồn suốt sáng nói tây nhà hàng tây a chấn định một chút thiếu cho ta tự táng dương cựu thúc liếc chéo mắt văn tài cảnh cáo nói nói xong nhìn chung quanh lên hẹn cẩn thận cái điểm này ở trước cửa nhà hàng trả mặt làm sao còn không nhìn thấy tiền lá bản Đồng nhiên chỉ thấy một cái ăn mặc lụa trắng vây công chúa bên hông vây quanh hắc eo buộc tuổi trẻ nữ sinh xinh đẹp chậm rãi đi lên phía trước e chết quy chết mật nữ sinh xinh đẹp mặt mỉm cười chào hỏi văn tài cùng thu sinh nhất thời con mắt tỏa sáng lăng ở tại chỗ nữ sinh xinh đẹp còn nói một lần bắt chuyện nữ cái gì mật văn tài hơi nhướng mày nghi ngờ nói nữ sinh xinh đẹp nhìn thấy lớn tuổi nghi hoặc vẻ mặt nhất thời phản ứng lại sửa lời nói xin hỏi có phải là ba vị nhỉ thu sinh đầy mặt tự tin đầy mỡ nói thêm vào ngươi lời nói năm vị nữ sinh xinh đẹp căn bản không phản ứng hỏi ngược lại các ngươi không phải ba người sao làm sao bốn vị là bốn vị a văn tài tiếp lời quay đầu nhìn lại chỉ thấy lâm tu ở ngoài cửa bị ven đường nữ nhân còn lấy a tu ngươi làm phiền cái gì cựu thúc ra bên ngoài ngắm nhìn nhất thời bật cười thúc giục lên đến rồi lâm tu vội vã tìm cái cơ chạy trốn bước nhanh đi lên phía trước nay hùng tráng chi khí buồn phiền a nói rồi chính mình kết hôn đều không dùng vẫn là vẫn có nữ sinh đến quáy dày chính mình ngươi nữ sinh xinh đẹp nhìn thấy lâm tu nhất thời một giật mình Con mắt đều sáng rủa mấy phân tự, chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng vô hình sức hấp dẫn, tóm chặt lấy chính mình. căn bản không thể tách rời sự chú ý, làm sao? Lâm Tu hơi nhướng mày, hỏi: "Không có gì, các ngươi bốn vị đúng không? Ngồi trước, xin mời." Nữ sinh xinh đẹp thân cần lên, vội va bắt chuyện bốn người đi đến tiến vào. "Kỳ thực chúng ta là tiền lão bản mời đến, có thể phiền phức ngươi thông báo hắn một chút không?" Cửu thúc vừa đi vừa nói chuyện, vừa dứt lời, chỉ thấy bên trái góc xóa nơi, một cái ăn mặc tây trang đen người đàn ông trung niên quay đầu nhìn sang, nâng tay lên hô: "Cửu thúc, người tới rồi." Cửu thúc đoàn người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy Thạch Kiên dĩ nhiên dẫn Thạch Tiểu Kiên, cùng người đàn ông trung niên ngồi ở đồng nhất trường tiểu bản bên trên. Lâm Tu tới gần Cửu thúc, thấp giọng nói, nói Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Chớ làm loạn. Cửu thúc vỗ vỗ Lâm Tu, phân phó nói. Chính nói, chỉ thấy An Mạc Câu phục tiền lão bản, dĩ nhiên đi lên phía trước, đưa tay cười nói, "Cửu thúc, có thể coi là đem người trông." Tiền lão bản nói giỡn. Cửu thúc vung vung tay, khách khí đáp lại. "Đúng rồi, tiền lão bản chỉ chỉ nữ sinh xinh đẹp." Cười nói, "Đây là con gái của ta mà gì?" Cửu thúc gật gù, giới thiệu một chút về mình cùng ba vị đồ đệ tiền lão bản lập tức phân phò nói mạ dì người trước tiên bắt chuyện một hồi cựu thúc ta lập tức lại đây nói xong tiền lão bản lập tức xoay người hướng về thạch kiên nơi đi đến mời tới bên này mạ dì xung lâm tu cười cận chật dẫn bốn người đến một tấm bàn vương trước bốn người mới vừa ngồi xuống mạ dì lập tức cầm thực đơn đi tới lâm tu bên cạnh ôn nhu nói lâm tu đạo trưởng người muốn uống chút gì không người xem này mấy thứ đều là tiệm chúng ta bên trong tốt nhất tùy tiện đi lâm tu dửng dưng như không khoát tay một cái nói mạ dì nổi giận đứng môi, cũng không nhục trí liền vội vã nói Vậy ta cho các vị nhìn trên chút ít, uống trước ít độ làm sao? Vậy thì phiền phức." Cửu Thúc gật gù, mãn mang, mang mỉm cười cảm tạ. "Vậy các ngươi chờ, tới ngay." Mã Dị liền vội vàng xoay người, một trận chạy chậm rời đi. Thu Sinh nhìn Mã Dị bóng lưng, lắc đầu cảm thán không thôi, thật tốt à, muốn ta có thể lấy như thế cái lao bà là tốt rồi. "Liên ngươi a." Văn Tài bĩu môi xem thường, chợt nghi ngờ nói, "Ai, Mã Dị làm sao thái độ đột nhiên biến tốt như vậy?" Chương 292. "Tây lạnh không được, ta muốn đông lạnh." Chương 292. "Tây lạnh không được, ta muốn đông lạnh." Cửu Thúc bật cười nói, hỏi các ngươi đại sư huynh đi. ai, này có thể không liên quan ta sự a, ta hiện tại chỉ sợ cái này. lâm thu trường bắt mắt đến, vội vã hất tay phủ nhận. đại sư minh, ngươi tốt xấu cho các sư đệ chữa chút nhi chứ. thu sinh đầy mặt cay đắng, lúc này mới về quá ý vị đến. vừa nãy ba người đi vào, mà gì cái kia thái độ, không mạn không nhạt, thậm chí còn có chút ghép bỏ, có thể chỉ trước mắt, này thái độ tốt đến lên thiên. khác nhau ngay ở đại sư huynh tiến vào cái kia một giây, mà Dĩ lập tức thay đổi mặt. được rồi, đừng ở chỗ này chỗ sót. lâm thu dở khóc dở cười, trang thu sinh một thánh mắt. đến rồi đến rồi mạ dì ân cần bừng trên mâm trước một ly ly cà phê bưng lên bàn cựu thúc nhấp một miếng thở dài nói thật không tệ lâm tu nghĩ đến cựu thúc lần thứ nhất uống cà phê dáng vẻ không nhịn được bật cười hiện tại sư phó có thể so với trước đây dương khí hơn nhiều lâm tu đạo trưởng ngươi muốn cái gì vui vẻ như vậy mạ dì cũng theo cười lên túi đầu hỏi lâm tu còn chưa kịp đáp lại chỉ thấy tiền lão bản đã đi lên phía trước ngồi xuống giơ ngón tay cái lên nói cựu thúc à ta cùng ngươi nói ta chỗ này lân càng út lan gà cựu thúc khe nhũ mày trong lòng đọc thầm nhưng không rõ ý nghĩa mạ dị a ta cung nguoi noi ta cho nay lan cang ut Lang ga cuu thuc khe nhu may trong long đoc tham nhung khong ro y nghia ma di a Ta muốn cái tây lạnh." Tiền lão bản quay đầu dặn dò một tiếng, chặn xung bốn người hỏi, "Bốn vị muốn ăn chỗ gì?" Cửu Thúc ba người nghe vậy, không hẹn mà cùng trên mặt mang theo nghi hoặc. Văn Tài dựa vào hướng về Cửu Thúc, thấp giọng nói, "Sư phó, cái gì lẽ?" Cửu Thúc ánh mắt lấp loé, hơi nghiêng thân thể, lén lút tại người dưới rút ra một đạo tiểu do bàn nhìn lén. Không hai giây, ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Tiền lão bản ngồi ở phía tây, vì lẽ đó gọi tây lạnh. Vậy ta ngồi ở phía đông." Cửu Thúc sắc mặt vui vẻ, vung lên mặt tự tin đạo, "Ta muốn đông lạnh." Mạ Di đứng ở một bên, khóe miệng hơi rung động. Thu sinh lập tức tiếp lời nói ta muốn bắt lệnh văn tài cũng theo hô vậy ta muốn nam lệnh chuyện này tiền lão bản nhữ mày vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lâm tu vung vung tay cười nói ta sư phụ cùng các người đùa dân đây lên một lượn tây lạnh là tốt rồi ta nói sao cựu thúc không nghĩ đến ngươi còn rất hài hước tiền lão bản nhất thời nợ nụ cười xung lượt tay cái lên chuyện này một chút đi cựu thúc liếc chéo lâm tu một ánh mắt khuôn mặt hài thiện tiểu tử ngươi biết sớm không nói mà gì lo lắng làm gì nhanh đi tiền lão bản xem mạ gì vẫn nhìn lâm tu nhất thời bất mãn thúc rục lên, há, được. mạ dĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhiệt mặt, liền vội vàng xoay người rời đi. tiền lão bản lúc này mới nhìn về phía cựu thúc, trên mặt mang theo bất đắc dĩ chậm dãi nói, cựu thúc à, ta vốn là là không tin tưởng phong thủy, thế nhưng cái này nhà hàng tây từ khai trương đến hiện tại, đều không cái gì chuyện làm ăn. không tin tả cũng không được a, quan ban cái gì có lệnh hay không, quỵ tài đến ăn đây. thu sinh trên mặt mang theo khó chịu, thấp giọng nói thầm lên. cựu thúc ngắm nhìn một phía, chần chờ nói, xem ra phong thủy của nơi này quả thật có vấn đề. tiền lão phách, nhịp tinh sáng lợi. Hỏi, vậy ngài nói một chút coi. Cựu thúc đang muốn mở miệng, thu sinh vội vã thấp giọng nhắc nhở, sư phó, thu rồi tiền lại nói. Tiền lão bản nghe vậy, bật cười nói, đúng rồi, không biết cựu thúc xem một lần phong thủy muốn bao nhiêu tiền. Nam, cựu thúc vung lên năm ngón tay, đột nhiên bị thu sinh đánh gãy, giành nói trước, 500 cái đại dương. Hà, tiền lão bản thân thể nhất thời thắng tấp, trận tròn cặp mắt, á khẩu không trả lời được, chỉ thấy thạch kiên bỗng nhiên từ nơi không xa đi tới, lạnh lùng nói, sư đệ, không trách ngươi liền quỷ sai đều xem không tốt. Năm đại dương, ta mới bất quá mười cái đại dương cựu thúc nghe vậy, quay đầu trừng mắt thu sinh. thu sinh nhất thời nóng mặt, ánh mắt nẻ tránh lên. cựu thúc vừa muốn mở miệng, chỉ thấy thạch thiếu kiên theo phía trước đến, đi ngang qua mạ dĩ thời điểm, đưa tay lén lút rút một cái tóc của nàng. cựu thúc khẽ như mày, trần trờ nói, sư huynh, con trai của ngươi, ngươi đồ đệ hay là muốn nhiều chú ý chút mới là. chúng ta hiện tại ở nói chuyện làm ăn, ngươi lôi chạy đi đâu? thạch kiên nghe vậy nhất thời không thích, ánh mắt lóe lên gỡ bỏ đề tài. đúng đúng đúng, chuyện làm ăn. tiên lão bản đứng dậy, ghét bỏ đạo, các ngươi giá tiền cách biệt quá lớn, ta xem không cần cân nhắc. Việc này vẫn là xin nhờ kiến thức được rồi, chúng ta đến bên kia làm luận. Nói, hai người xoay người rời đi. Thiết, có gì đặc biệt? Thu Sinh Phiết lên miệng, bất mãn nói. Cửu Thúc chừng Thu Sinh một ánh mắt, tức giận nói, ngươi dọa dẫm a. 500 đại dương, tại sao không nói năm và cái? Một con đường đều có thể mua lại. Thu Sinh cười khổ nói, ta sớm biết Thạch Kiên sư bá mới 10 cái đại dương, ta liền không nói như vậy. Văn Tài đánh gậy hai người, nghi ngờ nói, các ngươi cũng không thấy, vừa nãy Thạch thiếu kiên rút mạ gì tóc sao? Liền ngươi biết chế nhất. Cửu Thúc dừng một chút, chậm bất mãn nói, Thạch thiếu kiên vừa nhìn liền tâm thuật bất chính. Thu Sinh sốt sáng lên đến, hỏi: "Sư phó, vậy làm sao bây giờ? 500 cái đại dương ngươi cũng nói được, còn dùng đến hỏi ta?" Cựu thúc trắng mắt Thu Sinh, chợt hướng về nhà hàng đi ra ngoài. "Ai, sư phó, cũng không thể mặc kệ chứ." Thu Sinh cùng Văn Tài trăm miệng một lời, một bên đuổi tới một bên hô. "Ai nói mặc kệ?" Lâm Tu vung lên quay miệng, lạnh nhạt nói: "Loại chuyện nhỏ này không cần phiền phức sư phó. Đại sư huynh, ta liền nói còn phải là ngươi." Văn Tài lập tức định mặt lên, kéo Lâm Tu. Thu Sinh ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Đại sư huynh, mang tới ta. Các ngươi đừng lịch có chuyện đến." Cửu Thúc chợt dừng bước, quay đầu nhắc nhợ. "Sư phó, ngươi yên tâm, chỉ là bảo vệ một hồi mã gì mà thôi." Lâm Tu bật cười, xua tay đáp lại nói. "Vậy thì tốt, Văn Tài, Thu Sinh, đi thôi." Cửu Thúc quay đầu lại ngắm nhìn, quát lớn lên. "Sư phó, chúng ta còn muốn cùng đại sư huynh đồng thời." Văn Tài lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Cửu Thúc trợn mắt. Hai người mãn không tình nguyện theo phía trước đi. Lâm Tu bồi tiếp Cửu Thúc đi ra ngoài, đồng nhiên lỗ thai khẽ nhúc đích. Chỉ nghe thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên, đắc thủ thời kỳ đừng làm loạn, liền muốn đột phá. "Ha." Lâm Tu ánh mắt lóe lên nhanh chóng liếc về phía Âm Thanh Đầu Mượn, chỉ thấy Thạch Kiên chính dẫn Thạch Thiếu Kiên hướng về nhà hàng bên trong đi đến. Quả nhiên, là Thạch Kiên ở đối với Thạch Thiếu Kiên quát lớn lời nói, nếu không phải mình ngủ giác đều cực kỳ nhạy cảm, vẫn đúng là không nghe thấy. Nay Thạch Kiên biết mình nhi tử muốn sang bậy, lại vẫn liều mạng. Còn có, này đột phá là cái gì ý tứ? Cùng Thạch Thiếu Kiên nhanh chóng đột phá tu vi có quan hệ sao? A tu, đừng đưa, ngươi nhanh nhà đi." Cửu thúc ra đến nhà hàng ở ngoài, ngăn cản Lâm Tu. "Được." Lâm Tu gật gù, xoay người rời đi. Thầm nhủ trong lòng, vẫn đúng là đến thừa cơ hội này hào hào điều tra một phen cái này thạch thiếu kiên không chừng đáp án liền từ trên người hắn tìm tới buổi tối núi hoang một bóng người nhấc theo một bao quần áo đi tới trong rừng cây trên mặt mang theo cười dâm đáng tự đủ hoàng sơn gia lĩnh nơi này đủ lần nấp chương 293. mắt trái mắt phải đều nhạy tải chương 293, mắt trái mắt phải đều nhạy tải thạch kiên cởi áo khắp ngoài lộ ra một thân tràn ngập bừa chú bạch đi thì túi người đem bao quần áo mở ra chỉ thấy các thức phương pháp đạo cụ đầy đủ mọi thứ a còn không lấy được ngươi thạch thiếu kiên cười dâm đáng lên rút ra một tấm bừa chú đem ăn trộm rút mạ dì tóc cuốn quanh ở bên trên trông chất qua đi một phen chuyện cắm vào với hương đàn bên trong lên thạch thiếu kiên khẽ quát một tiếng kiếm chỉ quay về hương đàn nhất thời phù lục liên quan sợi tóc cùng bốc cháy lên cuộn cuộn khỏi trang cuốn lên sườn núi nhỏ bên trên hai bóng người chính trực ngắc ngắc nhìn chằm chằm phía dưới thạch thiếu kiên phương pháp thu sinh ngồi xổm ở trong bụi cỏ vỗ vỗ văn tài hỏi ngươi đoán này thằng nhóc đang làm gì thế sư minh thông thường ngươi không hiểu ta thì càng không hiểu văn tài nỗ lên miệng cười khổ nói chính nói kinh ngạc thốt lên một tiếng chỉ thấy cái kia thạch thiếu kiên kim cương ngồi xếp bằng trên đất bước lên chỉ quyết chỉ thấy con đường tàn ảnh từ thạch thiếu kiên thân thể ra bên ngoài phát tán thu sinh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ bất mãn nói đại sư minh đoán được không sai thạch thiếu kiên này dâm trùng muốn linh hồn xuất hiếu, đối với mạ dị làm sàng làm bậy đại sư minh là làm sao biết văn tài đầy mặt nghĩ hoặc trong lòng vừa sợ lại kính thậm chí chính mình cùng thu sinh đều là đại sư minh dặn dò tại đây ngồi thủ quả thực giống như thần toán tử liệu sự như thần đại sư minh lúc nào còn học bố ý thì thần tướng pháp thuật ngươi còn ống lớn sư minh làm sao đoán mạ dị không an toàn Thu Sinh liền vội vàng đứng lên, liền muốn ra bên ngoài đi. Văn Tài lập tức kéo Thu Sinh, tức giận nói: Đại sư huynh nói rồi, chúng ta chỉ có thể tại đây bảo vệ Thạch Thiếu Kiên, chỗ nào cũng không cho đi. Ngươi không lo lắng. Thu Sinh chừng bắt mắt, chất vấn. Văn Tài sững sờ, chế cười nói: Vậy cũng không có cách nào mà. Hoặc là ngươi lưu lại nơi này, ta đi xem xem, cho Đại sư huynh hỗ trợ. Thu Sinh nói, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài đến Thạch Thiếu Kiên bên cạnh. Đừng đừng đừng. Đại sư huynh phải tức giận. Văn Tài lập tức xông lên phía trước, lần thứ hai kéo Thu Sinh. Ngươi. Ai? Thu Sinh nghe vậy cũng trên mặt mang theo bắt đầu sợ hãi nhà đại sư minh tức giận chính mình cũng đảm đương không nổi a đúng rồi tiểu lệ người đâu làm cho nàng hỗ trợ không là được văn tài ánh mắt sáng lên nở nụ cười vừa dứt lời chỉ thấy một đạo quỷ khí lấp lóe bóng người quen thuộc hiện lên ở hai người bên cạnh dọa ta một hồi thu sinh một giật mình rút lui nửa bước hai người lừa người hiện tại vẫn muốn nghĩ ta hỗ trợ tiểu lệ trên mặt mang theo bất mãn trứng mắt hai người phàn nàn nói trước cùng hai người nói tốt hỗ trợ để cho mình cùng lầm tu nhiều điểm chạm mặt cơ hội giờ có khỏe không cái gì đều không có tiểu lệ ngươi đừng vội mà, đêm nay không phải có thể nhìn thấy. Thu Sinh cười mỉa lên, xoa xoa tay lúng túng nói, ta mới không tin các ngươi. Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, chợt quay đầu bước đi. Đừng nha, Tiểu Lệ, ta xin thể, ta khẳng định cho ngươi hỗ trợ. Văn Tài vội vã ngăn cản đường đi, dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm túc nói, Tiểu Lệ nhũ mày nói, không nuốt lời. Quyết không nuốt lời. Thu Sinh sắc mặt vui vẻ, liền vội và nói, Tiểu Lệ, ngươi đi tới đến nhanh, ngươi theo Thạch Tiểu Kiên, đi xem xem mạ gì tình huống thế nào, lại nói cho chúng ta. Tiểu Lệ hoán giận lên, lại muốn ta chân chạy. Văn Tài ánh mắt lóe lên, ôm đầu trầm trầm nói: Ai, đang tiec đại sư huynh một người đang bảo vệ mà gì? Cô nam quả nữ, ta hiện tại liền đi. Tiểu lệ không đợi Văn Tài nói xong, trong nháy mắt chạy như bay, truy đuổi Thạch Thiếu Kiên linh thể, không ngừng không nghỉ. Tiểu tử ngươi ý đồ xấu quá nhiều a! Thu Sinh bật cười, vỗ Văn Tài đầu một hồi. Đau! Văn Tài xoa đầu, đầy mặt khó chịu, chỉ vào trước người Thạch Thiếu Kiên tức giận nói: Sư huynh, ngươi muốn đánh cũng là đánh cái tên này a! Ngươi không nói ta đều đã quên. Thu Sinh nghe vậy hơi nhướng mày, đi tới giống như đã tọa ngủ say Thạch Thiếu Kiên thân thể phía sau, cười xấu xa lên sư minh văn tài vung lên khỏe miệng tương tự là đẩy mặt cười xấu xa hai người liếc mắt nhìn nhau nhất thời đập lên thạch thiếu kiên đầu thang nhóc lao tử đánh chết ngươi nhường ngươi hung hăng nhường ngươi gọi lại gọi a ỉ vào cha ngươi ngang ngược ngưng cuồng còn dám gian dâm cướp giật kẻ cặn bã hai người vừa mắng một bên đánh một hồi lâu mới phát tiết xong trong bụng khí vừa mới chuẩn bị ngừng tay đông nhiên chỉ cảm thấy một trận khí tức từ thạch thiếu kiên trong thân thể bộc phát ra vụ nổ vang khí tức rung động trong nháy mắt đem hai người đảo ngược đi ra ngoài vài mét xa sư huynh đây là vật gì văn tài trợn mắt ngó mồm sợ đến mặt đều trắng đừng hoàng hốt trương vấn đề nhỏ thu sinh những mày cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước hai bước vụ cái kia rung động khí thức lần thứ hai nổ vang lên giống như một cái bảo vệ bình phong quấn quanh ở thạch thiếu kiên thân thể chu vi căn bản là không có cách chạm đến nửa phần văn tài kinh hoàng nói sư huynh làm sao bây giờ chờ đã chờ đại sư huynh đến a vốn là như vậy thu sinh mặt tỏa nhiệt lúng túng nói rằng đúng chờ đại sư huynh ngược lại chúng ta cái gì cũng không được văn tài ánh mắt lấp lóe trốn đến một bên chỉ lo thạch thiếu kiên cái kia kỳ quái khí tức lại tập kích lại đây mã di nhà mới vừa vào đêm lâm tu mới vừa đi tới mã di trước cửa nhà đang chuẩn bị tìm cái ẩn nấp vị trí bảo vệ Đồng nhiên chỉ nghe một tiếng thép kinh hãi lâm tu ngươi làm sao đến rồi tràn ngập kinh hỉ tiếng la văng lên chỉ thấy mã di một đường chạy chậm đi ra trước cửa nhà đi ngang qua lâm tu không nói hai lời quay đầu liền hướng nơi khắc đi trong lòng thầm kêu học rồi nay mã di nhản dỗi không chuyện gì không ở trong phòng ở lại chạy đến làm gì mặc vào như thế một cái hỏa hồng bánh ngắn cũng không sợ gặp phải người xấu ai đừng đi nha mạ dì bước nhanh về phía trước lập tức ngăn cản đường đi mạ dì tiểu thư như ngươi vậy không tốt sao lâm tu bật cười trên giới nhìn quét mạ dì một ánh mắt đi tới ở gần xem thì càng thêm như ẩn như hiện mạ dì ngược lại không quan tâm cười nói đẹp mắt không còn có thể không phải mạ dì tiểu thư ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi ta còn có việc lâm tu nhíu môi quay đầu liền muốn đi nếu như tại đây cùng mạ dì lằng nhả lằng nhằng chờ một lúc thạch thiếu kiên đến rồi liền muốn đánh rắn động cỏ chính sự quan trọng Ngươi người này làm sao như vậy nha, ta một cô gái đều mặt dày. Mạ gì khẽ như mày, hoan đức lên. Được rồi được rồi, ngươi muốn nói gì, mau nói đi. Lâm Tu tràn đầy bất đắc dĩ, vội vã thúc giục lên. Mạ gì trần chờ một chút, nói rằng ta ngày hôm nay lão cảm giác lạ lạ, mí mắt vẫn nhảy. Lâm Tu hỏi, con mắt kia? Mắt trái. Lâm Tu gật đầu nói, đó không thành vấn đề, mắt trái nhảy tai. Ngươi lựa gạt đứa nhỏ đây, ta muốn là nói mắt phải nhảy, có phải là liền mắt phải nhảy tai. Mạ gì nổ lên miệng, trách tội bình thường giận một tiếng. Ngươi còn rất thông minh. Lâm Tu bật cười lên. Tiểu nha đầu này vẫn đúng là không đốc. Quản hắn mắt trái mắt phải nhảy đây, con mắt kia nhảy liền con mắt kia phát tải. Ngươi xem một chút mà. Mạ gì đến gần rồi Lâm Tu, chỉ vào bên trái con mắt sáng giọng. Mùi thơm thoang thoảng nhất thời lượn lờ vào Lâm Tu xoắn mũi. Một luồng sinh cơ bừng bừng khí tức, nhất thời bao phủ mà lên, chương 294. Lâm đạo trưởng, ngươi nói chuyện quá rõ ràng. Chương 294. Lâm đạo trưởng, ngươi nói chuyện quá rõ ràng. Hả? Lâm Tu giật mình trong lòng, ánh mắt lóe lên đến. Chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia cỗ sinh cơ khí, càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể một nguyên tố bắt đầu sinh độc lên thật dối loạn mật lên này mạ dì dĩ nhiên cũng là linh khí người đúng gì và không phải làm sao mạ dì làm bộ nghi hoặc dáng vẻ nháy mắt vung lên vải miệng nhưng trong lòng mừng trộm lên ta đẹp mắt như vậy còn không bắt được ngươi khoảng cách gần liền xem lúc hà không có chuyện gì lâm tu dừng một chút nghiêm mặt nói mạ dì tiểu thư thuận tiện vào nhà nói sao a mạ dì một giật mình đậy mặt nghi hoặc này nhanh như vậy sao ngươi không phải cảm thấy đến là lạ sao ta giúp ngươi nhìn có phải là trong phòng có quái đồ vật lâm tu nói trực tiếp hướng về mạ dì nhà đi đến sẽ ở bên ngoài tàn gấu thạch thiếu kiên đều muốn đến vẫn là tới trước trong phòng thuận tiện chút đến thời điểm tóm gọn ai mạ dị sửng sốt một chút chật đổi tới lâm tu bước chân trong lòng cảm giác quái thèm hùng, nhưng cũng không phải không được nha không đúng chỉ là đơn thuần đạo trưởng kiểm tra tả vật thôi trong phòng mạ dị ngồi ngay ngắn ở giường một bên nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn ở bên trong phòng loanh quanh lâm tu sẽ không có vấn đề gì lâm tu tùy tiện kiểm tra một phen sau lạnh nhạt nói ngươi thật tới bắt quỷ nhỉ mạ dị vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nợ nụ cười khổ khá lắm này lâm tu từ vào phòng bắt đầu vẫn ở kiểm tra gian phòng căn bản không lái quá khẩu hiện tại cái này mới là câu nói đầu tiên không phải vậy đây lâm tu dương mắt nhìn hướng về mạ dì vung tay nói ngươi mạ dì hoàn toàn không còn gì để nói chầm mặc chốc lát bỗng nhiên ánh mắt sáng lên đạo ngươi lại kiểm tra một hồi mà để người vắn nhất cũng tốt lâm tu gật gụ. vừa vặn cũng lời lại tìm cớ liền giả trang kiểm tra ở đây chờ thạch thiếu kiên xong việc ngươi trước tiên bận hiệu, ta đi một chút liền đến mạ dì trên mặt mang theo một tia giảo hoạt lên tiếng chào hỏi liền rời đi đi thôi Lâm Tu đợi được mạ gì rời đi, ngồi vào trên ghế. Vừa vặn, anh em cũng là cái thanh nhàn. Thời gian từ từ trôi qua đầy đủ 20 phút, đều không thấy mạ gì bóng người. Không thể nào. Lâm Tu đỗng nhiên phản ứng lại không đúng vị. Liên đội vàng voi vang lên đi ra ngoài. Nay nội dung vở kịch vẫn ở biến, mạ gì sẽ không như thế xảo, mới ra đến liền có chuyện chứ. Như thế vừa nghĩ càng thêm lo lắng. Lâm Tu tăng nhanh bước chân, đột nhiên kéo cửa ra. Chỉ thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ngoài cửa vang lên một tiếng két kinh hãi. Lâm Tu sững sờ, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy mạ Dị tóc còn có chút tức át, tỏa ra hơi nước rõ ràng là mới vừa tắm xong, cang hấp nhãn cầu chính là cái kia một cái lưới trắng trù váy ngủ ở trong gió đêm mờ bền. rất phong quang. làm sao? Mã Di ánh mắt lấp lóe, é thẹn nở nụ cười hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua một bên con mắt, vội vã ngồi trở lại chỗ cũ. mới đi như thế một lúc, ngươi liền lo lắng rồi. Mã Di trong lòng mừng trộn, nên miệng lên. Thư hừ, hừ, còn ra vẻ không để ý đây. Lần này lộ ra đuôi cáo đi. Ngươi chính là yêu thích ta. này không phải ngươi nói ngày hôm nay là lạ sao? Vạn nhất có quỷ quái cái gì tổn thương ngươi. Chính là ta thất trách." Lâm Tu buông tay, sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vùng lên một tia sóng lớn. Cô gái nhỏ này, cũng không biết là một nguyên tố khí ảnh hưởng vẫn là làm sao. Cùng tồn tại một phòng, sát thực sức hấp dẫn không nhỏ. "Vậy ngươi còn rất có đạo đức nghề nghiệp mà. Mã Di nụ cười càng tăng lên, hơi vùng lên trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy mặt trêu tức. Trong lòng đó là vô cùng đắc ý, càng miêu càng hắc lạc, "Lâm đạo trưởng, được rồi, thời điểm cũng không còn sớm, phòng ngươi không thành vấn đề, ta đi trước." Lâm Tu liền vội vàng đứng lên, chẳng muốn nói nhảm nữa. Lưu lại nơi này bị ấn tượng sự chú ý không chừng thật muốn chuyện xấu vẫn là ở bên ngoài chờ đợi đi chuyện này được rồi ta cũng nên nghỉ ngơi mã di xưng sở trợ ánh mắt lấp lóe nếu mày cố ý nói tiểu đạo trưởng còn rất có thủ đoạn cùng ta chơi rụt cẩm cố túng đây hành ta ngày hôm nay còn nghi ngoi ma di suong định phải phá ngươi cung ta choi du cam nhờ ngươi trước ngụy trang đến mức cao như vậy lạnh, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ nghỉ ngơi thật tốt lâm tu sung mã di gật gật đầu chợt cũng không quay đầu lại đi ra ngoài mã di một giật mình nhất thời há hốc mồm trợ mắt nhìn lâm tu trực tiếp đi tới cửa kéo dài đi ra cửa đóng cửa lam liên một mạch không có nửa phần dây dưa dài dòng lâm lâm tu người chờ một chút mạ dị kinh ngạc thốt lên lên vội vã truy đuổi đi ra ngoài làm sao lâm tu kéo cửa ra cau mày nghi ngờ nói ta không phải mạ dị lần thứ hai nhìn thấy lâm tu nhất thời nóng mặt nóng lên chỉ cảm thấy chính mình thất thố hay bởi vì vừa này hảo tưởng mạ xấu hổ quả thực hận không thể tìm một cái lỗi chui vào quá mất mặt mạ dị ngươi không sao chứ lâm tu nhìn thấy mạ dị vẻ mặt biến ảo sắp mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn qua quái hù bien ao sac mat luc đo luc trang nhin qua quai hu doa ta ta không có chuyện gì chỉ là mạ dì ấp úng vài giây mới tiếp theo mở miệng cười khổ nói ta cũng không nói lên được như vậy ta có cái biện pháp lâm tu vừa nói vừa đóng cửa lại lần thứ hai trở lại trong phòng mạ dì khe cắn dưới môi chân chờ nói biện pháp gì đến theo ta làm lâm tu tự mình tự hướng về trước đi đến phòng trung tâm nơi ngươi nói cái gì mạ dì kinh ngạc thốt lên lên đầy mặt kinh ngạc nhưng trong lòng hiện lên một tia âm thầm chờ mong đến a lo lắng làm gì lâm Thu sung mạ dì chiêu lên tay đến đầy mặt bình tĩnh không phải mạ dì khe nhữ mày nhưng vẫn là nghe lời chậm rãi hướng đi Lâm Tu. Trong lòng nghi hoặc vô cùng, này Lâm Tu làm sao bình tĩnh như vậy? Lẽ nào là ta coi thường ngươi? Việc này cũng có thể như thế bình tĩnh sao? Làm cái này có thể để cho ngươi tinh thần thoải mái thân cường thể kiện, còn có thể trừ tà tránh hung. Lâm Tu một mặt chính kinh, giải thích lên. Ngươi chắc chắn chứ? Mã Dĩ càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ, đầy mặt ngở vực không rõ, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói, việc này có loại này công hiệu? Làm sao không xác định? Ta chính là chuyên môn làm cái này. Lâm Tu bật cười, khoát tay náo nói. Chớ đã người chuyên môn làm cái này là cái gì ý tứ mạ dì chừng bắt mắt sợ hết hồn này lâm tu chẳng lẽ còn có nghề phụ hai người này thân phận khác biệt cũng lớn quá rồi đó lâm tu đĩu môi nói này có gì đáng kinh ngạc này không kỳ quái sao mạ dì trong mày chỉ cảm thấy một trận hoa mắt lâm tu bật moi noi nay co gi đang kinh ngac nay cuộc là ai a làm sao càng nghe càng kỳ quái đây lâm tu bật cười nói đừng nhắc tới có còn muốn hay không được rồi ngươi nói cái gì nha mạ dì mặt nóng lên gian một tiếng trong lòng tràn đầy quái dị nhưng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều lâm tu một ánh mắt cái tên này nói chuyện cũng quá rõ ràng đi Đến, Lâm tu sung bên cạnh Mã Di ngoắc ngoắt tay. Được. Mã Di mặt nóng lên, khẽ cắn dưới môi, gật gật đầu. Chợt không nói một lời, É e thẹn lên đến Lâm Tu trước mặt dừng lại, hơi meo lại mắt, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn trở mong. Chương 295. Ta được rồi. Chương 295. Ta được rồi. Ngươi đang làm gì thế? Lâm Tu âm thanh vang lên. Mã Di một giật mình, mở mắt ra, chỉ thấy trước người Lâm Tu đã xếp bằng trên mặt đất. Không phải. Chuyện này. Mã Di hơi nhúng mày, khác nhau xa so với trước càng thêm nghi hoặc. Lâm Tu lạnh nhạt nói, đến đả tọa a, theo ta làm ta dạy cho ngươi vật khí ngươi ta mạ dì nháy mắt một cái nhất thời mặt đỏ chót lên làm nửa ngày là ta nghĩ nhiều rồi sao ai nha thực sự là xấu hổ chết người ta đến cùng đang suy nghĩ gì a làm sao thấy lâm tu liền bất tỉnh thần nha trở nên quá kỳ quái mau tới lâm tu thúc giục lên ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vừa vặn thừa dịp thạch thiếu kiên còn chưa tới dựa vào mạ dì không phải mái cớ tu luyện nhìn một chút mạ dì linh khí độ làm sao được rồi mạ dì mắc cỡ choáng váng cả đầu góc nơi nào còn có được rồi một hai ba bốn chỉ là ấn lại lâm tu nói cái gì liền làm cái gì chỉ muốn mau chóng tới sau một canh giờ ken mạ dị linh khí luyện độ trị 100. trăm ken mạ dị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị mạ dị linh khí trị 70, tu luyện bổ trợ trị giá là 70% phần trăm ken tăng cường thể chất 400 điểm hiện nay ký chủ thể chất 9029, đoán mạch cảnh đại thành ken một nguyên tố tăng cường 3000 điểm ken hiện nay ký chủ một nguyên tố tiểu thành ba nghìn một ký chủ một nguyên tố có thể đột phá ken ký chủ thể chất có thể đột phá Mạnh như vậy, Lâm Tu trong lòng cả kinh, cảm thán lên. Trong cơ thể một nguyên tố sinh cơ bừng bừng nhảy nhót, gân mạch cũng bắt đầu hơi có rũm. Này mạ gì nguyên tố tăng cường, dĩ nhiên lần thứ nhất thì có 3000 điểm. Đây cũng quá nhanh rồi. Ai, vẫn đúng là cảm giác tốt không ít. Mạ gì thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Lâm Tu. Chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể đều trở nên mềm mại không ít đúng như Lâm Tu từng nói, tu luyện sau tinh thần thoải mái, khoan khoái vô cùng. Còn có thể lựa ngươi. Lâm Tu bật cười, nhìn về phía Ma gì. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán này Ma Dị lần đầu tu luyện dĩ nhiên trực tiếp đến nhân sư tầng 3. nhảy qua đạo đồng giai đoạn, trực tiếp cảm ngộ đến tầng 3, tốc độ này quả thực yêu nghiệt đây chính là một nguyên tố linh khí người cường hãn à, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Ma Dị chắp miệng, ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ là lần thứ nhất tu luyện, dù sao cũng hơi không chịu được tính tình. Được, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta còn phải lại bận bịu một lúc. Lâm Tu nói xong, vội vã nhắm mắt lại, khí tức trong người đã bắt đầu sao động. Vù, khí tức ở trong người bắt đầu rung động, gân mạch rung động lên, thành thật một chút. Lâm Tu ở trong lòng niệm một tiếng âm dương khí lưu chuyển mà lên gân mạch dường như cảm nhận được ý lần thứ hai rung động lên điên cuồng nổ vàng đúng nhau lâm tu rên lên một tiếng quen thuộc cảm giác đau lại hiện lên đến chỉ có điều lần này không giống nhau lâm Thu trong lòng cười gằn hư đan bắt đầu lấp loe ánh sáng trong khoảnh khắc phi tập mà đi trải rộng toàn thân bao trùm với gân mạch bên trên giống như ồ ồ dòng nước ấm chỉ thấy co giật gân mạch bắt đầu dần dần vững vàng hạ xuống nguyên bản nhảy nhót một nguyên tố khí dĩ nhiên cũng theo cùng bổ dưỡng keng chúc mừng ký chủ thể chất đột phá tới đoan mạch cảnh đại viên mãn keng chúc mừng ký chủ một nguyên tố đột phá tới đại thành Keng, ký chủ một nguyên tố đột phá tới Đại Thành, thức tỉnh chất lượng đặc biệt, tự lành. Ken. ký chủ hiện nay một nguyên tố, Đại Thành, hai nghìn mười nghìn, tự lành. Lâm tu trong lòng cười thầm, nay một nguyên tố đột phá ngược lại trả lại hỗ trợ bổ dưỡng, còn có này tự lành năng lực quả thực khuyết đại. Giờ khắc này trên người hoàn toàn không cảm giác được đau sót, chỉ cảm thấy từng trận dòng nước cấm điên cuồng tu bổ trước gần mạch đột phá vết thương, ngắn ngắn vài giây, hoàn toàn khôi phục bo chuc trước dáng vẻ, thậm chí càng mạnh hơn. Này tự lành năng lực cũng quá khuyết đại đi chỉ cần không phải trực tiếp bỏ mình e sợ này tự lành năng lực đều có thể hoàn toàn chữa trị chứ càng gọi nói đột phá đến đoán mạch cảnh đại viên mãn sau khi hiện tại thân thể cường độ quả thực có một không hai e sợ đối mặt cái gì bất hóa cốt đều có thể dựa vào thân thể đón đánh tự lành thêm siêu cường thể chất chính là đỉnh cấp cương thi cũng kém xa chính mình đây mới thực sự là quái vật ta bất tử động cơ vĩnh cửu lâm tu người cười gì vậy mạ gì trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía lâm tu trong lòng tràn đầy quái dị nay tu luyện mệnh chết người làm sao lâm tu người này tu luyện còn có thể tu luyện đến cười con cười đến như thế xán lạ quá hù dọa không có gì lâm thu gói ra ngủ trọc khí chậm rãi đứng dậy khí mạ dì bỗng nhiên cái chán tê dần nhíu chặt lên lông mày rên một tiếng làm sao lâm thu ánh mắt lóe lên bước nhanh về phía trước ta ta làm sao cảm giác như thế ngất mạ dì nheo lại mắt chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa nếu không là trong cơ thể có cỗ khí tức ở chống đỡ sợ la sớm đã hôn mê thạch thiếu kiên bắt đầu thi pháp lâm thu ánh mắt sáng lên cười gằn lên đúng dịp này không phải mạ dì mới vừa tu lượt qua còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi lâm tu ta mã di đầu đau đớn nghiêng thân thể ngã vào lâm tu trong lòng ngực. nhất thời chỉ cảm thấy một trận an tâm thư thích thật giống có cố rất thơm mũi ở tẩm bổ thân thể tự tốt hơn một chút chứ lâm tu ôn nhu cười nhẹ chút một hồi mã di cái chán liên thạch thiếu kiên này điểm mèo cào bằng môn tà đạo chính mình thể chất mấy cái trừ tài chất lượng đặc biệt một dây đồng hồ liền có thể giải quyết mã di ních lại gần mình tự nhiên là gặp gặp dự hóa lạnh tốt một chút mã di xác thực toàn được rồi chỉ là mới vừa mở miệng đống nhiên ngừng lại trong lòng không thể giải thích được dâng lên một tia cái vật ánh mắt lóe lên đến lâm tu on nhu cuoi nhe chut mot hoi ma di cai chan lien thach thieu kien nay điem meo cao bang mon ta đao chinh minh the chat may cai tru ta chat luong đac biet mot giây đong ho lien co the giai quyet ma di nhích lai gan minh tu nhien la gap gap du hoa lanh tot mot chut ma di xac thuc toan đuoc roi chi la moi vua mo mieng bong nhien ngung lai trong long khong the giai thich đuoc dang len mot tia cai vat anh mat loe len đen lam tu hoi làm sao ai nha ta cảm giác còn giống như có chút không thoải mái mạ dì rên lên một tiếng đau đớn cố ý nói rằng giả trang vẫn còn có chút hoa mắt thần ất híp mắt tựa ở lầm tu trong lồng ngực không rời hang lầm tu hơi nhún mày không nên a ta thân thể ta còn không biết sao chính là còn có chút ngất ta rất nhanh sẽ được rồi người yên tâm mạ dì trong lòng chọn dạng vội vã giải thích lên nói lại hơi di chuyển thân thể ngoan ngoãn nằm ở lầm tu trong lồng ngực thoải mái thở nhẹ khẩu thật sao mang đầy trêu tức âm thanh xa xôi vang lên mạ dì trong lòng cả kinh cảm giác được không đúng Vội vã Dương mắt hướng về trên vọng, chỉ thấy Lâm Tu hơi cúi đầu, đầy mặt cười xấu xa, dường như nhìn thấu tất cả tự. Ngươi, ngươi làm gì thế? Ma Dị một giật mình, cười miệng lên. Lời này nên ta hỏi ngươi đi, Ma Dị tiểu thư. Lâm Tu vung lên khoẻ miệng, trêu tức ý vị càng động. Cái gì nha? Ta nghe không hiểu. Ma Dị ánh mắt né tránh, nóng mặt lên, vội vã bắn người lên đến. Hô, ta, ta được rồi. Không hôn mê. Được rồi là được, lần sau. Lâm Tu đong nhiên cảm giác được nhàn nhạt khí tức, vội vã phân phó nói, nhanh, giả bộ bất tỉnh. A, Ma Dị sững sờ có chút không biết làm sao trong lòng tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc có thể xem lâm tu ánh mắt kiên định nhất thời lại nằm trở về lâm tu trong lồng ngực làm bộ thật giống ngất dáng vẻ không phải ngươi nằm trên giường đi a nằm ta trong lồng ngực làm gì lâm tu dợ khóc dợ cười mạ dĩ này đầu nhỏ bên trong nghĩ tới đều là cái gì a ta ta còn tưởng rằng quên đi mạ dĩ mặt nhất thời đỏ lên vội vã thoát ra lâm tu hào hào nằm xong nhưng trong lòng tràn đầy ván giận ngươi nhường ta giả bộ bất tỉnh ta còn tưởng rằng là xem vừa nảy như vậy giả bộ bất tỉnh đây không đúng ta vừa nãy sẽ không có giả bộ bất tỉnh. đến rồi, đừng lên tiếng. lâm thu ánh mắt lóe lên, nhất thời ẩn giấu đi. sau một khắc, một đạo linh thể khí thức, đứng ở cửa phòng ở ngoài chương 296. trăm tiểu nương tử, ta đến lạc. chương 296, trăm tiểu nương tử, ta đến lạc. Thương quá. a. thạch thiếu kiên linh thể đứng ở mạ di ngoài cửa phòng, hít một hơi thật sâu, nhất thời đầy mặt cười dâm đãng, liếm môi một cái. tiểu nương tử, ta đi vào lạc. thạch thiếu kiên cười xấu xa lên, đẩy cửa phòng ra. có kẹt. cửa phòng mở ra, một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Thạch Thiếu Kiên nhìn quanh gian phòng, ánh mắt lóe lên đến. Giờ khắc này bên trong gian phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có một cái che kín chăn. té xỉu ở trên giường mà gì? Giáng dấp kia thực sự là ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Đừng có gấp, rất nhanh sẽ nhường ngươi thoải mái. Thạch Thiếu Kiên xoa xoa tay, đầy mặt hên mọi tướng, bước nhanh về phía trước. Mới vừa đi tới bên giường, còn chưa kịp nhìn kỹ mà gì. Đông nhiên, cửa phòng mảnh một tiếng đóng chặt. Hà, Thạch Thiếu Kiên sợ hết hồn, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy cái kia cửa phòng ầm ầm đóng chặt lên. Ai? Thạch Thiếu Kiên sắc mặt trắng bệnh, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mới vừa hứng hưng lên. Hiện tại hoàn toàn lệnh cả người, nhưng lại không có bất kỳ tiếng vang đáp lại. Bên trong gian phòng vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng. Mãi mãi, phong sao. Thạch thiếu Kiên vội vã đi đến phòng bên cạnh, thở dài một hơi, cẩn thận từng ly từng tí một kéo tay nắm cửa. Chợt đột nhiên kéo dài. chỉ thấy bên ngoài trong sân tương tự là hoàn toàn yên tĩnh, trống giống. Ta liền nói không như thế tà môn. Thạch thiếu Kiên nhíu môi, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi kéo lên cửa phòng. Nhất thời, trên mặt cười dâm đãng lần thứ hai hiện lên. Còn chưa đủ thông thạo a, chuyện như vậy lại không phải lần đầu tiên, căng thẳng cái gì đây? Tiểu nữ tử, phu quân đến lạc thạch thiếu kiên liếm môi một cái cười dâm đãng xoay người bỗng nhiên nóc trụ trận mắt nóng mồm chỉ thấy một tấm quen thuộc mặt hiện lên ở trước mặt gần trong găng tấc nhất thời kinh ngạc thốt lên lên sợ đến một lảo đảo liên tục sau này rút lui đụng vào cửa phòng đóng chặt bên trên ẩm ẩm ngã xuống đất ngươi ngươi ngươi sao lại ở đây thạch kiên con mắt trận lên xem trung đồng to bằng nói chuyện đều run cầm cập lên ta làm sao không thể tại đây lâm tu đầy mặt cười xấu xa dừng một chút hỏi đúng là ngươi sao lại ở đây ngươi cũng tới làm chuyện loại này thạch thiếu kiên một mặt kinh ngạc hỏi làm chuyện gì Lâm Tu chậm rãi tiến lên, rễu rễu nói: "Lâm Tu, xong chưa?" Mã Dĩ chậm rãi ngồi dậy, mở hai mắt ra, Đông nhiên xứng sở, chỉ thấy một đạo linh thể ngã vào trước cửa. Sợ đến một giật mình, vội vã sau này xúc thân thể. "Người con mẹ nó, thiết kế trời ta." Thạch Thiếu Kiên thật giống phản ứng lại, vội vã lật lên thân đến, đầy mặt sắc mặt giận dữ quát: "Đối phó ngươi còn cần thiết kế?" Lâm Tu bĩu môi khinh thường nói: "Ngươi đây là ác giả ác báo, ta đi ngươi ạ." Thạch Thiếu Kiên mắng một tiếng, chật lực người đi, xoay người ra bên ngoài chạy trốn. "Mã Dĩ, ngươi cẩn thận nghĩ ngơi, không sao rồi." lâm tu không nhanh không chậm quay đầu lại hướng mạ di khẽ gọi một tiếng chuyện này mạ di một mặt mờ mịt còn không phản ứng lại chỉ thấy lâm tu đối với mình nợ nụ cười thân hình biến mất thật giống cái gì đều không phát sinh bình thường mạ di nhà ở ngoài thạch thiếu kiên điên cùng ra bên ngoài chạy trốn còn mới ra mạ di nhà chỉ thấy một đạo thân hình đứng ở con đường phía trước chờ ngươi hơn nửa ngày rồi lâm tu dội eo đầy mặt ý cười người con mẹ nó bám dai như địa lâm tu người xấu ta chuyện tốt ta không cùng ngươi tính toán hôm nay thạch thiếu kiên ánh mắt lấp lóe vài nguoi xau ta chuyen tot ta khong cung nguoi tinh toan cu ngay thach thieu kien anh mat lap loe vai giay moi phun ra một câu nói lâm tu vung lên khoe miệng hai tay tạo thành chữ thập nói xin lỗi vậy thì thật là xin lỗi đều do ta hỏng rồi ngươi hành gian dâm việc ngươi rát rưởi chẳng muốn cùng ngươi phí lời đừng chặn lao tử đạo nhi thạch thiếu kiên trên mặt mang theo hoa mang vừa nói vừa đi về phía trước nhường ngươi đi rồi lâm tu ánh mắt một lạnh kiếm chỉ dựng thắng lên ngươi dám động ta cha ta sẽ không bỏ qua ngươi thạch thiếu kiên sợ hết hồn trên mặt mang theo sợ hai kinh ngạc thốt lên lên, vội vã sau này rút lui trước ở mao sơn bị lâm tu giáo hấn ký ức còn khắc vào trong đầu lâm tu cười nói một cái khắp nơi gian dâm rát rưởi ta trói lại đến đưa đến Mao Sơn cũng rất hợp lý chứ. Ngươi chờ. Lâm Tu, người con mẹ nó thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Thạch Thiếu Kiên ánh mắt hung hắc, gào thét lên. Không cần chờ, liền hiện tại. Lâm Tu chân hung ac gao thet len khong can cho lien hien tai lam tu chan may cau lại, kiếm chỉ nhẹ chút, lạnh nhạt nói, chấn linh khu hồn chú. Lên. Vụ. Trong sáng khí nổ vang. Nhất thời phi tập mà đi. Cút. Thạch Thiếu Kiên run lên trong lòng, cảm nhận được nguy cơ, vội vã sau này lui nhanh, thôi thúc khí tức chống đỡ. Có thể linh thể trạng thái, căn bản là không có cách thôi thúc toàn bộ thực lực. Gã đất cho xanh bình thường, bị trong nháy mắt đột phá trong sáng khí trong trước mắt liền bao phủ lại thạch thiếu kiên liền này lâm tu chậm rãi đi lên phía trước khinh bị cười nói lâm tu thả ta ra có nghe hay không ngươi biết ta là ai không thạch thiếu kiên giấy rủa nửa ngày đều không có cách nào nhúc đích, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ rít gào lên vậy dĩ như biết mao sơn nhiệt đồ hành gian dâm vay di nhien biet bao son rồi mà lâm tu đứng ở thạch thiếu kiên trước mặt khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên xoay một cái ánh mắt trở nên sập bén ngươi ngươi muốn làm gì thạch thiếu kiên một giật mình nhất thời kinh ngạc thốt lên, lên. hoảng sợ cảm giác bắt đầu trải rộng toàn thân không khỏi linh thể rung động lên yên tâm ta chỉ có thể đem ngươi mang về mao sơn ngay ở trước mặt mao sơn mặt của mọi người báo cáo ngươi chuyển làm lâm tu đung tay đầy mặt ý cười dừng một chút chợt làm bộ mới nhớ tới tự nói bổ sung đúng rồi phụ thân ngươi nên cũng sẽ ở đây chứ ngươi không được không được thạch thiếu kiên sửng sốt vài giây chợt thất kinh lên liên thanh xin tha đầy mặt hoảng sợ làm sao ngươi mới vừa không phải nói ta hỏng rồi ngươi chuyện tốt sao lâm tu không tu ca tu ca có chuyện từ từ nói thạch thiếu kiên hận đến nghiến răng nhưng bỏ ra nụ cười lấy lòng sung lâm tu cười ai ngươi nguyên lai like còn có thể nói chuyện cẩn thận a lâm tu giao nhau lên tay không nhanh không chậm địa đùa cờ nói tu ca việc này khi ta nợ ngươi một cái ân tình ngươi sau đó có việc cứ việc nói thật sự thạch thiếu kiên nghe vậy ánh mắt sáng lên vội va hô ta xin thể tuyệt vô hương luôn. tu ca ta xuất khiếu quá lâu ngươi có thể trước hết để cho ta trở lại bản thể sao dễ bàn dễ bàn lâm tu tiến lên vỗ nhẹ thạch thiếu kiên vai. tu ta liền biết ngươi dễ nói chuyện thạch thiếu kiên trong lòng vui vẻ trong lòng thầm mắng rát rưởi chờ lao tử trở lại bản thể thạch thiếu kiên còn không ảo tưởng xong bỗng nhiên sưng sở chỉ thấy bên cạnh lâm tu biến sắc người lạnh nói còn muốn trở lại bản thể chơi trò gian vụ trong sáng khí rung động mà lên trong không khí nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương chương hai trăm chín mươi bảy quái dị thạch thiếu kiên chương hai trăm chín mươi bảy quái dị thạch thiếu kiên lâm tu người này đều chó hoang người một chết a thạch thiếu kiên linh thể rung động thống khổ kêu dây lên 297 quai dữ tợn 297 quai phía lâm tu nguoi nay đieu cho hoang gào lên mới vừa rồi còn gọi nhân gia tu ca vào lúc này liền cho hoang lâm tu vung lên khoe miệng không những không giận mà còn cười kiếm chỉ vẫy nhẹ trong sáng khí lần thứ hai nổ vang lên đối với loại này cạn không cần khách khí phải trước tiên mạnh mẽ tra tấn lại nói và không nói cái gì đều hỏi không ra đến a lâm lâm tu ta muốn giết người thạch thiếu kiên kêu lên thê lương thảm thiết ngã nhào xuống đất linh thể bắt đầu mỏng manh lên dáng dấp kia rất giống là quỷ bị hành hạ đến hồn phi phách tán người nói cái gì lâm tu chậm rãi đi tới thạch thiếu kiên trước mặt neo lại mắt lạnh nhạt nói ta ta muốn giết người thạch thiếu kiên vung lên mặt trong mắt hung quang này lên rên không ướt lời này cho ta tới nói lâm tu ánh mắt trở nên sắc bén chừng chừng nhìn chằm chằm thạch thiếu kiên hai mắt lạnh lùng nói ác liệt khí thức nhất thời nổ vang mà lên người nguyên bản còn đang kêu gào thạch thiếu kiên chỉ cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố bao phủ mà tới mùi chết chóc trải rộng toàn thân dường như một con bàn tay lớn vô hình cẩm thật chặt trái tim của chính mình này cảm giác quá khủng bố xin lỗi xin lỗi thạch thiếu kiên hoảng sợ vô cùng chẫn hai mắt lên liên tục hướng về lâm tu xin lỗi trước mắt lâm tu cả người đằng đằng sát khí giống như sát thần Thạch thiếu kiên nơi nào còn có nửa điểm hung hăng lá gan? Nói, ngươi là làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Lâm Tu ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Thạch thiếu kiên sợ mất mật dáng vẻ, trong lòng cười gằn. Diễn nửa ngày hí, rốt cục có thể tiến vào đệ tài chính. Cái, cái gì? Thạch thiếu kiên trên mặt mang theo không rõ, cười miệng lên, ánh mắt lấp lóe. Gặp lại, Lâm Tu không nói hai lời, kiếm chỉ dựng thẳng lên ác liệt khí lần thứ hai náo động mà lên. Thạch thiếu kiên thất kinh hô lớn, ta nói, ta nói, là cha ta đem mao sơn thật thiên tài địa bảo đều cho ta, đưa hết cho ta, không đúng. Lâm Tu chân mày cau lại cười gần lên lần đầu đi Mao Sơn gặp phải Thạch Thiếu Kiên thời điểm trong cơ thể hắn khí tức liền cực kỳ hỗn loạn lúc đó cũng đã là quá độ sử dụng tiên tài địa bảo kết quả hồi đó Thạch Thiếu Kiên tốc độ tu luyện có thể không nhanh như vậy thật sự đưa hết cho ta có chút vốn là không thể phân phối cho ta cha ta cũng lạm dụng chức quyền cho ta Thạch Thiếu Kiên trừng bắt mắt hàng loạt đạn pháo giống như hô thực sự là không thấy quan tài không đổ lệ Lâm Tu sắc mặt lạnh lùng kiếm chỉ dựng thẳng lên ác liệt khí ngưng tụ với Thạch Thiếu Kiên trên đỉnh đầu sau một khắc nổ vang mà xuống đòn đánh này chỉ sợ sẽ làm cho Thạch Thiếu Kiên hồn phi phách tán lâm tu người này rất rưỡi ta tất cả đều nói cho ngươi ngươi còn muốn giết ta ngươi không chết tử tế được thạch thiếu kiên hoảng sợ lại phẫn nộ điên cuồng hét lên mà lên cả người run rẩy nhưng đầy mắt sát ý hướng về phía lâm tu rít gào liên tục vụ chỉ thấy cái kia ác liệt khí ở đánh chúng thạch thiếu kiên trước mắt hoàn toàn tiêu tan hả thạch thiếu kiên trên mặt tái nhuận hiện ra một tia dại ra trơ mắt nhìn khí tức tiêu tan nơi trận mắt vắm mồm thật giống rơi vào một loại tĩnh mịch bình thường không hai giây đầu lệch đi ngất đi liền lá cân này còn gian dâm cướp giật đây lâm tu điểm môi, đầy mặt ghép bỏ tiểu từ này lại bị doãn ngất đi có điều thạch thiếu kiên vừa nay dáng rất kia tuyệt không là đang nói dối mắt thấy chính mình liền muốn hồn phi phách tán trong miệng nói vẫn là thiên tài địa bạo nhiều nhất cũng có điều là thạch kiên mượn dùng hộ pháp thân phận vì hắn nhiều mưu chút chỗ tốt những này không thể bình thường hơn được căn bản không đáng nhắc tới xem ra thạch thiếu kiên cũng không biết trong này bí mật thạch kiên lão già này rất cẩn thận cẩn thận có điều nếu như chính mình cũng sẽ không đem chân tướng nói cho thạch thiếu kiên phế vật này quả thực bùn nháo không dính lên tường được liên nay tài nguyên nếu như cho hứa văn thanh chỉ sợ hắn thành tựu cao hơn nhiều. a một tiếng hét thảm đánh vỡ yên tĩnh lâm Tu dương mắt nhìn lên chỉ thấy thạch thiếu kiên linh thể tỉnh lại giờ khắc này chính đang rung động kịch liệt tiêu đau đớn lên xảy ra chuyện gì lâm Tu ánh mắt lóe lên chỉ cảm thấy thạch thiếu kiên linh thể đang nhanh chóng tăng cường nhưng hoàn toàn không bị khống chế thạch thiếu kiên lại như là nổi khủng. Trấn linh khu hồn chú lên lâm Tu ánh mắt sắc bén kiếm chỉ dựng thẳng lên trong sáng khí lần thứ hai bao phủ mà đi vảnh chỉ nghe một tiếng bạo phá chấn linh khu hồn chú khí tức toàn bộ bị đánh tan. Làm sao có khả năng? Lâm Tu chừng bắt mắt đến, trong lòng kinh ngạc đừng nói là một cái thạch thiếu kiên, chính là 10 cái, 100. Cũng không thể nào làm được đánh tan trấn linh khu hồn chủ khí tức. Chuyện gì thế này? Chưa kịp Lâm Tu suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thạch thiếu kiên lần thứ hai kêu rên, thân hình giống như một vệt sáng, đi vội vã. Sườn núi, Văn Tài ngồi xổm ở một bên, ngáp một cái nói rằng, đại sư huynh còn chưa tốt sao? Tiểu lệ cũng không trở về, ta đều buồn ngủ. Đừng nói nhảm, vẫn tại đây cần nhàn thao. Thu sinh trắng mắt Văn Tài, nhưng trong lòng nhưng cũng là kẻ nhạt, không ngừng ngáp một cái. Đồng nhiên. Chỉ thấy một vệt ánh sáng lấp loé, quỷ khí lượn lờ mà lên. Tiểu Lệ, Văn Tài cùng Thu Sinh ánh mắt sáng lên, vội vã thoăn đứng dậy đến. Chỉ thấy Tiểu Lệ bóng người hiện lên ở trước mặt hai người, đầy mặt không thích cùng trầm thấp. Văn Tài cau mày nói, "Tiểu Lệ, ngươi làm sao?" "Đừng nói, ta xem các ngươi chính là cố ý chọc giận ta." Tiểu Lệ hừ một tiếng, thuộc qua thân đi. Thu Sinh vội vã chuyển tới Tiểu Lệ trước mặt, bồi tươi cười nói, "Ai cam lòng khí ngươi a, đến cùng làm sao ạ? Không thấy đại sư huynh sao?" Nhìn thấy, Tiểu Lệ lại hừ một tiếng, càng là không thích. Thu Sinh không hiểu nói, cái kia nhìn thấy ngươi còn tức giận tiểu lệ thở phi phò nói ngươi còn nói sao căn bản là không nói chuyện cái kia không phải rất bình thường mà sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân ngươi không chen mồm vào được lại không trách chúng ta văn tài đi lên phía trước phít lên miệng nói rằng là như thế sự việc sao tiểu lệ chừng bắt mắt không ngắt nói lâm tu cùng người phụ nữ kia ở cái kia làng nhà làng nhằng ta đều không hợp mắt cái gì văn tài cùng thu sinh kinh ngạc thốt lên lên trận tròn cặp mắt trong lòng hiện lên quen thuộc cảm giác nhất thời trên mặt tràn ngập chua sót tình huống như thế gặp quá nhiều thứ cái nào một lần không phải như vậy tốt như thế nào sự cũng làm cho đại sư huynh trên mày các ngươi đây là cái gì vẻ mặt tiểu lệ như mày bất mãn nói ai nha tiểu lệ chính sự quan trọng mà thu sinh phản ứng lại trên mặt mang theo lung tung nói thạch thiếu kiên ngươi không thấy sao làm sao không thấy ta so với hắn còn tới trước đây tiểu lệ vung lên mặt tiêu ngạo tự cười nói thu sinh sương sờ cười khổ nói không phải ai bảo ngươi tới trước vậy bây giờ tình huống thế nào ta ta đây vẫn đúng là không biết tiểu lệ nhất thời cười miệng lên lung tung vô cùng nhìn thấy lâm tu cùng vậy tiểu nữ sinh lẳng nhà lẳng nhằng chính mình liền khí chạy Trong đầu nơi nào còn có những chuyện này? Ai, thực sự là phí công. Văn Tại thở dài, bỗng nhiên một giận mình. Chỉ thấy trước người Thạch Thiếu Kiên thân thể chợt bắt đầu rung động lên, chương 298, Triệt để điên cuồng. Chương 298, Triệt để điên cuồng. Sư Minh, Sư Minh. Văn Tại vội vã kéo Thu Sinh, chỉ vào Thạch Thiếu Kiên thân thể hô to lên. Đứng Lịch, nói sự tình đây, ngươi, hả? Thu Sinh tùy tiện liếc nhìn một ánh mắt, nhất thời cũng là một giật mình. Chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên thân thể rung động, còn đang không ngừng tỏa ra trước loại kia hơi thở mãnh liệt thậm chí muốn so với trước đánh bay hơi thở của chính mình còn cường liệt hơn mấy lần không ngừng. mau tránh ra! Tiểu lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã lôi kéo hai người lui về phía sau. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo bay nhanh lưu quang đi vào thạch thiếu kiên thân thể. Vụ khí tức nổ vang mà lên, điên cuồng ra bên ngoài xung kích, cuồn cuộn cuồng phong bao phủ mà lên. Dù cho văn tài cùng thu sinh đã bị tiểu lệ sớm kéo dài, vẫn như cũng bị đập đến trận lui. sư minh, đây là cái gì tình huống? Văn tài trận tròn tròn mắt, nhìn thạch thiếu kiên hoảng sợ nói, tiểu lệ, ngươi nhìn rõ ràng sao? Thư sinh không xác định, hỏi: "Thật giống là Thạch Thiếu Kiên linh thể trở về." "Không sai." "Vậy thì là linh thể khí tức, cùng bị hồn tương tự, sẽ không sai." Tiểu lệ gật đầu, kiên định vô cùng. "Thạch, Thạch Thiếu Kiên hắn tại sao trở về?" Văn Tài nhất thời hoảng hồn, lại sau này lui lại mấy bước, dấu ở trong bụi cỏ, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" "Xem ngươi cái kia tung dạng." Thạch Thiếu Kiên còn có thể từ đại sư Vinh trong tay trốn về. Thư sinh trừng mắt Văn Tài, ghét bỏ nói: "Đối với ai?" Văn Tài sững sờ, chợt sáng lên mắt nói rằng: "Người đại sư kia Vinh cũng nên trở về." 89 phần mới đi. Thu Sinh thở nhẹ khẩu khí, hơi vung lên mặt, một mặt kiêu ngạo, nên ngang đi ra ngoài đại sư huynh đều phải quay về, ta còn sợ ngươi nảy rắc rưởi. Văn Tài đợi vài giây, xem không có gì dạng sau, mới lật lên thân đến, đi theo ra ngoài. Hai người một quỷ, đều hung hăng lên, đi tới Thạch Thiếu Kiên bên cạnh. Văn Tài xúc thân thể, vẫn như cũ có chút khiếp đảm hỏi, sau đó thì sao? Không có sau đó. Sẽ chờ Thạch Thiếu Kiên tiểu tử này tỉnh lại, hù dọa một hồi hắn. Thu Sinh hừ lạnh một tiếng, giao nhau bắt tay điều chỉnh vị trí đứng ở Thạch Thiếu Kiên chính đối diện để Thạch Thiếu Kiên vừa mở mắt, liền giật mình. Muốn chính là hiệu quả này. Không sai. Vừa nãy không đáng tin, ngay mặt hù dọa hắn mới là thật sự. Văn Tài nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Theo Thu Sinh cùng đứng ở Thạch Thiếu Kiên trước mặt. Mới vừa dừng lại chân, Văn Tài chỉ cảm thấy một tia dị dạng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên thân thể hơi rung động. Sau một khắc, đột nhiên mở hai mắt ra. "A!" Văn Tài mới vừa hô lên thanh, lập tức che miệng mình. Không thể làm mất đi phận. Thu Sinh thấy Thạch Thiếu Kiên mở mắt, sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, "Tiểu tử ngươi có bản lĩnh à, lại dám?" Lời con chưa nói hết, chỉ thấy thạch thiếu kiên cặp mắt kia đông nhiên hiện ra từng cái từng cái tơ máu sau một khắc hai mắt đỏ chót giống như da thú sư sư huynh này chuyện này làm sao làm văn tài kéo thu sinh dù giọng hỏi còn làm sao bây giờ chạy a thu sinh cảm giác được không đúng vội vã bỏ qua văn tài quay đầu nhanh chân liền chạy chờ đã chờ ta văn tài sợ đến một giờ mình xoay người đuổi theo thu sinh sau một khắc cái kia mãnh liệt khí thức bỗng nhiên buộc phát ra mới vừa chạy ra xa mấy mét văn tài cùng thu sinh nhất thời bị đập đến bay ngược ra ngoài ôi Đầu chết ta." Văn Tài vẻ mặt đưa đám, ở trên cỏ lăn lộn. "Đừng nói nhảm, chạy." Thu Sinh không lo được đau, vội vã lật lên thân đến tiếp tục chạy trốn. "Còn chạy?" Văn Tài thông rên lên quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy tiểu lệ chính hướng về bên này chạy như bay tới. Trong lòng chính nghi hoặc, chỉ thấy tiểu lệ thân hình lóe lên. Phía sau giống như giống như dã thú thạch thiếu kiên lộ ra diện đến, điên cuồng chạy như bay tới. "A!" Văn Tài kêu lên sợ hãi, vội vã lật lên thân đến chạy trốn. Hai người lao nhanh không tới 10 mấy mét, chỉ thấy con đường tàn ảnh lấp loé. Hai mắt đỏ như máu, cũng thổ cho khí sắc mặt dữ tợn vô cùng thạch thiếu kiên ngăn ở con đường phía trước đỏ như máu mắt lóe lên ánh sáng sắc ý nhảy nhót tiểu tiểu lệ người có biện pháp không văn tài cười khổ hỏi ta tiểu lệ trên mặt mang theo hoảng sợ không nói gì lên đừng nói nhảm động thủ thu sinh hô to một tiếng trong tay phủ lục sáng lên tiếng sâm trong khoảnh khắc hội tụ một đạo ngũ lôi chú đi vội vã hống chỉ nghe một tiếng giống như dã thú dích đào thạch thiếu kiên nâng tay phải lên đi xuống vỗ một cái nổ vang ác liệt khí nhất thời đập tan lôi đình cái gì thu sinh trợn mắt mất mồm không dám tin tưởng con mắt của chính mình đây là cái gì quái vật tay không đập lôi đỉnh điên mất rồi sư huynh ta gần được rồi ngươi lại chống đỡ một hồi văn tài sắc mặt tái nhợt, khẽ run nhanh chóng rút ra phủ lục thôi thúc khí tức. ta đình cái rắm thu sinh vừa dứt lời chỉ thấy thạch thiếu kiên giống như đạn pháo bình thường bạo sung mà đến ngươi các ngươi trước tiên chạy ta ngăn cản hắn tiểu lệ khe cắn răng nhấc lên một đạo quỷ khí đem hai người đẩy ra chặn che ở thạch thiếu kiên trước mặt tiểu lệ ngươi thu sinh trên mặt mang theo không đành lòng còn chưa kịp nói xong lập tức bị văn tài liền lôi quăng lôi đi vừa chạy vừa nhắc nhở sư minh chúng ta thửa dịp có thời gian lên trận đúng đúng đúng thu sinh ánh mắt sáng lên lúc này mới theo lui về phía sau không nghĩ đến văn tài còn có loại này đầu góc còn chưa kịp mừng rỡ hai giây chỉ thấy văn tài đã sớm bỏ lại chính mình ra bên ngoài trốn mất dép thoáng nơi nào có cái gì lên trận ý tứ tên khốn kiếp này sư minh ta nghĩ tới đến ta quên mang phụ lục ta đi về trước nắm văn tài âm thanh từ đằng xa phiêu dao mà tới ngươi mau mau lăn trở về đều lúc nào còn đúng. ngươi muốn nhìn tiểu lệ hồn phi phách tán a thu sinh nổi trận lôi đỉnh hướng về phía xa xa quát không hai giây chỉ thấy văn tài đầy mặt tay đắng quay đầu lại chạy trở về sư huynh đừng nói nhảm nhanh lên trận đi văn tài ánh mắt né tránh lúng túng vô cùng thậm chí thân thể còn ở hơi run đến thu sinh vội vã dẫn văn tài cùng hướng về trước bước ra mấy bước sáng lên phủ lục đông nhiên a một tiếng đau uống nổ vang tiểu lệ bóng người bay ngược ra ngoài thân hình trong khoảnh khắc mỏng manh nửa phần chỉ thấy thạch thiếu kiên lần thứ hai tập kích mà đến thu sinh đầy mặt lo lắng hướng về phía xa xa hô tiểu lệ ngươi không sao chứ không có chuyện gì, các ngươi đi trước. nếu như các ngươi có chuyện, lâm tu nên thông tâm. tiểu lệ quay đầu lại hướng thu sinh hô một tiếng, đẩy mặt kiên định. thu sinh căn bản không đáp lại, chỉ về đằng trước kinh hô. tiểu lệ. phía trước. phía trước. cái gì? tiểu lệ hơi nhướng mày, mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy thạch thiếu kiên dĩ nhiên đến trước mặt, ác liệt khí tức, ầm ầm bao phủ lại tiểu lệ. sau một khắc, tiếng kêu đau đớn nổ vang. tiểu lệ thân hình ở ác liệt khí tức bên trong phiêu dung động chiến. tiểu lệ, ta hiện tại liền đến, ngươi đừng sợ. thu sinh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, gầm thét lên bạo sung mà đến. Đừng, các ngươi không phải đối thủ của hắn. A, Tiểu Lệ nói đau uống lên, thân hình lần thứ hai chập trởn, vẫn như cũ kiên định hô, hai người nhanh đi tìm Lâm Tu. Nhanh, đừng tìm cái chết vô nghĩa. Vừa dứt lợi dưới, vụ, một đạo trong sáng khí hiện lên. Trong khoảnh khắc, trải rộng tiên địa, chương 299, chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi. Chương 299, chuyện của người lớn, tiểu hài tử đừng hỏi. Đại sư Minh! Văn Tài cùng Thu Sinh ánh mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy một bóng người bổng bệnh hạ xuống, che ở tiểu Lệ trước người thạch thiếu kiên rít gào mà đến khi tức kinh khủng điên cuồng rung động xung kích định lâm tu sắc mặt bình tĩnh hơi xoa tay chỉ thấy giống như dã thú phát điên bình thường thạch thiếu kiên trong nháy mắt bị trói chặt không thể động đậy hai mắt đỏ như máu rít gào không nớt tấn công ngươi lại tới cứu ta tiểu lệ đầy mắt loé sáng gần kề lâm tu tràn đầy mừng rỡ lần này là ngươi cứu ta sư đệ cảm tạ lâm tu nhìn thấy tiểu lệ dáng rất kia có chút bất đắc dĩ còn là cảm tạ lên dù sao vừa nãy tiểu lệ thật đúng là liệu mình cứu người chính mình nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ai nha hai ta còn nói cái gì cảm ơn với không cám ơn a nhiều khách khí nha ân công tiểu lệ nháy mắt cười duyên lên tuy ngươi vậy lâm tu dở khóc dở cười có chút không nói gì nay tiểu lệ cũng thật là như quen thuộc thật không đem chính mình coi như người ngoài a đại sư minh văn tài bước nhanh đi lên phía trước hỏi này thạch thiếu kiên vừa nãy đột nhiên phát điên xảy ra chuyện gì hiện tại còn không rõ ràng lắm lâm tu đánh ra trước mắt hai mắt đỏ như máu thạch thiếu kiên trên mặt mang theo nghị hoặc vẫn là cái kia nhân sư cựu trọng thiên thạch thiếu kiên có thể khí tức nhưng cường đại đến địa sư cấp bậc làm sao sẽ đột nhiên nổi cơn điên đây vậy làm sao bây giờ thu sinh cũng theo phía trước đến liếc nhìn mắt thạch thiếu kiên như mảy mặc kệ nó lại không liên quan chúng ta sự văn tài bĩu môi cười xấu xa lên vừa dứt lời chỉ nghe rít lên một tiếng khác nhau xa so với trước tăng thêm sự kinh khủng khí tức ầm ầm tràn ngập thiên địa ra bên ngoài bùng nổ ra đi không phải ta đùa don a ca văn tài trận mắt mắt mồm, sợ đến một lão đảo ngã xuống đất chỉ thấy cái kia ác liệt khí bạo sung mà đến vầng một tiếng bạo phá nổ vang cuốn phong bao phủ các ngươi trước tiên lui lâm thu che ở văn tài trước người trong lòng kinh ngạc dĩ nhiên phế bỏ điểm khí lực mới ngăn trở hơi thở này bạo phá chết thạch thiếu kiên trong mắt lấp loé hồng quang rít gào lên quái dị khí tức bắt đầu hiện lên ra bên ngoài điên cùng tăng vọt này hơi thở này thu sinh chính chạy trốn bỗng nhiên dừng lại chân kinh ngạc thốt lên lên không phải là cùng trước tiểu lệ trên người như thế sao cái gì khí tức tiểu lệ một mặt mờ mịt nghi hoặc không rõ không trách lâm thu không những không có sợ sệt trái lại cười gần lên không trách a trước mắt thạch thiếu kiên trên người bộ phát ra dĩ nhiên là trước tiểu lệ cái kia quái dị khí tức lần này thì càng giải thích vấn đề Thạch thiếu kiên liên tiếp đột phá, sát suất cao cùng hơi thở này không thể tách rời quan hệ. Đột nhiên phát điên, chỉ sợ là vừa nãy linh thể trạng thái Thạch thiếu kiên bị chính mình sợ đến tâm thần rung động, mới dẫn đến bị quái dị này khí tức phản vệ. Hết thể đều nói xuôi được. Bạch, một đạo tàn ảnh lấp lóe, Thạch thiếu kiên giống như lưới dao sát chạy như bay, song thẳng lâm tu, tấn công. Cẩn thận. Tiểu lệ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy luồng khí tức kia khiến người ta hoảng sợ, cường đại đến hầu như muốn chỉ dựa vào khí tức, liền đem mọi người đẩy lùi. Phát điên cũng vẫn là rất rưởi. Lâm tu hơi vung lên mặt, trên mặt mang theo ý cười. Một tấm tam thanh phủ lơ lửng ở giữa không trung, lóe lên ánh sáng, tiếng sấm tùy theo mà lên, nương tụ mà lên sao động lôi đỉnh, ầm ầm bạo xung mà đi. Chết. Thạch Thiếu Kiên vẫn như cũ nổi giận, thân hình lấp loé. Dĩ nhiên ở con đường lôi đỉnh bên trong, xuyên tới xuyên lùi va chạm, hoàn toàn không để ý chịu đến thương tổn, phát điên bình thường nỗ lực mà đến. Trong chớp mắt liền nỗ lực đến Lâm Tu trước người. Ác liệt mang luật, đột nhiên sung về phía Lâm Tu trái tim. Không được. Ân Công muốn, tiểu lệ trợn tròn cả mắt, kinh ngạc thốt lên lên. Trong lòng một luc đen lam tu truoc nguoi ac liet mang nuot đot nhien đanh ve tiêu gạo đang muốn tiến lên. Chợt ngốc trụ chỉ thấy Lâm Tu căn bản không có thôi thuốc khí thức, trái lại vung lên nắm đấm đấu mà đi. Bành một thân văn chậm, tiếng đeo thảm thiết thê lương nổ vang. Tiểu Lệ nhắm hai mắt lại, căn bản là không dám nhìn. nhưng chỉ nghe bên cạnh Văn Tài cùng Thu Sinh mừng rỡ tiếng gạo. làm sao? Tiểu Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy Lâm Tu còn đứng ở chỗ cũ, đầy mặt bình tĩnh. mà Thạch Thiếu Kiên đã sớm bay ngược ra ngoài, nổ xuống ở mặt đất, đập ra một đạo hố sâu. chuyện này chuyện này cũng quá bất hợp lý. tấn công không phải đạo sĩ sao? làm sao? chết tiếng gầm gừ lên, cả người bị lôi đình đánh cháy đen vết thương đầy người thạch thiếu kiên từ trong hố sâu nhảy ra lần thứ hai bạo nhằm phía lâm tu thành thật một chút lâm tu chân mày cao lại thân hình lấp lõe thậm chí còn không đợi được thạch thiếu kiên chạy ra hố sâu dĩ nhiên rơi xuống trước mặt hắn lan không một cước đặt dưới vảnh mặt đất hơi rung động lên mọi người chỉ thấy lâm tu giống như thao túng món đồ chơi bình thường nhẹ nhàng giống thạch thiếu kiên lồng ngực trong nháy mắt đem ra ho sau di nhien roi xuong truoc mat han lang giấm trở về trong hố sâu hống tiếng gầm gừ nổ vang tiếng đêu đau đớn tùy theo mà lên văn tài cùng thu sinh nuốt cổ họng giờ khác này không thể nói được mừng rỡ vẫn là sợ sệt chẳng bằng nói đại sư huynh càng khiến người ta hoảng sợ nay thể chất quả thực so với cái gì cương thi quỷ quái đáng sợ hơn không sao rồi lâm tu âm thanh văng lên mọi người dương mắt nhìn lên chỉ thấy lâm tu giống như nhấc theo gà con bình thường nhấc theo thạch thiếu kiên từ trong hố sâu chậm rãi bước ra ngoài giờ khác này thạch thiếu kiên khí tức đã mỏng manh đến cơ hồ không có xem một cái cho chết giống như chật vật ấn công ngươi cũng quá lợi hại tiểu lệ trong mắt ánh sáng lấp lóe mừng rỡ tiến lên cảm thắng lên đó cũng không đại sư huynh ta văn tài con mắt lóe lên vội vã theo tiến lên thổi phồng lên được rồi đừng ở chỗ này lao dày đi về trước lâm tu vung vung tay dừng dưng như không thu sinh hỏi trở về có ý gì hai ngươi đều có thể cảm nhận được thạch thiếu kiên trên người kỳ quặc sư phó không cảm giác được lâm tu bị môi chặt trước một bước hướng về nghĩa trang phương hướng đi trước không có chứng cứ còn có nói hiện tại thạch thiếu kiên cái tên này trên người quái dị khí tức vừa vặn có thể giải thích vấn đề sư phó lúc này nên tin tưởng tại sao phải nhường sư phó xem văn tài vội vàng đuổi theo lâm tu đầy mặt nghi hoặc chuyện của người lớn tiểu hai tự hỏi ít hơn Lâm Tu liếc nhìn mắt văn tài, nở nụ cười. Ân công, chờ ta. Tiểu lệ một khắc liên tục, lập tức bay đến Lâm Tu bên cạnh. Lâm Tu liếc chéo Tiểu lệ một ánh mắt, lạnh nhạt nói: Tiểu lệ, chuyện vừa rồi cảm tạ ngươi, có điều, Ân công, ngươi đừng nói, ta biết. Tiểu lệ vội vã đánh gãy Lâm Tu, không muốn nghe đến hắn chính miệng nói ra tự, có thể biểu cảm trên gương mặt vẫn là trở nên trầm thấp lên. Ngươi biết là tốt rồi, ta chờ rảnh rỗi giúp ngươi giải quyết một hồi, an bài cho ngươi cái nơi đến tốt đẹp. Lâm Tu khẽ thở dài, chờ ăn đuổi. Tiểu lệ vội vã xua tay, sang giọng không cần, ta ngay ở này rất tốt. Tùy ngươi vậy lâm tu có chút bất đắc dĩ bật cười lên lắc lắc đầu tiếp tục dẫn mọi người hướng về nghĩa trang đi thu sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi ai đại sư huynh ngươi nói thạch kiên lão già kia nhìn thấy nhi tử thành như vậy có thể hay không nổi trận lôi đỉnh văn tài nghe vậy một giật mình trận mắt nói cái kia vậy làm sao bây giờ đi một bước xem một bước chứ hắn thạch kiên lại không phải hiện tại đến lâm tu đĩ môi dừng dưng như không vừa dứt lời chỉ thấy không chung con đường ánh chớp lấp lóe một bóng người giống như sao băng xuyên toa ở ánh chớp bên trong chạy như bay như lưới dao sắc sau một khác hơi thở cực kỳ mạnh tràn ngập bên trong đất trời chương ba trăm thạch sư bá xin mời chỉ giáo chương ba trăm thạch sư bá xin mời chỉ giáo chuyện này này tình huống thế nào văn tài sợ hết hồn vội vã xúc thân thể trốn đến lâm tu phía sau thu sinh ngẩng đầu lên trấn mắt ngoác mồm nói này này sẽ không sợ cái gì đến cái gì chứ đều do ngươi miệng xui xẻo văn tài xung thu sinh phàn nằn nói tiểu lệ mau vào lâm tu rút ra một cái tỏa quỳ túi vội vã bắt chuyển lên nếu như tiểu lệ thực sự là thạch kiên không chế quyết không thể tại đây bị hắn nhìn thấy băng không thật giống sư phò nói như vậy đánh rắn đậu cỏ a tiểu lệ sừng sốt một chút đống nhiên e thẹn lên đi vào nơi nào đừng nói nhảm lâm tu dở khóc dở cười vội vã hơi vung tay khí tức lưu chuyển ai nha ngươi như thế gấp làm gì tiểu lệ còn không phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng bị hút vào hấp hồn trong túi bạch chỉ thấy một đạo tàn ảnh lấp lóe khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lại lâm tu ba người hơi thở này lâm tu hơi nhướng mày chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể thật giống bị đè lại Cực cương bá đạo khí tràn ngập ở xung quanh Không khỏi trong lòng bay lên một tia cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm. Lại là các ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chỉ thấy Thạch Kiên sắc mặt tăm trầm, hiện lên với trước mặt đám đông. Cái kia hơi thở bá đạo lưu truyền, thậm chí khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Vạn Tài cùng Thu Sinh hơi nứt miệng ba, không tự giác thở dốc lên. Chỉ cảm thấy khí tức trong người bắt đầu hỗn loạn, ngược bực mình. Căn bản liền duy trì bình thường đứng thẳng đều muốn phí thật lớn một phen công phu. Nhìn thấy Thạch sư bá, Lâm Thu sắc mặt bình tĩnh, hơi hành lễ cười nói: Ngươi còn cười được? Kiên Nhi là xảy ra chuyện gì? Thạch Thiếu Kiên lướt người đi, hiện lên ở Lâm Tu bên cạnh, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như lôi đình lơ lửng ở Lâm Tu trên đầu bình thường ác liệt. Ta cùng hai vị sư đệ đi ra chấp hành nhiệm vụ, nửa đường liền gặp phải phát điên Thạch Thiếu Kiên. Lâm Tu mặt không đỏ, tim không đập, dừng một chút, hỏi ngược lại, Thạch sư bá, Thạch Thiếu Kiên tại sao lại đột nhiên trở nên giống như giả thú? Ngươi, Thạch Kiên vốn muốn phát tác, bị Lâm Tu như thế một hỏi ngược lại, trái lại nhất thời không nói gì, dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Thu Sinh ánh mắt lóe lên, vội vã tiếp lời nói, đúng vậy, sư bá, chúng ta mới vừa gặp phải Thạch Thiếu Kiên, hắn ngay ở này như là phát điên muốn công kích chúng ta. Thạch Kiên khẽ như mày, trong mắt có chứa tức giận, nhìn quét mọi người trầm mặc chốc lát, trật trầm giọng nói, thiếu tại đây cho ta chơi trò gian. Tiếng nói rơi xuống đất, bá đạo khí lần thứ hai bao phủ mà lên. trong ngay mắt bao phủ mọi người. a. Văn Tài cùng Thu Sinh kêu đau đớn một tiếng, phủ phủ ngã xuống đất, thật giống như bị cái gì va chạm một hồi tự. khí tức trong người càng hỗn độn, hoàn toàn không bị khống chế bình thường. sư bá, ngươi đây là ý gì? Lâm Thu ánh mắt lóe lên, trừng trừng nhìn về phía Thạch Kiên. Thạch Kiên sắc mặt hờ hững, lạnh lùng nói, đến cùng phát sinh cái gì? rõ ràng mươi mới nói rõ cho ta sứ bá mao sơn cũng không có ý thế hiếp người quy củ chứ lâm tu vung lên mặt cười gần lên nhưng trong lòng cảm thắn lên nay thạch kiên thực sự là khác nhau xa so với tưởng tượng phải cường đại hơi thở này thậm chí ngay cả chính mình cũng bắt đầu bị ảnh hưởng khí tức trong người bắt đầu có hơi gọn sóng ta hỏi lại một lần đến cùng phát sinh cái gì thạch kiên mặt như băng xương căn bản không trả lời lâm tu khí tức lần thứ hai tăng vọt má lên bá đạo ác liệt khí tràn ngập thiên địa thạch thiếu kiên đã làm gì ta xem trong lòng ngươi so với ta rõ ràng lâm tu ánh mắt sắc bén nụ cười càng tăng lên khinh bị ra mặt Tiểu tử ngươi còn dám mạnh miệng! Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dựa vào hướng về Lâm Tu. Tiếng sấm nổ nổ vang mà lên. Thạch Thiếu Kiên hành gian dâm việc, ngươi thành tiểu sư phó chẳng lẽ không biết? Hiện tại ngược lại đến chất với ta. Lâm Tu một bước không lùi, trên mặt trào phúng càng thêm máy liệt, chat van thẳng Thạch Kiên cười lạnh nói: Ngươi, buồn cười! Thạch Kiên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, âm thanh càng băng lạnh lên. Lâm Tu nhữ mày khinh thường nói: Buồn cười chính là ngươi, ta xử trí chí chính là Mao Sơn Nghiệt đổ. Làm sao? Xem ra ngày hôm nay còn phải giáo huấn một hồi ngươi này Mao Sơn nhiệt đổ. Thạch Thiếu Kiên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng tay lôi đình nhất thời lấp loẽ mà lên đúng dịp ta sớm muốn thử một chút ngươi này lôi pháp lâm tu thân hình lóe lên khí tức bắt đầu lưu chuyển thực sự là buồn cười ngươi cho rằng mao sơn phủng ngươi một hồi thật liền thiên hạ vô địch rồi thạch kiên sắc mặt ngạo nghễ tràn đầy xem thường người lâm tu ở mao sơn danh tiếng là lớn có thể cùng ta so ra chẳng là cái thá gì hiện tại không phải tương lai cũng chẳng là cái thá gì chỉ thấy thạch thiếu kiên hơi vung lên tay ở giữa không trung đi xuống với nhẹ nhất thời tiếng sống lấp loẽ con đường lôi đình ầm ầm hạ xuống một đạo lôi lung trong nháy mắt khóa lại lâm tu Nộ vang lôi đỉnh so với trước tòa quỷ còn cường hãn hơn không chỉ gấp 10 lần. Khung bố dao động không ngừng. Sấm sét pháp vương, liền này. Lâm Tu vung lên quẻ miệng, trên mặt mang theo xem thường. Chỉ thấy một điểm lôi đỉnh từ Lâm Tu chỉ lấp lóe. Buồn cười, liền ngũ lôi chú đều không thi triển ra được, còn ở đây nói khoác không biết ngượng. Thạch Kiên đẩy mặt cười gằn, bỗng nhiên một giật mình. Chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng. Chỉ thấy Lâm Tu cái kia lấm tấm to nhỏ lôi đỉnh đi vào lôi lung bên trong. Sau một khắc, dường như hòa tan một cái. Toàn bộ lôi lung bắt đầu hòa tan. Trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Không thể. Ngươi Lôi nguyên tố người trưởng khống, thạch kiên cho mày kinh ngạc thốt lên lên. Chính mình lôi lung, chính là cùng cảnh giới cường giả, cũng phải phế một phen công phu mới có thể phá tan. Trước mắt lâm tu tuyệt không có thực lực như vậy, duy nhất có thể giải thích chính là, cái tên này cũng không chế lôi nguyên tố, thậm chí khống chế trình độ cũng không thấp, mới khả năng tiêu tan lôi lung. Trước mao sơn cũng không truyền lâm tu khống chế nguyên tố khí. Hơn nữa lôi nguyên tố, chính mình khổ tâm nghiên tập mấy chục năm, mới cho tới bây giờ mức độ. Tiểu tử này nếu như chính có thể dựa vào lôi đỉnh tiêu tan lôi lung, cái kia khống chế lôi khí trình độ, tất nhiên cũng đạt đến cực kỳ cường hãn mức độ. Điều này cũng không thể a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này khác nhau xa so với nghe đồn còn muốn cái gì? Sư bá, ngươi còn lo lắng ta liền đi a." Lâm Tu nở nụ cười, vừa nói vừa đi ra ngoài. Hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng như thế mạnh. Kém xa ngươi." Thạch Kiên nghe vậy ánh mắt lóe lên, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Ngày hôm nay còn nhất định phải thử xem tiểu tử ngươi lôi nguyên tố. Bá đạo khí trong khoảnh khắc rung động, dường như thiên địa dị động, ánh chấp soi sáng thiên địa. Nộ vang lôi đình với trên không tập kết, sao động không ngừng. Cuốn lên từng trận cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Thạch sư bá Xin mời chỉ giáo." Lâm Tu vung lên vẻ miệng, sáng lên một tấm tam thanh phủ đã sớm muốn thử một chút người Thạch Kiên sâu cạn, hiện tại vừa vặn có cớ. Bạch. Lôi quang thánh nguyên chú ngưng tụ, nổ vang lôi đình nhất thời nằm dày đặc thiên địa. Giống như con đường bờ giọn tụ tụ rụt dít đảo, chương 301. Thiếu hiệp thật hành động. Chương 301. Thiếu hiệp thật hành động. Đi." Thạch Kiên sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Quân quận lạc lôi ngưng tụ thành trung sáng, hung bạo xung mà rơi, xông thẳng bờ giọn tụ tụ rụt mà đi. Kinh thiên động địa đấu, nhấc lên từng trận cuồng phong bạo phủ, ánh chớp xuyên thủng đất trời, giống như dị tượng soi sáng thiên địa như ban ngày lóng lánh không ngừng ẩm dương khí tàn dư chung quanh va chạm gây nên từng trận bạo phá có điều là ngân thương ngọn đến đầu thạch kiên trên mặt mang theo xem thường đứng ở tại chỗ cười gần lên mắt thấy hai đạo lôi đình dĩ nhiên đấu tiêu tan nhìn tư thế rất lớn căn bản không có phá tan chính mình lôi đình càng khỏi nói thương tổn được chính mình vụ khí tức lưu chuyen chỉ thấy đấu địa phương con đường tàn dư lôi đình điểm đông điểm, nhiên sao động lên nguyên bản đánh tan bờ dọn đanh tan bo don rút lần thứ hai rít gạo giữa không trung, ngưng kết thành hình hóa thành một điệu bờ dọn và rút gạo mà đi đến thẳng Thạch Kiên. Cái gì? Thạch Kiên con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng cả kinh. Tiểu tử này lại vẫn có thể phá tan chính mình lôi đỉnh. Hơn nữa đạo này thuật dị nhiên tiêu tan, làm sao có khả năng lần thứ hai ngưng tụ? Này đã không chỉ là lôi nguyên tố lực trưởng khống, đối với khí tức cùng đạo thuật tinh diệu không chế mới là then chốt. Tiểu tử này không trách trưởng môn như vậy yêu thích. Hứng, chấn động bỡ dọan, tuột dị nhiên lấp lóe với Thạch Kiên trước mặt. Ngũ lôi chú, Thạch Kiên liền lùi lại hai bước, rút chút thời gian móc ra phủ lục. Khí tức lưu chuyển mà lên, lôi đỉnh ngưng tụ ở trước người chấn động lần thứ hai đấu cuốn lên từng trận cắt bay đá chạy một hồi lâu đại địa chấn chiến sau khi mới rốt cuộc hồi phục bình tĩnh có thể làm được tình trạng này đã không sai hả thạch kiên lui mấy bước chính nói bỗng nhiên ngóc trụ vốn cho là lâm tu triển khai nói như thế thuật sớm nên mệt mở hơi thai có thể khói thuốc tư tán chỉ thấy lâm tu đứng ở tại chỗ mặt không biến sắc người không liên quan bình thường thật giống chẳng có cái gì cả phát sinh sao có thể có chuyện đó khổng lộ như thế lực xung kích dĩ nhiên nửa bước không lùi càng khỏi nói này bở dọn tột sút rút hai lần gáo một lần so với một lần mãnh liệt tầm thường địa sư đừng nói mệt bở hơi thai chính là chết rồi cũng không thi triển ra được mà trước mắt lâm tu ngạnh nói thậm chí so với trước còn muốn tinh thần một ít ánh mắt lập lòe ánh sáng tiểu từ này đến cùng là xảy ra chuyện gì cảm tạ thạch sư bá giáo dục lâm tu vung lên khoe miệng trên mặt mang theo trêu tức ôn của nói nhưng trong lòng không hề có một điểm bất cẩn có chỉ là kinh ngạc này thạch kiên càng đánh càng cảm thấy đến hung ánh phải biết chính mình tới hay dùng tam thanh phủ tăng cường đạo thuật mà thạch kiên chỉ là thôi thúc lôi đình thôi liền đạo thuật cũng không tính bây giờ lại chỉ là dùng tầm thường nhất ngũ lôi chú dĩ nhiên liền có thể trong nháy mắt phá tan lôi quang thánh nguyên chú nay thạch kiên lôi nguyên tố e sợ cũng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn thật không hổ là sấm xét pháp vương khí tức cũng là mười phần bá đạo thâm hậu người tin tưởng nếu như ở bên cạnh xem khả năng cảm giác mình nửa bước không lùi mà thạch kiên lùi hai bước là thua chính mình có thể không ngu như vậy rõ ràng trong lòng đó là thạch kiên không để ý cái gì lùi không lùi chỉ có điều là muốn thoải mái nhất giải quyết vấn đề thôi cái tên này tuyệt đối là hiện nay gặp được người khó giải quyết nhất thiếu tại đây trang khắc khí sự tình còn không giải quyết Thạch Kiên trong mắt lấp lóe hung quang, căn bản không phản ứng Lâm Tu lời nói. Lâm Tu khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Thạch sư bá, ngươi đây chính là ngang ngược vô lý." "A, ngày hôm nay ta chính là muốn ngang ngược vô lý, làm sao?" Thạch Kiên ánh mắt một lạnh, khí tức lưu chuyển mà lên. Nhất thời, thiên địa tràn ngập lên bá đạo khí. Nổ vang không ngừng. "Thật sự coi ta sợ ngươi." Lâm Tu ánh mắt sắc bén, trừng trừng nhìn chằm chằm Thạch Kiên. Khí tức trong khoảnh khắc lưu chuyển lên. "Nếu cho ngươi mặt không biết xấu hổ, vậy cũng chớ trách ta. Thật sự coi ta sợ ngươi." Buồn cười, ngươi cũng xứng nói với ta câu nói như thế này thạch kiên trong mắt lóe ra một vệ tức giận thân hình lân lóe từng trận tàn ảnh chậm trợn bay nhanh như sao băng bạo nhằm phía lâm tu lên lâm tu quát tay ngũ hành trạm phách kiếm hiện lên trong tay hơi rung động vừa muốn hành động chỉ cảm thấy một cỗ khác khí tức phi tập mà đến sư minh a tu dừng tay chỉ nghe một tiếng hét cao một bóng người chạy như bay tới che ở lâm tu trước người thạch kiên mãnh liệt khí tức, dĩ nhiên bạo sung mà đến căn bản không thú tay lại càng không chấn một tiếng quát nhẹ văng lên thái cực đổ giữa không trung lưu truyền lóng lánh trắng đen vẻ thai cuc đo giua khong trung luu chuyển, long lanh trang đen ve va một tiếng bạo phá chỉ thấy con đường bá đạo khí trong nháy mắt bị cản khôn chấn tiêu tan vô ảnh vô tung hả nghi hoặc văng lên thạch kiên dừng bước dường mắt nhìn lên chỉ thấy cựu thúc che ở lâm tu trước người nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc lâm cựu đột phá thực lực này vượt xa trước rõ ràng bình cảnh phải có một vài năm làm sao sẽ đột nhiên đột phá sư minh ngươi vì sao đối với một tên tiểu đối ra tay cựu thúc cao mày không ngừng được tức giận hiện lên ở trên mặt nếu không phải mình ở nghĩa trang cảm giác được dị dạng chạy tới ai biết sẽ phát sinh chuyện gì Dù cho là Thạch Kiên ra tay với Lâm Tu, cũng không thể tha thứ. Chuyện này, Thạch Kiên sững sờ, ánh mắt lóe lên đến, bỏ ra sắc mặt giận dữ sửa lời nói, "Việc này ngươi phải hỏi ngươi đại đồ đệ." "Có ý gì?" Cửu Thúc liếc chéo hướng về Lâm Tu, trên mặt mang theo không rõ. Lâm Tu nheo lại mắt, lạnh nhạt nói, Thạch sư bá nhi tử, à, không phải, đồ đệ, muốn hành gian dâm việc, ta ngăn lại." "Ngươi nói cái gì?" Thạch Kiên sắc mặt một lạnh, tức giận nổi lên. "Cho ngươi tiểu tử một cái mặt mũi, ngươi còn chưa cảm kích." Cửu Thúc ánh mắt lấp lóe, cùng Lâm Tu liếc mắt nhìn nhau, chợt mở miệng hỏi, "A Tu, có chứng cứ sao?" thực chứng ngược lại thật sự là không có lâm thu ngắm nhìn một phía một mảnh trống rỗng. Trước thạch thiếu kiên thi pháp công cụ đã sớm trong lúc tác chiến hủy không còn một mống đây là thạch kiên lòng dạ chính mình rõ ràng trong lòng thạch thiếu kiên cũng không làm việc thành công càng không có chứng cứ có điều này đều không đúng trọng điểm trọng điểm ở sư phó ám chỉ chỉ một cái ánh mắt dĩ nhiên sáng tỏ thạch kiên nghe vậy quả nhiên cười gần lên nói tiếp vu không nói xấu đồ đệ của ta còn đem hắn đánh thành như vậy ta làm sao không giận cựu thuốc cố ý trầm mặc chốc lát thở dài nói việc này e sợ lại là cái hiểu lầm hiểu lầm thạch kiên tay đem cả người vết thương thạch thiếu kiên ôm vào trong lòng, hư lệnh nói, đánh thành như vậy có thể gọi hiệu lầm. sư minh, việc này là a tu không được, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Tiểu thúc sắc mặt trầm thấp, trở nên nghiêm túc. lâm tu cố ý trừng bắt mắt, làm bộ tức giận nói, sư phó, rõ ràng là hắn. câm miệng, còn không ngoan hướng về thạch sư bá xin lỗi. Tiểu thúc cũng làm bộ phẫn nộ, quát lớn lâm tu, phân phó nói kiềm. lâm tu âm thanh càng to lớn hơn, phẫn nộ quát, sư phó, này, đừng nói. cựu thúc hơi vung tay, trợ sung thạch kiên trầm giọng nói, sư minh, việc này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chờ cháy nhà ra mặt chuột ta nhất định cho người cái bằng đàn dao đừng lôi những ngày có không thạch kiên ánh mắt lóe lên dừng một chút chậm rãi mở miệng nói đi kiếm cái nấm quan tài cho ta đổ nhi bồi bổ thường việc này coi như quá chương 302. sự càng lớn ta càng hưng phấn chương 302. sự càng lớn ta càng hưng phấn lâm tu cố ý làm bộ lo lắng vội vã mở miệng không cam lòng nói nấm quan tài nào có như thế dễ dàng nhờ ngươi câm miệng không nghe được sao Tiểu thúc lại là một tiếng quát lớn chợt sung thạch kiên ôm quyền nói sư minh không thành vấn đề nhất định mau chóng chuẩn bị cho người đến ừ thạch kiên căn bản không trả lời chỉ là hư lệnh một tiếng quét lâm tu một thánh mắt chật liên ôm thạch thiếu kiên xoay người tiêu tan vào ban đêm mạc hu lanh trong lâm tu đợi hai giây lúc này mới lộ ra nụ cười nói hành động thế nào tiểu tử ngươi suýt chút nữa gây ra đại sự cựu thúc thợ phào nhẹ nhõm xoay người nhìn về phía lâm tu dở khóc gay ra đai su tieu thuc tho phao nhe nhom xoay cười a tu tiểu tử này mỗi lần đều có thể cho mình toàn bộ kinh hỉ nay hơn nửa đêm dĩ nhiên cùng thạch kiên tại đây khai chiến đúng là liên lâm tu điệu môi nói sư phó nếu không đien lam tu ngươi ngăn ngươi xem ta có làm hay không hắn cựu thúc trên mặt mang theo bất mãn bất đắc dĩ nói còn nói sư phó nói sư phó nói nhìn ra đầu mối lâm Thu lập tức cười tiến lên ôm cựu thúc trong lòng rõ ràng vừa nãy sư phó cho mình nháy mắt tất nhiên là dĩ nhiên rõ ràng một số chuyện có kế hoạch điểm ấy hiểu ngầm vẫn có liền ngươi thông minh ngay mat thúc bật cười chật khẽ thở dài sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên vừa nãy vừa đến nơi này cũng cảm giác được thạch thiếu kiên trên người quái dị khí tức tuy rằng bởi vì bị thương hôn mê dĩ nhiên vô cùng đảm bạc nhưng vẫn là lập tức cảm giác được chính là tiểu lệ trên người loại kia quái dị khí này nếu như vẫn chưa thể giải thích vấn đề vậy thì không cái gì có thể chứng minh tôi không muốn thừa nhận sự tình đến rồi thạch kiên thật sự có vấn đề hiện tại khác nhau chính là ở thạch kiên đến cùng là làm được một bước nào cụ thể đến cùng đang làm gì còn là một vấn đề lâm thu cố ý nháy mắt cười trêu nói ngươi biết còn ngăn ta cựu thúc vỗ lâm Tu vai một hồi bất đắc di nói a tu vừa nãy toa nước ngươi thế nhưng việc này trước hết thông báo trưởng môn trước tiên trong bóng tối điều tra rõ ràng lại một lần bắt lại nói dựa vào chúng ta e sợ còn chưa là đối thủ của hắn sư phó anh minh lâm thu giơ ngón tay cái lên Tề Mi Lộng nhăn nói, nhưng trong lòng cũng tán thành. Thật muốn nói đến, chính mình cũng không phải hoàn toàn chắc chắn có thể bắt Thạch Kiên. Hơn nữa xác thực như sư phó từng nói, còn phải điều tra rõ ràng, này Thạch Kiên đến cùng đã làm gì. Hôm nay tới chặn đường Thạch Thiếu Kiên, cũng chính là cái này. Sư xuất hưu danh rất trọng yếu, bằng không chính là đồng môn tương tàn. Nay ở nơi nào đều là tối làm người chế nhạo sự tình. Hiện tại mà chỉ cần sư phó xác định Thạch Kiên có vấn đề, cùng mình chung một chiến tuyến đây chính là tin tức tốt nhất. Sau đó chính là thoải mái tay chân làm một vố lớn liền xong việc. Sấm sét Pháp vương đạo môn đời trung niên người số một thiên sư bên dưới vô địch chờ đạo gia ta nhất định phải đem ngươi những này vứt miệng đều đánh xuống không thể. tiểu tử ngươi dễ nói chuyện như vậy cựu thúc cảm giác được không đúng trên dưới quan sát lâm tu phải thay đổi lắm trước đây á tu tiểu tử này nhất định phải quái phai nhiễu nhíu một phen lần này ngoan ngoãn lên trái lại khiến người ta cảm giác không đúng sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ sư phó người là sẽ trưởng thành mà lâm tu đi môi ghét bỏ lên chot không kéo được bật cười ôm cựu thúc vai ngươi có thể chiếm được thành thật một chút việc này đến trưởng môn đến xử lý cựu thúc càng xem càng cảm giác không đúng vội vã chăm chú nắm lâm tu cánh tay biết rồi sư phó thạch kiên nhưng là thiên sư bên dưới người số một ta là đối thủ của hắn sao không cái kia năng lực biết chưa lâm tu mở ra tay đầy mặt chân thành này ngược lại là không đúng cựu thúc nói bỗng nhiên đầu nói lên ánh mắt lấp lánh nhìn lâm tu theo lẽ thường tới nói xác thực như vậy có thể một cho tới a tu đi làm sao trong lòng tổng cảm giác thật là có khả năng đặc biệt tiểu tử này miệng chịu thua thì càng quái sư phó còn muốn đây ngươi có phải hay không thời mãng kinh Lâm Tu chân mày tao lại, bật cười nói: "Đi đi đi, miệng đầy mê sảng." Trở lại, Cửu Thúc thở nhẹ khẩu khí, lôi kéo Lâm Tu đi trở về. "Này, các ngươi còn cất dấu làm gì?" Sư phó nói trở lại. Lâm Tu bật cười, hô một tiếng. Chỉ thấy Văn Tài cùng Thu Sinh từ đằng xa gò núi nhỏ bên dưới bò đi ra. Hai người đầy mặt lúng túng, cười miệng lên. Liền biết hai người ở không chuyện tốt. Cửu Thúc trắng hai người một ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. "Sư phó, ai biết Thạch Kiên lão già kia không biết xấu hổ như vậy." Tiểu Bối Sự cũng dính hiểu. Văn Tài bĩu môi, tràn đầy khó chịu theo phía trước đến cựu thúc trở nên nghiêm túc trầm giọng nói được rồi cũng nghe được chứ việc này đừng ra bên ngoài nói có nghe hay không thu sinh cười khổ nói sư phó ngươi cứ yên tâm đi chuyện như vậy ai dám ra bên ngoài nói à chính là nay long hồ sơn cùng các tạo sơn người đều còn ở đây trong vòng điều tra quỳ đây đến thời điểm người trong nhà đánh người trong nhà cũng làm cho người chê cười văn tài tiếp lời nói đến thân thể còn chưa do căng thẳng quay đầu cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau trên mặt đều là hoảng sợ vừa nãy đại sư huynh cùng sư phó đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng lần này thật đúng là chuyện lớn bằng trời chuyện này đã liền sư phó đều đầu không được. Được rồi, chớ nói nhảm, nhanh đi về nghỉ ngơi, chờ chút cái trời tối đi kiếm nấm quan tài. Cựu thúc vung vung tay, đánh gây hai người. A, văn tài sững sờ, kinh ngạc nói, sư phó, ngươi vẫn đúng là cho thạch kiên lão nhân kia làm nấm quan tài à? Cựu thúc tức giận nói, phí lời, trường môn có thể lập tức bay đến sao? Trước tiên cần phải ổn định thạch kiên. Không phải vậy, ta cùng ngươi đại sư huynh vô duyên vô cớ diễn kịch diễn chơi a, vẫn đúng là chơi rất vui. Ngươi xem thạch kiên cái kia, lâm tu gật gù, chợt thấy sư phó trừng mắt, vội vã bật cười nói, cái kia không sao rồi. Được rồi, đều bất tranh cái một tí. A Tu ngươi cũng đi về nghỉ trước, ta còn muốn cho Mao Sơn truyền tin, buổi tối ngày mai đến mổ chặng chán. Cửu Thúc nói xong, căn bản không cho nói nữa cơ hội. Dẫn Văn Tài cùng Thu Sinh, bước nhanh hướng về nghĩa trang đi. Biết rồi, sư phó đi thong thả. Lâm Tu thở nhẹ khẩu khí, xoay người hướng về nhậm ra chấn đi, khóe miệng không tự giác dương lên lên. Lần này gọi một cái gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Sự tình lại làm lớn điểm, càng lớn đạo ra ta càng hưng phấn. Lâm gia. Buổi sáng, Mã Di đứng ở Lâm gia trước cửa, ánh mắt lấp loé. Chính ngo giao rắc đi đến nhìn xung quanh có thể không hai giây lại thu về thân thể, do dự vô cùng, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ hệ lên. nhớ tới đêm qua sự tỉnh, suốt cả đêm đều ngủ không ngon. sáng sớm liền hỏi Lâm ra địa chỉ, chạy tới. có thể hiện tại đi đến Lâm Tu trước cửa nhà, nhưng lòng sinh sợ hãi, lại muốn gặp lại sợ thấy, đã sớm nghe nói Lâm Tu toàn gia thiên tiên, chỉ sợ các nàng chú ý tức giận, càng sợ các nàng hơn đi ra, tự nói với mình Lâm Tu đã xảy ra chuyện gì. nếu như như vậy, chính mình e sợ không chịu nổi. Lâm Tu, ngươi có thể tuyệt đối đừng có chuyện a. mà gì những mảy, trầm rãi nhắm hai mắt lại thở dài một hơi, mười ngón giao nhau. Đứng ở lâm ra trước cửa cầu khẩn lên. Đồng nhiên, phía sau vang lên có chứa trêu tức ý cười quen thuộc Câm Thành. Mới sáng sớm, ở cửa nhà ta trước bãi thần đây. Chương 303. Tu luyện thật là thoải mái cả người thông thái. Chương 303. Tu luyện thật là thoải mái cả người thông thái. A, ngươi, ngươi. Mã Dị đột nhiên quay đầu lại, sợ đến một giật mình, thiếu một chút hồn không còn. Chỉ thấy Lâm Tu đầy mặt cười xấu xa, đứng ở phía sau mình. Làm sao, vừa vặn gọi ta, hiện tại đến lại tiêu loạn. Lâm Tu nụ cười càng tăng lên, đi tới Mã Dị bên cạnh. Ngươi hiện tại mới về nhà? Mã Dĩ đúng là không tránh né, trái lại nghi hoặc hỏi: "Bận điều chút việc nhỏ, yên tâm đi." Lâm Tu nói, tiến lên mở ra lâm gia cổng lớn, sung Mã Dĩ câu tay đạo: "Đi vào ngồi, uống một ngụm trà lại nói, cái này không được đâu." Mã Dĩ ánh mắt sáng lên, nhưng khẽ cắn dưới môi, thẹn thùng lên. "Có thể đợi vài giây, nhưng không có đáp lại. Chỉ thấy Lâm Tu đã trực tiếp đi vào nhà. "Ai, Lâm Tu ngươi cũng quá không lễ phép." Mã Dĩ hơi nhướng mày, vội vàng đuổi theo đi vào, cái nào còn có nửa điểm nhăm nhó, hoàn toàn như quen thuộc bình thường, theo vào đại sảnh. "Đến, ngồi." Lâm Tu ngồi vào bên cạnh bạn nhấc lên ấm trà cho mạ dì rót trên trà. Cái điểm này nhi, trong nhà vô cùng quận cũ é, đều còn đang nghỉ ngơi đây. Cảm tạ. Mạ dì tiếp nhận chén trà, ngắm nhìn bốn phía, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Này lâm ra cũng thật là xa hoa vô cùng. Trước làm sao liền không đem lâm tu cùng lâm lão ra liên hệ tới. Vừa bắt đầu còn đem cựu thúc đoàn người cho rằng nhà quê đây, hiện tại vừa nhìn thật gọi mặt người hồng, chính mình é e sợ mới là cái kia hết ngồi đáy giếng. Ngươi làm sao dậy sớm như vậy? Lâm tu nhấp cung trà, chân mày cau lại hỏi. A. Mạ dì còn chưa kịp uống một ngụm trà, Động nhiên sửng sở, ánh mắt lóe lên đến, liền liền ngủ không ngon a lâm tu bật cười nói bị sợ rồi mạ di biu môi nói mới không có ta lá gan có thể không nhỏ như vậy lâm tu cười treo nói vậy cũng chỉ có thể là lo lắng ta ngủ không ngon mạ di chính tiểu nếm một mụn trà đống nhiên nóng mặt trận tròn cả mắt nước trà suýt chút nữa không phun ra ngoài xin lỗi xin lỗi mạ di mặt bá đỏ chót hoảng loạn đến thoan đứng dậy đến quả thực quá thất thố ta đây là đang làm gì a không có chuyện gì ngươi làm sao này hoang mang a lâm tu bật cười lắc đầu cảm thán lên nay mạ di thật giống cái người bạn nhỏ Cái gì đều viết lên mặt. Ta, ta cũng không biết. Mạ gì vài giây mới hoãn quá mức nhìn đến, Sung Lâm Tu cười khổ một tiếng. Ta xem a, vẫn phải là nhiều tu luyện một chút, như vậy liền bình thản hơn nhiều. Lâm Tu chân mày cau lại, trừng trừng nhìn chằm chằm Mạ gì. Ngươi? Mạ Dĩ sững sốt một chút, người choáng váng. Cái tên này, thực sự là không ngủ không ngừng a. Đến, ta sẽ dạy ngươi một hồi, sau đó chính mình là có thể mình luyện. Lâm Tu không nói hai lời, đứng dậy đi tới chính giữa đại sảnh, ngồi xếp bằng xuống. Mạ Dĩ còn không phản ứng lại, chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ, chần chờ nói, "Không, không tốt sao?" có cái gì không tốt? Có thể. Mạ Dị ánh mắt lấp loé, ngượng ngùng nói, "Ta nói không được, chính là đến đây đi, khó chịu nhăn nhó nắm, lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Lâm Tu sung Mạ Dị vây vây tay, thúc giục lên. "Chuyện này, được rồi." Mạ Dị khẽ cắn dưới môi, đứng dậy chậm rãi hướng đi Lâm Tu. Hai người ngồi vào đồng thời. "Làm." Lâm Tu làm động tác, nhắc nhở lên. Mạ Dị gật gật đầu nói, "Được." Đến, nhắm mắt lại, ngồi tốt, cảm thụ khí tức. Lâm Tu vung lên quẻ miệng, chậm rãi chỉ thì nói, "Sau một canh giờ ken, Mã dị linh khí luyện độ trị 100. Ken. Mã dị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Mã dị linh khí trị 80, tu luyện bổ trợ trị giá là 80 phần Ken. Tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 9429, đoán mạch cảnh đại thành. Ken. Một nguyên tố tăng cường 3000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ một nguyên tố, tiểu thành, 5000 10000, kiên trì nữa kiên trì, e sợ ngày hôm nay liền cho hàn kéo đẩy. Lâm Tu trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy cảm thấy một nguyên tố khí toát lên thân thể. Này mã dị nguyên tố tăng cường cũng quá nhanh. Làm sao mã di nhìn thấy lâm tu con mắt đều không mở nhưng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng cũng theo nợ nụ cười thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi trên trán nay tu luyện thực sự là khổ cực sự a cũng may nhở lầm tu bận rộn một đêm lại vẫn ngồi được ôi khách quý a đông nhiên phía sau vang lên âm thanh mã di sững sờ vội vã vừa nghiêng đầu chỉ thấy dương tiểu mật đứng ở phía sau mặt tươi cười sau một khắc đông nam tây bắc các nơi lục tục đi ra đủ loại mỹ nhân mã di một giật mình sợ đến mất hồn thậm chí không nghĩ đến muốn đứng dậy chỉ là chỉ ngây ngốc ngồi ở tại chỗ trong chớp mắt liền bị chúng nữ vây quanh sợ đến trận mắt ngoạm mồm, sắc mặt trắng bệnh. Muội muội, ngươi là trên trần tiền gia thiên kim mã gì chứ? Dương Tiểu Mật tiến lên, kéo mã gì cười nói. Ta. Mã gì lúc này mới phản ứng lại, theo Dương Tiểu Mật tay, đứng dậy đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy đầu trắng váng hoa mắt. Quả thực muốn tìm cái lỗ để chui vào, đặc biệt nhìn thấy mọi người có chứa ý cười ánh mắt, cảm thấy tê cả ra đầu. Chớ sốt sáng, chúng ta lại không ăn thịt người. Dương Tiểu Mật cười lên, lôi kéo mã gì hướng về một bên bàn đi ngồi xuống. Dương Tu Hãn. Mã gì trong lòng hoang mang, cầu cứu tự nhìn về phía Lâm Tu. Có thể Lâm Tu lại như là ngủ say bình thường nhắm hai mắt vẫn như cũ đang tu luyện không có chuyện gì không cần phải để ý đến hắn hắn vừa tu luyện liền như vậy dương tiểu mật vung vung tay chật quan sát mạ dì ánh mắt lóe lên làm sao mạ dì thân thể căng thẳng cười mịa lên trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến rất có loại thấy ra trường cảm giác căng thẳng an Nghì ngồi vào mạ dì một bên khác cười xấu xa nói thế nào mạ dì sung sở rung giọng nói có ý gì an Nghì chân mày cau lại rêu rêu nói ngươi nói có ý gì ta ta không hiểu mạ dì ánh mắt phập phủ ấp búng lên nàng hỏi ngươi tu luyện sự đây lâm tu bỗng nhiên mở mắt ra chậm rãi đứng dậy mạ dị sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng chúng nữ nhất thời cười duyên lên đột nhiên cả kinh cần thiết hay không lâm tu sung mạ dị cởi cận tự mình tự tiến lên rót chén trả hốn cạn cái đám này tiểu ác ma tình ngủ e sợ này mạ dị phải tao hương ngày hôm nay là tu luyện không uong can cai cũng được sớm chút đuong ngay hom ngơi buổi tối còn phải đi mùa đây đúng rồi mạ dị ngươi sợ cái gì an nhì chép miệng kéo mạ dị trắng non tay nhỏ mạ dị hơi cúi đầu không thể giải thích được ngượng ngùng nói tu tu luyện rất tốt cảm giác thật thoải mái tinh thần thoải mái vừa dứt lời địa chúng nữ nhất thời lại cười văng lên chỉ có mạ di mắt hốt hoảng cùng không rõ vừa xấu hổ vừa tức giận nói không phải các ngươi hỏi tạ ạ tu luyện làm sao chương ba trăm linh bốn cương thi rừng ánh sáng xanh lục quá tải chương ba trăm linh bốn cương thi rừng ánh sáng xanh lục quá tải được được được mọi mọi ngươi đừng mội mà dương tiểu mật cười đến không thể chi vội vã vỗ nhẹ mạ di mat hot hoang cung khong ro vua xau ho vua tuc gian noi khong phai cac nguoi hoi ta a tu luyen lam sao chuong 304 tram linh cuong thi rung anh sang xanh luc quan tai chuong 304 tram linh cuong thi rung anh sang xanh luc quan tai đuoc đuoc đuoc moi moi nguoi đung moi ma duong tieu mat cuoi đen khong the chi voi va vo nhe ma di canh tay an ủi các ngươi cũng đúng người ta vừa tới trong nhà làm khách liền như thế khôi hài nhà mễ kỷ liên mỉm cười vỗ nhẹ mạ di vai ra hiệu mọi người không muốn dọa đến mạ di nào có cái gì Niệm anh nếm môi, nghiêng đầu nhỏ đạo, ngược lại sớm muộn cũng đến chuyển tới trong nhà đến. "Hả? Mã Dĩ sững sờ, rơi xuống nhảy một cái, lông mày không khỏi cao lên đến. Nhưng trong lòng cảm giác được một luồng vui sướng cùng chờ mong. Đây là ý gì? Ngươi không nghĩ đến sao?" Dương Tiểu Mật nhìn về phía Mã Dĩ, mỉm cười lên. "Không phải, chuyện này, này không đúng lắm chứ?" Mã Dĩ không thể giải thích được ngượng ngùng lên. "Làm sao này toàn ra, thật giống đã đem chính mình làm người trong nhà tự. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi chú ý vào lúc này, đúng là chính mình sợ sệt quá nhanh. Này có cái gì không đúng?" lại không nhường ngươi cùng lâm tu làm gì rồi an nghỉ vung lên khoe miệng cười xấu xa lên vừa dứt lời mạ di nhất thời lại ngốc trụ mặt bã đỏ được rồi an nhỉ, đừng đùa nàng lâm tu lại rót chén trà bật cười nói ôi đại tu ngươi thật là biết đau lòng người mới an nghỉ vung lên mặt nụ cười càng tăng lên thể mi lộng nhăn nói một bên mạ di liếc nhìn mắt lâm tu trong lòng không khỏi vui sướng an nghỉ ngươi gần nhất có phải là có chút nhàn lâm tu chân mày tao lại rêu rêu nói giả cơm miệng đại tu ngươi nói đều đúng an nghỉ một giật mình liền vội vàng đứng lên ngồi vào dương tiểu mật bên cạnh mọi người thấy hàn nhì như vậy nhi đều nợ nụ cười được rồi vừa ăn vừa nói chuyện đều đói bụng không lâm tu nhìn quét mọi người chậm dặn do hạ nhân chuẩn bị điểm tâm mọi người ngồi vây quanh một đường tán phiếm nói dợ năn xong điểm tâm từng người bận rộn đi lâm tu cũng rất sớm nghỉ ngơi thật giống rất nhiều năm không ngủ quá cảm thấy bình thường trận này quá bận trước mắt liền ngủ say vào đêm mộ bên dưới lâm tu dội eo ngủ ngủ một giấc đại cả người khoác khoái chính đi tới mộ chân núi chỉ thấy cựu thúc dẫn văn tài thu sinh đã sớm trở ở mộ bên dưới đại sư huynh văn tài ánh mắt sáng lên vội vã chạy như bay tiến lên tiểu tử ngươi đủ tích cực a lâm tu bật cười vỗ vỗ văn tài vai hắn là tích cực sao hắn là sợ chết thu sinh nhíu môi nói ngắm nhìn một phía chỉ cảm thấy từng trận âm phong thổi nay hơn nửa đêm vốn là dâm mát đặc biệt mổ bên này càng là âm phong từng trận thậm chí có thể cảm nhận được một luồng nhi như có như không kỷ khí ngươi ngươi nói cái gì a văn tài ánh mắt phà phù khó chịu nói ngươi chính là đấu kỵ ta cùng đại sư huynh quan hệ tốt đúng đúng đúng thu sinh bật cười chợt sung cựu thúc hỏi sư phó nơi này có phải là không đúng lắm a không đúng lắm là được rồi cựu thúc dẫn ba người hướng về mộ trên đi vừa đi vừa giải thích nơi này lại gọi quan tài sơn còn cứ gọi cương thi rừng a văn tài nghe vậy nhất thời thân thể căng thẳng gần kề lâm tu mấy phần sắc mặt có chút không đúng lên cựu thúc liếc nhìn mắt văn tài tiếp theo giải thích vốn là đây nơi này là ổ trộm cướp có thể những tặc nhân kia bị người bán đi dẫn đến bọn họ đều bị giết vì lẽ đó chết không nhắm mắt đầy ngập oán giận mà thành cương thi ngươi làm sao không nói sớm a sư phó văn tài nở nụ cười khổ càng thêm gần kề lâm tu đừng nóngội ngươi xem, cựu thúc đi rồi một trận, bước chân dừng lại, chỉ vào mộ trên một nơi bình địa. Văn tài cùng Thu Sinh Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một loạt hàng quan tài chất đống ở bình địa bên dưới, vách núi bên. gió đêm thổi quan tài cái khác từng cái từng cái đai trắng tử, rất âm u. sư phó, chúng ta cũng không cần không phải đến này nắm nắm quan tài chứ. Thu Sinh khẽ như mẩy, theo bản năng lui nửa bước, cười mịa lên. Cựu thúc lạnh nhạt nói, nắm quan tài là như thế dễ dàng nắm. Nay một toàn bộ mộ bên trong, chỉ có cái kia bán khí coi trọng nhất giặc cướp vương mới gặp hóa thành cương thi vương. Văn tài không hiểu nói, cương thi vương trên người mới có. phí lời cựu thúc một bên đi về phía trước một bên giải thích chỉ có cương thi vương thi thể vây ở trong quan tải nuôi một cái ván khí lên nước hầu hình thành khuẩn như thế đồ vật cái này ván khí ở nó trong miệng ra ra vào vào, cuối cùng liền sẽ hình thành cái gọi là nấm quan tài thu sinh điệu môi nói ta còn tưởng rằng nấm quan tài là sinh trưởng ở ván quan tài trên một còn đây đến cựu thúc dẫn ba người trốn ở một bụi rậm rạp trong bụi cỏ văn tài ánh mắt lấp lóe vấn đáp sư phó này nấm quan tài ở cương thi vương trong miệng làm sao nắm cựu thúc quát tay một cái nói rất đơn giản mở ra quá tải từ cương thi vương trong miệng hấp đi ra là được thu sinh hỏi vậy ai đi lấy? sáng ngươi nó no ai? lâm thu vung lên quại miệng, nhìn về phía thu sinh rêu rêu nói, đối với ai? vừa nãy thu sinh ngươi không phải rất hung hăng sao? còn nói ta túng. vậy ngươi đến? văn tài lập tức tiếp lời cười xấu xa lên, ta, thu sinh một mặt mờ mịt chỉ thấy liền sư phó đều nhìn về chính mình, cựu thúc bật cười nói, ngươi toán số may, 15 đều qua, hiện tại càng không có trang trọn, không phải vậy cương thi đi ra bái nguyệt lời nói, đừng nói cương thi vương, ngươi muốn tiếp cận quan tài cũng khó khăn, thu sinh vội vã cự tuyệt nói, nơi này quan tài nhiều như vậy. Ta nào có biết cái kia là cương thị vương quan tài a." Đến, mở mở mắt, Cửu Thúc cho hai người dán lên diệp, chợt giải thích, nhìn kỹ một chút, cái nào trên quan tài lóe ánh sáng xanh lục, cái nào chính là cương thị vương quan tài. Văn Tài nhìn quét một vòng sau, ánh mắt rơi vào trung tâm nơi quan tài, chỉ vào vui vẻ nói, "Trung gian cái kia có ánh sáng xanh lục hay?" Vẫn là Văn Tài ngươi mắt sắc. Thu Sinh ánh mắt lóe lên, thúc giục, "Ngươi nhanh đi quả nắm." "Không phải, làm sao liền thành ta đi tới?" Văn Tài trợn mắt, tức giận nói. Thu Sinh cau mày nói, "Ngươi có phải là huynh đệ hay không?" "Được rồi, hai người cùng đi." Cửu Thúc nhìn quét hai người, cười nói, vừa vặn nấm quan tài lại ôm lại hàn, một người nếu như không chịu được, còn có thể chuyển cho một cái khác. sư phó, này có thể không? văn tài đang muốn từ chối, lập tức bị đầy mặt cười xấu xa thu sinh tông chặn. đi nhanh về nhanh, đừng địch. cựu thúc vung vung tay thúc rụng. thu sinh đứng dậy, đang muốn tiến lên, đong nhiên quay đầu lại hỏi nói, sư phó, ngươi cùng đại sư huynh làm sao không đi? văn tài nghe vậy lập tức tiếp lời nói, đúng vậy, hai ngươi làm sao không đi? sư phó đây là rèn luyện các ngươi đây, chó cắn lữ đồng tân. lâm thu trắng hai người một ánh mắt, ghét bỏ nói. hai người nghe vậy trong lòng vui vẻ nhất thời hơi vung tay nói chúng ta tiến lên hai người hùng hục chạy về phía trước đi a tu tiểu tử ngươi kiều thúc bật cười vô vô lâm tu nguoi tieu phó cái này cũng là lời nói thật mà này hai gia hỏa phải nhiều rèn luyện rèn luyện cả ngày chuyện xấu lâm tu cũng theo nở nụ cười hướng về trước nhìn tới chỉ thấy hai người giòn ra giòn rén, hướng đi quan tài trong đám xin lỗi a các vị tránh ra đường xin lỗi xin lỗi làm phiền văn tài cùng thu sinh cười giả dỡ hướng về phía bốn phía quan tài hành lễ chợt cung hướng về trung gian quan tài chậm rãi đi đến đầy mặt căng thẳng căn bản không giấu được Không bao lâu, hai người đi tới trung gian quan tài nơi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Thu Sinh trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài một hơi chuẩn bị sẵn sàng, hướng về phía quan tài nói rằng: Không cảm thấy kinh ngạc, tuyệt đối đừng tạc quái. Chương 305, trăm linh năm, cương thi bái nguyệt. Chương 305, trăm linh năm, cương thi bái nguyệt. Cung phục Đường, Thạch Kiên đứng tế đan trước, sắc mặt hung hắc, rút ra hai đạo viết, phong sắc lệnh kỳ vung dậy lên, mãnh liệt khí tức nhất thời nổ vang mà lên, chạy như bay đến phương xa. sư Minh đứng niệm, đến cùng còn mở hay không mở quan tài. Văn Tài thúc giục lên người vội như vậy người đến thu sinh trừng văn tài một ánh mắt rời đi tránh ra thân vị để văn tài tiến lên đừng đừng đừng ta liền nói nói mà văn tài cười mịa lên lập tức đem thu sinh kéo trở lại được rồi tránh ra ta gặp gỡ hắn thu sinh tiến lên một bước nhìn chằm chằm tỏa ra ánh sáng xanh lục quan tài thở dài một hơi chờ đợi mấy giây sau ánh mắt kiên định chậm rãi đưa tay ra tay vừa muốn chạm được quan tài trong máy mắt Đồng nhiên một đạo tật phong thổi mà đến toàn bộ mồ lá cây đổ rào rào chập trần lên âm vũ khí nhất thời tràn ngập ra xảy ra chuyện gì văn tài sợ hết hồn sẽ không là cương thì vương phát hỏa chứ đại ca ta đùa dân a thu sinh càng là giống như bị châm điện vội vã rút tay trở về ngắm nhìn bốn phía chỉ cảm thấy cảm thấy dâm mát cảm giác càng mãnh liệt rào cuốn phong lần thứ hai thổi lại điện dường như bão táp kéo tới sư phó không đúng lâm thu ngẩng đầu ngắm nhìn thiên trong lòng cười gằn thạch kiên a thạch kiên ngươi vẫn là động thủ ta còn sợ ngươi không động thủ chân đến thời điểm trái lại sợ giết nhầm hảo nhân chuyện này không đúng dĩ nhiên là trang tròn cựu thuốc nghe tiếng dương mắt nhìn trên không chỉ thấy cái kia tật phong thổi tàn che đậy mây đen treo cao trên không trung trăng tròn giờ khắc này lộ ra hình dáng ánh trăng trong sáng soi sáng mồ quạ kẹt chói hai tiếng ma sát âm trong phút chốc liên tiếp chỉ thấy bốn phía quan tài đống nhiên nổ tung thường con cương thi thẳng tắp nhảy người lên trong trước mắt bốn phương tám hướng cương thi hội tụ đến lớn đại quân giết tới văn tài trợn mắt ngoe mồm, núp ở thu sinh bên cạnh run giọng nói im lặng đừng lại hô hấp thu sinh vội vã thúc giục lên vừa nói vừa hướng về cương thi vương quan tài phía sau trốn đi chờ ta văn tài hô một tiếng vội vã câm miệng bệ khí theo thu sinh trốn đến quan tài phía sau chỉ thấy chúng cương thi nhún nhảy một cái đồng loạt hướng về cương thi vương quan tài nơi nhảy xuống văn tải con mắt trợn lên xem trung đồng tự động gần kề thu sinh thân thể không khỏi khẽ run cũng không dám nói chuyện chỉ lo lọt hô hấp bị cái đám này cương thi nằm lấy thu sinh trong mày cũng có chút căng thẳng dù là ai nhìn này mấy chục con cương thi giữ tợn nhảy hướng mình phương hướng cũng không tìm được người dẫm người cũng ma đông nhiên phù phù thanh liên tiếp văn tải cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều tất cả đều là sợ hãi chỉ thấy cái kia mấy chục con cương thi sắp xếp chỉnh tề đồng loạt quỳ xuống quay về quan tài cùng trên bầu trời trăng tròn quỳ lệ lên cương thi bái nguyệt thu sinh chừng hai mắt không lên tiếng dùng miệng hình sung thu sinh nói rằng văn tài trong lòng một hồi hộp liền vội vàng đứng lên dơ lên cao hai tay cầu cứu nhưng lại không có ai phản ứng cách đó không xa bụi cỏ cựu thúc chính các đạo cụ phân phó nói a tu xem trọng sư đệ biết rồi lâm tu gật gù, sắc mặt bình tĩnh này ngược lại là không cần phải gấp trước mắt đông đảo cương thi trên căn bản đều là tử cương cùng hắc cương không ra thể thống gì Ngược lại đều là gió nhỏ sóng nhỏ. Biết trong bóng tối phá rối chính là Thạch Kiên, đây mới là quan trọng nhất. Nội dung vở kịch bên trong chính là Thạch Kiên trả thù. Hiện tại thì càng thêm xác định, cái tên này không lưu lại được. Rất tốt. Lên. Cựu thúc ánh mắt sắc bén, khẽ quát một tiếng. Khí tức lưu chuyển, rót vào với chỉ chát bên trong. Bạch. Một vệt chuyen rot vao voi chi chat ben trong bach mot ve sang bay nhanh, trong trước mắt lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy trên không trăng tròn bên trên, che đậy lên vẫn chỉ chát rơi đen. Nhất thời, ánh trăng ảm đạm xuống. Cái kia một đám quỷ lệ cương thi, thân hình đình trệ. Không vài giây, đồng loạt thoăn đứng dậy đến thật giống du hồn giống như bờ bãi địa lay độc lên văn tài ánh mắt sáng lên bóp mũi lại thấp giọng nói sư huynh cơ hội tốt nước đục mỏ không đúng hôn thi mò khuẩn đừng địch tình huống như thế sảng bậy sẽ thai nạn chết người thu sinh trừng mắt văn tài nay kẻ ngu si bình thường như thế túng vào lúc này đúng là đến tìm đường chết sư phó cho chúng ta nháy mắt văn tài chỉ về đằng trước chỉ thấy cựu thúc đứng dậy nhìn về phía văn tài thu sinh một tờ giấy trong tay chắt trăng tròn giơ lên cao lên khí tức lưu chuyển, chỉ thấy chỉ chắt dường như hạ nguyện, lòng lánh lên ánh sáng chói mắt lượng Chúng Cương Thi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lần thứ hai tập kết, đồng loạt quay đầu nhắm Cửu Thúc nơi nhảy xuống. Hướng về phía Cửu Thúc quỳ lệ lên. Khá lắm, sư phó nhìn mới xem Cương Thi Vương. Văn Tài bật cười, nhìn trước mắt quái dị hình ảnh không kéo được. Thu Sinh một cái tóm chặt Văn Tài, thúc dục, đừng nói nhảm, chỉ chật mặt chăng có thể chống đỡ bao lâu, còn chưa hấp nấm Quan Tài. Lại là ta. Văn Tài sử sở, tức giận nói, đi a. Thu Sinh đem Văn Tài kéo đến Quan Tài trước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài một hơi, đồng thời đẩy ra Quan Tài nắp chỉ thấy một đầu sắc mặt giữ tợn cương thi khẽ nhất miệng một đoàn ánh sáng xanh lục ngưng tụ với trong miệng hơi lấp lóe thu sinh thở dài nói thần kỳ a văn tài ánh mắt lấp lóe nói vậy còn không nhanh hấp không thành vấn đề thu sinh khẽ gật đầu làm dáng muôn hướng về trước sau một khắc đột nhiên nhấn một cái văn tài đầu a văn tài đầu váng mắt hoa còn không phản ứng lại chỉ cảm thấy buồn nôn mùi hôi xông tới mặt chờ phản ứng lại tầm mắt khôi phục chỉ thấy trước mắt là cương thi vương cặp kia trộn chống con mắt gần trong căn tấp chính mình dĩ nhiên cùng cương thi vương gan trong can tấc. chinh minh di môi còn chưa kịp buồn nôn chỉ cảm thấy miệng một luồng ý lạnh như băng hiện lên đường thổ thu sinh kéo một cái văn tài hô lên a a văn tài vung lên thân chỉ vào nhô lên miệng chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển càng kinh khủng chính là cái tiên nấm quan tài hút vào trong miệng giống như một đoàn ngàn năm hàn băng hỏa khí lạnh leo vô cùng cả người đều muốn đông cứng thân thể không ngừng được bắt đầu rung động dường như điện giật. văn tài ngươi làm sao rồi thu sinh nhìn ra đầu mối liền vội vàng hỏi a a văn tài nhô lên miệng sắc mặt tái nhợt xem cương thi bình thường thân thể cứng ngắc run run không thôi, ngươi làm sao đang phát run, Lạnh không, ngươi sát mặt cũng quá trinh lệnh, thu sinh lo lắng tiến lên, trên dưới đánh giá văn tài, văn tài trấn mắt, liền vội vàng tiến lên, đem trong miệng nấm quan tài đưa đến thu sinh trong miệng, thu sinh sướng sở, cũng theo trường bắt mắt, hai tay quanh vây quanh vai, chỉ cảm thấy băng hàn trải rộng toàn thân, không khỏi run dày lên, thoải mái ở lại, sướng sở, văn tài hô to lên, chỉ cảm thấy cảm thấy huyết dịch bắt đầu chảy xuôi ấm áp bắt đầu khôi phục, thở ra một hơi dài, a, a, thu sinh trừng mắt văn tài, đầy mắt tức giận bước nhanh về phía trước liền muốn đánh hắn sư minh không đúng không đúng văn tài bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khác âm vũ khí ở bên người hiện lên a a thu sinh nơi nào phản ứng văn tài chuyện ma quỷ chỉ là hung tận nhằm phía văn tài còn không gọi tới trước mặt bỗng nhiên khỏe mắt dư quan một nắm nhất thời che miệng lại a a kinh ngạc thốt lên lên chỉ thấy phía sau quan tài một đạo âm khí hiện lên cương thi vương lơ lửng ở quan tài bên trên rít lên một tiếng nổ vang chương ba quái dị tăng lên cương thi vương bực kích chương ba quái dị tăng lên cương thi vương một kích, Vành. chỉ nghe một tiếng nổ tung, che đậy mặt trăng chỉ chát rơi, nhất thời nát tan thành cạn, bay là tạ giải rác đầy đất, trăng tròn lần thứ hai soi sáng ở chúng cương thi trên người. Sau một khắc, bị cựu thúc chỉ chát trăng tròn hấp dẫn chúng cương thi, thân thể ru lên, thật giống như bị rót vào cái gì khí tức, nhất thời từng trận tiếng kêu gào nổ vang, chỉ thấy bên trong cương thi chợt bắt đầu tăng lên đien cuong Nguyên bản đều là tử cương, nhiều nhất có điều hắc cương đản cương thi, chợt bắt đầu biến thành đủ loại lục cương thậm chí ma cương, chợt đồng loạt quay đầu, hướng về phía văn tải, thu sinh phương hướng, hết tầm mà đi làm sao sẽ? Cựu thúc hơi những mảy, nhìn chúng cương thi biến hóa, chỉ cảm thấy một trận quái dị. Sư phó, đại sư minh, cứu mạng a! Văn tài nhịn không được, hoang mang cầu cứu lên. Khí tức nhất thời tiết lộ, đàn cương thi rít gào lên, bạo nhắm phía hai người. A tu, nhanh! Cựu thúc một tiếng vội vã bỏ xuống trong tay chỉ chặt chăn tròn, đang muốn tiến lên, nhưng chỉ thấy lâm tu đã sớm giống như lưới dao sắc, chạy như bay. Phần thiên viên vân, một tiếng quát nhẹ văng lên, con đường liệt diễm ở không trung nương tụ, soi sáng mổi như ban ngày. Sau một khắc. Giống như sao băng, bạo sung mà xuống. Đại địa chấn chiến. cuong thi tiếng kêu rên, liên tiếp. keng Ký chủ đánh chết tử cương, thu được điểm công đức 10 điểm. Ken. Ký chủ đánh chết hắc cương, thu được điểm công đức 30 điểm. Ken. Ký chủ đánh chết nhân cấp lục cương, thu được điểm công đức 100 điểm. Ken. Ký chủ đánh chết địa cấp lục cương, thu được điểm công đức 200 trăm điểm. Ken. Ký chủ đánh chết thiên cấp lục cương, thu được điểm công đức 300 điểm. Ken. Ký chủ đánh chết nhân cấp bao cương, thu được điểm công đức 500 điểm. Liên tiếp mấy chục đạo hệ thống tiếng vang, mưa to gió lớn bình thường. Lâm Tu đồng bệnh hạ xuống văn tài cùng thu sinh trước người, mặt mỉm cười đầy đủ 6.800 điểm điểm cốc nước, trong nháy mắt là túi. Nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Cái đám này nguyên bản là tử cương, nhiều nhất có điều hắc cương cương thi. Dĩ nhiên dựa vào ánh trăng, còn có đột phá đến nhân cấp ma cương. Đại, đại sư huynh. Văn tài đầy mắt kinh ngạc, ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản dậm đạp một rừng cây, đen nguyên ngông một ban ram rap mot rung cay cương thi. Trong chớp mắt hoàn toàn tiêu tan. Toàn bộ mộ bình địa bên trên, trống rỗng. Chỉ có lửa cháy bừng bừng quét ngang qua đi cháy đen. Chuyện này thu sinh không rét mà run không thể giải thích được có loại sống sót sau thai nạn cảm giác ngược lại không là đối với cương thi cảm giác sống sót sau thai nạn mà là đối với đại sư minh lửa cháy bừng bừng trực toàn bộ địa phương bị thiêu đến cháy đen chỉ có chính mình cùng văn tài dưới chân một mảng nhỏ không gian còn hoàn hảo không chút tổn hại sinh cơ bừng bừng có xanh còn ở nhật trong gió phiêu dao này cảm giác nói như thế nào đây không thể nói được sợ sẽ đi chỉ có thể nói là con mẹ xanh con o nhiet trong gio phieu dao nay cam giac hụ chết a tu cựu thúc chạy như bay tới nhắc nhở một tiếng chỉ thấy lâm tu ba người phía sau ở lửa cháy bừng bừng bên trong biến mất cương thi vương đông nhiên hét tầm mà lên hướng về phía lâm tu phía sau lưng bạo sung mà đến văn tài cùng thu sinh nghe tiếng một giật mình liền vội vàng xoay người xem ở chạy như bay tới cương thi vương sợ đến liên tục rút lui chật ngóc trụ chỉ thấy lâm tu vẫn như cũ tựa lưng mà đứng như là không phản ứng lại tự văn tài kinh hô đại sư huynh đừng lo lắng lên lâm tu đầu cũng không quay lại hơi xô tay cương thi vương dĩ nhiên nhảy đến lâm tu phía sau sắp minh dài đâm thẳng mà xuống chỉ nghe một tiếng kim thạch len cánh lai hoi sô tay cuong thi ngũ hành trạng phách kiếm hơi rung động trong ngáy mắt che ở lâm tu sau lưng, vinh, một tiếng va chạm rung động, tiếng kêu ren nổ vang, cương thi vương nhất thời kêu đau đớn lui nhanh mười mấy mét, còn chống đỡ được một hồi mà, lâm tu lúc này mới chậm rãi xoay người, giơ tay lên nắm chặt ngũ hành tráng phách kiếm, dướng mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia cương thi vương cũng không có bị thương, chỉ là cũng phun ra thi khí, rít lên một tiếng, khí tức nổ vang mà lên, mùi hôi thi thể, nhất thời trải rộng toàn bộ mồ, thiên cấp phi cương, tiểu thúc hơi nhướng mày, nhìn cương thi vương kinh ngạc nói, không đúng vậy, này mộ cương thi dù cho ở trăng tròn bên dưới tụ tập tâm khí chính là hấp thật hấp mãn cũng tuyệt đối không thể đến phi cương trình độ dù cho là cương thi vương nhiều năm đoán khí bô tán nâng tụ nấm quan tài tầm bộ, cái kia nhiều nhất cũng có điều thiên cấp mao cương nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa nhân cấp phi cương đã là cực kỳ hiếm thấy tình huống có thể trước mắt cương thi vương dĩ nhiên là thiên cấp phi cương bất kể hắn là cái gì cương giết liền xong việc lâm tu vung một cái kiếm trên mặt mang theo ý cười nhìn phía cương thi vương dường như cảm nhận được lầm tu khiêu khích cương thi vương đỏ như máu hai mắt lóe lên rít lên một tiếng hứng lên nồng nặc mùi hôi thi khí Nhất thời nổ vang mà lên, bạo nhắm phía Lâm Tu. Liên này, Lâm Tu một tiếng cười khẽ, khí tức đều không có thôi thúc, ngũ hành trảm phách kiếm, lang không một chém, kiếm khí rung động, giống như tật phong sợ vũ, điên cùng ra bên ngoài khuyết tán bạo phát. Con đường nồng nặc thi khí, giống như chém dưa chém món ăn bình thường không đỡ nổi một đòn. Nhất thời tiêu tan không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bạch, cương thi vương thân thể giống như đã tháo. Lần thứ hai tập kích mà đến, lôi quang thánh nguyên chú, Lâm Tu thôi thúc một đạo tam thanh phủ, thâm thủy ánh sáng lấp lóe. Tam thanh phủ bên trong con đường lôi đỉnh táo bạo mà ra trong nháy mắt ngưng kết thành bờ giòn và xua rụt gào thét thôn vệ thiên địa bình thường lao thẳng tới cương thi vương mà đi chỉ thấy cái kia cương thi vương căn bản không tránh né chỉ là đấu mà đi vảnh kinh người bạo phá mang theo mặt đất rung động cuốn phong gào thét cuốn lên đầy đất cắt bay đã chạy sương mù dày che kín bầu trời đại sư minh ngươi cũng quá mạnh văn tài sửng sốt vài giây chật đầy mặt mừng rỡ vội vã chạy chậm hướng về lâm tu vẻ mặt nịnh nở lên nay thanh thạo liền cương thi vương đô dây sớm nói như vậy ta còn phí cái gì sức lực a để đại sư minh một người làm đến thu sinh điểm môi trên mặt chua sót lại đấu kỵ lại ước ao. không đúng hai ngươi trước tiên lui trở về cựu thúc hơi nhúng mày cảm thụ được không đúng vội vã hô lên văn tài cùng thu sinh hai người còn không phản ứng lại chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc một bóng người mờ ảo lấp lóe hai ngươi sau này thoáng lâm tu hơi xua tay văn tài cùng thu sinh nhất thời bị mềm nhẹ khí tức đẩy lên phía sau sau một khắc chỉ thấy tiếng gầm gừ nổ vang mùi hôi thi khí lần thứ hai trải rộng thiên địa cương thi vương giống như lưỡi dao sắt chạy như bay đến thẳng lâm tu vinh một tiếng leng Lâm Thu vung lên ngũ hành trạng phách kiếm chặn ở trước người, đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, khí tức rung động, mới vừa bạo sung mà đến cương thi vương, lần thứ hai bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, thach ra đầy trời sương mù dày cắt bay ẩm. Một tiếng tiếng va chạm lên, mọi người chỉ thấy cương thi vương đụng vào trong đất, đập ra một đạo hố sâu, có thể cái kia trên thân hình, ngoại trừ đầy người bụi bậm ở ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ những khắc thương tổn. Chuyện này làm sao gặp? và Tài cùng Thu sinh trợn mắt, mắt ngó mồm, kinh ngạc thốt lên lên. Vừa nãy nhưng là tận mắt thấy, này cương thi vương rõ ràng chính diện ăn đại sư huynh một đạo lôi quang thánh nguyên chú dù cho là sư phó đến chính diện liều e sợ đều muốn phế thật lớn một phen công phu mới có thể không có chuyện gì đừng nói này cương ti vương chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương 307. đạo thuật chống lại hoảng sợ cương ti vương chương 307. đạo thuật chống lại hoảng sợ cương ti vương đạo thuật chống lại cựu thúc ánh mắt lóe lên kinh ngạc thốt lên lên trong đầu hiện ra duy nhất ý nghĩ chính là hoàng tuyền hoa ngoại trừ cái này quái dị tạ vật không còn nhìn thấy thứ khác có thể làm ra đến không đúng vậy có thể này cương ti vương trên người nào có nhỏ tí kẹo hoàng tuyền hoa khí tức xem Lâm Tu gật gù tán thành, trên mặt cũng có chứa một tia nghi hoặc, nghi hoặc điểm cùng cựu thúc không hẹn mà cùng, vật quỷ này thật là có mấy lần. Hống, rít lên một tiếng, cương thi vương thân thể khè run, sau một khắc, từng trận tàn ảnh hiện lên, chạy như bay tới, bóng người nhưng hầu như bắt giữ không tới, tốc độ biến nhanh thật nhiều. A Tu, không nên kinh thượng, cựu thúc hơi nhúng mảy, vội vã rút ra phủ lục, vốn là cảm thấy đến coi như là thiên cấp phi cường, đối với A Tu tới nói, cũng có điều chém dưa chém món ăn, có thể trước mắt cương thi vương, quá quá gì? Rõ ràng, Lâm Tu chân mảy cao lại không vội vã ra tay lông mày kim quang dây dưa từ khí tràn ngập, thái thanh đồng hiện lên năng lực nhận biết trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình địa thậm chí cả toàn mổ. sư phó đại sư minh văn tài đầy mặt sợ hãi liên tục lăn lộn trốn đến phía sau hai người lúc này mới hỏi tiếp cường cường thi vương đây đúng vậy chạy trốn sao thu sinh vội vã đem trong miệng phát lạnh ngấm quá tài thổ đến văn tài trong miệng ngắm nhìn một phía nhưng không thấy chu vi có bất kỳ cương thi vương bóng người lúc này mới lên tiếng nói rằng nay cương thi vương như một làn khói liền không còn bóng nhi dường như mất tích bình thường một đạo cực kỳ nhẹ nhàng thổi. đến hay lắm lâm thu vung lên khoe miệng trong tay ngũ hành trạm phách kiếm vung lên văn tài cùng thu sinh một mặt mờ mịt dương mắt nhìn lên trước mắt một mảnh trống giống nào có cái gì đồ vật đại sư minh ra hảo giác hai người chưa kịp suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận cuốn phong như là đột nhiên tập kích Xông thẳng mặt và ảnh một tiếng nổ vang ở trước mặt hai người nổ tung to lớn xung lực trong nháy mắt để cho hai người liên tục rút lui mấy bước sao làm sao văn tài căn bản không phản ứng lại phát sinh cái gì cũng không biết chỉ ngay bên cạnh thu sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng trên mặt mang theo hoàng sợ. Lúc này mới nháy mắt một cái nhìn tới. Chỉ thấy hai người vừa nãy đứng thẳng vị trí trước, một con sắc bén móng vuốt dài hiện lên. Bị đại sư huynh ngũ hành trảm phách kiếm ngăn cản. Cương thị Vương dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Vừa nãy cái kia khủng bố lực xung kích, lại vẫn là đại sư huynh đỡ sau đòn đánh này dư âm đây cũng quá khủng bố. Văn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy dưới chân tê dại. Hai người còn ngốc làm gì? Lui về phía sau, bị nhìn chằm chằm. Cửu Thúc sắc mặt một lạnh, quát lớn lên ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Cương thị Vương, không khỏi sắc mặt ngưng lại. Cái tên này tuyệt đối là cố ý, có ý định mà thôi thường cường thi bị hấp dẫn sau sẽ không dễ dàng thay đổi mục tiêu đặc biệt a tu là như vậy dễ thấy mãnh liệt sức hấp dẫn mục tiêu không thể đột nhiên biến ảo cái tên này đánh nghi binh a tu dĩ nhiên quay đầu đánh lén lên yếu nhất văn tài cùng thu sinh chỉ sợ là muốn ưu tiên giảm quân số để người vào nhất nay chiến đấu ý thức nói là người cũng không quá đáng được được văn tài cùng thu sinh trong miệng một lời đáp ứng liên tục sau này lui nhanh chạy trốn bình thường ước gì chạy đây lưu lại nơi này cái gì chạm một hồi khái một hồi e sợ mọi người không rồi lên lâm tu nhẹ nhàng run tay ngũ hành trạng phách kiếm nhất thời dung độc lên nguyên tố khí hoa thành con đường kiếm khí nổ vang mà ra. Bạch chỉ thấy cương thi vương sớm có báo động trước bình thường liên tục rút tay về rút lui đánh lén thất bại trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Ai sư phó cái tên này nào giống cương thi a lâm tu bật cười đánh giá cương thi vương hơi có kinh ngạc cái tên này đừng nói là cương thi chính mình bình thường đụng với đạo sĩ cũng không hắn như thế cảnh giác thật sự có tài là hơi quá dị, trước tiên giải quyết lại nói cựu thúc không nói hai lời vung vẩy trong tay chuẩn bị kỹ càng phụ lục lôi đỉnh nhất thời quần quận nổ vang con đường lôi đỉnh từ bốn phương tám hướng cùng thu nạp mà đi lôi lung lâm tu sững sờ chở ánh mắt lóe lên đến nhìn về phía cựu thúc này không phải thạch kiên thích trời chiêu gì không xem nhìn cái gì vậy này có cái gì mới mẻ cựu thúc mặt không thể giải thích được nóng lên quát lớn một tiếng này lôi lung nhìn như đơn giản thậm chí đối với với tấn công tới nói cũng không tính đặc biệt cường hãn đạo thuật nhưng đối với lôi pháp còn có khí tức sức không chế nhưng phải cầu cực kỳ cao trước còn chưa đột phá cựu trọng thiên triển khai lên quả thật có chút không đáng chú ý có thể lúc này không giống ngày xưa không không không lâm tu đúng tay bật cười nói chỉ là có chút nhìn quen mắt thôi lôi lung lại không phải thạch kiên nguyên sang ta còn muốn giao tiền bản quyền hay sao cựu thúc chớp mắt tức giận nói ta liền yêu dùng làm sao lâm tu nhún vai nói sư phó ta có thể không nói a người không đúng cựu thúc chính nói đông nhiên hơi nhúng mày chỉ thấy con đường thu nạp lôi đỉnh mới vừa ngưng tụ thành lôi lung khóa lại cương thi vương trước mắt cương thi vương dĩ nhiên dường như nhìn thấu huyền cấp bình thường trực tiếp xông đến lôi lung đỉnh chót xì xì sao động lôi đỉnh đánh vào cương thi vương trên người có điều cháy đen một mảnh nhưng không càng nhiều tổn thương mà lôi lung trong khoảnh khắc từ lâu phân tan thành đạo đạo vừa bại lôi đỉnh trước mắt liền tiêu tan ra phá chiêu lâm thu ánh mắt lóe lên lúc này đúng là thật kinh ngạc lên kinh ngạc điểm không ở chỗ cương thi vương đạo thuật chống lại mà là sư phó lôi lung lại bị phá còn chưa là mạnh mẽ đột phá miễn cưỡng ăn khí tức mà là tìm tới nhược điểm lôi lung phá chiêu phương thức ngay cả mình cũng không hiểu này cương thi vương dĩ nhiên hiểu trùng hợp sao cái tên này quá không đúng cựu thúc đột nhiên rút ra một tấm bừa kéo về phía sau mở khoảng cách trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc lôi lung đi nói không phải cái gì độc môn bi tịch nhưng lại là mao sơn đạo sĩ dùng đến nhiều này phá chiêu phương thức chính là nhìn như lôi đình tập trung nhất lung đình trên thực tế thật là lung đình thành tựu đạo thuật trật tâm mạnh mẽ tụ lại khống chế lôi đình hóa thành có thứ tự lao tù hết sức yếu ớt có thể một cái cương thi làm sao sẽ hiểu đây tầm thường mao sơn trưởng lão đều triển khai không ra lôi lung chớ nói chi là hiệu phá chiêu vụ con đường thi khí nổ vang mà lên chỉ thấy cương thi vương đằng phi mà lên giống như đạp tháo mãnh liệt vô cùng khí tức đến thẳng cửu thúc sư phó người trước tiên tục gắng sức ta đến lâm thu chân mày cao lại thân hình lấp lõe trong nháy mắt hiện lên với cựu thuốc trước người kiếm chỉ dựng thắng lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không có thể đưa hết cho đạo gia ta chống lại lâm thu vung lên khoe miệng khí tức lưu truyền trấn linh khu hồn chú thành trong sáng khí giống như cơn sóng thần bình thường bao phủ mà lên đang muốn bao phủ hướng về cương thi vương trước mắt chỉ thấy cái kia nguyên bản dường như phát điên cương thi vương dĩ nhiên ở trong trước mắt quay đầu liền chạy chương ba trăm hơi thở quen thuộc khủng bố thí nghiệm chương ba trăm hơi thở quen thuộc khủng bố thí nghiệm hạ lâm tu hơi nhún mày dở khóc dở cười lên không đúng sao cái tên nhà ngươi có như thế sợ chấn linh khu hồn chú vốn là triển khai đạo này thuật liền không chuẩn bị có hiệu lực chỉ là muốn thử xem cương thi vương đạo thuật chống lại trình độ nếu như hữu hiệu, hiệu tiện đường hơi hơi áp chế một hồi nó thi khí thuận tiện chính mình triển khai những khắc tấn công đạo thuật cái tên này khỏe như là gặp ma tranh né a tu gia tăng cường độ cựu thúc ánh mắt sáng lên thúc giục lên quản ngươi tại sao sợ sẽ vào chỗ chết dùng thu được lâm tu vung lên khoe miệng trừng trừng nhìn chằm chằm cương thi vương này có thể trách không được huynh đệ, sư phó chi mệnh mà. Vụ trong sáng khí nhất thời giống như như mưa rông gió bão, nổ vang mà lên, trong chớp mắt liền bao phủ lại toàn bộ mồ. Muốn chạy trốn, chạy trốn tới chân trời góc biển đi thôi. hung cương thi vương liên tục chot lui đến vách núi một bên, đỏ như máu hai mắt lấp lóe hung quang, mắt thấy tránh né không mở, mở lớn mở cái miệng lớn như chậu máu, một cái vẫn đục tành tưởi thi khí, vang trời mà lên. Vụ hai cổ khí tức rung động nổ vang, chỉ thấy cái kia thi khí dường như như gặp sư phụ, trong nháy mắt xóa bỏ ra đánh ngươi trên người không có tác dụng đánh ngươi miệng thối còn có thể không dễ sử dụng lâm tu điểm môi kiếm chỉ quay về cương thi vương nhẹ chút khí tức lưu chuyển đình trệ nửa phần trong sáng khí bao phủ như cớ lốc trong nháy mắt bao phủ với cương thi vương trên thân hình hống thê thảm tiếng kêu gen tùy theo mà lên chỉ thấy cương thi vương đỏ như máu hai mắt dại ra lên thân thể kịch liệt rung động trong cơ thể thi khí xem nổi cơn điên không ngừng ra bên ngoài tiết chết chìm người lung tùng đánh chuyện gì thế này cựu thúc mãi đến tận giờ khắc này mới hiếu ký lên lẽ ra khống chế loại đạo thuật đối với cương thi loại này thấp linh trí tà vật là vô dụng nhất có thể một mực chính là a tu chấn linh khu hồn chú như là đánh chúng nó uy hiếp bình thường sư phó lâm tu người khống chế chấn linh khu hồn chú đông nhiên ánh mắt lóe lên trần trở lên làm sao cựu thúc họa thật phụ lục đi tới lâm tu bên cạnh hỏi cái tên này trên người có cỗ quen thuộc khí lâm tu sắc mặt kiên định nói này chấn linh khu hồn chú trước sử dụng tới quá nhiều lần gặp phải cái gì khí tức gặp có phản ứng gì quả thực hạ bút thành văn giờ khác này cương thi vương trong cơ thể cảm giác quá quen thuộc cái gì Kiểu thúc nghe vậy cả kinh trong óc thật giống có đối ứng đồ vật ta lại thử lâm thù ánh mắt sắp bén khe quát một tiếng vùng đan điện hư đan nhất thời lưu chuyển lên con đường giống như lưu quang khí tức nổ vang ngưng tụ rót vào mà đi Trấn linh khu hồn trú trong sáng khí nhất thời nồng nặc mấy lần cùng bao phủ cương thi vương không ngừng hướng về trong cơ thể nó xâm nhập hống giống như sấm nổ bình thường kêu trên nổ vang cương thi vương run dậy như run cầm cập ầm ầm ngã trên mặt đất trói thai kêu đau đớn lần thứ hai chập trùng liên miên không dứt mãi nghe được lòng người bên trong phát lạnh sau một khắc một luồng cực kỳ quái dị khí tức từ cương thi vương trong cơ thể khỏe động đi ra dĩ nhiên trong nháy mắt dẹp tiên cuốn quanh xung quanh cơ thể trong sáng khí chỉ là hơi thở này cương thi vương căn bản không cách nào không chế chỉ là lung tung chút xuống trong sáng khí lần thứ hai tập kích mà đi cương thi vương lại bắt đầu một vòng mới kêu thảm thiết run rẩy tiểu lệ cùng thạch thiếu kiên trên người hơi thở kia cựu thúc rốt cục phản ứng lại kinh ngạc thốt lên lên vừa nãy suy đoán không có sai thực sự là như vậy không trách lâm tu giờ khắc này cũng càng thêm xác định trong lòng cười gằn không trách cảm thấy đến thạch thiếu kiên thằng đánh này pha khí tức vẫn còn có hoàng tuyền hoa đạo thuật chống lại công năng cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị không hiểu nói có thể hơi thở này tại sao có thể có đạo thuật chống lại đây cương thi quỷ người lâm tu đầu nói lên dường như nghĩ đến cái gì trần trờ nói sư phó ngươi nói này có tính hay không đang làm thí nghiệm chuyện này cựu thúc nghe vậy lạnh cả sống lưng không khỏi run lên trong lòng vẫn đúng là xem như vậy một chuyện ai có thể sẽ như vậy lòng dạ gác sư phó ta biết ngươi đang suy nghĩ ai ta cũng nghĩ như vậy lâm tu vung lên khoe miệng vô vô cựu thúc vai nháy mắt lên thạch kiên làm sao sẽ chứ cựu thúc trong mày tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm nếu như nói nắm quỷ cùng cương thi đến thí nghiệm còn nói đến thông. nói khó nghe điểm dù sao đều là tạ vật quá nửa là nguy hại nhân gian có thể thạch thiếu kiên giải thích thế nào nghĩ như vậy cựu thúc trong lòng đống nhiên không khỏi phát lệnh lẽ nào thạch kiên thật phát điên đến nắm con trai của chính mình tới làm thí nghiệm không đúng là cá nhân đều biết thạch kiên từ nhỏ đến đại hữu thật đau yêu thạch thiếu kiên một cái như vậy tự cao tự đại lòng tự ái chủng người đều đồng ý vì là thạch thiếu kiên lưỡn mặt nhu cầu càng nhiều tông môn tài nguyên tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề còn phải phai lại thám đừng nghĩ, sư phó, trợ trưởng muốn đến, tất cả tự có rõ ràng. Lâm Tu nói, nhìn chăm chăm thống khổ cương thi vương sắc mặt lạnh lùng, rút ra một tấm tam thanh phủ. khí tức lưu truyền, tam thanh phủ long lanh ánh sáng, nổ vang lôi đỉnh, nhất thời ngưng tụ mà lên, sao động cung ngạo bờ giòn tật suu suu hiện lên, nhấc lên từng trận quần phong, gào thét mà đi. Vành, và bạo phá thanh âm, mang theo cuồn cuồn bụi mù. Cương thi vương tiếng kêu dên càng mãnh liệt, cái kia khoái động chút xuống rên bị chấn động đến mỏng manh, dùng không được ba lạng giây, thì sẽ tất cả tan thành mây khói. Thu công vừa vặn có thể mượn nấm quan tài thăm dò thạch kiên lâm tu thở nhẹ khẩu khí ánh mắt lấp lóe thạch kiên trên người ngươi có thể quá nhiều bí mật không đúng a tu ngươi xem cựu thúc đang muốn gật đầu đống nhiên thân thể cứng ngắt trụ chỉ thấy cái kia nguyên bản gần như tiêu tan thi khí đống nhiên tăng vật lên Quần quần khói bụi trong nháy mắt bị đuổi tản ra chấn động ra đến chỉ nghe rít lên một tiếng cương thi vương bình địa mà lên giống như đạn pháo lơ lửng ở giữa không trung sau một khắc cẩm ẩm hạ xuống trực nộ ở cựu thúc cùng lâm tu trước người cách đó không xa mặt đất bị đụng phải ra bị nẻ ra Chỉ thấy Cương Thị Vương hai mắt long lanh lên, yêu diễm trắng đỏ đan dệt ánh sáng. Cái kia cổ quái dị tà khí, khác nhau xa so với vừa nãy mãnh liệt mấy lần, cuốn chặt lại ở Cương Thị Vương trên thân hình. Cực kỳ mãnh liệt khí tức, cuốn sạch lấy toàn bộ mộ. Không đúng. Cái tên này, Cửu Thúc dừng một chút, chợt sắc mặt ngưng trọng nói, dĩ nhiên đột phá đến nhân cấp Bất Hóa cốt. Vừa dứt lời, Cương Thị Vương cái kia long lanh trắng đỏ chi nhãn, sáng lên một kia hung quang, dĩ nhiên như là đang cười. Thân thể xương cũng theo nụ cười đồng thời hiện lên, long lanh lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt trắng đỏ đan dệt vẻ. Không sai, chính là Bất Hóa cốt cái tên này làm sao có khả năng ở vào thời điểm này đột phá cựu thúc kéo lại lâm tu không nói hai lời trước tiên kéo về phía sau mở khoảng cách đồng thời rút ra ba đạo phụ lục khí tức lựu chuyển lên này cũng không dám bất cần nửa điểm có thể đạt đến bất hóa cốt cương thi cái kia tăng lên trình độ thậm chí có thể sánh ngang địa sư đột phá đến tầng năm biến chất đối với cương thi tôi nói vậy thì là thể chất nhảy vọt lớn giờ khác này cương thi vương dựa vào bất hóa cốt đột phá cùng đạo thuật chống lại thật không dám tưởng tượng có thể biến thành ra sao thử xem lại nói lâm tu chân mày cau lại khẽ quát một tiếng lôi quang thánh nguyên chú ngưng tụ vợ dọn tờ su rụt lần thứ hai hiện lên sao động khí tức che ngập bầu trời tập kích mà đi chỉ thấy cương thi vương ánh mắt lóe lên nhưng không có nửa điểm tránh né ý tứ căng thẳng tắp đứng tại chỗ dường như khúc gỗ hoàn toàn không động đậy chương 309. trăm thức thứ nhất sát phá lệnh chương 309, trăm thức thứ nhất sát phá lệnh vợ dọn tờ su rụt nổ vang bạo phá tập kích cuốn lên cùng phong gào thét không ngừng chỉ nghe rít lên một tiếng thi khí bao phủ mà ra cương thi vương thần khu thân thể bắt đầu lóng lánh trắng đỏ đàn vẻ đầy trời lôi đình tiêu tan che ngập bầu trời âm tả chi khí bao phủ mổ Cái tên này lại vẫn đang không ngừng tăng lên. Cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị, vội vã thôi thúc phủ lụ. lại để cương thi vương đột phá đến địa cấp thậm chí thiên cấp bất hóa cốt, hậu quả kia liền không dám tưởng tượng. Vụ hai đạo lôi phù lấp lóe, nổ vang mà đi. Cương thi vương trên mặt mang theo xem thưởng, trực tiếp hướng về lôi đỉnh ngăn cả nơi, chạy như bay. Lôi đỉnh đấu, gây nên khói bụi nhưng không cách nào thương tổn được cương thi vương nửa phần. Vẫn chưa xong, thiên lôi phá. Cựu thúc thân hình lấp lóe, từ lâu lại hiện lên ở cương thi vương phía sau, trong tay kiếm gỗ đảo lóng lánh con đường lôi thiểm, vốn là không có ý định ngũ lôi chủ đánh vỡ cương thi vương phòng ngự có điều là đánh nghi binh thôi Tư. kiếm gỗ đào mang theo con đường lôi thiểm, rơi thẳng ở cương thi vương nơi cổ vinh chỉ nghe một tiếng len keng con đường sao hỏa nhảy lên cương thi vương thậm chí ngay cả ra đều không pha tan hống chỉ nghe rít lên một tiếng cương thi vương thủ tự tập phòng sau này chụp vào cựu thúc không được cựu thúc ánh mắt lóe lên vội vã thu tu tat phong sau phòng vệ lại là một tiếng len keng chỉ cảm thấy như là cự sơn ép đỉnh vừa nhanh vừa mạnh cựu thúc trong nháy mắt bị sức mạnh khổng lồ vọt tới liên tục chật lui nắm chặt kiếm gỗ đào tay còn đang rung động tê dại cái tên này thậm chí ngay cả thiên lôi phá đều không thể thương tổn nửa phần. Càng gọi nói này sau khi đột phá sức mạnh, quả thực như là cự linh thần hạ phàm. hơi thở này là nhân cấp bất hóa cốt khí tức, có thể thân thể này cường độ é e sợ từ lâu vượt xa cảnh giới này. Cái kia tà vật tăng cường, quả thực khuyết đại. Bệnh. dường như sao băng chạy như bay, căn bản không đợi được cựu thúc thôi thúc tấm bừa chú thứ hai, cương thi vương như cũng không tha thứ bạo sung mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, dĩ nhiên bắt giữ không tới vị trí, căn không chấn. Cựu thúc mắt quan tứ phương, khí tức lưu truyền, thôi thúc một đạo phòng ngự đạo thuật che ở trước người. Sau một khắc chỉ cảm thấy tật phong thổi mà đến gầm lên giận dữ mang theo sắc bén lưỡi dao sắc lấp lóe hàn quang Phốc thử một tiếng dường như chém dưa chè môn ăn căn khôn chấn trong nháy mắt bị đâm phá sắc bén lợi chảo đến thẳng cựu thuốc trái tim hỏng rồi cựu thúc ánh mắt lóe lên căn bản không nghĩ đến căn khôn chấn đều sẽ trong nháy mắt bị phá vội vã thôi thúc khí tức sau này rút lui còn chưa kịp lúc đích chỉ nghe một tiếng va chạm cương thi vương cái kia lưỡi dao sắc giống như móc đuối lại bị một quyền đánh văng ra rút lui con chua kip luc nick chi nghe mot bước kia luoi dao sac giong nhu moc lướt, phó ngươi so với ta còn mạng a lâm tu che ở cựu thúc trước người che bờ lên Ngươi, cựu thuốc sừng sốt một chút, trên mặt mang theo kinh ngạc. A tu này thể chất, có phải là lại lớn đột phá? Trước ở Đàm Gia Trấn, tuyệt đối không có thực lực như vậy. Đây chính là nhân cấp bất hóa cốt, còn tăng cường càng nhiều cương thi thân thể. Nay cường độ thân thể cùng sức mạnh, lại bị Lâm Tu một quyền đánh văng ra. Sư phó, đừng lo lắng, đến rồi. Lâm Tu khẽ cười một tiếng, trong tay Tam Thanh phủ sáng lên. Cương Thi vương cười lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị, chạy nhanh đến. A tu, tốc độ nó quá nhanh, đừng nóng vội tấn công, dễ dàng bị phản chế. Cựu thuốc kéo dài thân vị, rút ra một cái kim tiền kiếm. Trên mặt mang theo cảnh giác ngắm nhìn một phía. "Nhanh, ta nhường ngươi nhanh không đứng lên." Lâm Tu bĩu môi, dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhưng không vội vã triển khai đạo thuật, chỉ là chờ. Bệnh! Tật Phong gào thét, cương thi vương thân thể, cũng không có nhằm phía Tiểu thúc. Trái lại như là trả thù bình thường, mang theo nồng nặc thi khí, bạo nhằm phía Lâm Tu. Đến hay lắm. Lâm Tu vung lên khóe miệng, kiếm chỉ nhẹ chút. Trong mắt, thần bí thâm thúy khí ầm ầm mà lên. Dưới chân trận pháp nhanh chóng quay về, loạn kim tháp khởi động. Kỷ môn pháp trận nhanh chóng ra bên ngoài mở rộng. "A Tu, chớ khinh thường. Cái tên này không đúng." cựu thúc cao mày trong lòng cả kinh chỉ thấy cái kia cương thi vương dĩ nhiên vọt tới lâm tu trước mặt sắc bén lưỡi dao sắc đâm thẳng hướng về lâm tu trái tim vừa nay chính mình liền ăn bất cẩn thì tội vạn nhất không ngăn cản cương thi vương vậy thì là trong nháy mắt bị phản chế đánh chết vừa dứt lời địa chỉ thấy lâm tu dưới chân giống như ánh sao lấp lánh ánh sáng long lánh cái kia như vào chỗ không người cương thi vuong di nhien vot toi lam tu truoc mat sac ben luoi dao sac đam thang huong ve lam tu trai tim vua nay chinh minh lien an bat can thiet toi van nhat khong ngan can cuong thi vuong vay bạo sung thi khí lại bị áp chế sắc bén lưỡi dao sắc đứng ở lâm tu trước mặt căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa phần ngươi không động thủ có thể đến phiên đạo gia ta lâm tu cười lạnh một tiếng quay về cương thi vương mặt chính là giản dị tự nhiên một quyền ảnh, thật giống đã tàng và chạm. nổ vang trầm thấp thanh âm bạo phá cái kia cương thi vương dị nhiên bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất đập ra một cái hố lớn chuyện này cựu thúc một giật mình không khỏi khẽ nhếch mở miệng cái này cũng được Hống, chỉ nghe tiếng giống giận dữ nổ vang cương thi vương từ trong hố sâu nhảy ra hai mắt lấp lóe trắng đỏ đan dệt ánh sáng trừng trừng nhìn chậm chậm lâm tu nông nặc sát ý nương theo mãnh liệt thi khí cùng bộ phát ra đến đến đến lâm tu vung lên quẹt miệng đầy mặt khiêu khích Cương Thị Vương trong nháy mắt chạy như bay hướng về Lâm Tu. Lần này, nhưng là đầy trời thi khí tới trước. Ngứ ngẩn, nhìn dưới chân chợt đi. Lâm Tu trên mặt mang theo xem thường, căn bản không hề nhúc nhích. Cái kia Cương Thị Vương phi chỉ thân thể, trật đình trệ. Chỉ thấy triển khai ra bên ngoài đầy trời thi khí, căn bản không còn mục tiêu. Chỉ cảm thấy dưới chân lóng lánh lên thần bí thâm thủy khí. Trước mắt Lâm Tu đột nhiên biến mất không gặp. Hững. Cương Thị Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kinh hãi không đúng. Phía sau đột nhiên phun trào một luồng để cho mình hoảng sợ khí tức. Vội vã quay người lại, chỉ thấy Lâm Tu từ lâu đứng ở phía sau. Thần quỷ thất sắc lệ. Thứ thứ nhất, Lâm Tu sắc mặt lạnh lùng, khẽ nhả khẩu quyết: "Bá đạo khí, nhất thời bình địa mà lên." Cái gì? Cửu Thúc thậm chí còn chưa kịp tiến lên hỗ trợ. Nguyên Bản nhìn thấy Lâm Tu chạy đến cương thi vương phía sau, còn sợ có chuyện. Có thể hiện tại, cách đó không xa cương thi vương, dĩ nhiên thấy quỷ, bị dọa đến liên tục sau này lui nhanh, chương 310, khủng bố suy đoán. Chương 310, khủng bố suy đoán. Chuyện gì thế này? Cửu Thúc bỗng nhiên cảm giác được cực kỳ nhẹ nhàng khí tức lập loé, nhưng không khỏi run lên trong lòng. Chỉ khí tức tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng chất chứa cực kỳ khủng bố cương độ đây là siêu cao độ ngưng tụ sau đại đạo đơn giản nhất sắp phá lệ. lâm thu ánh mắt sắp bén chỉ lóng lánh một vệt quang sau một khắc bá đạo khí giống như thiên thần hạ phàm nổ vang rung động cả toàn mổ cái kia sau này trợt lui cương thi vương còn chưa kịp kéo dài chỉ thấy hơi lóng lánh ánh sáng nhẹ chút với cương thi vương lồng ngực vụ cực kỳ nhẹ nhàng khí tức bắt đầu tràn ngập cương thi vương dường như chúng rồi định thân thuật đứng tại chỗ không nhúc đích. sau một khắc thân thể nhẹ nhàng rung động ầm ầm kinh người bạo phá từ cương thi vương trong cơ thể nổ vang mạ lên tiêu trên có tiếng kêu thảm thiết chấn động keng ký chủ đánh chết nhân cấp bất hóa cốt thu được điểm công đức 5.000 điểm cựu thúc không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên chỉ thấy cái kia cương thi vương thân thể trong nháy mắt bị nổ thành nát tan hóa thành đầy trời bột phấn bay là tả rơi xuống đầy trời liền như vậy trong trước mắt nguyên bản cường han đến khiến người ta hoảng sợ cương thi vương biến mất rồi a tu đến cùng là tu luyện đến cảnh giới gì đây là địa sư tầng năm có thể bộc phát ra đạo thuật cường độ sao sư phó thu công lâm tu dừng dưng như không hướng đi cựu thúc nhắc nhở một tiếng có điều trong lòng đúng là có chút vui sướng vốn là vừa vặn là nắm cương thi vương thử xem mới tuyển, không nghĩ đến thuận lợi như vậy. nay sát phá lệnh uy lực, sát thực cường hãn đến hù dọa. ê, tốt. cựu thúc một giật mình, phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo cười khổ. tiểu tử này cũng thật là hơi hờ ta. văn tài, thu sinh, đừng ẩn giấu. lâm tu hướng về phía xa xa bụi cỏ hô một tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại. hai người này lại đang dở trò quỷ gì? cựu thúc hơi nhúng mày, vội vã đi lên phía trước. còn chưa kịp hướng về nhô ra trước, chỉ thấy văn tài cùng thu sinh hai người, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, không ngừng qua lại đối với phun ra nấm qua tài có ác tâm hay không a cựu thúc nhất thời trên mặt mang theo cái bỏ cả người liều lĩnh nổi da gà hai da hỏa này thực sự là được rồi sư sư phó quá quá lẹ thu sinh đem nấm quan tài thổ cho văn tài liền vội vàng đứng lên chạy đến đi sang một bên a a văn tài phồng lên miệng ngón tay chỉ vào miệng trứng bắt mắt mặt một hồi liền trắng bệnh cả người run dày lên ngươi trước tiên hấp một lúc đều phải đi về thu sinh nói vội vã chạy đến lâm tu bên cạnh căn bản không phản ứng văn tài a a văn tài vội vã hướng đi cựu thúc chỉ vào miệng lo lắng lên Ngươi cũng là điểm ấy tác dụng, cựu thúc vội vã lùi lại, căn bản không cho Văn Tài cơ hội. Này thay đổi không biết bao nhiêu khẩu nấm quá tài, thực sự là khiến người ta tê cả ra đầu. A, a, Văn Tài chừng bắt mắt, lạnh đến mức run, chạy đến Lâm Tu trước mặt hô lên. Hoặc là ta giết chết ngươi, hoặc là ngươi đem nấm quan tài cho ta, ngươi chọn một cái. Lâm Tu chừng bắt mắt, làm bộ hung tợn dáng vẻ, hù dọa Văn Tài đùa giỡn. Đồ chơi này bị Văn Tài cùng Thu Sinh khiến cho quá buồn nôn. Ta chính là chết, từ mộ nhảy xuống, cũng tuyệt đối không thể nhận được trong miệng. Đi thôi đi thôi, sắp trời không còn sớm. Thu Sinh nhìn thấy Văn Tài đi tới. Vội vã hô lên, trước một bước hướng về mồ dưới đi đến. Cửu Thúc cùng Lâm Tu cũng không hẹn mà cùng, bước nhanh hướng về bên dưới ngọn núi đi. A a. Văn tài gấp đến độ giơ chân, đuổi theo ba người bóng lưng mà đi. Một nhóm bốn người xuống núi. Vừa tới bên dưới ngọn núi, Lâm Tu liền mở miệng nói, "Sư phó, này cường thi vương ngươi không cái gì cảm giác?" "Có ý gì?" Cửu Thúc hơi nhướng mày, thật giống cảm giác được cái gì tự. "Ngươi không cảm thấy, luân khí tức kia cùng cái gì rất giống sao?" Lâm Tu vung lên mặt, cười khẽ lên. Cửu Thúc nghe vậy cười khổ, "Ngươi nói rõ ràng, đừng thừa nước đục thả câu." Lâm Tu dừng một chút, "Nếu mày nói, Hoàng Tuyến Hoa, Vong Xuyên Hoa, nếu như này hai tà vật dung hợp đến đồng thời sẽ như thế nào?" "Này?" Cửu Thúc đầu lóe lên, sắc mặt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Trước trong ngóc nghi hoặc, thật giống oc nghi bộ đều kết nối với tuyến. Tiểu Lệ, Thạch Thiếu Kiên, Cương Thị Vương, ba người đều là đột nhiên tăng lên, đều bởi vì cái kia cổ quái dị khí tức. Trước không cùng Thạch Thiếu Kiên động thủ một lần không biết, Tiểu Lệ cũng bởi vì quá yếu, lập tức bị Lâm Tu thu phục. Có thể ngày hôm nay Cương Thị Vương, nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, đạo thuật của nó sức đề kháng. Đây là Hoàng Tiền Hoa đã tính đột nhiên sa sụp mạng cấp bất hóa cốt cường độ cũng tuyệt không là hoàng tuyển hoa một loại tạ vật có thể làm được nếu như hơn nữa vong xuyên hoa có thể liền có thể làm được lẽ nào thật sự là như vậy a tu chưa nói thí nghiệm e sợ cũng là bắn tên có đích nhưng thực sự là như vậy lời nói cũng quá khủng bố nguyên bản đó là đó là hai loại cường đại dị thường tạ vật dĩ nhiên kết hợp với nhau không đúng cựu thúc hơi nhúng mày nhìn về phía lâm tu nghi ngờ nói vong xuyên hoa mạnh mẽ công hiệu ở chỗ tinh thần này cường thi vương thật giống không phương diện này thể hiện sư phó ngươi sẽ không còn cảm thấy đến cương thi vương là chính mình đột phá chứ lâm tu bật cười nhìn thấy cựu thúc vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cựu thúc lắc lắc đầu nói coi như là thạch kiên động chân động tay để nó đột phá đến bất hoa cốt vậy cũng không có cách nào chứng minh vong xuyên hoa có hiệu lực sư phó ngươi gần nhất có lao niên si ngốc huynh hướng a cựu thúc trấn mắt tức giận nói tiểu tử ngươi muốn ăn đòn sư phó ngươi lôi lung là bị ai phá này cương thi vương là bị thao túng lâm tu đúng tay cười giải thích đúng không sai ta nghĩ tới đến rồi cựu thúc lúc này mới phản ứng lại hồi tưởng lại trước cương thi vương trong nháy mắt phá tan chính mình lôi lung Cùng với Cương Thị Vương tác chiến thủ đoạn, quả thực thông thạo thông minh đến như cái cao cường đạo sĩ. E sợ thật là có người ở sau lưng thao túng hắn chiến đấu. Đều do Lâm Tu cái kia sát phá lệnh, lập tức đều chìm đắm ở đạo kia thuật bá đạo bên trên. Căn bản không nhớ tới trước Cương Thị Vương lợi hại địa phương. Lần này đã hiểu chứ? Tất nhiên là Thạch Kiên lão giả kia ở sau lưng giở trò. Không phải vậy để chúng ta đến ngủ, thật còn kém nảy nắm có tại. Lâm Tu ánh mắt lóe lên gia kia o sau lung do tro khong phai vay đe chung ta đen mo that con kem nay nam co mặt mang theo không viết. Coi như là chính mình sớm biết đáp án, cũng không nhanh như vậy có thể nghĩ đến là được rồi. Trước vẫn cho là Thạch Kiên chỉ là trò dùng gió đem sương mù dày sô tan mãi đến tận mặt sau cương thị vương dị dạo mới phát giác không đúng đến thạch kiên a ngươi lão già này cho ta chờ cựu thúc trầm mặc chốc lát bỗng nhiên mở miệng nói trực tiếp đi thạch kiên cái kia như thế gấp lâm tu vung lên khoẹ miệng trong lòng mừng thầm xem ra sư phó cũng xác định thạch kiên có vấn đề đừng suy nghĩ nhiều ngươi cũng chớ làm loạn cựu thúc nhìn về phía lâm tu cảnh cáo nói lần này là đi cho nấm quan tài không có chuyện thứ hai hiểu không rõ ràng lâm tu gật gù trong lòng tự nhiên biết sư phó nghĩ cái gì hiện tại còn nắm không cho Thạch Kiên chơi trò gian gì. tất cả vẫn là sư phó cho nuôn, chờ trưởng môn định đoạt. Có điều mà tham dò tham dò dù sao vẫn là có thể. A Tu, việc này liên lụy trọng đại, nhất thiết phải cẩn thận. Cựu thúc vẫn là không yên lòng, lại nói thêm tỉnh rồi một câu. Lâm Tu bật cười nói, sư phó, ngươi thả một trăm tâm, tuyệt đối không có chuyện gì. Chỉ mong đi. Cựu thúc vô vô Lâm Tu, khẽ thở dài, nhưng trong lòng không ngừng có không tốt ý nghĩ lên, cũng không thể nói được là bởi vì Lâm Tu vẫn là Thạch Kiên, chỉ cảm thấy đầu tùng la tùng luôn, cung phượng kien chi cam thay đau tung la tung luon cung phụ đuong thạch kiên trên mặt mang theo âm trầm nhìn trước mắt nát tan người dơm hừ lạnh một tiếng chợt hơi vung tay thu thập tàn cục vội vã bắt đầu thanh lý pháp đàn cùng dấu vết một lát sau tất cả hồi phục bình thường Đồng nhiên bên ngoài vang lên bắt chuyển thành thạch hộ pháp kiểu thúc cầu kiến thả bọn họ đi vào thạch kiên ánh mắt lóe lên thở dài một hơi chợt xác mặt khôi phục bình thường nhưng trong lòng cười gần lên thực sự là nói tào tháo tào tháo liền đến nhanh như vậy liền giết đến tận cửa ta ngược lại muốn xem xem các ngươi muốn chơi trò gì lâm cửu biết được quá nhiều không phải là chuyện tốt đẹp gì nếu như có chỗ nào không đúng, dù cho là đồng môn sư đệ, ta cũng chỉ có thể đàng hoàng. Ngoài cửa tiếng bước chân dĩ nhiên gần kề, tiếng gõ cửa vang lên theo. thanh âm quen thuộc, ở ngoài cửa vang lên. đại sư huynh, ta, lâm cửu. chương 311, lâm sư đệ, thuận buồm xuôi gió. chương 311, lâm sư đệ, thuận buồm xuôi gió. cửa phòng trong nháy mắt mở ra, văn tải cùng thu sinh mới vừa kéo được mặt, nhất thời sụp xuống, sợ đến một giật mình. vào đi. thạch kiên sắc sụ thậm chí muốn so với bình thường biểu hiện còn ôn hòa. sư huynh, ta đến cho ngươi đưa nắm qua tải cửu thúc cảm giác được thạch kiên dị thường, một bên hướng về trong phòng tàu biên nói rằng ánh mắt nhưng nhanh chóng nhìn quanh cả căn phòng cung phụng đường, nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. ở đâu? thạch kiên hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi. sư bá, này đây. lâm tu mỉm cười lên, kéo lại nút ở phía sau đầu văn tài, đẩy về phía trước. thạch kiên cái kia bình tĩnh mặt, nhất thời có chút biến hóa, chỉ thấy văn tài đầy mặt trắng xám, nhô lên miệng đối với mình a a cái liên tục. sư bá, ngươi nhanh tiếp nhận đi. văn tài nhanh không chịu nổi. lâm tu trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc, làm bộ dáng vẻ nóng nảy, thúc giục lên. chuyện này thạch kiên hơi nhúm mày trên mặt mang theo không thích văn tài cũng đã chạy đến trước mặt vung lên mặt hầu như kể sát tới thạch kiên trước mặt đã không lo được ba hiện tại liền muốn phun ra này ngươi làm gì thạch kiên ánh mắt lóe lên còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy văn tài đã a a hai tiếng đem trong miệng nấm qua tài một cái thổ hướng về thạch kiên ngươi thạch kiên lông mày nhíu chặt kinh ngạc thốt lên một tiếng sau một khắc cái kia nấm quan tài dĩ nhiên tiến vào trong miệng hô hô văn tài được cứu trợ bình thường từng ngụm từng ngụm hô hấp chỉ cảm thấy cả người khoác khoái trước mắt thạch kiên mặt nhưng mắt trần có thể thấy âm trầm xuống sư minh ngươi không phải có nạp khí pháp khí sao tội gì a cựu thúc nguyên bản nghiêm nghị tâm tình nhất thời bị dẫn tới có chút không tìm được phi thạch kiên khẽ nhả một cái khí tức lưu chuyển khắp tay trong nháy mắt đem nấm quan tài khóa ở trong tay sư ba thật bản lĩnh lâm thu giơ ngón tay cái lên cảm thân lên thạch kiên mặt tối xâm lại trầm giọng nói nếu nấm quan tài đều làm đến đến rồi chuyện này liền đi qua sư minh rộng lượng cựu thúc ôm quyền cảm tạ, chợt dưng một chút trần trở lên thật giống có cái gì muốn nói tự thạch kiên liếc nhìn mắt cựu thúc Ánh mắt lấp lóe nói, làm sao? Không có gì, sư minh sớm chút nghỉ ngơi, không có chuyện gì chúng ta liền không quấy dậy. Cựu thúc khẽ thở dài, chợt liền muốn xoay người rời đi. "Chờ bị kéo, sư đệ, chúng ta đồng môn một hồi, có cái gì ngươi nói thẳng chính là. Thạch Kiên cầm chặt cựu thúc cổ tay, trên mặt mang theo hạch tiện nói, sư minh, ngươi đang nghi rồi, ngắm quan tài đều đưa đến, ngươi cũng tha thứ ta, còn có vấn đề gì? Cựu thúc vội vã bỏ ra đủ cười, một bộ dửng dưng như không dáng vẽ. Thật không có chuyện gì. Thạch Kiên vẫn như cũ không buông tay, trừng trừng nhìn chằm chằm cựu thúc, ánh mắt trở nên sắc bén. Thật không có chuyện gì sư minh ngươi làm sao cựu thúc giả ra một bộ kinh ngạc ánh mắt nghĩ hoặc quan sát thạch kiên không có chuyện gì liền được ta còn lo lắng ngươi lại náo ra chuyện gì thạch kiên dị thường địa mịm cười lên lúc này mới chậm rãi giặt ra cựu thúc cổ tay sư minh tại đây còn có thể xảy ra chuyện gì sắp trời không còn sớm ta mang theo các đồ đệ đi đầu một bước cựu thúc thoát thân vội vã dẫn lâm tu ba người hướng về ngoài cửa đi sư đệ sau lưng đống nhiên chuyển đến cao giọng la lên cựu thúc một giật mình liền vội vàng xoay người nhìn về phía thạch kiên trên mặt mang theo kinh ngạc nói làm sao trên đường cẩn thận thuận xôi gió Thạch Kiên diện mỉm cười ý, xung Cựu thúc lắc lắc tay nói lời từ biệt, cảm tạ sư huynh quan tâm. Cựu thúc cố gắng nụ cười, nhưng trong lòng run lên, không khỏi lương lạnh cả người. Này Thạch Kiên nếu như hỏa khí hưng hực, cũng vẫn hợp lý, trái lại như thế ôn hòa dáng vẻ khiến người ta không zét mà run. Văn Tải cùng Thu Sinh hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là trong lòng tóc thẳng chiến. Tốt như thế nào nói từ Thạch Kiên trong miệng nói ra, đều như thế khủng bố đây. Sư ba sớm chút nghỉ ngơi, muốn như vậy không vội hỏng rồi thân thể. Lâm Thu xung Thạch Kiên hành lễ, mỉm cười lên. Hà. Thạch Kiên lông mày bông nhiên vừa nhíu, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? nay hơn nửa đêm tại đây cung phụng đường cũng không thể là ngủ đi sư ba khẳng định là đang bận trừ ma vệ đạo sự tình quá khắc khổ lâm tu nhét lên miệng mỉm cười lên thạch kiên ánh mắt lóe lên không vui nói ngươi được rồi a tu đừng nói nhảm đi rồi cựu thúc vội vã một cái kéo lại lâm tu liền lôi quăng dẫn hướng về ngoài phòng đi mới ra tới cửa liền lập tức đem cung phụng đường môn mang tới chỉ lo lại nhìn tới thạch kiên đoàn người vội vội vàng vàng đi ra ngoài mới ra tới cửa cựu thúc liền bất mắn nói a tu nhường ngươi tiểu tử đừng nói lung tung sư phó Ngươi cho rằng Thạch Kiên là kẻ ngu si sao? Lâm Tu đúi môi, bật cười nói, ngươi vừa nãy do dự cái kia lập tức sớm đã bị phát giác đầu mối. Được rồi, mặc kệ ngươi vẫn là ta, đều nhiều hơn cẩn thận chút. Hiện tại vô sự phát sinh chính là tốt nhất cẩn thận. Cựu thúc nghe vậy mặt nóng lên, ánh mắt tránh thoát. Sắt thực vừa nãy đột nhiên nhớ tới A Tu suy đoán những chuyện kia, vừa nhìn thấy Thạch Kiên liền không nhịn được nhớ tới đến. Thật là có chút thất thố. Thạch Kiên hành động cũng không được, dáng dấp kia cùng bình thường hoàn toàn hai cái dạng. Lâm Tu nụ cười càng sâu, nhưng trong lòng có chút kiên kỵ vừa nãy thạch kiên nắm lấy sư phó cái kia lập tức đột nhiên cảm nhận được khí tức gợn sóng con tưởng rằng muốn đấu thủ chỉ là không nghĩ đến thạch kiên đột nhiên lại thay đổi mặt lúc này mới mở miệng thăm dò cố ý kích thạch kiên một hồi muốn nhìn một chút tình huống cái gì đều không phát sinh trong lòng không thể giải thích được còn có chút tiếp nối tự đừng ở chỗ này hàn huyên văn tài trên mặt mang theo hoảng sợ quay đầu trở về vọng chỉ lo thạch kiên đột nhiên nô ra vừa nãy thổ nấm quan tài cho thạch kiên sau cái kia muốn giết người ánh mắt đều còn khắc vào trong đầu hắn không thể hiện tại liền mọc ra cánh bay đi quỷ nhác gan chúng ta bốn người người còn sợ hắn một cái. Thu Sinh liếc chéo Văn Tài một ánh mắt, ghét bỏ đạo. Được rồi, đều bất tranh cãi một tí. Cựu thúc đánh gãy hai người, chợt vô vô Lâm Tu vai, dặn dò: A Tu, tất cả chờ trưởng môn định đoạn. Chính ngươi to nhỏ tâm. Rõ ràng. Lâm Tu gật gù. Vừa nãy Thạch Kiên dáng rất kia, còn nói lời quan tâm. É e sợ động thủ cũng sẽ không quá xa. Sư phó, Văn Tài ngáp một cái đạo. Nếu không đêm nay ngay ở đại sư huynh nhà ở tạm đi, đều muộn như vậy. Cựu thúc dừng một chút, gật đầu nói: Cũng tốt. A Tu, không quấy dày chứ? Cái này gọi là nói cái gì? Vậy thì đều đến nhà nghỉ ngơi một chút ngày mai lại nói. Lâm Tu nhún nhún vai, dẫn ba người hướng về trong nhà đi. Cung Phụng Đường, một bóng người bay nhanh, đi vào Cung Phụng Đường bên trong ẩn nấp ở góc tối nơi, dường như vô ảnh vô tung. Thạch Kiên ánh mắt lóe lên, bất mãn nói, ngươi mới vừa ngăn ta làm gì? Không khí trầm mặc. Vài giây sau, khô héo âm thanh mới từ nơi bóng tối bồng bềnh mà ra. Ta không nữa ngăn ngươi, e sợ muốn dòng máu Cung Phụng Đường. Chương 312, hơn nửa đêm đung đưa bàn đù dây. Chương 312, hơn nửa đêm đung đưa bàn đù dây. Thạch Kiên sắc mặt không vui nói, ta có thể không ngu như vậy, ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng môn độc thủ. Chính ngươi là sẽ không, có thể liên lụy đến ngươi cái kia con trai bà bối, nhưng là không nhất định." Khô héo âm thanh vang lên, trong thanh âm có chứa một tia trêu tức. "Ngươi đừng tìm ta lôi cái này." Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay nấm quan tài ném xuống, khinh thường nói, "Là một cái như vậy nấm quan tài đã nghĩ xong việc, có thể không đơn giản như vậy." "Thạch Kiên, ta cảnh cáo ngươi, bất cứ chuyện gì đều phải cho lần này kế hoạch nội bộ. Đừng chuyện xấu." "Bằng không, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở." Thạch Kiên đánh gãy người mặc áo đen, chợt chuyển đề tài âm trầm nói, "Đem ta Kiên Nhi bị thương nặng như vậy, chờ kế hoạch sau khi hoàn thành, Ta lại từng cái cùng bọn họ tính sổ." Người mặc áo đen khinh thường nói, "Điểm ấy như thường, đối với hiện tại Thạch thiếu Kiên tới nói, được cho cái gì?" Thạch Kiên cả giận nói, "Vậy cũng không được. Đây chính là đánh ta Thạch Kiên mặt. Thôi đi, còn không phải là vì ngươi này con trai bà bối." Lại nói, "Hắn có thể biến thành như bây giờ, có thể phí đi ta không ít công phu. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, một cái phế." Người mặc áo đen nói, cảm nhận được Thạch Kiên ánh mắt sắc bén, nhất thời ngừng lại miệng. "Long sinh long, phượng sinh phượng, ta Thạch Kiên nhi tử, tự nhiên cũng phải là thiên tài." Thạch Kiên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng uống lên, một luồng quái dị khí nhất thời bao phủ mà lên trực khu mà vào cung phụng đường hậu đường bên trong nhất thời chỉ nghe thạch thiếu kiên thê thảm âm thanh từ phía sau nổ vang quái dị khí nhất thời rót vào với thạch thiếu kiên trong cơ thể mãnh liệt khí tức nổ vang mà lên chỉ cần không chuyện xấu theo ngươi hài lòng người mặc áo đen trên mặt mang theo xem thưởng bỏ xuống một câu nói liền lại mất tú ảnh a quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi thạch kiên nhìn chằm chằm người mặc áo đen biến mất nơi thừ lạnh một tiếng trật đi về phía trước vài bước nhìn về phía hậu đường dĩ nhiên ngủ yên thạch thiếu kiên cùng cái tia cường hãng khí tức nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn, kiên nhi, không nên gấp gáp, rất nhanh, ta liền sẽ thay ngươi đem cơn giận này ra. Thạch Kiên sắc mặt dữ tợn, dừng một chút, đống nhiên cười gần nói, tương lai là thuộc về chúng ta. Đạo môn sắp trở trời rồi, lâm ra. lâm tu rồi eo, đem cựu thúc ba người đưa vào sân, còn chưa kịp hướng về trong phòng đi, liền nghe đến phía sau văn tài cùng thu sinh kinh ngạc thốt lên lên, muốn chết ra các ngươi, hơn nữa đem gọi cái gì mà gọi? Cựu thúc quay đầu lại trừng mắt hai người, tức giận nói, không phải, sư phó, ngươi, ngươi xem cái kia. Văn tài âm thanh phát run rẩy ngón trỏ chỉ về sân bên trái mọi người nhìn qua chỉ thấy một đạo thân ảnh mơ hồ chính đáng bàn đu dây hơn nửa đêm thật là có chút quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi đừng sợ là người khí tức cựu thúc hơi nhúng mày hơi híp mắt lại hướng về trước phía trước chỉ thấy cái kêu bàn đu dây dừng lại đạo kia thân ảnh mơ hồ thật giống cũng nhận ra được lâm tu đoàn người nhất thời bước nhanh tới cứu cứu mạng văn tài kinh ngạc thốt lên một tiếng vội vã thu sinh phía sau trốn thu sinh cũng sợ hết hồn đang muốn di chuyển thân thể trận xương sở chỉ cảm thấy bóng người kia có chút quen thuộc lâm tu các ngươi làm sao đồng thời trở về thanh âm quen thuộc vang lên Văn Tài cùng Thu Sinh lần thứ hai kinh ngạc tốt lên lên. Lần này cũng không thốt kinh ngạc. Người trước mắt, dĩ nhiên chính là trước ở tiệm lão bản nhà hàng gặp qua một lần, mạ gì? Chuyện gì thế này? Nay mạ mat di nhien chinh la truoc o tiền lao ban nha hang gap làm sao sẽ ở đại sư Vinh trong nhà? Mới vừa hết bận. Lâm Tu một mặt bình tĩnh, bật cười nói, ngươi lớn như vậy nửa đêm tại đây đung đưa bản đu dây, quái làm người ta sợ hãi. Ngươi còn không thấy ngại nói sao, ngủ một giấc tỉnh dậy người liền không rồi. Mạ gì chép miệng, chợt bất mãn nói, còn có, nhà các ngươi người cũng quá nhiệt tình, không phải lưu ta hạ xuống. Ta này hơn nửa đêm ngủ không được liền đung đưa bản đu dây giải giải buồn chứ. A tu, mạ gì, hai người tăng gẫu. Cựu thúc đã sớm quen thuộc loại tình cảnh này, hiện tại chỉ có mất cảm giác. Không nói hai lời, trước một bước đi vào trong nhà. Văn tài cùng thu sinh nhưng lăng ở tại chỗ, đầy mặt chua khí. Tình huống này quá quen thuộc, cũng mặc kệ bao nhiêu lần, trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên đố kỵ. Này hợp lý à? Không hợp lý. Lâm tu nhìn về phía văn tài, thu sinh bật cười nói, hai người còn ở đây làm gì? Mới vừa còn gọi không đây. Không mệt, không mệt. Văn tài ánh mắt lấp lóe, hỏi mạ gì? Ngươi đây là tới làm khách. Mã Dị ánh mắt lóe lên, nói quanh co nói, vâng, đúng không? Cái gì gọi là đúng không? Là chính là, không phải liền không phải. Thu Sinh đầy mặt chờ mong, kỳ vọng nghe được Mã Dị nói ra tự mình nghĩ nghe lời nói. Có thể chỉ thấy Mã Dị không nói một lời, nhăn nhó lên. Văn Tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, nhất thời trong lòng lạnh cả người. Hỏng rồi. Này thần thái vẻ mặt cũng đã gặp rất nhiều lần. Vậy còn có thể là cái gì? Được rồi, hai ngươi hiện nhãn bao đừng ở chỗ này thẩm vấn, đi mau. Lâm Thu đẩy hai người một cái, đầy mặt ghét bỏ nói, Đại sư huynh chúng ta không phải vẫn đang bận sao thu sinh một mặt không rõ trong lòng ngoại trừ đố kỵ vẫn là một đầu góc dấu chấm hỏi mấy ngày nay đại sư huynh nhảy nhot tu mừng căn bản là không có thời gian làm sao có khả năng nhanh như vậy liền liên lụy mạ dị a ừ văn tài chưa kịp lâm tu mở miệng đông nhiên tỉnh ngo đạo tối hôm qua thạch kiên sự kiện kia đại sư huynh không phải đi mạ dị cái kia mạ dị nghe vậy nhất thời nóng mặt ngượng ngủng vội vã ngắt lời nói ngươi nói cái gì đó ta không phải ta không có chớ nói lung tung lời này vừa nói ra văn tài cùng thu sinh càng là đẩy mặt tay đắng cái gì gọi là cầu đùa đến đùa? này không phải tự tìm khổ sao? vốn là xác nhận, còn để mạ gì tự tay đem quan tài nắp che lên. đại sư huynh, ngươi thật giỏi. thu sinh đầy mặt bất đắc dĩ cùng đáng tiếc. sung lâm tu giơ ngón tay cái lên, vừa nói vừa hướng về trong phòng đi, cũng không quay đầu lại, chỉ muốn mau chóng rời đi thương thế kia tâm địa, lại là thất tình. mỗi lần đều là đại sư huynh làm việc chuyện tốt. đại sư huynh, sau đó dạy ta hai chiêu chứ? văn tài xoa xoa tay, sung lâm tu cười mỉa lên. lan, nhanh chóng điệp. lâm tu chỉ vào đại sảnh, bật cười nói, được rồi. tiểu nhân biết văn tài nết miệng nở nụ cười vội vã đi vào trong nhà không hai bước lại quay đầu lại hô một tiếng đại sư minh ta coi như ngươi đáp ứng rồi à bò lâm tu dợ khóc dợ cười mắng một tiếng mạ gì ở một bên cười trộm đợi được văn tài thu sinh đi rồi mới mở miệng nói bọn họ còn rất có ca là buồn cười lâm tu biễu môi trợn ôn nhu nói thời gian không còn sớm ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi ai mạ dì sững sở bật thốt lên kinh ngạc thốt lên một tiếng lâm tu cau mày nói làm sao ây không không có gì mạ dì cay đắng nợ nụ cười chỉ cảm thấy mẹ buồn Làm sao một đôi trên lâm tu, đầu liền nóng nóng sẽ không xoay chuyển đây. Thật là khiến người ta đau đầu. Ngươi sẽ không lại đàng chờ ta chứ?" Lâm Tu chần mày tao lại, rêu rêu nói. "Cái gì nha, ta chính là kẻ nhạt ngủ không được, không để ý tới ngươi." Mã Dị ánh mắt phật phụ, nói vội vã cũng hướng về trong phòng đi. Có thể vừa mới chuyển quá thân đi, còn chưa kịp bước ra chân, liền bị Lâm Tu kéo. "Sao? Làm sao?" Mã Dị một giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tu. Lâm Tu vung lên khóe miệng, lạnh nhạt nói. "Ngược lại cũng ngủ không được, tán gẫu một chút." Chương ba Lại tới một lần nữa Chương ba lại tới một lần nữa muốn như vậy mà gì trong lòng vui vẻ con mắt tỏa sáng ngoài miệng nhưng vẫn là chần chờ cũng là ngươi nên sớm chút nghỉ ngơi lâm tu gật gù không cần phải nhiều lời nữa xoay người liền hướng về trong phòng đi không phải ai mà gì sừng sốt một chút người choáng vắng ta liền khách khí một hồi ngươi vẫn là thật ngươi nào a làm sao lâm tu quay đầu lại nhìn về phía mà gì nghi ngờ nói liền liền tán gẫu một chút cũng rất tốt mà gì hơi cao mày nói xong khẽ cắn lên dưới môi hai con trắng nón tay nhỏ nắm cùng nhau bẻ ngón tay thoáng nhăn nhó lên thật không mệt lâm tu quan tâm hỏi Tiên tâm đi điểm ấy nhi còn sớm đây mạ dĩ nghe vậy trong lòng vui vẻ vội vàng đuổi theo đi vào ta cũng không muốn như vậy nhưng hắn quan tâm ta ai được cái kia tiểu uống một chén để để thần lâm tu trên mặt mang theo mừng rỡ trước một bước tiến vào đại sảnh uống một chén mạ dĩ trong lòng khe run không khỏi suốt sáng lên đến ánh mắt lưu chuyển chậm rãi bước vào trong phòng đến uống chút ít đêm dài ràng dần đây lâm tu đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống xung mạ dị cười nói uống chút ít còn có thể quá nhiều lời nói dễ dàng hư sự Mã Dĩ mặt mày hàm xuân, hơi cúi đầu ngồi vào lâm tu bên cạnh. A. Lâm Tu chính pha trà, tay đứng ở giữa không trung, bật cười nhìn về phía Mã Dĩ. Tiểu nha đầu này nghĩ gì thế? A cái gì a, chính là mà, này hơn nửa đêm, tận có ý đồ xấu. Mã Dĩ hừ nhẹ một tiếng, mũi chân trên đất hoa vọng, trên mặt mang theo ý cười. Vốn đi. Lâm Tu vung lên khệ miệng, đem một chén trà nóng đưa tới Mã Dĩ trước mặt. Ai nha. Mã Dĩ lại hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trước mặt thả nằm chính là một cái tinh xảo chén trà nhỏ, còn liều lĩnh lượn lờ khí. Mà bên cạnh ngồi Lâm Tu chính bưng trà nóng tiểu suýt đầy hứng thú địa đánh giá chính mình đầy mặt ý cười nhất thời chỉ cảm thấy một trận hoa mắt ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói trà uống nhiều rồi chuyện xấu lâm tu lông mày khe hất tiểu nếm hớp trà chầm chầm nói chuyện này chuyện này mạ gì mặt bà đỏ chót hận không thể tìm một cái lỗ trôi vào con tưởng rằng lâm tu nói chính là rượu đây làm nửa ngày dĩ nhiên là trà uống cái trà ta tại đây suy nghĩ lung tung cái gì a đúng rồi lâm tu uống cả trà một bên cũng trà mới vừa hỏi uống trà còn có thể có ý đồ xấu giải thích thế nào ai nha Ta nói lung tung, ngươi coi như ta mệt rã rời ăn nói linh tinh. Mã Dị nóng mặt đến nóng lên, vội va nâng chung trà lên. Thôi nghiêng người sang đi, không dám cùng Lâm Tu nhìn thẳng. Mới vừa ngươi còn nói không mệt. Ngươi đừng nói rồi. Mã Dị cười khổ đánh gãy Lâm Tu, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Ăn chút gì ăn khuya sao? Lâm Tu bật cười, gỡ bỏ đề tài hỏi. Mã Dị lúc này mới quay đầu lại, lo lắng nói, ngươi nói bụng sao? Lâm Tu vẫy vẫy tay nói, ta là sợ ngươi nói bụng. Ta không ăn, dễ dàng mập. Mã Dị nổ lên miệng, cười nói, được thôi. Lâm Tu gật gù, đứng dậy mạ dì xương sở hơi nhữ mày nói làm sao nếu không còn chuyện gì phải tìm điểm sự làm lâm tu dội eo nhìn về phía mạ dì cười nói làm làm gì mạ dì ánh mắt phạm phủ trần chờ nói trong lòng không khỏi lại nổi lên một điểm gần sóng người đến lâm tu sung mạ dì vây vây tay mạ dì trong lòng run lên thoáng trần chờ ba lạc dây lập tức đứng dậy theo phía trước đi hai người một đường hướng về tòa nhà lớn nơi sâu xa đi đến đây là đi đâu mạ dì trong lòng sóng lớn càng to lớn hơn dĩ nhiên có một tia mừng trộn mới vừa còn lo lắng lại là cái gì tu luyện loại hình sự có thể hiện tại cũng không ở lại đại sảnh, còn chạy đến như thế ưu tinh địa phương. cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoát, chẳng phải là thư phòng. Lâm Tu ở trước mặt dẫn đường vừa đi vừa nói rằng, cái này không được đâu. Mã Dị ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, có cái gì không tốt? Lâm Tu một mặt bình tĩnh, dừng một chút nói bổ sung, thư phòng yên tĩnh, cách âm cũng được. cô ý khiến người ta tu ở góc xó, như vậy lại lớn tiếng đều sẽ không nào đến người khác. người, người còn rất. Mã Dị cà kinh, hơi trừng bắt mắt đến, chơi đến như thế hoa, còn cố ý tu ở góc xó, tay giả đợi a, đến, ngồi lâm tu đẩy cửa ra đi thẳng tới trong thư phòng tâm nơi ngồi xếp bằng xuống hả mạ dì bỗng nhiên hiện lên một trận quen thuộc cảm giác hơi nhúng mày làm sao lâm tu vung lên mặt xung mạ dì hỏi mạ dì nhữ mày đến càng sâu hỏi làm cái gì vậy tu luyện a vừa vặn ngày hôm qua vội vàng không cho ngươi nói rõ làm sao vật khí. lâm tu sắc mặt bình tĩnh xung mạ dị vây vây tay ta liền nói không này chuyện tốt mạ dì theo bản năng bật thốt lên cảm thắn lên lâm tu bật cười nói chuyện tốt đẹp gì không không có gì mạ dì một giật mình lúc này mới phản ứng lại vội vàng đuổi theo đi vào, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chuyên tâm cảm thụ. Được. Lâm Tu đợi vài giây, hỏi, cảm giác được nhiệt khí sao? Mã Dị gật gật đầu nói, có chút. Không sai, liền như vậy, bảo trì lại. Mã Dị hơi nhún mày, chần chừ nói, làm sao có chút khó chịu. Vừa mới bắt đầu đều như vậy, quen thuộc là tốt rồi. Được rồi, ta kiên trì một hồi. Sau một canh giờ Ken. Mã Dị linh khí luyện độ trị 100. Ken. Mã Dị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Mã Dị linh khí trị 90, tu luyện bổ trợ trị giá là 90 phần trăm tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 9829, đoán mạch cảnh đại thành, ken Một nguyên tố tăng cường 3000 điểm, ken Hiện nay ký chủ một nguyên tố, tiểu thành, 8000 10000, hăng hái. Lâm thu cảm thụ khí tức trong người, thầm than trong lòng. Một nguyên tố toát lên vô cùng, khoảng cách đột phá cũng chỉ là cách xa một bước. Liên mạ dị linh khí trị đều sắp tiếp cận mắt điểm. Hơn nữa nhất làm cho người mừng rỡ chính là, kinh mạch hơi dao động, dường như cũng tiếp cận đột phá. Mệt chết. Mã Dị chậm rãi đứng dậy, ngồi vào một bên, chân. Nay đã tọa tu luyện Thật không phải người bình thường chịu được. Nay một cái canh giờ xuống, chỉ cảm thấy nhức eo đau lưng, cả người muốn tan vỡ bình thường. Cũng là Lâm Tu có thể một khắc không đứng ở này liệu mạng tu luyện. Có điều, cũng chính là nhân tại như vậy có bản lĩnh. Bị nốt sao? Lâm Tu mở mắt ra nhìn về phía Mã Dị, hỏi. Ngược lại cũng không khốn, chính là có chút mệt mỏi. Mã Dị thở dài một hơi, chậm rãi nói. Lâm Tu nheo lại mắt, bật cười nói, vậy nếu không? Còn muốn a? Mã Dị sững sờ, trợn tròn cả mắt, không khỏi trong lòng căng thẳng. Kiên trì. Mã Dị Lâm Tu nhíu mày, làm bộ làm tịch địa dơ ngón tay cái lên. Chuyện này, ai, này đều chuyện gì nha? Mã Di nổi giận bĩu môi, hờn rỗi một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn tiến lên, ở Lâm Tu bên cạnh đã toạ. Chương 314, đột phá, đột phá. Con cờ mờ nờ muốn chính là đột phá. Chương 314, đột phá, đột phá. Con cờ mờ nờ muốn chính là đột phá. Vẫn là người tốt. Lâm Tu vung lên khóe miệng, thở dài nói, ai nha, nói những này, mau tới đi. Mã Di ngay vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vã nhắm mắt lại, thúc giục lên. Ngươi so với ta còn hổ gấp. Lâm Tu bật cười, nói đóng lại hai mắt. "Chuyên Tâm, ngươi nói." "Được, Chuyên Tâm." Hảo hảo cảm thụ, vẫn có chút khó chịu. "Quen thuộc là tốt rồi." Nhấn một hồi. Sau một canh giờ keng. Ma dị linh khí luyện độ trị 100. Keng. Ma dị gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Ma dị linh khí trị 100, tu luyện bổ trợ trị giá là 100 phần trăm keng. Tăng cường thể chất 400 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 10229, đoán mạch cảnh đại thành, Ken. Một nguyên tố tăng cường 3000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ một nguyên tố, đại thành mười nghìn mười nghìn khen, mã dĩ linh khí trị đạt mắt điểm, chúc mừng ký chủ thu được một lần đạo thuật tăng lên điểm, khen, ký chủ thể chất có thể đột phá, khen, ký chủ một nguyên tố có thể đột phá, liên tiếp hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên, lâm tu trong lòng vui vẻ, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên cạnh mã dĩ vội vã mở mắt ra, đứng vậy, khổ sở nói, lâm tu, thật không xong rồi, tu luyện quá mệt mỏi, vậy ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, lần sau lại tiếp tục, lâm tu sung mã dĩ cởi cận, cũng không còn làm khó dễ, tạm biệt đi, không được, không nói, ta trước tiên đi nghỉ ngơi mã dì nói một trận liền vội vàng xoay người ra bên ngoài đi chỉ lo lâm tu còn muốn tu luyện vậy cũng thật là muốn chết đến rồi lâm tu đợi được mã dì sau khi rời đi lập tức kim cương ngồi xếp bằng đóng lại hai mắt vẫn lên tức giận trong nháy mắt khí tức trong người mãnh liệt vô cùng kinh mạch điên cùng sao động một luồng kịch liệt vặn mẹo cảm bắt đầu trải rộng toàn thân đến thật sự a lâm tu rên lên một tiếng chỉ cảm thấy thật giống bị người chọc lấy gân bình thường loại kia cả người căng thẳng đau đớn vô cùng cảm giác chui thẳng đến tâm hoa cùng chán trong nháy mắt đại hãn như mưa thống khổ vô cùng cho ta thành thật một chút lâm tu lại là rên lên một tiếng khí tức hoàn toàn thôi thúc dưới thân kỷ môn pháp trận sáng lên ngũ hành trạm phách kiếm lấy ra, lơ lửng ở trước trận áp chế khí tức con đường nguyên tố khí từ đan điền địa phương hô ứng tỏa ra ánh sáng lung linh nổ vang mà lên to nhỏ chu thiên vận chuyển bao trùm với kinh mạch bên trên a lâm tu đau quát một tiếng chỉ cảm thấy kinh mạch dường như từng con manh thú cùng khí tức đụng nhau mà lên thật giống từng viên một mìn ở trong kinh mạch làm nổ mẹ kiếp người nào có thể ăn cái này khổ lại tiếp tục làm mệnh đều không rồi Đến đến đến anh em cùng ngươi chơi cái đại lâm tu cắn răng một cái quyết tâm nhất thời xúc động trong cơ thể hỗn loạn một nguyên tố điên cuồng rót vào với trong kinh mạch muốn đau liền cho ta đau quán thiên linh đau thấu tim gan cho ta đồng thời đột phá một nguyên tố đến điểm tác dụng vụ hỗn loạn một nguyên tố khí chuyển vào trong kinh mạch nhất thời nổ văng lên nguyên bản ôn hòa khí tức, cũng trong nháy mắt sao động vô cùng đau xót ruột bắt đầu trải rộng toàn thân đứng vững lâm tu trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng cường chống đỡ không biết qua bao lâu đông nhiên trong kinh mạch sao động một nguyên tố khí bắt đầu dần dần vững vàng hạ xuống Cái kia từng trận sinh cơ bừng bừng ấm áp, bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển bổ dưỡng. Dường như do xuân hưu lưu, hư, nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, không ngừng nhảy lên đánh kéo kinh mạch, cũng vào lúc này vững vàng hạ xuống. Hả? Lâm Tu mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm nhận được từng trận kim quang ở gần mạch bên trong long lánh. Sau một khắc, kim quang lưu chuyển, vận hành to nhỏ chu thiên, trận trải rộng trong cơ thể, bắt đầu chạy ra ngoài chạy, giống như ánh sáng mặt trời đánh vào người, chiếu rọi ra từng vòng màu vàng vầng sáng. Một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn cảm hiện lên mà lên. Trong cơ thể âm Dương khí, cũng theo cùng chấn động. Vô số cố khí tức bắt đầu xúc động, cùng dung hợp hội tụ, ngưng tụ thành khí tức mạnh mẽ, cuối cùng hòa vào trong đan điền hư đan bên trong. Ken, chúc mừng ký chủ tìm hiểu tố nữ thiên đến 2 tầng. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá tới địa sư tầng 6. Ken, chúc mừng ký chủ hùng tráng chi khí tăng lên đến địa giai đại viên mãn. Ken, chúc mừng ký chủ long triển hổ nhiễu tăng lên đến địa giai tiểu thành. Thể chất tốc độ tu luyện tăng lên đến gấp trăm lần. Ken, chúc mừng ký chủ đột phá đoán mạch cảnh đại viên mãn, tăng lên đến kim thân cảnh tiểu thành. Ken, chúc mừng ký chủ một nguyên tố đột phá tới đại viên mãn keng, chúc mừng ký chủ một nguyên tố đột phá tới đại viễn mãn, vạn vật sinh trưởng lên cấp thành niết bàn, niết bàn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khống chế sinh tử xoay chuyển, hệ thống âm thanh như cuộn phong mưa to giống như đánh ở lâm tu trong đầu, chuyện này dù là kinh nghiệm phong phú lâm tu, giờ khắc này cũng trận mắt ngó mồm, thậm chí ngay cả trong cơ thể biến hóa cũng bắt đầu không cảm giác được đầy đầu đều là kinh ngạc, làm đại khuyến mãi a, toàn bộ đồng thời đột phá, đây cũng quá khuyết đại, quá mạnh, lâm tu một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cảm thụ trong cơ thể kịch liệt biến hóa, đầu tiên là đột phá đến địa sư tầng sáu. Khí tức lần thứ hai tăng vọt đây là tự nhiên, đã quen, không có quá nhiều kinh hỉ. Nhưng là giờ khắc này vùng đan điền phí đan, nhưng so với trước tăng một vòng, đây mới là nhất làm cho người kích động. Này không phải là nhỏ tí tẹo tăng lên, mà là mấy lần tăng cường. Khí tức ngưng tụ trong đó, dĩ nhiên đến trình độ khủng bố. Thứ hai chính là đột phá đến kim thân cảnh giới, thật giống thoát thai hoàn cốt bình thường. Nay thể chất tăng lên, quả thực đến khuyết đại trình độ. Nếu như nói trước đoán mạch cảnh đại tăng lên, kim thân chính là 10 thậm chí 20. Trước cảnh giới luân thế, so sánh hiện tại kim thân, quả thực lại như đai vien man la mot hien hề đầu chỉ biến chất. Quả thực là thay đổi phó thân thể. Không chỉ như vậy, đạo kia đạo kim quang còn bám vào một tầng ngoại bộ khí tức bảo vệ, quay trùng quanh tại thân thể ở ngoài. Quả thực là phòng ngự tuyệt đối, không hề góp chết. Cái gì gọi là trang bị đến tận răng. Hiện tại anh em dùng răng đều có thể cho cái gì bất hóa cốt cán nát, Dám cho bất hóa cốt. Hung trắng chi khí tăng lên đúng là cũng còn tốt, chỉ là bình thường tăng lên, đem mấy cái đặc tính đều cường hóa một điểm. Có thể này long triển hổ nhiễu liền cách đại quá mức. Vốn là chỉ là 40 lần thể chất tăng cường, bây giờ lại đầy đủ tăng lên tới gấp trăm lần. Nếu không là hiện tại quá mượn, cần phải đem trong nhà mọi người kéo đến đồng thời tu luyện nhìn hiệu quả không thể không thước đo tiếp liền cho kim thân cảnh tiểu thành làm đến đại thành đi tới càng gọi nói này một nguyên tố đột phá đến đại viên mắn sau này mới vào giai đạo thuật nghiết bản nhìn đạo kia thuật giải thích thiên sư đến rồi đều muốn run hai run nay còn chưa vô hồi hiện tại chính là đối đầu thạch kiên cũng có 99% tự tin sấm xét pháp vương đúng không người chờ đạo gia ta gặp gỡ một lần ngươi ngày không xa hệ thống mở ra đạo thuật tăng lên bảng điều khiển lâm tu mừng rỡ quy mừng rỡ còn chưa quên cái kia mới vừa nắm đạo thuật tăng lên điểm keng Đạo thuật tăng lên bảng điều khiển đã mở ra. Lâm Tu nhanh chóng nhìn lướt qua có thể tăng lên đạo thuật, khóe miệng không khỏi dương lên lên. Tăng lên Quỷ Thần Thất Sắc Khiên. Lâm Tu không nghĩ nhiều, trực tiếp đã quyết định. Tối nay mới vừa từng trải qua Quỷ Thần Thất Sắc Khiên thức thứ nhất cường hãn, xá ngươi nó no ai. Ken, ký chủ tiêu hao một điểm đạo thuật tăng lên điểm, Thần Quỷ Thất Sắc lệnh tăng lên đến địa giai đại thành. Ken, Thần Quỷ Thất Sắc lệnh đột phá tới thức thứ hai, Phong Hỏa Lệnh. Chương 315. giáp rười cũng có thể địa sư. Chương 315. giáp rười cũng có thể địa sư. Phong Hỏa Lệnh, thần sư sát phạt, không tránh cường hào ác bá trước hết giết tác quỷ hậu trạm giả quang đủ cuồng lâm tu nhìn phong hỏa lệnh miêu tả mỉm cười lên muốn chính là hiệu quả này anh em đủ mạnh phải chỉnh điểm soái hệ thống mở ra thuộc tính bảng điều khiển lâm tu ở trong lòng khẽ gọi một tiếng keng bảng điều khiển hệ thống đã mở ra họ tên lâm tu cảnh giới địa sư tầng 6 đạo kinh thiên địa âm dương linh khí kinh tố nữ thiên hai tầng thông thiên lục địa giai đại thành phong hậu ký môn thiên giai đại thành thần quỷ thất sắc lệnh địa giai đại thành đạo thuật hồng tráng tri khí địa giai đại thành đội quỷ chân tả tịnh thể thanh phong hau ky mon thien giai đai thanh than quy that sac lenh đia giai đai thanh đao thuat hong trang chi khi đia giai đai thanh đoi quy chan ta tinh the thanh hon tam thanh đạo thiên trảm địa giai tiểu thành thượng thanh đồng thiên giai đại viên mãn phần thiên viên vân long triển hổ nhiễu huyền giai đại viên mãn lôi quang nguyên thanh chú địa giai đại thành ngũ lực sĩ chú địa giai đại thành kim dương diệp thiên loạn kim thác thiên giai đại thành lôi minh cự chú trấn linh khu hồ chú địa giai đại thành nghiết bản phong hỏa lệnh pháp ký ngũ hành trạng phách kiếm địa giai thượng phẩm tổn hại trạng thái ba năm diễn vân phạn nhật cổ thương hấp hồ tiên hoàng giai trung phẩm khổn linh hằng huyền giai trung phẩm tam thanh phủ huyền giai hạ phẩm đạo thuật tăng cường trị hai trăm linh lưu sung tam thanh linh địa giai trung phẩm khí ngũ hành, hỏa, đại viên mãn, kim, đại viên mãn, lôi, đại viên mãn, mục, đại viên mãn, điểm công đức 20980. Thể chất 90229, kim thân cảnh đại viên mãn, ta này thuộc tính bảng điều khiển mới là thật cùng a. Lâm Tu cảm thán lên, ánh mắt rơi vào điểm công đức một của trên. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Nhìn xuống, Lâm Tu thở dài một hơi, chợt đứng dậy đi rửa mặt. Hai vạn điểm công đức đánh quá, làm sao cũng đến biệt đến ít nhất 3 vạn điểm, đánh cái đại đi ngủ, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cửu thúc dậy thật sớm, đem văn tài cùng thu sinh cũng hô lên. Sư phó, này sáng sớm, còn chưa ngủ đủ canh giờ đây. Văn tài ngáp liền tiền, mang theo vành mắt đen phàn là nói. Được rồi, ngày qua ngày liền biết ngủ. Cựu thúc trên mặt mang theo ghét bỏ, thúc dục mau mau thu thập. Sư phó, hai người này canh giờ đều không đủ đây, ngược đãi người không phải sao? Thu Sinh cũng hiếm thấy bất hòa, Văn tài đẩu võ mộm, ngáp một cái bất mãn nói. Thu thập một hồi đi rồi, còn có việc đây. Cựu thúc không nói hai lời, trước một bước đi ra ngoài. Văn tài cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười khổ. Liên tục thở dài đuổi tới Cựu thúc bước chân. Ba người mới ra đến trong sân trước mặt liền đụng tới mới vừa rửa mặt xong lâm tu như thế sớm lâm tu nở nụ cười nghi hoặc hỏi đến xem trưởng bên kia cửa tin đáp lại không có việc này không nên chậm trễ cựu thúc một mặt nghiêm túc cũng không cùng lâm tu nói nhảm nhiều nói liền đi ra ngoài lâm tu gật gật đầu nói có tình huống thế nào thông báo ta một tiếng a sư phó được cựu thúc chính nói đông nhiên sững sờ đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc nhìn phía lâm tu làm sao lâm tu cũng là thân hình nhất định nhìn phía cựu thúc tiểu tử ngươi lại đột phá cựu thúc trên mặt mang theo nghi hoặc quan sát lâm tu trong lòng nổi lên song lớn sư phó không thẹn là sư phó lâm tu giơ ngón tay cái lên ngáy mắt thổi phùng nói tiểu tử ngươi thật là một quái vật cựu thúc dở khóc dở cười nói không kinh sợ đi cũng xác thực sớm quen thuộc nói không kinh sợ đi vậy còn thật không còn gì để nói nay địa sư tầng năm biến chất sau khi vậy thì thật là một tầng khổ sở một tầng có thể a tu rồi cùng ăn canh như thế nói đột phá liền đột phá lần trước tầng năm mới bao lâu nay không bao lâu nữa thật muốn vượt qua chính mình ta coi như sư phó khán ta lâm tu mở ra tay bật cười lên không nói chính sự quan trọng cựu thúc vung vung tay không cần phải nhiều lời nữa vội vã dẫn văn tài cùng thu sinh ra bên ngoài đi sư phó đi thong thả lâm tu lắc tay cáo biệt quay đầu hướng về trong phòng đi mới vừa ngồi xuống đổ ly trà nóng còn chưa kịp uống đây chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân sư phó không nỡ ta a lâm tu sững sở đứng dậy nhìn ra bên ngoài chỉ thấy cựu thúc dẫn văn tài cùng thu sinh lại quay trở lại đại sư huynh quái đản chưa kịp cựu thúc mở miệng văn tài trước tiên bước nhanh vọt tới lâm tu trước mặt hô đừng hoàng hốt hoang mang trường làm sao lâm tu hơi nhún mày liền vội vàng hỏi Thu sinh theo phía trước đến, trên mặt mang theo quái dị trần trở nói, ngươi đoán vừa nãy chúng ta đụng với ai? Ngươi đoán quả đấm của ta đánh người có đau hay không? Lâm Thu trừng bắt mắt, vung lên nắm đấm ở giữa không trung loanh quanh một hồi. Thu sinh một giật mình, liền vội vàng nói, Thạch thiếu kiên, là Thạch thiếu kiên, nói rõ một chút. Lâm Thu nghe vậy hơi nhướng mày, Thạch thiếu kiên cái tên này, lần trước bị chính mình bị thương không nhẹ, lúc này mới một hai ngày công phu, làm sao có khả năng giới được rồi địa? Hắn cùng người không liên quan như thế, trái lại tinh thần đến hù dọa. Văn Tại tiếp lời hô, dừng một chút tiếp theo nói bổ sung chúng ta vừa ra cửa liền nhìn thấy hắn ở trên chỗ bán hàng mua đồ lâm tu hỏi sư phó thực sự là như vậy cựu thúc gật đầu trên mặt mang theo nghi ngờ nói không sai ta cũng kỳ quái lẽ ra thạch thiếu kiên bị ngươi gây thương tích thương gân động cốt không cái một đầu nửa tháng tính dưỡng không khôi phục lại được lâm tu chân mày cao lại cười lạnh nói sư phó còn nhớ ta chưa nói thí nghiệm sao e sợ lại cũng bị ngươi đoàn đúng cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị dừng một chút trầm giọng nói thạch thiếu kiên đột phá đến địa sư cái gì văn tài cùng thu sinh chăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên, lên hai người đều cùng ăn cướp như thế, một mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, không thể tin vào thai của mình, không có sai, ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn, so với trước cường hãn mấy lần không thôi. Cựu thúc sắc mặt nghiêm túc, nghiêm túc nói, vậy thì không sai rồi, liên thạch thiếu kiên thiên phú này, tuyệt đối không thể dựa vào chính mình đột phá đến địa sư. Lâm Thu ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm than, thạch kiên láo già này, thật là tàn nhẫn a nắm con trai của chính mình khai đao, vẫn đúng là mở thành. một cái khí tức hỗn loạn, thiên tài địa bảo bổ sung quá độ rất rưởi, lắp mình biến hóa thành thiên tài thạch thiếu kiên có thể so với hứa văn thanh còn nhỏ vài tuổi lần này mao sơn có thể mừng rỡ hơn như điên thiên tài xuất hiện lớp lớp a cựu thúc khẽ thở dài sắc mặt ngưng trọng nói hiện tại vẫn là án binh bất động tốt a tu ngươi cũng chớ làm loạn không sư phó nhất định phải từ hắn ra tay lâm tu lần này không nhường cựu thúc trái lại kiên định lạ thường từ thạch kiên ra tay tất nhiên cái gì đều hỏi không ra đến chỉ có này thạch thiếu kiên một cái công tử bột thật thẩm vấn nếu có thể từ trọng thương một cái trước mắt đột phá địa sư lần trước thạch thiếu kiên cái gì cũng không biết bị thạch kiên chẳng hay biết gì lần này e sợ kẻ ngu si đều biết không đúng. Chương 316. Gặp lại mộ. Chương 316, Gặp lại mộ. Này, a tu. Cựu thúc cao mày nói, không chắc chắn quyết không thể đánh rắn độ cỏ. Sư phó, ngươi làm sao trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi? Lâm tu bật cười, cố ý phép khích tướng. Đừng dùng bài này, tiểu tử ngươi an cái gì tâm, sư phó còn không biết. Cựu thúc trong nháy mắt nhìn thấu Lâm tu ý nghĩ, phét nội lên miệng. Đó là, đó là. Lâm tu gật đầu, chợt đứng dậy, tự mình tự ra bên ngoài đi. A tu, chớ làm loạn. Cựu thúc sững sờ, chợt kéo Lâm tu kẻ ngu si đều biết tiểu tử này muốn đi tìm thạch thiếu kiên sư phó lại làm phiền thạch thiếu kiên người liền không còn vừa đi vừa tán gẫu lâm tu vội vã đi vua tan gau lam Thu voi va rut ra tay trực tiếp hướng về ngoài phòng đi người ai cựu thúc tràn đầy bất đắc dĩ thở dài vội vã dẫn văn tài cùng tu sinh cùng ra bên ngoài đi lâm ra ở ngoài phố xã sơn ớt đại sư minh nơi đó văn tài mới ra tới cửa lập tức chỉ vào cách đó không xa một cái trang sức quầy hàng chỉ thấy thạch thiếu kiên chính đang trên chỗ bán hàng đi tới đi lui không ngừng chọc lấy châm gãi tóc cái tên này khẳng định lại lên tà tâm không có chuyện gì mua cái gì cây trâm thu sinh trên mặt mang theo khó chịu biểu môi ghét bỏ nói hai người trước tiên cấm miệng cựu thuốc quát lớn một tiếng chật thấp giọng nói a tu ngươi muốn xem cái đến tận cùng liền theo dõi hắn hành động là tốt rồi đừng đánh thảo kinh xả sư phó ngươi yên tâm ta có trưởng mực lâm tu sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói a văn đại cùng thu sinh sững sờ liếc chéo lâm tu nghĩ đến cùng nơi đi liền đại sư huynh ngươi còn có đúng mực không đem thiên đâm cho lỗ thủng đi ra coi như là lập đại công đi một chút đi lâm tu căn bản không phản ứng cựu thuốc ba người nhìn thấy thạch thiếu kiên mua cây trầm cải tóc sau rời đi lập tức mất tay trước một bước bước ra gót chân tiến lên văn tài ánh mắt lấp lóe hỏi sư phó làm sao bây giờ còn có thể làm sao xem trước một chút cựu thúc có chút bất đắc dĩ còn là đi theo một nhóm bốn người cách xa 7, 8 mét khoảng cách đi vào huyên náo trong đám người một đường theo thạch thiếu kiên đi lại mới đi ra ngoài không tới 50 mươi mét ở ngoài chỉ thấy một đám người ầm ầm địa vây quanh ở nhà môn trước thạch thiếu kiên cũng dừng lại ở nhà môn trước vẻ mặt quái dị tựa như cười mà không phải cười đều đừng chen ở cửa có gì đáng xem một cái nha dịch hướng về phía bên ngoài hét cao một tiếng muốn xua tan đoàn người chỉ nghe một cái cụ ông đáp lại chết rồi nhiều người như vậy còn chưa cho xem có phải là trong lòng các ngươi có quỷ a lao già đáng chết đến phiên ngươi nói chuyện sao chỉ thấy cái kia nha dịch mặt tối sầm có thể nói vừa ra khỏi miệng mọi người lập tức phẫn nộ lên một năm miệng mười kêu gào lên quần tình xúc động được rồi được rồi đây là đêm qua mới chết người nha môn vẫn đang tra đây hài lòng chưa cái kia nha dịch mắt thấy muốn gây chuyện vội vã giải thích lên hù chết người vừa chết sẽ chết bảy tám thê người nay tử tướng cũng quá khủng bố không nhìn nổi ta nghe nói có cái nữ vẫn là trước tiên bị làm bẩn mới giết nhất định là nam nhân làm việc vậy cũng không chừng thời đại này chuyện gì không có này nha ngươi nói cái gì đó cũng không xấu hổ mọi người nghe được nha dịch giải thích không những không có yên tĩnh hạ xuống trái lại thảo luận đến càng nhiệt liệt đứng ở đoàn người phía sau nhất thạch thiếu kiên đông nhiên khỏe miệng hơi dương lên quái dị địa nợ nụ cười đại sư huynh ngươi thấy không có văn tài trợn mắt mất mồm lưng lạnh cả người cả người nổi ra gà nhắm ở ngoài bạo thạch thiếu kiên vẻ mặt đó quá quái dị nhìn thấy lần này càng muốn thầy thiên hành đạo lâm thu ánh mắt sắc bén trên mặt mang theo xem thường Cái gì gọi là gây án người gặp trở lại hiện trường thượng thức chính mình tác phẩm đây chính là vừa nãy thạch thiếu kiên nhìn thấy mọi người đàm luận hung thủ cái kia phó đắc ý thỏa mãn ra vẻ còn có thể có lỗi cái tên này thật là có đủ ra rưởi thực sự là vô liêm sỉ cựu thúc cao mày trong lòng cũng có phán đoán không cảm thấy một luồng hỏa nhắm trong lòng bạo. sư phó cái tên này thật sự dám giết người thu sinh đầy mặt nghi hoặc đánh giá cách đó không xa thạch thiếu kiên chỉ cảm thấy một trận quái dị cái tên này đúng là kẻ cặn bã có thể không hiểu ra sao tại sao muốn giết nhiều người như vậy. Thạch Thiếu Kiên phát điên đến trình độ này sao? Qua xem một chút liền biết. Lâm Tu nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên rời đi, lập tức bước ra chân hướng về đoàn người nơi đi đến. Đi. Cựu thúc cũng không còn lúc trước do dự, cùng Lâm Tu cùng hướng về đi vào. Một nhóm bốn người mới vừa đẩy ra đám người bên trong, hướng về trước liếc nhìn một ánh mắt, chỉ thấy nha môn trên sàn nhà bày ra vài tờ chiếu, kích động nằm một đám thân thể khô héo, khuôn mặt tiểu tụy thí thể. Quả thực chính là xem thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ bình thường, vô cùng quái gì. Quả nhiên, Lâm Tu ánh mắt lóe lên, thư lạnh lên. Cựu thúc hỏi, làm sao? Lâm Tu nghiêm túc nói. Sư phó, lần này ta xác định, mặc kệ là cương thi vương vẫn là tiểu lệ, thậm chí thạch thiếu kiên, trong cơ thể tràn ngập đều là hoàng tuyển hoa cùng hoa bị ngạn kết hợp. Chuyện này, cựu thúc nói dừng lại miệng, nhìn về phía lâm tu, chờ đợi lâm tu giải thích. Sư phó, ngươi xem những thi thể này, có giống hay không đam ra chấn những người bị cổ độc hấp hồn người? Ngươi không nói ta còn không cảm thấy được. Cựu thúc một giật mình, lần thứ hai nhìn phía cái kia vài đạo thân thể, quen thuộc cảm giác sông lên đầu. Trước ở đam gia chấn, chứa ở sâu độc binh bên trong, bị cổ độc trận hút hồn người, khác nhau xa so với trước mắt thi thể kinh khủng hơn nhiều có thể dáng dấp như vậy cùng khí tức, nhưng hoàn toàn nhất trí, xác suất cao không sai được. Đêm qua tất nhiên là Thạch Kiên đang dùng vòng xuyên hoa hấp người hồn, dùng để bổ dưỡng Thạch Thiếu Kiên. Lâm Tu khe những mày, ánh mắt trở nên sắp bén. Chỉ có lời giải thích này, bằng không giải thích không được. Vừa vặn người chết, vừa vặn Thạch Thiếu Kiên lại đây quái dị cười? Càng khỏi nói một cái trọng thương người, còn có thể từ nhân sư đột phá đến địa sư, người bình thường tuyệt đối không thể. Sư phó, đại sư huynh, thiên tiêu thật giống hướng về ngoài trận đi tới. Văn Đại kinh ngạc tốt lên lên, chỉ vào bên trái chỉ thấy thạch thiếu kiên bóng người sắp thoát ly tầm mắt, bước chân tăng nhanh không ít. thu sinh kinh ngạc nói, sẽ không là phát hiện chúng ta theo dõi chứ? một cái địa sư thôi, có thể nhận biết cái rắm. lâm thu trắng thu sinh một ánh mắt, chợt theo phía trước đi. địa sư thôi. thu sinh lặp lại bình thường, thấp giọng nhắc tới một hồi, đống nhiên nở nụ cười khổ địa sư cũng không tính là đồ vật, vậy ta tính là gì à? đừng lo lắng, đi mau. cựu thúc quay đầu lại ngắm nhìn văn tài cùng thu sinh, thúc giục lên. thu sinh sững sờ, cười khổ nói, sư phó, ngươi cũng theo đại sư minh hồ đồ. hiện tại không phải là hồ đồ, thạch thiếu kiên trên người khẳng định có tin tức cựu thúc nói, không còn phí lời, vội vang đuổi theo lâm tu bước chân, một nhóm bốn người lần thứ hai đi theo thạch thiếu kiên phía sau, sau nửa canh giờ, nhắm ra chân ở ngoài mộ, tại sao lại là này a? văn tài trên mặt mang theo hoảng sợ, ngắm nhìn một phía, chỉ lo nơi nào đụng tới một cái cương thi, cái tên này khẳng định có quỷ, đi rồi xa như vậy con đường, vòng tới này hoàng sơn dã lĩnh, thu sinh ánh mắt lấp lóe, ẩn nấp ở đại thụ sau, nhìn chầm chầm thạch thiếu kiên bóng lưng, chỉ thấy thạch thiếu kiên rốt cục ở mộ bên dưới ngọn núi dừng lại chân, hết nhìn đông tới nhìn tây lên, không hai giây. Chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên đi về phía trước vài bước, quay về mộ một nơi ngọn núi, dựng thẳng lên kiếm chỉ, chương 317, ngươi cũng sẽ lôi lung. Chương 317, ngươi cũng sẽ lôi lung. Khí tức lưu chuyển lên, chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm lên, một đạo sơn động nổi lên. Cái tên này, còn ở mộ bên dưới ngọn núi làm cái hạ ổ. Thu Sinh hơi nhúng mày, đầy mặt kinh ngạc. Sẽ không ở bên trong cất nữ nhân chứ? Văn Tài nghĩ đến, vừa nãy Thạch Thiếu Kiên ở đồ trang sức trước sạp mua trâm gai tóc, nhất thời tê dại một hồi. Muốn thực sự là như vậy, cũng quá buồn nôn. Đừng nói nhảm, qua xem một chút kiệu thúc ánh mắt lấp lóe, dẫn lâm tu ba người chậm rãi đi về phía trước. Một nhóm bốn người mới vừa tới gần cửa sân động, nhất thời ngừng lại bước chân. Kiệu thúc cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý giờ khắc này trong động, dĩ nhiên tỏa ra nhàn nhạt quái dị khí tức. sư phó, thật đến đúng rồi. Lâm tu trên mặt mang theo mừng rỡ, nhẹ giọng nói, lần này còn chưa tóm gọn, ta trước tiên vào đi xem xem, các ngươi chờ. Kiệu thúc đem đang muốn hướng về trước lâm tu, sau này lồi một hồi, chợt đi ở trước nhất đầu, dựa lưng ngọn núi, chậm rãi hướng về đi vào. một cái thạch thiếu kiên mà thôi, sư phó cần thiết hay không? văn đại lên miệng có chút không hiểu nói sư phó cái này gọi là sư tử vô thọ ngươi hiểu cái cây búa thu sinh trắng văn tài một ánh mắt mặt mang ghét bỏ nói ngươi thông minh nhất cũng không thấy ngươi so với thạch thiếu kiên lợi hại văn tài nô lên miệng châm chọc lên thu sinh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ mới vừa nâng tay lên liền nhìn thấy lâm tu quay đầu lại nhìn chính mình một ánh mắt nhất thời yên hạ xuống văn tài cũng một giật mình không lên tiếng nữa chỉ là ngoan ngoan ở một bên yên tĩnh chờ hai ngươi thành thật một chút ta theo sau nhìn lâm tu bỏ lại hai người hoàn toàn không kịp đợi gión ra gión dén làm ta tự cũng dán vào ngọn núi nhanh chóng đi tới ai ngươi làm sao cũng tới tiểu thúc căn bản không cảm giác được phía sau có người đột nhiên sợ đến một giật mình suýt chút nữa không một hơi có lên hay không canh qua a tu tiểu từ này ẩn ấp khi tức bản lĩnh quá cường hãn sư phó lại làm phiền trong sơn động cô nương e sợ phải tao hương lâm tu chân mày tao lại rêu rêu nói ngươi liền móng trông không chuyện tốt phát sinh đúng không tiểu thúc chừng mắt lâm tu còn noi nguoi lien nong trong khong không khỏi tăng nhanh tốc độ vội vã hướng về cửa sơn động nơi đi đến hai người càng đến gần càng có thể rõ ràng địa cảm nhận được cái kia cũ quái dị khí tức không chỉ có là khoảng cách vấn đề luồng hơi thở này còn lại tăng cường cái tên này lẽ nào là tại đây tu luyện lâm tu hơi nhúng mày trần trở lên liên thạch thiếu kiên này rắt rưởi có thể hạ khổ công phu tu luyện thì có quỷ càng khỏi nói vừa nãy mua cây châm cũng không thể cho là nắm cây châm phụ trợ tu luyện chứ đây là muốn làm gì lên cựu thúc dựng thẳng lên kiếm chỉ nhẹ chút mi tâm đóng lại hai mắt chớ đi xuống chớ đi vớt nhẹ xem qua ra cuối cùng điểm ở phù lục bên trên khi tức lưu chuyển quan sát phù sáng lên dán vào ngọn núi một đường tiến lên đi vào sơn động trực khu mà vào sư phó trực tiếp vào đi thôi, nào có nhiều chuyện như vậy. Lâm Tu khe như mẩy, giờ khóc giờ cười. Sư phó thật là có đủ cẩn thận. Tiễn tĩnh. Cựu thúc liếc chéo Lâm Tu một ánh mắt, trợn đóng lại hai mắt cảm thụ, chỉ thấy cái kia long lánh một tia mở sáng quan sát phủ, mới vừa đi vào bên trong hang núi. Cựu thúc nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Bên trong hang núi kia, đèn đuốc sáng choang như ban ngày, có thể bốn phía đều là vách tường, căn bản không có bất kỳ thứ khác. duy nhất có, chính là ngồi ngay ngắn ở trong huyệt động thạch thiếu kiên. Chỉ thấy cái kia thạch thiếu kiên, ngồi đang hoàng ở trung tâm nơi, đối mặt mở rộng cửa động hai mắt nhưng dường như nhìn xuyên tất cả nói là xem không khí càng không như nói đang xem chính mình quan sát phủ trên khỏe môi còn có chứa một vệ vệ vẹ đắc ý lâm tu nghe tiếng liền vội vàng hỏi sư phó làm sao không đúng cái tên này biết chúng ta đến rồi cựu thúc đột nhiên mở hai mắt ra vội vã kéo lâm tu xoay người liền chạy sư phó xảy ra chuyện gì văn tài nhận biết dị dạng không cảm thấy trong lòng run lên trước tiên lui thạch thiếu kiên không đúng cựu thúc vội vã hô lên thậm chí đều không lo được âm lượng to nhỏ thu sinh bật cười nói sư phó ngươi gọi lớn tiếng như vậy chính là không bị phát hiện cũng phải bị phát hiện. đừng nói nhảm, nhanh. cựu thúc lời còn chưa nói hết, phía sau hiện lên một tia gợn sóng. quen thuộc hiêu trương thanh âm vang lên, theo dõi ta một đường, thật sự coi ta kẻ ngu si sao? thạch thạch thiếu kiên, văn tải chỉ về đằng trước sơn động nơi, kinh ngạc thốt lên lên. chỉ thấy thạch thiếu kiên dĩ nhiên chạy ra, trên mặt vẻ dữ tợn, không hề chế lấp. thu sinh cao mày nỗ quát lên, thạch thiếu kiên, ngươi bại hoại mau sơn danh tiếng thì thôi, một cái nho nhỏ địa sư cũng dám đi ra kêu gạo, không có chuyện gì, chỉ có các ngươi biết đến nói, vậy thì thật là tốt thạch thiếu kiên sắc mặt bình tĩnh thậm chí có chút đắc y trừng trừng nhìn chằm chằm cựu thuốc bên cạnh lâm tu trong mắt sát ý nồng nặc vô cùng thạch thiếu kiên trông thành người chết sự kiện nhưng là người gây nên cựu thuốc sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng chất vấn sư phó vẫn cùng hắn nói nhạm gì đó trực tiếp đậu thủ thu sinh vén tay áo lên đang muốn động lên bỗng nhiên chỉ nghe được thạch thiếu kiên nói tiếng đúng nhất thời trong không khí phiêu đầy tinh mịch văn tài cùng thu sinh chừng bắt mắt ngóc trụ ngóc nhìn phía cách đó không xa thạch thiếu kiên cái tên này thật dễ người không đúng quan tâm điểm hẳn là cái tên này dĩ nhiên thừa nhận đến thoải mái như vậy liền ngay cả cựu thúc đều có chút kinh ngạc làm sao thạch thiếu kiên hoàn toàn không sợ trái lại đắc ý cười nói không phải ngươi muốn hỏi sao do sợ cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị quắt lớn nói bại hoại mao sơn nếu ngươi thừa nhận không thể làm gì khác hơn là đem ngươi áp tải đi chuyện cười chỉ bằng các ngươi thạch thiếu kiên vung lên mặt trên mặt mang theo xem thường cười lạnh nói thạch thiếu kiên ngươi lần trước bị đại sư huynh ta đánh thành ra sao nhạc lời này quái nên chúng ta nói với ngươi chỉ bằng ngươi thu sinh trên mặt mang theo không thích một điểm hạ phòng chào phúng lên chính là thạch thiếu kiên từ nhân sư đột phá đến địa sư vậy thì như thế nào lôi lung lâm tu chân mày cao lại chẳng muốn phí lời ngón tay vẫy nhẹ chỉ thấy con đường lăn lôi bao phủ mà lên bốn phương tám hướng vây quanh thạch thiếu kiên mà đi quản ngươi có lý do gì trước tiên đánh phục rồi lại tán gấu lôi cái gì cựu thúc liếc chéo một ánh mắt chỉ cảm thấy cảm thấy lâm tu lôi nguyên tố tinh xảo vô cùng mặc kệ là từ cường độ vẫn là điều khiển lực trên đều vượt xa phổ thông lôi lung a tu tiểu từ này chính mình căn bản đã không dạy dĩ nhiên chính mình liền dựa vào xem học được học được thì thôi không nhường ngươi vượt qua ầm ầm ầm không bố tiếng nổ vang rền bạo phá Con đường lôi đỉnh dĩ nhiên nỗ lực đến Thạch Thiếu Kiên trước mặt. Thạch Thiếu Kiên nhưng đứng thẳng ở tại chỗ, không núp đích. hoàn toàn không có ứng phó ý tứ. Sau một khắc, lôi lung hình thành, trong nháy mắt ba Thạch Thiếu Kiên khóa ở trong đó. Lần này ta xem ngươi tại sao gọi? Thu Sinh ánh mắt sáng lên, kích động nói, làm nửa ngày chính là cái thằng hề, chính là một phế vật, còn dám ố ấu cát bã. Trở lại nhiều mấy cái, cũng không phải đại sư huynh ta đối thủ. Văn Tài vội vã tiếp lời, cao giọng kêu gào lên. Vừa dứt lời địa, chỉ thấy cái kia hung mãnh sao động lôi lung mới vưởng ngưng tụ lại đến. Nhưng trong phút chốc bắt đầu tan vỡ, chương 318, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Chương 318, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hả? Văn Đại cùng Thu Sinh xứng sợ, sợ đến một giật mình. Căn bản không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Này Thạch thiếu kiên triển khai yêu thuật gì? Làm sao sẽ? Cửu thuốc hơi nhướng mày, đồng nhiên trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Thạch thiếu kiên căn bản không thể, như vậy ung dung liền phá tan á tu lôi lùng, coi như là chính mình ở trong đó, cũng phải phê thật một phen công phu. Càng khỏi nói trước mắt Thạch thiếu kiên, căn bản không có thôi thúc khí tức đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến chuyện cười tất cả đều là chuyện cười thạch thiếu kiên cười lớn lên khuôn mặt dữ thợn nhìn quét cựu thúc đoàn người trong mắt tất cả đều là xem thường mọi người đang muốn chốc lát chỉ nghe lâm tu gầm lên một tiếng thạch kiên núp trong bóng tối có gì tài ba cái gì văn tải cùng thu sinh trong lòng một giật mình nghe vậy liền sợ đến khẽ run lên chỉ nghe lâm tu tiếng nói mới ra nhất thời hiện ra một trận cực kỳ hơi thở bá đạo vụ bá đạo khí tàn phá nổ vang ở toàn bộ mồ bên dưới một bóng người lấp lóe trong khoảnh khắc hiện lên ở thạch thiếu kiên trước người sư minh Cửu Thúc cho mày, vừa nãy ý nghĩ, quả thực là ứng nghiệm. Việc lớn không tốt. Lâm Sư Lệ, như vậy không tốt. Thạch Kiên sắc mặt bình tĩnh, dương mắt nhìn hướng về Cửu Thúc, khóe miệng nhưng hơi dương lên lên. Cái gì không tốt? Cửu Thúc âm thầm lưu chuyển khí tức, ánh mắt lóe lên đến, nhưng làm bộ bình tĩnh dáng vẻ. Có thể vừa dứt lời, chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên cười to lên. Sư phó, đừng nói, này Thạch Thiếu Kiên là danh nghĩa, chúng ta bị lừa rồi. Lâm Tu ánh mắt sắc bén, cười gằn một tiếng được rồi dời, làm nửa ngày nguyên lai like đều là kế hoạch. Không trách sáng sớm, này Thạch Thiếu Kiên ngay ở lâm gia bên ngoài mua cái gì phá cây trầm lắc lư nửa ngày không nỡ lòng bỏ đi, cuối cùng còn chạy đến này núi hoang dã ngoại đến, chính là vì dụ địch thâm nhập a. Nay rừng núi hoang vắng, xảy ra chuyện gì đều sẽ không có người biết. Thạch Kiên lão già này quả nhiên ngại cảm, sợ là sớm đã nhận biết chuyện của chính mình bại lộ, hiện tại mới chơi như thế một tay, thật là có đủ lòng dạ to gắt. Sớm nên nghĩ đến mới đúng. Có điều, điều này cũng không phải chuyện xấu gì mà. A Tu, chớ nói lung tung. Cửu thúc khe như mày, cho Lâm Tu đưa cho cái ánh mắt, vội vã làm bộ quát lớn dáng vẻ. Còn đang diễn, Thạch Kiên điệu môi đùa nói, Lâm Cửu muốn trách thì trách ngươi sẽ không quản giáo đồ đệ sư minh trong này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó cựu thúc lông mày nhũ chặn tay hơi sau này thả đặt tại bên hông trên bờ chú ở trước mặt ta chơi mờ ám thạch kiên tiếng hử lạnh vang lên một đạo ác liệt khí tức, giống như lưới dao sắc trong nháy mắt bay nhanh hướng về cựu thúc càn không chấn cựu thúc ánh mắt lóe lên trong nháy mắt rút ra phủ lục thôi thúc thái cực đồ lấp lóe lơ lửng ở trước người ngưng tụ phòng ngự mới vừa thành hình trong nháy mắt khí thức dĩ nhiên bạo vọt tới trước mặt bạo phá tiếng chấn động càn không chấn trong khoảnh khắc tiêu tan cái kêu ba đạo khí dư âm tập kích Cửu Thúc nhất thời gian lên một tiếng, liên tục rút lui mấy bước mới ổn định thân hình. Thật bén nhọn khí tức. Cửu Thúc cao mày, trong lòng kinh ngạc. Quá nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn cùng Thạch Kiên bất hòa, nhưng chưa bao giờ chân chính động thủ một lần. Mặc dù biết Thạch Kiên thực lực cường hãn, có thể làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình bây giờ cũng là địa sư Cửu Trọng Tiên, trên lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Cha, đừng tìm bọn họ phí lời, giết chết bọn hắn." Thạch Thiếu Kiên cười gằn lên, vừa nói vừa lui về phía sau. Trong mắt tất cả đều là sát ý, ánh mắt gắt gao khóa ở Lâm Tu trên người. Giáp dưới Lâm Tu, trước ba lần bốn lượt nhục nhạ ta hiện tại nhờ ngươi thể hội cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng liền ngươi cùng sư phụ của ngươi sư đệ đều phải chết ở trước mặt ngươi ngươi cũng phải xem con chó như thế bị đánh bỏ tới trên đất hướng về ta xin tha cựu thúc chưa từ bỏ ý định hỏi sư minh ngươi đây là cái gì ý thạch kiên sắc mặt lạnh lùng lạnh lùng nói lâm vợ kiều chuyện đến nước này còn đang giả ngu giả gốc không trách trưởng môn thưởng thức ngươi hai người đều là rát rưởi sư phó vô dụng cái tên này nếu có thể đến chính là hạ quyết lâm lâm tu nhìn chằm chuyen đen nuoc nay con đang gia ngu giảng goc khong trach thạch kiên hơi vung lên mặt vẫn chưa sợ hãi trái lại hưng phấn cực kỳ địa hương phấn, Thạch Kiên mới xem như là ra dáng đối thủ mà, vẫn là tiểu tử người thông minh. Thạch Kiên ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói: Ta liền yêu thích xóa bỏ thiên tài. Bạch, một đạo cực kỳ ác liệt hơi thở bá đạo, nổ vang phi đánh út về phía Lâm Tu. Vinh. một tiếng len canh lên. Lâm Tu cầm trong tay ngũ hành trạng phách kiếm, đối với chém mà đi. Nhất thời, nổ vang bạo phá, cuốn lên từng trận điên cuồng thổi, cuộn cuộn khói bụi nổi lên bốn phía. Đây chính là trinh lệnh. Lâm Tu, trận to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Thạch thiếu kiên ở phía sau kêu gào, trên mặt tất cả đều là nụ cười chừng trưng nhìn chằm chằm phía trước bụi bẩm tung bay nơi bỗng nhiên thạch thiếu kiên thân thể khe run chứng bắt mắt đến chỉ thấy cái kia bụi mụ tiêu tan lâm tu có điều rút lui nửa bước trên mặt không có hoảng sợ cùng sợ sệt trái lại đang cười cái tên này đang cười cái gì điên rồi sao thú vị lâm tu cảm thụ cái kia cực kỳ bá đạo cường hãn khí tức không nhịn được lộ ra nụ cười tiểu tử thật sự cho rằng địa sư tầng năm hả thạch kiên chính nói bỗng nhiên sưng sờ tao mày nói tầng sáu không khéo tối hôm qua mới vừa đập phá lâm tu that su cho rang đia su tang 5 ha thach kien chinh noi bong nhien sướng so tao may noi tang sau khong kheo toi hom qua moi vua đột pha lam tu tay nụ cười càng tăng lên ngươi cái quái gì vậy quăng cái gì a thạch thiếu kiên nghiến răng nghiến lợi đầy mặt khó chịu quát chờ chút liền đem ngươi lột ra cho thịt Giác rưởi câu nói này trả lại ngươi lâm tu hơi meo lại mắt liếc chéo hướng về thạch thiếu kiên ngươi thạch thiếu kiên một giật mình thân thể không khỏi run chỉ cảm thấy thật giống trái tim bị nắm đối với lâm tu quả thực như là đối mặt rác ngọc tự không khỏi sợ sệt lên a tu mang theo văn tài thu sinh đi nhanh đi thông báo trưởng môn nhanh cựu thuốc thân hình nói lên sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị che ở lâm tu trước người liên thanh thuốc giục lên đi Thạch Kiên chân mày cau lại, cười lạnh nói: "Sư đệ, ngươi thật giống như không biết ta a." Tiếng nói rơi xuống đất, cực kỳ khủng bố tiếng sấm bắt đầu trải rộng toàn bộ bầu trời, thiên địa vì đó biến sắc. Bá đạo khí pha tạp vào lôi nguyên tố khí, tràn ngập toàn bộ đất trời. Sư phó, ngươi đối phó lao này, ta đi đái tiểu nhân. Lâm Tu không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Thạch Thiếu Kiên mà đi. A Tu, nhường ngươi đi mau. Cựu thúc sững sờ, trong lòng thầm tiêu không tốt. Chính mình không phải không biết Thạch Kiên, mà là quá giải Một khi hắn làm ra quyết định, tuyệt đối là sấm rền gió cuốn. Hiện tại là tuyệt đối vật lộn sống mái đấu. A Tu lúc này nói cái gì, đại tiểu nhân vốn là lời nói dối, hỏng rồi. Cha, cha, thạch thiếu kiên thất kinh, liên tục sau này rút lui, hô lên, đừng mất mặt. Thạch kiên quát lớn thạch thiếu kiên một tiếng, trợ ánh mắt rơi vào chạy như bay tới lâm tu trên người, trong mắt sắt ý hiện lên, trong khoảnh khắc, nổ vang lôi đỉnh bình địa mà lên, bạo nhắm phía lâm tu, ngũ lôi chú, gầm lên một tiếng, mấy đạo phù lục sáng lên, cựu thúc ánh mắt sắc bén, khí tức nổ vang, vung kiếm gỗ đạo che ở lâm tu trước người, xúc động con đường lôi đỉnh, chạy như bay tiến lên, đấu mà đi. Chương ba trăm Cựu trọng thiên cũng có khoảng cách. Chương 319. trăm mười Cựu trọng thiên cũng có khoảng cách. vượt cười, hai cái đều phải chết. Thạch Kiên cười gắn lên, vung tay lên. Nguyên bản đã cuồng nạo vô cùng lôi đỉnh, trong khoảnh khắc càng điên cuồng. Cựu thúc mới vừa triển khai ra ngũ lôi chú, quả thực như gặp sư phụ. Mới vừa ngưng tụ mà lên, trong nháy mắt bị đổi tàn ra ra. Với anh, kinh người bạo phá nổ vang. Cựu thúc bị to lớn tiếng sấm, xung kích đến liên tục bại lui, lui nhanh ra mười mấy mét xa. Lâm Tu chạy như bay bóng người, lần thứ hai bại lộ ở Thạch Kiên trước mặt, cùng với đẩy trời lôi đỉnh bên dưới tiểu tử, trước hết giết ngươi giải hận. thạch kiên trong mắt tất cả đều là sát ý, nhìn lâm tu bóng người, không có nửa điểm thương hại. thạch thiếu kiên là vảy ngược của chính mình, cái tên này lại dám ở ngay trước mặt ta, lộ liêu muốn bắt dưới thạch thiếu kiên. quả thực là muốn chết. Bệnh. bạch, bạch. con đường lôi đỉnh che ngập bầu trời nổ vang, phi đánh út về phía lâm tu, liên tiếp quanh tạc, gây nên cuồng phong gào thét. lâm tu bóng người chập trờn, ở trong sấm sét dây dùa. cha, giết đến được, giết đến được. thạch thiếu kiên núp ở phía sau đầu, trên mặt mang theo mừng như điên, kích động đến liên thanh ủng hộ, vỗ tay giáng vẻ cùng lượng bảo bối tự lâm kiều đón lấy chính là ngươi thạch kiên căn bản không thèm nhìn một ánh mắt xoay người nhìn về phía xa xa kiệu thúc đầy mặt ngạo nệ thiên tài gì không thiên tài coi như ngươi là ngàn năm khó gặp yêu nghiệt cũng sống có điều ta một chiêu chỉ thương thôi thạch kiên ngươi quá khinh thường chúng ta kiệu thúc ánh mắt sắc bén cười gần lên hà thạch kiên hơi nhướng mày trong ngay mắt nhận biết không đúng chỉ cảm thấy một luồng thần bí thâm thủy khí lặng yên mà lên bao phủ ở toàn bộ mồ dưới chân cha làm sao thạch thiếu kiên một mặt mở mịt căn bản không biết chuyện gì xảy ra nói mới vừa hỏi ra lời Đồng nhiên cảm giác được một trận khiết đảm dường như có cái gì đang đến gần chính minh tự thiếu kiên đến ta mặt sau thạch kiên ánh mắt trở nên sắp bén nổi giận gầm lên một tiếng dĩ nhiên cảm nhận được cái tia lôi đình bên trong chập chân bóng người căn bản không phải lâm tu có điều là trong nước viễn ảnh cái tên này kỳ môn đội giáp thuật dĩ nhiên cao thâm như vậy nếu không phải mình nhận biết kỳ môn quỷ dị khí é sợ vẫn đúng là muốn tiểu tử này đạo được được thạch thiếu kiên xứng sở cũng mặc kệ có muốn hay không rõ ràng trận lập tức trốn hướng về thạch kiên phía sau thach kien anh mat tro nen sac ben noi gian gam len mot tieng di nhien cam nhan đuoc cai tieu loi đinh ben trong chap chan bong nguoi can ban khong phai lam tu co đieu la trong nuoc vien anh cai ten nay ky mon đon giap thuat di nhien cao tham nhu vay neu khong phai minh nhan biet ky mon quy di khi e so van đung la muon tieu tu nay đao đuoc đuoc thach thieu kien sững so cung mac ke co muon hay khong ro rang tran lap tuc tron huong ve thach kien phia sau Có thể vừa mới bắt đầu bước chân, chỉ cảm thấy cảm thấy sau lưng một luồng cực kỳ quái dị cảm giác hiện lên. Thật giống cả người phập phù lên, đầu chỉ cảm thấy một trận mê muội. Thiên sư bên dưới người số một. Địa sư chính là địa sư, chỉ đến như thế. Tiếng cười lạnh lên. Lâm Tu bóng người hiện lên ở Thạch Thiếu Kiên phía sau, khí tức nộ vang. Đột nhiên hướng về trước đưa tay, chụp vào Thạch Thiếu Kiên. "Cha! Cha! Cứu mạng!" Thạch Thiếu Kiên nghiêng đầu, nhìn thấy phía sau Lâm Tu, nhất thời sợ đến run chân. trận mắt oắc mồm chỉ cảm thấy trái tim bị nắm. "Tiểu tử, khi vọng bản lãnh của ngươi có miệng như vậy này." thạch kiên sắc mặt tâm trầm hừ lạnh một tiếng trong khoảnh khắc chỉ thấy thạch thiếu kiên sau lưng treo lên một vòng lôi đỉnh vòng xoáy xì xì nổ vang ta hứng thú lâm thu ánh mắt lóe lên không hề nghĩ ngợi vội vã sau này lui nhanh nay phá vòng xoáy sao động khí tức quả thực muốn sánh ngang chính mình hư đan nay thạch kiên thật là quái vật ta hầu như tiếp cận thuấn phát đạo thuật lại vẫn cường hãn như vậy thú vị quá thú vị còn muốn chạy thạch kiên trong mắt nhảy lên hung quang kiếm chỉ dựng đứng nhất thời nguyên bản to bằng lòng bàn tay vòng xoáy bị chốt vào bá đạo khí nổ vang tăng vọt To lớn như vòng lôi đỉnh vòng xoáy, trong nháy mắt bao phủ tiến lên. Này nhót ánh chớp cuốn lên mãnh liệt sức hút. Toàn bộ đất trời, trong nháy mắt bị ánh chớp đánh đến cháy đen. A tu, màu tránh ra. Đây là tiếng sấm vòng xoáy, 10 mét bên trong, gặp trong nháy mắt bị hút vào đi. Cửu Thúc sắc mặt nghiêm nghị, vội vã rút ra phù lục, một bên triển khai một bên chạy như bay. Lôi quang Thánh Nguyên chủ. Lâm Tu liên tục lui nhanh, tiếng sấm vòng xoáy nhưng truy đuổi không ngừng. Nhất thời dừng bước, xúc động Tam Thánh phủ, thôi thúc lôi nguyên tố khí. Con đường ánh chớp với đầu ngón tay ngưng tụ nhảy lên. Đấu mà đi kinh người bạo phá chấn động mặt đất cuốn phong cuốn lên cắt bay đá chạy tiếng sấm vòng xoáy tiêu tan lôi quang thánh nguyên chú đã từ lâu vô ảnh vô tung quả nhiên là lôi nguyên tố người trường khống thạch kiên sắc mặt quái dị đánh giá kéo dài khoảng cách lâm tu trong mắt sát ý càng dày đặc ở lớn như vậy trên lệnh cảnh giới giới tiểu tử này một cái lôi đạo thuật dĩ nhiên liền có thể phá tan ta tiếng sấm vòng xoáy lâm tu đối với lôi nguyên tố tu luyện trình độ e sợ đã gần tới lại thành không e sợ muốn ở trên ta bằng không làm sao bây giờ được không thể tuyệt đối không thể nói đến lâm tu vẫn tính là chính mình đồng đạo chỉ có điều, đạo môn chỉ cần một cái lôi nguyên tố người trưởng khống, cái kia chính là ta thạch kiên, cũng coi như đồng hành giao lưu tâm đắc. lâm thu sung thạch kiên với mày, nên miệng cười nói, nhưng trong lòng không có nhẹ như vậy xảo, trái lại cảm giác được một tia áp lực, cũng không biết là đánh giá cao chính mình, vẫn là coi thường thạch kiên. toàn lực triển khai lôi quang thánh nguyên chú, dĩ nhiên chỉ là miễn cưỡng cùng cái tên này tiếng sấm vòng xoáy đánh cái hòa nhau. phải biết, đây chính là có tam thanh phụ tăng gấp đôi tăng cường dưới lôi pháp, ở tình huống bình thường, e sợ chính mình lôi quang thánh nguyên chú sớm đã bị thôn vệ sạch sẽ ngay cả mình mạng nhỏ đều muốn không còn đây chính là sấm xét pháp vương sao cũng thật là danh bất hư chuyền a người cũng xứng thạch kiên ánh mắt lóe lên hừ lạnh một tiếng con đường tiếng sấm lấp mat loe len thu lanh đùng đùng vang vọng còn chưa kịp ngưng tụ mà lên chỉ thấy cựu thúc bóng người dĩ nhiên từ phía bên phải chạy như bay tới sư huynh đừng trách ta cựu thúc ánh mắt sắp bén gầm lên một tiếng trong tay kiếm gỗ đào giống như phi tiễn mang theo con đường lôi đình phá không mà đi lâm cửu người có chút tiến bộ nhưng không nhiều thạch kiên cười lạnh một tiếng nhưng không có nửa phần bất cần nguyên bản đối phó lâm tu lôi đình trong khoảnh khắc ngưng tụ ở trước người, quay đầu sông thẳng thẳng bắn mạnh mà đến kiếm gỗ đạo. anh một tiếng va chạm nổ vang, chỉ thấy cái kia ác liệt vô cùng kiếm gỗ đạo, dĩ nhiên trong khoảnh khắc nát tan, hóa thành một phấn, bay lả tả rơi xuống đầy trời. Cái kia lôi đỉnh dư âm, giống như cơn lốc bào phủ, Cửu Thúc chỉ được liên tục lui nhanh, căn bản không có cách nào tới gần. Đột phá đến Cửu Trọng Thiên thì lại làm sao? Còn chưa là không đỡ nổi một đòn. Thạch Kiên hơi vung lên mặt, khinh thường tất cả. Coi Lâm Tu cùng Cửu Thúc như không, căn bản không đáng nhắc tới. Lao Đông Tây, ngươi so với ta tưởng tượng thiếu một chút. Lâm Tu vung lên quẹ miệng, tràn đầy khinh thường cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi đừng quá, hả? Thạch Kiên bỗng nhiên một giật mình, chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng. Vội vã quay đầu lại nhìn xung quanh. Chỉ thấy phía sau trống rỗng. Thạch Thiếu Kiên đây. À, à. Từng trận tiếng hô văng lên. Thạch Kiên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thạch Thiếu Kiên bị một đạo roi pháp khí trói lại, trên miệng dán phụ lục. Đã sớm bị mang theo hướng về Lâm Tu nơi chạy như bay đi.